t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba vạn bảo các bên trong nhằm vào sinh tử vô thường tông kế hoạch đã thành công hoàn thành rồi bước đầu tiên giang đông long đài phụ cận mấy ngọn núi xanh đen nghe nói thượng cổ những năm cuối nhân hoàng rời đến trấn áp nơi đây lũ lụt trong núi ta cốc một cái lông đỏ cương thi chui ra mặt đất mang theo khô gầy đệ tử cùng đen nhánh xương tay Kém chút lật ỡ tay. Tên đệ tử tay, qua này đen nhánh xương đệ cầm l xem dò xét có loại mất mà được lại c h â n quý như dễ dàng liền đặt được hắn chưa hẳn như thế để ý có thể vạn bảo các một phen tranh đoạt về sau hắn ngược lại cảm thấy vật này trải qua gian nguy mà đến tương đương không dễ dàng đ ố i cái khác sự t ì n h tự nhiên chẳng phải chú ý hắn cầm đen nhánh xương tay mang theo lông đỏ thi vương chân đạp quỷ dị bước chân tại trong sơn cốc đi qua đi lại mà quỷ dị cảnh tượng xuất hiện nguyên bản nơi đây có cây c h ă n đầy có thể theo sinh tử vô thường tông đệ t ử giá bước đột nhiên khô héo nhanh đến mức giống như là để lộ ra một tầng màn vải lộ ra phía dưới đồ vật cỏ cây khô lại sinh, sinh lại khô bảy độ xuân thu về sau t h n g toa mộ cổ giã mộ hiện ra ở trước mắt bốn phía lại không đỉnh núi cỏ cây chỉ có bạch cốt Cổ mộ phạm vi máu nước vàng chập trùng dạng giống như là không ở d ư ớ i này sinh tử vô thường tông đệ tử đốt một đạo phụ triện bẩm báo mình đã đắc thủ cường hành lại băng lanh ý niệm nô ra quét ngang t r u n g quanh tên đệ tử này biết được đây là phòng bị có người theo dõi miễn cho bị cao nhân n h ầ m vào lặp đi lặp lại kiểm tra không sai về sau máu nước vàng sóng c h ậ m dai nứt ra một cái khe thỏa đáng tên này sinh tử vô thường tông đệ tử đem vào không vào thời điểm trong lòng bàn tay đen nhánh xương tay bỗng nhiên động hóa thành một đạo màu da cam ánh lửa chém về phía khe hở ẩm ẩm ánh đao nặng nề hỏa diễm cấp tốc lan tràn thiếu đốt lên máu nước vàng sương ngủ chỉ h o á n lấy nó đóng lại mạnh kỳ hiện ra thân ảnh trong tay cầm một khối hình kiếm lệnh bài hắn đem chính mình biến làm hoàng tuyền xương tay dựa vào thật xương tay chuyển thuyết khí tức man thiên quá hải rốt cuộc tìm được sinh tử vô thường tông hang hổ vị trí ngay tại lúc này mạnh kỳ manh đem lệnh bài thôi phát tẩy kiếm các bên trong áo xanh t ĩ n h mịch tô vô danh mở to mắt trên gối kiếm d à i bắn ra anh kiếm bùng cháy mạnh thân ảnh cất cao vượt qua phản tục ý nghĩa cao hắn treo cao giữa không trung một kiếm liền chém tới máu hải vũ khí phía trên đem còn chưa tới kịp khép lại cấm pháp chém phá thành mảnh nhỏ chuyên thuyết đặc thù ở khắp mọi nơi há lại kiểm tra theo dõi có thể phát hiện mấy ngàn dặm bên ngoài cái nào đó trong thành trì lục đại tiên sinh ngẩng đầu nhìn đến tô vô danh mỉm cười nhấc lên kiếm dài xuyên thấu hư không đi hướng tô vô danh báo cho vị trí quả là thế hàn n g h i ệ m đứng ở đỉnh núi thân ảnh như có như không sinh tử vô thường tông bên trong lượn lờ lấy máu hải vũ khí tông sư rất có kinh hoàng tình tông chủ làm sao bây giờ cùng đao cùng hai đại pháp thân g á n g lâm đại trận lại vội vàng lũ lo bế không được tiếp cận triệt để vỡ vụn diện tông họa đang ở trước mắt ưu minh đế quân âm thanh trầm thấp uy nghiêm lộ ra gợn sóng mọi mệnh cùng quyết tuyệt ta sinh tử vô thường tông không phải tốt như vậy hủy diệt xem bọn hắn có thể tiếp nhận đại giới c ỡ nào vừa dứt lời tùng tung đông cái k i a ba bộ không có mộ b i a quan tài đồng quan tài chấn động kịch liệt dựa vào bên trái cỗ kia thành đang dập t á t cái nắp đâm đâm kéo ra cỗ này quan tài bên trong tĩnh mịch vô cùng không nhìn thấy bất kỳ tình trạng giống như thông hướng lấy mặt khác một giới đột nhiên một cái cực lớn đầu trôi ra đầu trâu con lừa miệng sừng hiệu tô mắt vậy mà là một đầu chân long từ nhân hoàng ép thế đến nay yêu ma quỷ quái lui tán chân long đã không biết bao lâu chưa hiện ra ở nhân thế chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện một điểm chúng rút đi lân phiến đánh qua lăng tảng đá không có chỗ nào mà không phải là luyện khí tài liệu tốt mà lúc này lúc này sinh tử vô thường tông không có bài vị một bộ quan tài đồng quan tài bên trong vậy mà chui ra một đầu chân long nó đầu cơ hồ nhồi vào đại điện đến tiếp sau bao trùm lấy màu nâu xanh lân phiến thân thể còn giấu tại quan tài bên trong giấu tại tĩnh mịch bên trong không biết sẽ có dài bao nhiêu g i ả m chung quanh nồng đậm đến đáng sợ âm ý huế khí như thực chất như hư ả o để lượn lờ lấy máu xương vàng khí tông sư đều cảm giác được phát ra từ lòng bàn chân rét lạnh nguyên thần không khỏi từ du mạ tí phảng phất tại đối mặt với thượng vị giả đối mặt với vô tận tử vong chân long nhất tộc ra đời liền có cường đại thể phách cùng lực lượng chỉ cần trưởng thành liền tương đương với đại yêu pháp thân hậu kỳ sẽ còn tiếp tục trưởng thành phổ biến có đất tiên thủy chuẩn không thiếu thiên tiên thậm chí có truyền thuyết trở lên đại năng mà sinh tử vô thường tông đầu này chân long không tính xuất chúng bình thường mà thôi cũng liền tương đương với địa tiên lột xác nhưng so với bình thường địa tiên càng mạnh mẽ trọng yếu hơn chính là trung cổ lúc sinh tử vô thường tông vị kia tông tông chủ hao phi cực lớn tài nguyên cùng tay người khai quật ra đầu này chân long lộ sắc về sau thử nghiệm trước khi t ỏ a hóa đem tự thân nguyên thần ý thức đi vào thân r ộ n g thay thế nó một lần nữa sinh ra yếu ớt linh trí n ị c h chuyển sinh tử đáng tiếc tương tự sự tỉnh chỉ có chút ít mấy ví dụ thành công tên này tông chủ không ngạc nhiên chút nào thất bại nhưng chân long lộ sắc cũng phát sinh biến hóa vi rượu so xác chết di động so còn chưa sống lại linh trí cương thi tỷ lệ mở sau nhưng linh trí không cao tử linh đều lộ ra thông minh rất nhiều sẽ không ở mất khống chế sau địch ta không phân loạn giết có thể phát huy ra gần như địa tiền thực lực nhưng nó cũng có thiếu hụt mỗi lần thức tỉnh đều cần tế phẩm nếu không trèo trống không được bao lâu mà lại tự ý âm khí quá nặng một khi rời đi chỗ này tiểu tiên liên giới lập tức sẽ gặp dẫn tới đáng sợ thiên phạt căn bản gánh không được bởi vậy chỉ có thể xem như thủ tông đồ vật vô pháp mang đi ra ngoài giống chân l o n g hé miệng phát ra tiếng long âm toàn bộ cổ mộ giới tất cả khô lâu cương thi hào hào đổ dạp liền mạnh kỳ đều có ngắn ngủi thất thần cảm giác nếu không phải đã luyện nguyên tâm ấn cùng mình ta vô địch loại này bị chấn nhiếp tình trạng còn biết duy trì một hai hơi đây mới thực là dòng ngâm minh ngông chân long đầu lật ra m á h m ộ t hút chứa đ ự n g lấy âm phủ phủ quân thi thể quan tài đồng quan tài liền bay vào trong miệng của nó đây là tế phẩm pháp thân cấp thân thể xem như tế phẩm sinh tử vô thường tông truyền thừa vài vạn và năm đi ra pháp thân cao nhân hơn xa vu thiếu dừng chân võ trợ phái lại lấy thao túng thi thể luyện chế thi thể vì đặc t h ủ bình thường mà nói bảo tồn lại pháp thân thi vương biết không thắng viên âng nhưng bọn hắn tao nộ mấy lần diệt tông họa mỗi một lần đều cần thả ra đầu này bắc cực chân r ồ n cùng phía bên phải quan tài đồng quan tài bên trong nội tình đem tích lũy pháp thân thi thể tiêu hao không còn như là hiện tại、Ô. gió lạnh nổi lên bốn phía t ừ n g tòa của mộ bên trên bao trùm lên một tầng hàn băng sáng long lanh mau vàng tựa hồ đã đông kết vào năm chân long bay ra tòa này của mộ thân thể bốn quanh vài dặm móng đốt tìm tòi vượt qua khoảng cách mấy chục dặm chụp vào tô vô danh bốn phía luồng không khí đông kết hoặc cú lam hoặc lam nhạt hoặc không màu hoặc đông t u y ế t hoặc khối băng trừ chúng lại không khắc vượt tựa hồ có thể đem tất cả ngưng kết nhưng tô vô danh không bị ảnh hưởng chút nào giống như quỷ dị u linh lại giống như cao cao tại thượng thần linh xem đông kết lấy phương viên trăm dặm băng tinh viên cầu tại không có gì trực tiếp xuất hiện tại bắc cực chân lưng rồng về sau p h á p thân sập vào hiện thực kiếm dài xuống chém biến hóa vi d i ệ u du tẩu cùng rất nhiều hư hào khe hở ở giữa giống như đang mở cấu lấy cái gì địa hỏa phong thủy nên kiếm m à đ ứ t tứ tượng mất cân bằng bộc phát giống như là đun sôi nước sôi ùn ngục cùng ngục hủy diện tác động đến lấy chung quanh giống như trở lại trời đất mở ra mới bắt đầu địa hỏa phong thủy còn không bị chấn áp niên đại thái thượng kiếm kinh chín đại sát triều thiên địa ban đầu đánh xuyên u lam phân giải lấy địa hỏa phong thủy có thể chân long thân thân cường hành lân phiến chỉ so với cùng giai thần binh hơi kém cứng rắn chịu tô vô danh một kiếm này thế mà chỉ là lân phiến ít có vỡ vụn nó quay đầu phun ra một đạo âm xanh lá băng chạy những nơi đi qua âm trầm xanh m u â n mận đều là tự ý giống như k i ể u ưu âm phủ giáng lâm mà tô vô danh đã là lần nữa cất cao phiêu phiêu m i ể u m i ể u khó mà chạm đến ở khắp mọi nơi đánh chúng cũng là vô hiệu xem như có truyền thuyết đặc thù nhân tiên hắn đem đầu này gần như đ i ệ tiên thực lực chân long hoàn toàn áp chế thỉnh thoảng còn xuất hiện tại u minh đ chém về phía hắn quan tài thỉnh thoảng còn đứng ở chưa triệt để vỡ vụ đại trận bên trong anh kiếm vung v ề như ý ngăn cản nó khôi phục thật sự là lấy lực lượng một người vây quanh toàn bộ sinh tử vô thường tông sáu vô hình ánh sáng bắn ra xuống liền tại hứa ninh nói ra mở cửa về sau càng là thật sự có một đạo ánh sáng nên đón đem hắn mang rời khỏi phương thế giới này đại nhân nơi này là nhị thập tứ thiên một trong một người mặc áo xanh tuổi trẻ đạo nhân tại hứa ninh bên t hai nói tầm mắt nhìn về nơi xa hứa ninh phát giác chính mình đứng tại một chỗ cực cao sừng đ i chỗ phía trước chính là vô biên vô hạn biển rộng mà c ă Nam cứ h đó ị thiên đình rơi xuống cựu trọng thiên hủy hai mươi bốn chư thiên cũng hóa thành hai mươi bốn viên định hải châu tứ tán thất lạc có vị thần linh lấy được một cái lần nữa d i ệ n hóa thành một tầng thiên giới nàng thấy yêu loạn đại đ ị a thương hại nhân tộc gian khổ cứu vớt không ít nhân tộc đi vào vị kia thần linh danh hiệu vì sao nàng làm chân nhân tộc cứu thế tri thần hớ ninh hỏi đáp án đã ở trong lòng trẻ tuổi đạo sĩ tu vi cũng không kém chính là hứa ninh đều không thể điều tra đưa ra tu vi đến nói do nó chí ít cũng là địa tiên c h i tôn nhưng mà lại là một vị địa tiên vậy mà gật đầu nhắm mắt ăn nói khép nép nhận lấy hứa ninh hỏi ý ngoan ngoan trả lời nàng là vô sinh lão mẫu cho nên cái này nặng thiên giới bị chúng ta mệnh danh là vô sinh trời vô sinh lão mẫu thương hại người đ ờ i đi cứu khổ cứu nạn sự tình sẽ tại m ạ t kiếp tiền đến kỷ nguyên phá diệt lúc lần nữa giáng lâm tiếp dẫn đông đảo chúng sinh vào chân không ra hương tuổi trẻ đạo nhân trong lời nói tràn đầy sùng tính t ê nhưng thường thường này như trên i thực Mỹ đ tế nó thế nhưng là thượng c ổ ngũ đế một trong vẹn vẹn là cái thân phận này là đủ cùng thiên đế ngồi ngang hàng không thể nào là cái kia thiên đế phụ thuộc tại đạo nhân mời phía dưới một đạo bầu trời sao cầu g i ả đến thông hướng chân trời thông hướng không biết bao xa chỗ đại nhân mời đi thiểu nhân liền không tùy tùng đạo nhân chắp tay một cái mời hứa ninh bên trên cầu mà đi không có cái gì do dự hứa ninh đạp cầu mà đi ứng chủ nhà mời tại hai mươi b ố đạo vòm trời ở giữa chạy cuối cùng đi tới vô sinh trời nơi nào đó ẩn bí chi địa nơi này là một chỗ bạch ngọc chế tạo bình đ ạ i quảng trường bốn phía đều có bốn cái cây cột bên trên điêu khắc lấy thần thú dị tộc giống như lúc tại quảng trường trung tâm nhất nơi cũng là có một đạo lộng lấy màu vàng cái gương toàn thân v à ngóng ánh mặt gương thì là trong veo vô cùng hứa ninh đi hướng tiến đến trong mặt gương lộ ra không phải là mặt mũi của hắn mà là một cái mơ hồ vô cùng bóng người ẩn ẩn có thể thấy được nó mặc lộng lây váy dài cần phải là một vị nữ tử hô đông nhiên mặt gương lấp lóe nữ tử kia nét mặt biến đổi trở thành tươi sáng c ư ờ i một tiếng thích h ạ chưa chờ mấy tước liền lại là biến đổi trở thành m ặ t hoa lê váy dài tẩy kiếm các cao đồ sông dừng vi mà ngay sau đó lại biến thành cù cửu nương lại biến thành nguyễn gia vị kia cùng hứa ninh từng có gặp mặt một lần tiểu công chúa vô tận biến hóa hiện ra trong đó cuối cùng mặt gương có chút dừng lại lại khôi phục thành mơ hồ vô cùng lộng lây nữ tử cảnh tượng h ứ a n i n h biết rõ trước mắt chính là chính mình tìm kiếm đối tượng đường đường bờ bên kia đại năng giả kim hoàng tây vương mẫu hoặc là nói vô sinh lắm mẫu làm hắn thông qua bầu trời sao cầu đến chỗ này về sau đủ loại ký ức liền xông lên đầu mà tu vi của hắn cũng chậm rãi hạ xuống chân khí tự phát tuân hướng trước người màu vàng kim óng ánh cái gương theo một phương có được bờ bên kia đ ặ c chất địa tiên đại năng không ngừng suy yếu biến hóa thành nhân tiên đại tông sư tông sư cho đến vì một cái thường, thường không có gì lạo phản t ự thân xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan h ủ hệ nạp cm mà tại lúc này khí tức suy yếu vẫn chưa đình chỉ thân thể của hắn cũng là giống như báo cát dung nhập cái kia màu vàng kim óng ánh trong gương h ứ a ninh cũng là trở thành một đạo hư ảnh hư tượng mặt kiếp chưa tới ta còn vô pháp t h ứ c t ỉ n h màu vàng kim óng ánh trong gương âm thanh phiêu miểu mang theo từng tia từng tia tiên ý để người nghe không g a n a m nữ bị ngạn giả trở về kia là toàn bộ thiên địa đều muốn rung động vô pháp tận tảng cho nên vô sinh lão m ẫ u vẫn luôn chưa từng trở về chân thực giới mà là đang chờ chúng kẻ chơi cờ hạ cờ lúc mấu chốt mới có thể trở về ta ước định đã thành lưu lại ấn ký toa độ nếu ngươi lời nói làm thật ta tự sẽ tìm ngươi mà đi giả thoáng bóng người còn nói một câu như vậy liền tiêu tán làm không khôi phục hứa ninh tại tìm về tất cả ký ức thời điểm rõ ràng hắn tới nơi đây về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc trước g á n g lâm nơi đây thời điểm hắn cũng nghĩ nếm thử một lần không có hệ thống xuyên qua đáng tiếp tại chuẩn bị ẩn tàng hệ thống lực lượng thời điểm bị tuần sắt thiên địa vô sinh lão n ẫ u nhận ra cuối cùng hai người làm qua một hồi một bên là sân nhà tác chiến thế lực nút g trời một bên khác thì là cần tiêu hao tiềm năng điểm tới duy trì cấp cao chiến lược song phương đánh không biết bao lâu cuối cùng mới không hẹn mà cùng đồng thời thu tay lại đối với theo thế giới bên ngoài mà đến khác h nhân vô sinh lão mẫu cũng không có vạch trần hứa ninh ý nghĩ ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết song phương tiến hành một hồi hợp tác vô sinh lão mẫu không biết vạch trần hứa ninh cái này c ư ờ n g đại vượt ngoại thiên ma thân phận sẽ không để cho cái khác bị ngạn giả cùng công thậm chí phân ra lực lượng của mình để cái này vượt ngoại thiên ma hóa thành thế giới này sinh、linh. tiến hành tu hành thể hệ cảng nộ để báo đáp lại hứa ninh cái này vượt ngoại thiên ma cần lưu lại toa độ để vô sinh lão mẫu có thể rời đi d ư ớ i này lần này giao phong ưu thế ở chỗ vô sinh lão mẫu hứa ninh hai tướng xoay quanh về sau lấy nó là chuẩn xem như thành lập một cái cái gọi là minh h i ế u đương nhiên hứa ninh không có lộ ra tự mình biết đến tiếp sau kịch bản biết rõ vô sinh lão mẫu biết xong đời cùng với mạnh kỳ cái này nhân vật chính hành động ta nếu là trực tiếp rời đi ngươi chẳng phải triệt triệt để để xong đời sao ta nhưng chính là thuần thua thiệt một lần xuyên qua hứa ninh đem nửa sống nửa chín cảnh giới hệ thống ghi vào trong lòng không có trực tiếp rời đi mà là tầm mắt ngưng lại một chỉ điểm hướng màu vàng kim óng ánh cái gương dẫn ra một đạo khí tức sau đó hướng mình một chém chân thực giới sinh tử vô thường tổng đối mặt với trung nguyên tam đại căn cơ thứ hai tô vô danh cùng với lục đại tiên sinh hai vị đều có truyền thuyết đặc chất c ứ n g giả cơ hồ là bị thế bẻ gãy nghiền nát diệt đi bất quá không chờ chính đạo nhân sĩ chúc mừng cái gì liền nhìn thấy trên bầu trời từng đạo từng đạo màu xanh khí tức bị sen trắng v ẩ xuống l o ằ n thoáng che đậy thiên đ i ệ mà tại cái kêu bên trong dị tượng mạnh kỳ con n g ư ờ i ngưng trệ hắn nhận ra trong đó cái kia sen trắng chính là la giáo mà màu xanh khí tức thì hết sức quen thuộc là hắn tiện nghi sư h ì n h trung nguyên tam đại truyền thuyết đặc chất một trong thiên bảng thứ năm áo trắng kiếm t i ê n hứa ninh liền như vậy vẫn lạ c chương 344. Làm xong tất cả cởi cường đệp n28, xong những thứ này về sau, hứa ninh mi tâm một đạo ánh sáng rót vào màu vàng kim óng ánh trong gương, đồng thời hắn rừng rừng tiếng, thân ảnh tung bay hư vô, vô tận cường hán, khí dẫn thứ hứa thời hư dựng Làm vào màu mi tâm một đạo tất rót một về vô, sau, kim trời hát khí bay vô lên. cao lãm đeo tại bên hông nhân hoàng kiếm đột nhiên phát ra kêu khẽ nở rộ đạm ánh sáng vàng sáng chói ngưng tụ ra núi non sông ngòi mặt trời mặt trăng và ngôi sao thiên địa đủ loại vương đạo ý đã thành thực chất giống như là nhận không tên khí cơ kích phát bị ngạn giả hoang giả một mặt từ trước đến nay núi cao sụp ở đỉnh mà sắc không thay đổi cao lãm có chút hất c ầ m lên môi mầm n ế t trong hai mắt bộc lộ rõ ràng kinh ngạc rất nhiều vòng trời tây du phong thần đâu xuất cung lúc này đều là có đủ loại biến động h ứ a ninh dẫn phát lực lượng tuy nói đạt tới bờ bên kia nhưng lại cũng không phải là không bình nước mà là mượn nhờ vô sinh trời khí tức cũng chính là vô sinh lão mẫu bởi vậy bắn ra chư thiên về sau ngược lại là cho người hữu tâm một cái tín hiệu đó chính là vô sinh lão mẫu đang làm sự tỉnh nhân giới lúc này tô vô danh cùng lục đại tiên sinh cùng với mạnh kỳ vừa mới kết thúc sinh tử vô thường tông liền gặp được cảnh tượng như vậy nếu không phải bọn hắn đã sớm biết sinh tử vô thường tông không có bờ bên kia lai lịch lúc này sợ là đã kinh hồn bạt vĩa bất quá cái kia lúc trước áo trăng kiếm tiên hứa ninh vẫn là cùng với bên trên sen trắng hiện hình đã để bọn hắn đoán được cái gì hẳn là cái kia la giáo lực lượng đôi hứa ninh động thủ rồi chỉ là la giáo cùng hắn cũng vô sinh t ử thủ t h o á n muốn động thủ cũng cần phải là tố nữ đạo động thủ mới đúng thứ hai cái này la giáo lại có bị nạn g giả cấp bậc lực lượng mặc kệ chân thực giới những người này cùng với những cái kia ẩn tàng truyền thuyết bờ bên kia như thế nào hứa ninh tại vô sinh trời đánh cắp vô sinh lao n g ẫ u lực lượng mạnh mẽ mở sinh từ sông tất nhiên là muốn đem đã từng tiểu đồng bọn phục sinh còn nhiều hơn thua thiệt vô sinh lão mẫu người hợp tác này cũng không tàn g tư tại đ ị a tiên cảnh giới liền bàn cho hứa ninh quyền hành có thể để hắn cảm nhận được bờ bên kia đặc chất nếu không lúc này chính là khôi phục thực lực hứa ninh cũng khó có thể điều động giới n à y sinh từ sông làm đến phục sinh năng lực đương nhiên cũng là bởi vì chứng thành truyền thuyết cần tạo thành chân thực giới hình ảnh vô sinh lão mẫu cho dù vì bờ bên kia bên trong cổ láo giả cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động tạo ra truyền thuyết hứa ninh trong lòng rõ ràng tu vi của hắn tối đa cũng liền tăng lên tới thiên tiên cảnh giới lại hướng lên một bước chứng đạo truyền thuyết sáu hồn trở về này cây cao gối mà ngủ cựu trọng tiên ngồi xem ba ngàn đạo hớ ninh nhẹ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí mở ra yên lặng thật lâu hai con ngươi hắn lúc này đã vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách trở về thế giới hưởng hoang cây cao gối mà ngủ linh giới đỉnh cùng thời khắc đó làm hớ ninh lúc trở lại toàn bộ linh giới đều tản mát ra một đạo trí cao trí cường khí tức biểu hiện ra thánh nhân tôn vinh xuất quan bắn ra đến ngoại giới đó chính là ở chung trong hỗn độn chư vị đồng đạo phát giác được vị này khí tức vừa biến mất chính là mấy ngàn năm h ứ a ninh thánh nhân cuối cùng lại lần nữa tỉnh táo lại hệ thống h ứ a ninh khẽ gọi hệ thống danh tiếng thính danh h ứ a ninh thân phận khai thiên tích địa sau cây cỏ thứ nhất cảnh giới thiên đạo thánh nhân công pháp bí thuật vạn thanh trường sinh quyết vĩnh hằng linh thân nguyên thần thứ hai chi thuật xuyên qua thế giới hoàn mỹ thế giới đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đ ã giữ lại thôn vệ tinh k h ô n g đã giữ lại giả tiên đã giữ lại thành thánh về sau h ứ a ninh đã trải qua hai lần xuyên qua đối với lúc trước phỏng đoán cũng có vài lần luận chứng hãn nguyên bản ý nghĩ là hai con đường một là dung luyện vô tận chư thiên tu hành hệ thống lấy thân thể dưỡng và kinh từ đó hấp thụ từng cái tu hành thể hệ ưu điểm đến để cho mình tiến thêm một bước điểm thứ hai thì đơn giản trực tiếp đó chính là chữa trị hỗn nội châu thông qua thế giới bản nguyên q u o n chú để nó khôi phục thành hoàn mỹ giai đoạn để cho mình luyện hóa hỗn n châu trở thành cùng hồng hoang đại lục ngồi ngang hàng tồn tại mà lại điểm thứ hai không giống với hồng quân đoạt xá thiên đạo lần này hỗn độn châu thế nhỏ nơi nào có cái gì thiên đạo có thể nói cho nên hắn luyện hóa hỗn độn châu sau sẽ không xuất hiện hồng quân như vậy t h n g trạng ngược lại bị thiên đạo cầm cố lại mất đi bản tính thế giới bản nguyên cho hết ta chữa trị hỗn độn châu đi hứa ninh nghĩ như vậy hệ thống bên trong thế giới bản nguyên liền toàn bộ hào hào t u ô n ra rơi vào bên trong hỗn độn châu không cần một thời gian dài hỗn độn châu độ hoàn thành liền phi tốc lên cao theo nguyên bản ba thành rưỡi biến thành năm thành đồng thời tiếp tục hướng bên trên chữa trị cuối cùng độ hoàn thành đạt tới sáu thành rưỡi độ cao chỉ kém ba thành rưỡi h ứ a ninh liền có thể hoàn thiện hôn đ ộ i châu luyện hóa về sau thành tựu đại đạo thánh nhân đến lúc kia liền không cần n ă n nhở ở đậu trở thành hồng hoang thiên đạo bên dưới thánh nhân một trong thậm chí vũ u yêu trước khi đại chiến thiên đạo mưu tính ly i á n h ứ a ninh cùng thánh nhân hậu thổ quan hệ cái này một cái nhân quả cũng có thể thoải mái đi cùng hồng hoang thiên đạo chấm dứt trước hết để cho ta xem một chút bây giờ hồng hoang thế giới biến thành bộ dán gì g h ứ a ninh tâm cảnh d ừ n g d ừ n g chính là gần tấn cấp cũng chưa từng g a o động một chút mà là chiếc quan sát lên phía dưới thế giới hồng hoang vũ yêu đánh một trận hồng hoang tức nhân giang giới mẫn diệt mảnh vỡ hóa thành rất nhiều châu lục cùng quá hư t i n h t r ố n g không hoàn cảnh vực nhỏ hẹp chư thiên tu sĩ di chuyển địa tiên l ê n giới nhân tộc từ thủ dương sơn chịu chết về sau cũng bắt đầu tự đi di chuyển quan sát đến nơi đây hứa ninh trong lòng l ì n h cơ một điểm h ư a không viết đến đốt ngày mười trói lọi mẫn phân tịch chúng sinh thay phiên nước đắng cả làm dương cung cài tên liên tiếp chín giết tử t h ủ rất t h ù hận khó lật ngẫu phạt long ba tàn sát vũ đúc d ơ cao tộc vô năng đại thế giác cấp sinh thương lên hóa hoành nguyện lục đạo hữu minh hung hồng c í n h xem như so sánh đem thế giới hồng hoang diễn biến viết vào bên trong hỗn độn châu cũng có thể tăng lên nó độ hoàn thành mà vu yêu chiến đấu như vậy thảm liệt làm đạo này thơ rơi vào hỗn độn châu về sau nó độ hoàn thành vậy mà lại tăng lên một chút đạt tới bảy thành độ cao bất quá tất cả những thứ này cũng không kết thúc hứa ninh tiếp tục nhìn về phía hồng hoang thế giới vu yêu tiếp sau theo vu yêu hai tộc suy sụp nhân tộc cuối cùng trở thành thiên địa nhân vật chính lúc này nhân gian giới vẫn có không bị tiếp đi đại vu bộ lạc xem cuộc khởi nhân loại là chết địch nhân vu đại chiến lâu đấu không ớt phục hy lấy thái hạo danh tiếng thành lập hoa tư bộ lạc thần ông thị thần cộng chủ trung nguyên nhiều năm mà âm thầm bồi dưỡng thế lực đại vua si vil cũng đã đem nhân gian tất cả còn sót lại vua tộc thống nhất tự xưng là cựu lê tộc cựu lê tộc cũng không phải là thuần túy vu tộc bộ lạc trong đó có lượng lớn bộ dân nhân v u hôn huyết thậm chí bao gồm si vu bản thân nhân v u hôn huyết toàn bởi vì vu tộc trời sinh thần thông cự lực không biết làm sao sinh sôi khó khăn ngẫu nhiên có nhân v u thông hôn lại phát hiện kết hợp sinh ra con trai tức có nguyên thần lại có không kém hơn thuần t r ù n g vu tộc thần lực sinh sôi thời gian lại hơi ngắn nguyên nhân nhân v u hai tộc bắt đầu quy mô lớn thông hôn si vu từng bái tại tổ vua hai tộc b u y mô n thông hôn si vu t ừ n á tại t h a c bắt đầu n thông h ô hai kiếp sau tính toán tụ tổ vu linh để bản thân sử dụng xưng là thập nhị đô thiên thần sát dị thuật si vu dùng thuật này gây sóng gió đúc tám mươi một ba binh có chín đường ma quân danh xương chín hung lúc này yêu thánh phong bá phi liêm từ đông hoàng thái nhất vẫn lạc về sau một lòng trùng kiến thiên đ ỉ n h tụ tập thiên đ ỉ n h vũ sư kế mông vườn hoa chủ anh chiêu vợ chồng hai yêu lớn tụ hưng tế lại nhiều lần gặp cản trở lại gặp người ở giữa nhân tộc hương thịnh đã thành thiên địa nhân vật chính đố kỵ sau khi khiêu khích viêm đế dùng thần nông bộ lạc xâm lấn tại phương bắc thanh danh danh vọng hưu hùng bộ lạc lấy khiến nhân tộc nội đấu cắt giảm nhân tộc khí vợ si vu biết phi liêm một mực cùng nhân tộc tranh nhau liền cùng phi liêm kết minh phi liêm bị si vu mê hoặc chuẩn bị cùng vu tộc một đạo phá hủy khí vận chính vượng nhân tộc bộ lạc kế mông cùng anh chiêu lại hết sức sầu lo si vu dưới tay đại v u hình thiên tương liễu v ờ vờ, vờ. k i n h thường cùng yêu tộc hợp tác nhưng lại trầm mặc không nói độc nhất huyền minh đệ tử cựu phượng cùng si vu mỗi người đi một ngã dẫn đầu tộc nhân hướng bắc minh thiên hồ di chuyển khiêu khích viêm đế thần nông đại quân chinh phạt h ư u hùng bộ lạc cũng tiến đánh lấy nó thủ lĩnh thiếu điện kèm theo bảo vi tôn tây lăng thông k h í mấy bộ rơi thiếu điện vô kế khả thi bị viêm đế đại tướng cũng tiết h giết chết lúc này hồng hoang thế giới sao một cái loạn chữ có thể nói bất quá loạn đại biểu cho phát sinh sự tình h i ể u cũng liền đại biểu cho thế giới diễn biến bởi vậy hứa ninh lại lần nữa đem đoạn lịch sử này khắc vào bên trong h ô n độ châu thái hạo long đàng hoa tư lập cộng chủ nhất thống xưng trung nguyên chín hung binh chủ không phá thể yêu thánh mưu đồ bí mật gọt kéo dài mây lựa chi thế hạ tổ di chúng mệnh về hưu hùng liên kết v nhóm h i ề n luận đạo loạn không dừng bốn g ờ i phân vận tân h ò a t r u y ề n thiếu đ i ể n con trai hiên viên trời sinh dị tượng sinh mà thần linh yếu mà có thể nói a mà t u ấ n đủ dài mà đôn mẫn thành mà thông minh chính là thiên mệnh đế vương t h ở nhỏ liền bị núi không động quảng thành tử thu làm đồ kia chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu mở hậu thế tiên nhân làm đế vương c h i sư khơi dòng hiên viên xuống núi hàng phục cũng tiết cũng cứu tây lăng bộ lạc nữ thủ lĩnh luy tổ trải qua phản suối chiến đấu người trong thiên hạ tộc tâm p h ụ gãy cổ áo chư bộ triều kiến thần nông bộ lạc làm cho viêm đế hổ thẹn có ý nhu ngôi h i cựu lê n không mà ban đầu trinh thần nông biên cảnh bắt giết gặp nhân tộc các bộ thủ lĩnh lấy đầu lâu tế tự bản cổ phụ thần cưu danh tiếng trong lúc nhất thời làm cả trung nguyên nghe tin đã sợ mất mật hiên viên muốn bảo đảm thiên hạ bách tính khỏi bị chiến loạn lại dốc sức cũng không địch si vu vu tộc quân coi là quảng thành tử tu hành c h i đạo cũng cuối cùng khó bình sát phật ma rơi vào đường cùng bốn phía cầu hiền có phục hy hậu nhân phong hậu cùng hiên viên gặp nhau nói binh pháp c h i đạo cơ quan c h i thuật hiên viên liền kim đài bại tướng tụ tập quần hùng thiên hạ viện trinh cửu lê phong hậu lấy nhân tộc binh pháp cơ quan liên phá vũ tộc l ô mãng xâm nhập chế tác xe chỉ nam khiến nhân tộc đại quân xuyên qua gió vũ yên sương ngủ cũng tại thường dương sơn gãy vũ tộc đại tướng hình thiên đứng đầu hình thiên không đầu liền p ẫ n nộ hóa hai vũ làm mắt rốn làm miệm kiệt lực tài chiến si vu nghe thấy giận dữ tự mình cứu hình thiên phong hậu liền dùng hiên viên về núi thỉnh giáo sư tôn quảng thanh tử quảng thanh tử xuống núi ban thưởng chí bảo hiên viên kiếm vì năm đó đế tuấn đồ vũ kiếm nó bị thiên đạo lấy đi về sau lại tặng cùng nguyên thủy thiên tôn trải qua nguyên thủy thiên tôn mạnh tay luyện đồ vận có thể phá vu tộc trận pháp quảng thanh tử lại ra trận cùng yêu tộc phong bá phi liêm vũ sư kế mông vườn hoa chủ anh chiêu rằng co tỏ rõ thiên đạo lý lẽ anh chiêu cùng kế mông thấy tình hình chiến đấu như thế biết thiên đạo muốn đỡ lập nhân tộc tiến tới biết vu yêu thật to lớn thế đã đi liền thu lại riêng phần mình yêu thuật pháp tướng cùng yêu thánh phi liêm cách biệt mà rời nhưng phi liêm vẫn chấp mê bất ngộ một lòng giết hết nhân tộc cũng đem anh chiêu kế mông hai yêu rời đi sự tình báo cho hình thiên tương liễu hình thiên tương liễu phẫn nộ hai yêu tự đi sau cuộc chiến liền chia ra truy sát lên anh chiêu kế mông không lâu si vu cùng nhân viên quyết chiến si vu muốn tụ m ư ơ i hai tổ vu hồn linh tái hiện bản cổ linh thể lại bởi vì hậu thổ chưa chết mà thất bại bị hiên viên chém tới ba đầu cùng sử dụng phục hy long mã phân nó thi thể diệt cựu lê tộc hiên viên tự biết đắc thắng toàn dựa vào quảng thành tử sâu thẹn trước đây một lần vứt bỏ tu hành c h i đạo liền lần nữa hướng quảng thành tử tỉnh giáo quảng thành tử truyền lấy tu thân dưỡng tính pháp không lâu hiên viên cưới rồng đăng thiên bị nhân giáo lao tử sắc phong làm hỏa vần cung nhân hoàng thánh nhân nhân văn sơ tổ người đời đều ờ i đ là niệm nó cứu dân nước l ự a nhất thống nhân tộc tôn sư hoàng đế thiên hoàng phục hy địa hoàng thần nông nhân hoàng hiên viên từ đó vì nhân giáo thực tế trưởng giáo lúc cộng công trúc dung hai bộ còn sót lại còn tại trung nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức không dám làm tức giận chuyên h ú c thị vu tộc lúc này đã suy sụp đến cực điểm vẹn vẹn có cửu phượng cống du thi nhiệm vụ phân biệt tại bắc cảnh nước tiến cùng đông hải bên ngoài thành lập quốc gia cống du thi trường sa bị thi quốc tại đông hải bên ngoài mấy năm liên tục chấn động lôi đ ỉ n h thiên thai không rước chuyên húc triệu nữ hoa thánh nhân khiển trách về sau vì kiến công lập nghiệp viễn trinh c ử u phượng nó bộ diệt nó tộc c ử u phượng thụ thương mà bắt trốn mà kích cộng công c h ú c dung hai hiếu chiến bộ lạc c h i nộ tương liễu hình thiên sớm muốn báo thù nhân tộc lại gặp chuyên húc cực kỳ hiếu chiến liền cử bình xâm chiếm trung nguyên tương liễu từng là thủy c h i tổ vu cộng công thần hiểu được khống nước pháp muốn triệu hoán lũ lớn bao phủ trung nguyên sau dũng giả đại vũ ra vì dân chị thủy cũng đến hà đồ lạc thư thành thiên hạ cộng chủ đại vũ lại diệt tương liễu toàn tộc một mực xua đổi đến đông hải bên ngoài mà hình thiên thì chạy đến địa tiên giới tây mưu hà châu đến b ư ớ c này trong nước vu tộc lại không có thành tựu nhân tộc cuối cùng thành nhân gian bá chủ mà vu tộc cơ hồ mai danh nhận tích đại vũ dù lấy chị thủy đến công đức lớn nhưng bởi vì cùng yêu tộc thanh khâu quốc công chúa đồ sơn yêu nhau mà đến chỉ trích cuối cùng đại vũ cùng đồ sơn mỗi người đi một ngả đại vũ từ đây đến đau lòng bệnh muốn tiến vào toàn bộ h ư n g hoang chế trộn lẫn thế giới đồ liền phái đại tướng dựng thẳng hợi gánh vác bọc hành lý đi khắp nơi tứ cực viết xuống du ký sau dựng thẳng hợi du ký lại vì đại vu bá hít đọt được Bá Vích sửa s vì ơ nhưng ả i Kinh, cũng thành h t ợ cổ yêu nguyên vu trung văn, văn, văn người trung nguyên văn tự b a hoang. loại, chuyển khắp hồng、hoang. Nhưng bích á rốt cuộc vì nhân v u hôn huyết tuy có đại vũ vô cùng thưởng thức lại bị trung thần khó chứa cuối cùng vũ vương t r u y ề n vị hạ hậu mở mở nặng b á bích vào trong giếng b á bích thổ độn đến tây v ự c biên giới ẩn cư không xuất hiện n h â n thế nơi này đủ loại cũng là để người rất là cảm thán h ứ a ninh dù thân là thánh nhân t r í tôn nhưng lại cũng không có những nữ hoa thánh nhân đó tam thanh thánh nhân thật mặc kệ trong như thế chỉ lo chính mình tu hành hắn như vậy là xem lịch sử nhìn thấy nhân tộc phía sau diễn biến quá trình rất là thú vị đương nhiên trên tay hắn chưa ngừng hỗn độn châu tiếp tục khắc họa đem quãng lịch sử này đồng dạng ghi vào thiên mệnh hiền vương sinh dị tượng kim tiên không động đầu quân sư cựu lê mưa do tế bàn cổ chỉ nam ký giã thiên hạ kỳ nhân văn sơ tổ cáo hoàng đế long mã chém t h i vu linh tiêu tan nước thần tứ hồng vũ hoàng đi bốn du biển núi hương thịnh cơ hai mươi tám đệp ba trăm ba mươi năm n hai mươi tám chương ba trăm bốn mươi năm lúc này thế giới chỉ có chư tiên bảy thánh thái thượng la quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ linh tộc đứng đầu hướng ninh nữ hoa nương nương chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân bảy t h á n h phía trên chính là thiên đạo h i ể n hóa hồng nông trí tôn hồng quân lao tổ bảy t h á n h phía dưới thì là địa phủ h i ể n hóa lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương chín đại thánh nhân hai vị ngủ đông không ra còn lại bảy t h á n h chính là thống lĩnh hồng hoàng thế giới mà trừ bọn hắn bên ngoài đi qua vu yêu đại chiến cái này một l ư ợ n g tiếp chuẩn thánh cùng với đại la kim tiên những thứ này đại năng giả c ũ n g biến hóa đa dạng một đời người mới thay người cũ như cái kia yêu tộc yêu hoàng đông hoàng thái nhất ngã xuống về sau hồng quân lấy bên cạnh kim đồng hạo tiên ngọc nữ giao chỉ vì ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương lương thống lĩnh thiên đình ngọc đế vương mẫu tuy có thiên đế danh tiếng nhưng bởi vì không đông hoàng thái nhất uy nghiêm nguyên nhân khắp nơi chịu thánh nhân kiểm chế tính toán một mực phổ biến vô vi thánh nhân loa hoàng bởi vì tạo ra con người bổ thiên công đức trưởng thành tộc tử dân cung phụng c h i thần là sớm đã siêu việt bản cổ tam thanh vương mẫu ngọc đế mà đại vũ con trai hạ hậu mở kế vị lấy độc chiếm thiên hạ thay thế công thiên hạ tự xưng hỏa vân cung tam hoàng thánh nhân về sau cung phụng hy thần ông hiên viên mà mười bốn đời truyền đến quý lúc muốn chứng đạo c ũ doan doan như nhưng g lấy thành thang đến h lấy thiên hạ tuy là chịu huyền môn một tay tương trợ lại ngược lại nhận mẫu thần nữ hoa nương nương vì phúc cầu chính thần lấy thay thế hạ hậu mở lập tam hoàng thanh nhân này thật là trấn an dân tâm cử chỉ từ đây thương vương đời đời nghe lệnh của chính thần nhưng huyền môn thì bởi vậy cùng thương vương kết toán Nữ hoa thì bởi vì tại hạ chiếu tại tre trở vì bởi các yêu lần â m nạn lúc chưa xuất thủ cứu rút, nay lại trưởng thành tộc chính lại lúc rút, chưa cứu tộc thủ h xuất t mà bị các chố ác, các yêu như bằng các loại tự lập phái, yêu này h phái, hồ chia ư côn các cơ bằng năm bảy. Lần n bảy. giáo loại lập tự yêu trung nguyên chính thống tuy nói không tính là dân chúng lầm than quân hùng nổi lên bốn phía ảo ảo tạo phản cục diện cũng đã không sai biệt nhiều may mắn có thương triều người thứ ba mươi quân chủ đế ất cùng với chư vị đại thần c h â n áp ngược lại là còn tốt chỉ là như vị kế tiếp quân chủ đăng cơ l ã o thần ảo ảo chết đi thế sự biến hóa lại đem như thế nào sáu tuần sát chư thiên xem khắp lịch sử bảy đại thánh nhân một trong h ứ a n i n h thánh nhân cũng chính thức t h ứ c tỉnh đem đủ loại lịch sử khắc và hỗn độn châu về sau nó độ hoàn thành lại tăng thêm một chút đã có bảy thành năm chỉ đợi hai thành rưỡi hỗn độn châu liền có thể thành hình ngược lại là hắn đem luyện hóa không chỉ có thể thành tựu i tha thiết ước mơ đại đạo thánh nhân càng là có thể đem linh giới tăng lên nửa cái tầng cấp khiến cho linh giới chúng sinh không cần lại thu thế giới hồng hoang thống trị có thể nói là chân chân chính chính ứng dương m i tiên nhân ước định chiếu cố thật tốt thiên hạ linh thực linh vật không phụ linh tộc lao tổ tông danhiệu tại rời đi trước đó bức bách tại chư thánh áp lực h ứ a ninh cũng làm ra linh tộc trở về h n g hoang thế giới có thể vào tứ giáo đ ớ c định bởi vậy hiện tại còn lưu tại h n g hoang bên ngoài bên trong linh giới linh tộc sinh linh đã không còn mười một trong đó người nổi bật c à n g là chỉ còn lại có hoa tổ cái này tiện nghi tổ bội cùng luôn luôn thích mò cá xích tùng tử hai vị hai vị này trước khi đến linh giới trước đó chính là h n g hoang thế giới có tên chuẩn thánh cấp bậc nhân vật bây giờ tu vi cũng có tăng lên mà tại bọn hắn phía dưới chính là đại la kim tiên một cấp t r ú n g tiên nhân vật số lượng cũng không phải ít chỉ bất quá bọn hắn nhận biết hớ ninh cái này lão tổ tông nhưng lão tổ tông lại không nhận ra bọn hắn tới đáng nhắc tới chính là hán thành đạo trước đó chỉ điểm hai cái đạo đồng đều đã thành t i ể u đại la kim tiên hứa nguyện tuy là hứa ninh tọa tiền đồng nữ nhưng đặt ở linh giới linh tộc bên trong cũng là không cần nghi ngờ thánh nữ nhân vật tại thánh nhân không xuất quan xích tùng tử cùng hoa tổ hai vị c h ấ n áp linh giới thời điểm hứa nguyện chính là linh tộc chân chính người chỉ huy hứa bách si tâm đạo đ ồ dốc lòng tu hành mặc dù đồng dạng gánh vác lấy linh tộc thánh tử danh hiệu nhưng cũng không hiện ra ở trước đài mà là tại ẩn bí tri địa cùng hứa ninh hai tên đệ tử cùng một chỗ tu hành không tệ lúc trước vũ yêu chiến đấu kết thúc chư vị thánh nhân phân bảo thời điểm h ứ a ninh liền đem lục nhĩ mi hầu thu làm ký danh đệ tử mà tại h ứ a ninh hồn du chư thiên thời điểm một cái thân chuyển đệ tử khổng tuyên một cái ký danh đệ tử lục nhĩ mi hầu cùng với tọa tiền đồng tử hứa bách ba người ngược lại là hợp bây giờ quan hệ thân cận phi phạm tại đây bên ngoài chính là linh giới mới thành lớn lên tộc nhân ta phần lớn không biết h ứ a ninh tuần sát song hồng hoang đại lục lại đem linh giới quan sát một phen như thế nói nếu như thế hớ ninh ngược lại không gấp lấy xuất quan mà là quay đầu nhìn lại một phen chính mình bảo h ố lấy thánh nhân tri tôn có tại h cho h ể làm ắ đây phía dưới bình thường tiên thiên linh bảo không cần hứa ninh chủ động đi tìm lấy hắn thánh nhân tri tôn nếu là chịu tự mình đem chu thiên tinh thần vượt đến luyện hóa một chút thậm chí có thể tự đi chế tạo ra không kém gì đẳng cấp này bảo vật cho nên bình thường tiên thiên linh bảo căn bản không đáng hứa ninh đệ bụng bảo vật xếp thành một loạt hứa ninh đem mười hai phẩm diệt thế hắc liên ném tới linh giới đi chấn áp linh giới đi hỗn độn chung còn tại cưỡng ép nhật chủ tạm thời khó dùng tiên thiên ngũ phương kỷ bị hắn đứng ở linh giới thành lập trận pháp một phen an bài cuối cùng hứa ninh chỉ mang theo t h í thần thương làm công bắt hoang tháp làm thủ còn có t r ạ g tiên chu thần bảo đạo xem như đánh lé n áng khí lần này xuất quan ta đã nghĩ kỹ phong thần l ư ợ tiếp hứa ninh tròng mắt trong vắt hắn bây giờ chỉ kém một lần xuyên qua liền có thể thành tựu đạo thánh nhân không cần lại chịu thiên đạo thúc đẩy mà tới lúc kia hắn bên trong linh giới sinh linh liền không còn là hồng hoang sinh linh mà là thuộc về hứa ninh sinh linh bởi vậy tại triệt để cắt chém hồng hoang thiên đạo trước đó hứa ninh còn chuẩn bị vì chính mình linh giới tăng thêm chút sinh linh đến lúc đó một khi cắt chém hắn đều có thể mang theo linh giới mà đi trở thành chư thiên vạn giới bên trong một phương tồn tại vì giới cờ thế lực cường thịnh tự nhiên là muốn hung h a n g đảo một xuống hồng hoang góc tưởng toàn bộ làm như lần trước bị tính cụ kế phản kích linh tộc sinh linh không cần nhiều lời hắn thân là lão tổ tông ra lệnh một tiếng tám mươi sinh linh biết theo hắn mà đến tại linh tộc bên ngoài yêu tộc vũ tộc nhân tộc cùng với các chủng tộc hắn có nắm chắc chỉ có một cái phụ tộc thế nhưng hắn cần dưới cờ thế lực cường thịnh chủ yếu đối tượng tất nhiên là đệ tử thiên tài bình thường chủng tộc chính là đến hắn đều không nhất định phải dưới mắt thành thang thương triệu lung lay sắp đổ lại một lượng kiếp gần giáng lâm mà mỗi khi thiên hạ lượng kiếp nổi lên thiên tài tựa như cá giết sang sông nhiều vô số kể cũng là hứa ninh cướp đ o ạ n thời điểm tốt như vậy thầm nghĩ hứa ninh khẽ hô một hơi thánh nhân lực lượng tàn ra lập tức toàn bộ bên trong linh giới tất cả sinh linh đều có thể nhìn đến tại trung tâm nhất cao nhất đứng thẳng linh giới trên thánh sơn một gốc k i ể u diệp thảo hư ảnh hiện ra che khuất bầu trời nuốt thiên địa. vô tận linh tộc sinh linh ảo hảo quỷ xuống đất hô to lão tổ tông xuất quan l ã o tổ h i ể n linh viễn cảnh như thế tình hình gần đây thì không cần nhiều lời linh giới lấy trung tâm linh giới thánh sơn làm trung tâm trên thánh sơn c à n g là chia làm tầm ba đỉnh cao nhất vì thánh nhân lão tổ tông cùng hai vị chuẩn thánh l ã o tổ tông chỗ tu hành trừ thánh tử thánh nữ cùng với ba vị lão tổ tông đệ tử người bình thường khó mà đi lên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chính là trên thánh sơn chủ thể kiến trúc vạn linh cung vị trí lúc trước linh giới mới thành lập hứa ninh lấy vô thượng thánh nhân lực lượng mở ra vạn linh cung đại khai đại hợp kiến tạo thời điểm cũng không lấy đỉnh cấp vật liệu đúc thành mà là có một loại cổ pháp vẻ đẹp nhưng vật liệu tuy nói không quý giá có thể kiến trúc quy mô cũng là mười phần khổng lồ vẹn vẹn bên trong vạn linh cung thành liền do chín chín trăm chín chín giảm lớn trung tâm chi thành nối thẳng tầng thứ ba l á o tổ tông vị trí xây dựng có linh tộc nghị sự đại điện tuần tra đứng gác vệ binh tu vi đều muốn tại thiên tiên phía trên bên trong vạn linh cung thành bên ngoài chính là chín tầng chín khuyết phân thành phân cung bởi vì linh tộc lao tổ tông vì cự diệp thảo cho nên linh tộc lấy chín vi tôn thân là linh tộc trung tâm vạn linh cung càng đem chín cái số này làm thành cực hạng chín tầng chín khuyết phân cung điện phòng không phải hứa ninh tự mình động thủ mà là hoa tổ thánh tử thánh nữ đặc biệt xây dựng thêm sử dụng vật liệu đều là bất p h ẳ m có hồng hoang thế giới bắc minh thiên hồ đặc hữu hẳn t u y ể n băng ngọc làm sương ở trong thiên đình đặc hữu giao chỉ thiên nước bị dẫn tới làm sâu c h i đ ổ v ậ cuối cùng càng là lấy hứa ninh thánh nhân ban cho một tia gân lá vì gân rất nhiều thân vật linh vật đem kết hợp mới tạo ra được linh tộc trên thánh sơn vạn linh cung to lớn tráng lệ vạn linh cung rực rỡ chính lần à ngày lăng linh tộc sinh linh linh l điện không sinh nhận xem như bọn hắn đỉnh, đỉnh cùng hiện nay thiên đỉnh. tiêu một chút, tộc từ biệt tại tộc cõi yêu yêu đều bảo bị kém xem của xưa này theo thánh nhân thất tỉnh thánh nhân lực lượng bày vây xuống cựu cung chín khuyết ả o h ả o sáng lên ánh sáng màu xanh sinh cơ dài đằng đắng để linh tộc sinh linh tâm thần thanh thản tâm tình bình tĩnh trung tâm vạn linh cung bên trong theo cựu diệp thảo hư ảnh h i ề n thân chín đạo cắt lợi rồng từ chân trời ẩn hiện đều là màu xích kim tướng mạo t ư ờ n g hòa nó đối sách vì chín đạo phương hoàng năm màu lâm vũ tiếng têu trong trèo cái này long p ư ợ n g không phải là chân long trấn p ư ợ n g mà là thiên địa lực lượng tự phát ngưng tụ long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tộc chính là tường thụy tộc lần này thánh nhân hiện thân tường thụy tự phát mà thành thiên địa lực lượng chủ động hiện ra long phượng trình tường v ẻ vì thánh nhân a n mừng thánh nhân xuất quan thánh nhân xuất quan nương theo lấy long phượng trình tường chín diệp giả thiên bầu trời còn tự phát có từng trận tiên nhạc chuyển sướng không phải là h ứ a ninh chủ động tạo nên mà là thiên địa lực lượng đối với thánh nhân hiện thân tự phát ngưng tụ bên trong vạn linh cung tâm nghị sự đại điện nay điện kiến tạo thời điểm hớ ninh mặc dù không có quá mức dụng tâm lấy trí tôn linh vật kiến trúc vật liệu đúc thành có thể đi qua h ắ n thánh nhân tay bình thường vật kiện đi qua lịch sử lắng động cũng sẽ có một tia siêu nhiên thoát tục không đồng ý vị trong đại điện trung tâm rộng lớn bốn phương có bốn cái tráng kiện vô cùng thần trụ chống lên vạn linh cung cung đỉnh trừ cái đó ra cơ hồ không có cái gì vật trang trí mười phần rộng lớn nhưng lại cũng không keo k i ệ t bởi vì tại cái k i a bốn phương tường vách tưởng thần trụ phía trên đ i ề u k h á c quy nạp lấy hồng hoàng từ xưa đến nay phát sinh tất cả hồng hoàng mới thành lập long p h ư ớ kiếp ma tổ hiện thân mãi cho đến vu yêu kiếp trong lúc đó đủ loại thiên địa việt lớn tại nghị có một tia sự đại điện trung tâm nhất một nữ tử chắp hai tay sau lưng tầm mắt nhìn qua đại điện trung tâm bên trên tranh vẽ trên tường khắc họa một gốc phóng đẳng không bị trói buộc cựu diệp thảo nữ tử thân cao chừng chớ một m bảy trái phải người mặc một xanh sắc váy dài, bên trên lấy màu vàng màu tím vì tốt điểm khắc họa lấy một đạo bức họa cũng là c ể u diệp thảo tiếp theo đó theo gió tung bay cỏ nhỏ nàng này nét mặt mỹ lệ dáng người có lồi có lõm da thịt như tuyết ngũ quan tinh mỹ nhất là cặp kia đôi mắt đẹp quả nhiên trên có thể gọi là một đôi đan phượng mắt t ă g rác hai vịnh lá liêu rơi hơi lông mày đông nhiên bên ngoài vạn linh cung từng trận khí tức biến hóa tiên nhạc chuyển đến long phượng trình tưởng cẳng có nơi xa tộc nhân ngạc nhiên thanh âm lão tổ tông xuất quan thánh nhân xuất quan như thế đủ loại chính là nàng ở vào bên trong vạn linh cung nghiêm túc nhất trang trọng cách âm cực tốt nghị sự đại điện lúc này cũng là biết được xảy ra chuyện gì lao g a xuất quan nàng này nhìn thấy trận thế này vui mừng nói không tệ nó chính là bị hứa ninh điểm hóa về sau thu làm tọa tiền đồng nữ bây giờ linh tộc thánh nữ h ứ a n g u y ệ t lao ra xuất quan h ứ a n g u y ệ t trong lòng tuy nói mừng rỡ nhưng vẫn là không có quên cho hoa tổ cùng với s í c h tùng tử hai vị lao tổ phát tin tức đương nhiên cùng chỗ tại linh giới trên thánh sơn tầng cao nhất thánh nhân xuất thế như vậy thanh thế hùng vi căn bản không cần h ứ a n g u y ệ t lại phát tin tức hoa tổ cùng với s í c h tùng tử đã phát giác được điểm này sớm liền tới đến thánh nhân chỗ ở trước đó chờ đợi bởi vì cái gọi là trên trời một ngày nhân gian một năm bên trong linh giới vạn linh bởi vì thánh nhân xuất quan mà mừng rỡ chỉnh bị thời điểm phía dưới trong nhân giới nguyên thành thang thương quốc cũng nên đón thứ ba mươi mốt vị quân chủ đế tân thế xưng chủ vương sáu nữ hoa cung khai quang đại điện ta đại thương quân vương xuất lĩnh văn võ đại thần dân hương người không có phận sự không được quấy nhiều thành giá người vi phạm giết không tha sớm tại đế ất thời điểm thành thang giang sơn đã có chỗ gợn sóng bây giờ đổi một vị quân vương đổi một nhóm lao thần nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trèo chống thương thang đế quốc đã dân chúng lầm than khói lửa nổi lên m ộ n phía rất nhiều vương triều những năm có dấu hiệu bây giờ nữ hoa cung xây thành c đại vương lúc này vì bắc hải tạo phản bảy mươi hai đường chư hầu viên phúc thông người tên tướng quân kia nghiệm tra lúc này về sau hồi phục nói xe ngựa phía trên thích khách thậm chí liền trụ vương mặt đều không nhìn thấy đã bị tóm giết chết lấy như thế nào chứng trong xe ngựa một đạo hồng vũ có lực thanh âm nam tử truyền ra chính là thành thang thương t r i ề u đời này quân vương trụ vương đế thân thích khách tùy thân mang theo có viên phúc đạt đến tự tay viết thư vật tướng quân kia cung kính hồi p h ụ viên phúc đạt đến người này là viên phúc thông huynh đệ trụ vương không lộ chân dung âm thanh truyền ra văn thái sư trở lại bên cạnh trên báo lại có người này tính danh lại một vị thần tử đứng ra nói thừa dịp văn thái sư tiến về trước bắc hải bình định chư hầu đến đây ám sát bản vương tốt một cái viên phúc đạt đến trụ vương âm thanh bình tĩnh vô cùng trong xe ngựa dường như có từng k i a từng k i a trầm thấp tiếng cười ngẫu nhiên nói chuyển cô vương ý chỉ viên phúc thông cựu tộc giết chết bất luận tội tuân chỉ một vị tướng quân tiếp chỉ ý cung kính nói cái gọi là thích khách giám sát bất quá là trụ vương một chuyến trên đường khúc nhạc dạo ngắn về sau x u ô i gió x u ô i nước rất nhanh bọn hắn đã tới mục đích nữ hoa cung chương ba trăm bốn mươi sáu nữ hoa cung bên ngoài lưu loát mấy ngàn người dựa theo nghiêm trọng lễ chế sắp xếp trình tự văn võ ba quan hộ vệ binh lính từ đôi đến đầu có thể nương theo trụ vương leo lên tầng cao nhất đều là thương thang đế quốc đỉnh tiêm bệ tôi trụ vương người mặc long văn tử kim giáp đầu đội núi sông vạn giam quan tướng mạo càng là anh tuân chống không võ giống như đao tức búa khác góc cạnh rõ ràng nhất là cái kia một đôi mắt đen nhánh bên trong mang theo một t i a màu tím giống như nhìn thấu thế gian quân lâm thiên h ạ vẹn vẹn là trụ vương đứng ở nơi đó liền có vô cùng vô tận vương giả khí tự phát t r à n g ra để những cái kia thần tử tướng quân nào hảo quỳ một chân trên đất không dám ham thánh mặt cái này không phải là những cái kia thần tử tướng quân tự dưng mơ màng m à là trụ vương trên thân chân chân chính chính có được bá vương khí hắn bây giờ có được bốn biển chiếm cứ trung nguyên bên trên thu dưới trường bách tính chính là lúc này thiên mệnh c h i tử có tử vi tinh thần giáng lâm che chở đế tinh hộ thể chớ nói bình thường thế gian thích khách chính là sau khi thành tiền tiên nhân đạo trưởng cũng không thể đối nó ra tay bởi vì nhân đạo làm lấy chính là thiên đạo phát triển mà tử vi tinh thần thủ hộ nhân gian thiên tử càng là thiên đạo cho phép bởi vậy cho dù là tu vi kia tham đến chuẩn thánh cảnh giới đại năng giả cũng không thể cường s á t nhân gian thiên tử chỉ có thánh nhân c h i tôn mới có thể ngạnh kháng thiên đạo tử vi tinh thần lực lượng tại vương triều thỏa đáng thông thuận thời điểm hủy diệt nhân gian thiên tử có thể thánh nhân làm là làm hay đầu liền bị thiên đạo mời đi ề n bị t vào nữ hoa cung bên trong đập vào mi mắt chính là một tòa nữ hoa nương nương điêu khắc nó lấy trong nhân thế chân quý nhất linh ngọc làm cơ sở từ mấy chục năm kinh nghiệm lão sư phó nhóm cùng một chỗ gian luyện cuối cùng đưa vào thiên trì từ bên trên thiên khải gió cuối cùng thành hình có thể nói là quỷ phụ thần công giống như chân nhân đại vương nữ hoa chính là nhân loại chi mẫu sự tích của nàng đều ở vách tường vẽ phía trên đại vương ngợi xem có một văn thần thay trụ vương giảng giải cái này nữ hoa cùng cùng với nữ hoa sự tích thiên địa vốn có quy luật tuần tự âm dương v ạ n sinh nào có thể đoán được thủy thần cộng công vậy mà đầu đụng bất trụ trời h ủ y đi trụ trời trụ trời gãy trời đất sụp đổ thiên tướng không thiên địa đem không đất thiên địa trở lại hỗn độn thế giới thương cả mông mọi nhân loại bởi vậy liên lụy thiên đạo t r i tiên tương khắc tương sinh lịch tiếp phạm giới sát phạt liên tục thiên địa có t ì n h vạn pháp từ bi thương sinh may mắn nữ hoa làm cho nhân loại hái liền địa ngục chi hỏa luyện thành năm hầu thạch lấy bù đắp cái này động rách trời cứu vớt thiên hạ cực khổ chúng sinh nữ hoa cứu vớt thiên địa nhân thần trung kính nhân gian vì nàng kiến tạo một tòa c u n g phụng hương hỏa hành cung cái kia văn thần nói sinh động như thật có thể trụ vương nghe được lại buồn k ẻ vô cùng lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra nó tinh thần chú ý lúc này toàn bộ tập trung ở cái kia nữ o a nương, nương điều khắc phía trên nhìn xem trước người cái kia có nữ o a bản tôn chín thành tương tự mỹ mạo yêu khắc trụ vương cười ha, ha. bàn tay lớn nhẹ nhàng nuốt ve điêu khắc một cái tay khác rút kiếm ra đến kiếm khí vung v ẩ y ở giữa liền ở bên cạnh trên vách tường lưu lại vài câu phù dung trong trường quốc sắc thơm hoa nhường n g u y ệ t thẹn thần hồn lay động khó được xinh đẹp có thể cử động lấy về trường nhạc tùy tùng quân vương đại vương thơ hay a thơ hay a c h ụ vương lời nói vừa mới r ứ t lời liền có mấy cái đại thần liên tục đ ị n h lọt ninh hợp thế nhưng cũng có đại thần đứng ra nói đại vương nữ hoa nương nương chính là thượng cổ chính thần bổ thiên dính đất tạ phúc nhân loại đại vương cử động lần này có chỗ không ổn a Cô ca có cũng cười cô chính chi chân chẳng còn không tôn, không vương vương vương với nương nương Nhưng thơ nhìn nữ luân, phong ngợi, ổn. lạnh lùng tiếng, miệng nói, thiên long thiên xứng nàng gì là lấy là là lẽ mà, hoa thế thái, há hạ mạo sao? mỹ một tuyệt tuyệt trụ tử, bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thức có thần minh thế gian mỗi một cái sinh linh ở phía trên chư thần trong mắt liền phảng phất cái này đến cái khác điểm sáng nhỏ nếu là thật lòng thành kính ngâm tụng thần minh tự nhiên biết đắp lên thần nhìn chăm chú cho phản ứng mà trụ vương càng không được nó chính là nhân gian thiên tử như bình thường sinh linh là một hạt hạt cát như thế hắn phảng phất như là một tòa núi cao điểm sáng lần này nói đùa lẫn nhau nhục tại nữ hoa lại thế nào khả năng không có bị quan sát được thái tố thiên hạt rẻ quảng tri nguyên bên trong hoa hoàng cung quyết toán sổ sách phía dưới tu hành nữ hoa nương nương bỗng nhiên lông mày thích chặt từ nơi sâu xa một tia dự cảm để nó theo bế quan bên trong tỉnh táo lại bất quá cái này trong minh minh một tia dự cảm cũng là cho nàng đưa một món lễ lớn chỉ gặp toàn bộ hạt rẻ quảng tri nguyên lấy hoa hoàng cung làm trung tâm cơ hồ là nháy mắt liền bị cường hạn thánh nhân lực lượng bao trùm lại ra bên ngoài một tầng chính là thái tố thiên nữ hoa lực lượng khuấy động khiến cho còn lại vòm trời đều chịu ảnh hưởng ẩm ẩm bên trong linh giới h ứ a ninh lần này còn chưa xuất quan mà là đem bên trong nhân gian phát sinh sự tỉnh cùng với thái tố thiên bên trong khí tức nhìn ở trong mắt xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan h ỉ hệ nạp cm như thế có thể làm trụ vương ngươi không chết người nào chết hớ ninh nhìn việc vui không chê chuyện lớn ha ha cười nói mà lại hắn còn chú ý tới một điểm đó chính là lúc trước nữ hoa cùng bên trong cái kia văn thần giảng thuật nhân tộc lai lịch thời điểm vẹn vẹn đề cập nữ hoa nương nương cái này nhân loại thánh mẫu mà đem hứa ninh cái này nhân loại thánh phụ loại bỏ bên ngoài bọn hắn chỗ giảng thuật cái kia v u yêu đại kiếp sự t ì n h cũng có chỗ sửa đổi gia nhập nhân loại chính mình lý giải mà không phải chân chính thần tiên sự t ì n h hứa ninh phỏng đoán là bởi vì hồng hoang thế giới đi qua lịch sử biến thiên nhân giới địa tiên giới cùng với thiên tiên giới tách rời mà ở trong quá trình này trong nhân tộc lịch sử điện tịch bị lãng quên vào lịch sử bụi bặm đối với cổ đại lý giải chỉ có thể dựa vào hậu nhân tự đi ná theo đạo lý nói hứa ninh cùng nữ hoa hai nhân tộc kia thánh phụ thánh mâu nên không nên bị lãng quên rốt cuộc m u ô i đến n i ê n t ế bọn hắn sẽ gặp bị đề cập tế tự chỉ tiếc đi qua trong thời gian hứa ninh một mực tại bế quan từ trước đến nay chưa từng để ý tới hơn người giới tế tự sự t ì n h tương phản nữ hoa nương nương mặc dù cũng không phải thường xuyên phản ứng nhân tộc tế tự nhưng cũng may ngẫu nhiên còn biết đáp lại một phen không giống hứa ninh như vậy hoàn toàn không để ý tới một cộng một giảm cùng với thời gian trôi qua có kết quả như vậy cũng không tính ngoài ý mới vị này thái tố thiên đứng đầu tính tình cũng không nhỏ sao có thể có thể bị này nhân gian thiên tử liền như vậy nhục nhã lại không làm hồi phục h ứ a ninh biết rõ việc này như thế cái khác thánh nhân tự nhiên cũng có thể đoán ra sự tình như thế nào tại thánh nhân trong hội nữ hoa lần này có thể nói là mất mặt mũi tám chín phần mười muốn tại kêu nhân gian thiên tử trên thân tìm về căn cứ tiên thần không thể cường sát nhân gian thiên tử thiên đạo quy định nữ hoa là không biết tự mình ra tay mà là sẽ an bài những người khác phải biết nàng nữ hoa c h ỉ là nhân tộc thánh mẫu đồng dạng cũng là yêu tộc đồ đẳng có thể hiệu kêu gọi vạn yêu đến lúc đó tìm một chút yêu nghiệt đưa vào nhân gian hắn suy đoán cần phải là hồng quân thời gian dần qua bù đắp hồng hoang thiên đạo khiến cho thiên địa tự nhiên lượng kiếp tạo thành tổn hại cũng muốn từ thiên đạo dẫn phát hủy diệt hồng hoang biến thành thánh nhân dẫn phát cao nhất cũng liền tái tạo địa thủy hỏa phong cải i b ế nghĩ ế tới đây hớ ninh cũng có một tia gấp rút cảm giác tuy nói cái kia vẫn thánh đan vẹn vẹn cho tam thanh hữu dụng không có cho tây phương giáo hai vị thánh nhân cùng với nữ hoa thánh nhân nhưng hớ ninh cẩn thận phân tích mà đến lại phát hiện có chỗ không đúng cái kia tây phương giáo hai vị thánh nhân vốn là gánh vác lấy vô biên đại hoàng nguyện thiên đạo muốn phải kiềm chế bọn hắn thực tế là nhẹ nhõm mất quá mà nữ hoa thánh nhân lại không bằng tam thanh xuất thân bản cổ thanh khí tự mang ba thành bản cổ khí vợt nếu là hợp lực phía dưới còn có thể ngã ép thế giới hồng hoang nói cách khác nữ hoa thánh nhân thực lực một cái liền có thể nhìn thấy đỉnh không có k i ể m chế cần phải mặt khác không phải thánh nhân lại nhưng so sánh thánh nhân hậu thổ nương nương tức thì bị vây ở trong địa phủ trở thành lục đạo luân hồi đã là thiên địa một bộ phận không cần lại nhiều trông giữ đến mức tam thanh nha cái gọi là phong thần kiếp ba người hủy hoại thiên địa bất quá là cho hồng quân một cái k i ể m chế ba vị lý do thôi bởi vậy hắn tinh tế tính toán về sau mới phát hiện một tia không đúng nguyên bản chỉ có tam thanh ăn vận thánh đan là bởi vì chỉ có bọn hắn có khả năng nhảy ra hồng h o a n g t r ư ờ n g khống nhưng bây giờ có chính mình một cái biến xô a phải biết tại v u yêu đại kiếp trước đó hứa ninh bị thiên đạo a m toán một tay hắn thế nhưng là trực tiếp căm tức nhìn thiên đạo bị nó ác độc mà trừng trị một phen mất đi mấy trăm điểm thế giới bản nguyên suy bụng ta ra bụng người hứa ninh nhớ kỹ thu này hướng về quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không mượn đối đại chính mình thành tựu đại đạo thánh nhân lại đến cùng thiên đạo thanh toán đối phương tám chín phần m ư ơ i cũng có như vậy ý niệm cũng không thèm để ý tại thu thập tam thanh thời điểm đem chính mình cái này đau đầu cùng một chỗ thanh toán đi vào miễn phí cho mình đưa một cái vẫn thánh đan nghĩ tới đây nguyên bản còn nghĩ nhạc nhạc ha ha xem trò vui hứa ninh có chút ngồi không yên hãn nguyên bản dự định là trước đem trên hồng hoang thế giới nhân vật thiên tài thu vào trong trận xem hết phong thần lượng k i ế p t u ầ n vui này đem nó khắc vào hỗn độn châu về sau tiến hành một lần xuyên qua từ đó dùng chính mình tăng lên tới đại đạo thánh nhân nhưng bây giờ vẫn thánh đan sự tình đột nhiên nhớ tới liền phảng phất trên đỉnh đầu đạ mổ cân chi kiếm để hứa ninh không có dừng lại tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa ý niệm nhìn như vậy đến ta cần lại xuyên qua một phen thu tập được đầy đủ thế giới bản nguyên h ứ a ninh hít sâu một hơi biết rõ mỗi khi gặp việc lớn trước phải chấn định dùng chính mình tâm cảnh bình phục lại hắn đem hệ thống giao diện kéo ra nhìn thấy xuyên qua thế giới phía trên hoàn mỹ thế giới đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại thôn p h ệ tinh k h ô n g đã giữ lại giả tiên đã giữ lại nhìn như là bốn cái xuyên qua thế giới có thể tinh tế tính bản hắn ra cần phải có thể tính làm ba cái r ư ớ i rốt cuộc hoàn mỹ thế giới cùng giả t i ê n nhất mạch tương tựa có thể tính một cái bàn thế giới mà tại bốn cái thế giới bên ngoài chính là cùng mình có chỗ liên hệ đại chúa tể thế giới cùng mãng hoang kỷ thế giới có chút đáng tiếc là hai thế giới không có hệ thống tương trợ vô pháp trực tiếp đặt đến vẹn vẹn thu hoạch nó toa độ cần tự đi tiến vào hỗn độn đi bộ tiến đến cho nên hứa ninh đem đại chúa tể thế giới cùng mãng hoang kỷ thế giới sau đó tại hoàn mỹ thế giới phàm nhân tu tiên truyện thôn p h ệ tinh không cùng già thiên bên trong tiến hành tính toán cuối cùng hắn tuyển định mục tiêu nhưng không có nhớ kỹ xuyên qua mà là trước chuẩn bị xuất quan an bài một chút linh giới thời điểm rốt cuộc lần này xuyên việt về đến chính là cùng hồng hoang đại lục lật bản thời điểm gặp qua láo gia gặp qua thánh nhân gặp qua tộc huynh gặp qua sư tôn bước chân chậm rãi bước ra thánh nhân chỗ ở một máy mắt hứa ninh liền bị một phen bóng người vây quanh cung kính chúc mừng không ngừng bên hai hứa ninh nhìn lại phát giác bên cạnh ngược lại đều là người quen tiện nghi tộc m ộ i hoa tổ mỏ c á thái thượng xích tùng tử hai chỗ ngồi trước đồng tử đồng nữ hứa nguyệt cùng với hứa bách còn có hai người đệ tử khổng t u y ế n cùng lục nhị mi hầu ai nha tộc huynh ngươi thế nhưng là xuất quan ngươi không biết tại ngươi bế quan trong lúc đó mấy cái tia thánh nhân là thế nào khi dễ chúng ta linh tộc còn lại chư vị đều là cùng hứa ninh làm lễ về sau liền trói buộc tại cấp bậc lễ nghĩa không dám làm cản nhưng tiện nghi tộc m ộ i hoa tổ lúc này lại là tùy tiện đi tới hứa ninh bên người người đứng đầu n u lại hứa ninh cánh tay giống như tiểu m ộ i m ộ i nũng nịu cáo trạng hứa ninh nhìn xem bên cạnh so với mình thấp hơn một đầu hoa tổ vẫn là lúc trước cái kia tính tỉnh không có chút nào bởi vì chính mình là thánh nhân mà có thay đổi không biết nên nói nó tính cách là tốt vẫn là xấu đây lắc đầu cười một tiếng hứa ninh sờ sờ hoa tổ đầu cười nói lần này xuất quan ta đã đem qua lại toàn bộ hồi tưởng yên tâm tốt rồi lần này lượm kiếp chính là chúng ta linh tộc cùng bọn hắn thanh toán này g tộc h u y n h vũ hoa tổ lúc này một thân màu hồng váy áo cỏ lấy hứa ninh thân thể một cái khác tay nhỏ cũng là nam quyền hung hăng một đập diều v õ dương oai còn không có chú ý tới hứa ninh nói cái gì nhưng còn lại thân ảnh nghe được cái kia hai cái phá lệ trói hai từ ngữ đều là thân thể đều run lên lượm kiếp nếu nói mở trời lượm kiếp long h ắ n lượm kiếp khả năng cách bọn họ quá xa không rõ lắm thế nhưng là lần trước vu yêu lượm kiếp kia là khiến cho vu tộc yêu tộc hai ngày này quái vật khổng lồ đều rời khỏi hồng hoang sân khấu khủng bố chiến tranh vụ yêu lượng kiếp thời điểm chớ nói cao cao tại thượng yêu đình yêu đế hoặc là vu tộc tổ vu cũng có cái kêu hủy diệt nguy cơ sinh tử kiếp máu chạy thành sông âm khí sát khí không tiêu tan toàn bộ hồng hoang thế giới đều giống như tuyệt địa những thứ này linh tộc thành viên tuy nói ở vào bên trong linh giới nhưng phía dưới trong hồng hoang xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng là rõ rõ r à n g r à n g một phen lượng kiếp sau đó đã từng bạn bè địch thủ chính là trí cao không thể leo tới nhóm c h u ẩ n thánh đều biến mất v ỡ lạc sao không nhường linh tộc sợ hãi âm thầm may mắn có lao tổ tông linh giới che chở có thể đ ả o thoát một kiếp hứa ninh lại sờ sờ bên cạnh cái này đần độn không rõ xảy ra chuyện gì tộc bội nhìn về phía bên cạnh trong mắt mọi người lấp l o e ánh mắt bất đắc dĩ nói lần này lượng kiếp lại lên cũng là chúng ta thánh nhân xuất quan lý do chỉ bất quá nay không thể so chiều tối lần này lượng kiếp nếu là cha cứu kỹ càng chẳng bằng lần trước nguy hiểm các ngươi tối thiểu không có sinh tử kiếp hứa ninh an ủi một phen chưa hề nói nửa câu sau dù là thua cũng bất quá lên phong thần bảng không chết được thánh nhân không lừa gạt nói nghe được hứa ninh nói như vậy xích tung tử hứa nguyệt hứa bách cùng với hai người đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm chuyên mệnh lệnh của ta bên trong linh giới tế lê ba năm sau chín ngày ta sẽ ở bên trong vạn linh cung giảng đạo đến lúc đó bên trong linh giới sinh linh đều có thể đến đây nghe giảng dứt lời h ứ a linh vung tay lên lấy vạn linh cung làm trung tâm hướng bốn phương không ngừng mở rộng vô cùng vô tận màu xanh lực lượng ngang dọc bốn phương ước chừng sau một lát mỗi một cái linh giới sinh linh trong tay đều có được một chiếc lá một chút cảm giác liền có thể t r a ra trong đó tin tức cầm nay lá có thể đến đây bên trong vạn linh cung nghe giảng bảy ngày bất luận khi nào chỗ nào chỉ cần thôi động cái này l á cây liền có thể đi tới bên trong vạn linh cung nghe đạo bảy ngày sau đó đem nơi nào đến trở về đâu đây bất quá là hứa ninh nhẹ nhàng một bút cũng không đủ nói nhiều quan trọng hơn chính là nó chưa trị tiểu bắt thành hôn độ n châu đã có thể biểu hiện rất nhiều thần dị công năng không phụ hôn độn trí bảo t ê n tuổi một chính là có thể tại có hạn điều kiện xuống thay đổi tốc độ thời gian trôi qua đây cũng là hứa ninh có thể làm đến ba năm giảng đạo nguyên nhân phải biết trên trời một ngày nhân gian một năm mà hắn linh giới cùng cựu trọng tiên nếu là thật sự giảng đạo ba năm cái kêu phong thần lượng kiếp đã sớm bắt đầu như thế nào an bài cho hắn tất cả thời gian cho nên hắn lấy hỗn độn châu một chút thần dị tới nói nói lần này gần cùng thiên đạo lập bản cũng liền không cần để ý hỗn độn châu cho dù thiên đạo cùng với còn lại thánh nhân có lòng đến cha cũng muốn thời gian đến lúc kia hắn đã tiến về trước thế giới khác cái này liên lụy đến hỗn độn châu khôi phục về sau mang tới những chức năng khác nếu không phải như thế hắn còn không dám ở thế giới bản nguyên là không tình hùng dưới tiến về trước cái kia một hạt đ u i có thể lấp biển một cọn g cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao hoàn mỹ thế giới chương ba trăm bốn mươi bảy liên cổ mới bắt đầu người nào truyền đạo trên dưới chưa hình từ cái gì kiểm tra minh rõ ràng m a n g tối ai có thể vô cùng phùng cánh duy tượng tại sao biết minh minh ấm á m duy lúc như thế nào ẩm dương ba hiệp cái gì vốn cái gì hóa bên trong b ạ n linh cung thánh nhân lão gia âm thanh liên miên không dứt tại nó giảng đạo thời điểm tiên nhạc tự phát tấu phát ra âm thanh có dị tượng tự phát sinh ra kia là chân long bay lượn phượng hoàng dương cánh kỳ lân vang lên vô cùng vô tận linh khí tại thánh nhân bên cạnh sinh ra rơi là tả đi xuống chỉ t đồng nhiên địa từng vạn t linh cung bên trên một đạo tiếng chuông vang lên để đắm chìm tại giảng đạo bên trong các sinh linh giật mình tỉnh lại nguyên lai、like, thánh nhân láo i a ba năm giảng đạo đã kết thúc hỗn độn trung âm thanh nhẹ nhàng vang lên tuyên cáo lần này thời gian dài tới ba năm giảng đạo chính thức kết thúc đà tạ lao tổ tông cùng tiễn lao tổ tông vạn linh cung xuống ô ương ương một mảng lớn thân ảnh đều là đứng dậy cùng nhau hướng phía hỗn độn chung không mình hành lễ hứa ninh thân ảnh đã sớm rời đi mà ngưng lại nơi đây hỗn độn chung thì đại biểu hắn bởi vậy những thứ này linh tộc hậu bối tự phát hướng hỗn độn chung hành lễ tộc hình tại sao lại bế q u a n rồi hoa tổ còn nghĩ đến hỏi hỏi ý kiến một phen hứa ninh liên quan tới lượng kiếp sự tình có thể nàng cảm ứng phía dưới thánh nhân chỗ ở cũng là lại lần nữa đóng lại rõ ràng vị này tộc hình thánh nhân lại tiến vào chiều sâu bế quan bên trong để nàng quả thực có chút không rõ mới vừa v ặ n xuất quan vậy mà lại bế quan thánh nhân chỗ ở bên trong hứa ninh xếp bằng ở mười hai phẩm diện thế hắc liên phía trên sau lưng ba đạo khí tức chìm nổi một là thí thần thường một là trạm tiên chu thần bảo đao một là hôn đồ c h ô g mà tại hắn mười hai phẩm diện thế hắc liên bên cạnh thì là có năm đạo trận kỳ bồng b ề n chính là tiên thiên ngũ hành kỳ nó tạo thành tiên thiên ngũ hành trận pháp lực phòng ngự đủ để tại toàn bộ hồng hoang sắp xếp bên trên danh hiệu lúc trước đạo ma chiến đấu lúc dương mi tiên tổ chính là nương tựa theo tiên thiên ngũ hành kỳ mới kháng trụ ma tổ la hầu chu tiên kiếm pháp lần này bị hứa ninh lấy ra phối hợp mười hai phẩm d i ệ t thế h ắ t liên tại chính mình xuyên qua thời điểm duy trì chính mình thánh nhân khí tức khiến cho linh giới tràn ngập thánh nhân lực lượng đến m ộ n g bức cái khắc thánh nhân cùng với thiên đạo hứa ninh trong lòng bàn tay thì là lớn chừng trái nhãn hôn độ châu bị hắn nắm ở trong tay tinh tế ma sát hôn độn châu đã được chữa trị đến tiểu bát thành cấp độ tại hứa ninh sơ bộ luyện hóa phía dưới chứ có thể sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài còn có được cái khắc cường lực thủ đoạn như một mực để hứa ninh rất là để ý thế giới bản nguyên nguyên bản tại xuyên qua thế giới thời điểm thế giới bản nguyên liền tương đương với một tầng lá bài tẩy chỉ cần có cái đồ chơi này chính mình liền có thể khôi phục thực lực bất cụ bất luận k ẻ nào nhưng hôm nay thế giới bản nguyên bị một mạch rót vào hỗn độ châu tăng lên nó độ hoàn hảo may mắn theo hỗn độn châu không ngừng khôi phục hắn cũng nắm giữ mặt khác khôi phục thực lực phương pháp từ một loại ý nghĩa nào đó nói thậm chí muốn so thế giới bản nguyên còn muốn an toàn một chút cái này mới đặc tính chính là hỗn đ ộ châu vị cách mang tới chỗ tốt bị hứa ninh gọi cùng giới cùng hưu đơn giản nói chính là hắn có thể tại thời gian nhất định bên trong khôi phục lại thế giới hiện tại cho phép tu vi cao nhất không giống với thế giới bản nguyên thôi động như vậy lấy hỗn độn châu đặc tính đến vận dụng hoàn mỹ tránh đi đem thế giới che nở phá khả năng sẽ không xuất hiện tại vũ động cản không thế giới như vậy vô pháp dung nạp hắn g á n g lâm phải biết cái này thế giới mới đỉnh tiêm đại năng giả không ít nếu là không cẩn thận phía dưới vô cùng có khả năng lại lần nữa bại lộ tựa như nhất thế tri tôn như vậy bất quá tại ta trong khảo nghiệm cái này cùng giới cùng hưu tựa hồ cũng không phải là chỉ là đại thế giới mà là tiểu thế giới hứa ninh nghĩ đến tự mình làm qua khảo thí nếu là tại hạ giới như thế tu vi nhiều nhất khôi phục lại hạ giới đỉnh tiêm nếu là tại thượng giới như thế tu vi sẽ khôi phục lại thượng giới đỉnh tiêm dù sao cũng so không có bảo hộ mạnh mẽ hứa ninh nghĩ một hồi lại điều chỉnh một cái trận pháp các loại liền nhẹ nhàng bóp một cái hỗn độn châu thân ảnh lập tức có chút phù phiếm mà cùng hắn đồng thời nó phía sau ba đạo pháp bảo đồng d ạ n g có chút phù phiếm cuối cùng đều là chậm d ạ i biến mất cái này chính là hỗn độn châu khôi phục sau tầng thứ ba năng lực cho hứa ninh mang theo thế giới khác vũ khí cũng đem nó chuyển mã vì xuyên qua thế giới năng lực xuyên qua hoàn mỹ thế giới sáu hôn đ ộ n khí mờ mịt che kín bầu trời bên dưới thì làm ê n h mông một mảnh hoàng vu đại địa tại đại địa phía trên có một cây cỏ cắm rễ nó lá như kiếm cộng sinh chín mảnh chín lá lật qua lật lại lúc long trời lở đất kiếm k h í chém ra đại vũ trụ vô địch thiên hạ thế này nhân gian tổng cộng có mười tôn hung manh tồn tại bọn hắn thân có kỳ dị huyết mạch đều có lá bài tẩy bản sự rất khó giết chết có được tiên vương thể một khi làm giữ không thể ngăn cản có thể khí lực va chạm tiên vương bọn hắn chính là thái cổ thập hung、Cửu thập h u n g đứng đầu đầu lâu tương tự đầu sói đầu có một đôi cực lớn mà cổ phát chất xám sừng trâu mi tâm có mắt dọc trên thân mọc đ ầ y v ả y màu đen sau lưng mọc lên cựu vĩ m ô i đôi cuối cùng đều sinh ra không tính lớn đầu lâu tương tự đầu rồng chân long nguyên thập h u n g đứng đầu chân long tộc cũng xưng là tiên vương tộc m ô i đầu chân long trưởng thành đến cuối cùng đều biết trở thành tiên vương rất nhiều chủng tộc đều có thể hướng chân long tiến hóa có thể dù cho mấy chục đầu cùng tồn tại tại thế thường thường chỉ có một đầu có thể đoạt được duy nhất tiên thật côn bằng có thể ca có thể chim là mạnh nhất bằng loại xào huyệt tại hoa ngực bắc hải danh s ư n g bất diện sinh linh lôi đế lôi linh tộc cái thế cường giả nắm giữ tiên đạo pháp tắc có thể diện hóa lôi k i ế p chúa tể chúng sinh bất tử tiên hoàng cũng gọi phượng hoàng thiên v ư ợ n g c h â n hoàng nam hậu thần hoàng có di chủng ngân hoàng có thể tiến giai thành tuyết hoàng tuyết hoàng kỳ lân có bạch kỳ lân tổ kỳ lân thủy kỳ lân thiên g i á c nghĩ tộc này bắt đầu tại tiên vực danh s ư n g lực chi cực trí là từ trước tới nay lực lượng lớn nhất sinh linh có thể cồn hóa bị chọc i ậ n biết điên cùng thực tắc gọn nguyên thần lực tăng lên tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực bằng bạc bắt đầu tại cựu thiên thập địa nắm giữ thời không đại đạo đối với thiên địa hư không mười phần mẫn cảm đả thân thạch có thể sinh sôi đời sau kỳ dị thân thạch từ xưa đến bất quá mây khối cùng với lúc t r ư ớ c cái kia một gốc đủ để chặt đứt cựu thiên thập địa cựu diệp kiếm thảo trở lên chính là hung danh hiện hách thái cổ thập hung một ngày cựu diệp kiếm thảo cách đó không xa lại chuyển tới từng trận âm thanh thổ nhưỡ n g lơi lỏng một gốc mầm non xuyên lên nay mầm toàn thân vàng nhạt mặc dù nhỏ bé nhưng nhìn lên thân thể cấu tạo cũng là bất phản đồng dạng có chín đạo chi nhánh linh tính mười phần nếu là trưởng thành hẳn là lại là một gốc c ự u diệp kiếm thảo kia là c ự u diệp kiếm thảo tự nhiên phát giác được cái này một gốc mầm non sinh ra liếc nhìn lại để nó mừng rỡ không thôi đều nói thái cổ thập h u n g vì thập đại chủng tộc nhưng trừ c ự u diệp kiếm thảo bên ngoài còn lại cũng có t r u y ề n thừa tại mà chỉ có c ự u diệp kiếm thảo hậu bối khó ra bây giờ cũng là có một gốc lo liệu trong thiên địa số chín là số lớn nhất đặc thù mầm non hiện ra đặc ở nhân tộc bên trong cái này một gốc mầm non cần phải chính là cái kia trời sinh trí tôn cốt kỳ lân nhi vạn năm khó tịm bởi vậy k i u diệp kiếm thảo đối nó tự nhiên mười phần đệ bụng lấy công lớn lực trực tiếp đem nó thích đáng c h i ế u cố một bên khác chín lá mầm non chỗ cũng là một đạo tâm niệm chậm rãi hiện ra chính là hồng hoang tử tiêu cung đệ nhất môn khách c ử u d i ệ p thảo hứa ninh hôn n ộ n châu tầng thứ bốn năng lực chính là luyện hóa về sau linh nục quý nhất hôn n ộ n châu chính là chủ thể tồn tại cũng chính là tại sao xuyên qua thời điểm hắn lưu tại hồng hoang nục thân đồng dạng tùy theo di động tăng thêm hệ thống tương trợ trực tiếp chuyển sinh trở thành cùng bản thể có ngàn vạn tia chín lá mầm non lấy hứa ninh thị giác nhìn sang không ai bị nổi cựu diệm kiếm thảo cũng không có kiếm khí tật trời t r ả n tiên chu thần khí thế kia là tự nhiên rốt cuộc kiểu diệp kiếm thảo là đập vào bồi dưỡng truyền nhân ý nghĩ đối hứa ninh cái này chính lá mầm non thế nhưng là cẩn thận chiếu cố tự nhiên biết đem khí tức của mình thu lại miễn cho làm bị thương cỏ nhỏ thực vật sinh linh bên trong sinh m à có tiên thiên linh trí có nhưng cũng không tại đa số bởi vậy cái này chính lá mầm non không có phản ứng chút nào kiểu diệp kiếm thảo ngược lại là cũng không thèm để ý nó lấy đại pháp lực đem thiên địa lực lượng ngưng tụ đến đem hứa ninh cắm d ễ nơi thổ nhưỡng sinh mệnh lực tăng lên chuẩn bị đợi đến nó linh trí sinh ra về sau lại chuyển xuống chính mình truyền thừa nhưng mà ba ngày sau đó thế sự biến hóa không khỏi cái người trường khống để cựu diệp kiếm thảo đột nhiên cảnh giác có đại năng giả vượt giới mà đến, đến rồi mà bọn hắn điểm rơi vị trí đúng lúc là chính mình phụ cận căn bản tránh cũng không thể tránh tiên cổ thời điểm lưỡng giới đại chiến nào có rút lui có thể nói thế nhưng đối với tân sinh truyền nhân cựu diệp kiếm thảo thế nhưng là quý giá cực kỳ lần này chính mình mục tiêu quá lớn khó mà thoát đi liền lấy vô thượng lực lượng đem chín lá mầm non bảo tồn lại lưu lại chờ sau này đối với cựu diệp kiếm thảo cổ sử ghi chép thập hung bên trong thần bí nhất tồn tại bởi vì chính là năm đó cũng không người nào biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu không biết phải chăng là thành tiên vương chưa tha cho nó phát sáng phát n h i ệ t lúc liền quá sớm v ỡ lạc tiên cổ đại chiến lúc nó rất không may vừa gặp bốn vị bất hủ chi vương vượt giới mà nó vừa vặn cắm rễ ở nơi đó căn bản là không có cách tránh chỉ có đấm m a u đánh một trận bốn vị bất hủ chi vương người nào có thể địch dù là gốc kia cỏ mạnh hơn cũng không có thể là đối thủ không có người tận mắt thấy trận chiến kia nhưng từng cảm nhận được vô tận kiếm khí xé mở biển sao cắt đứt đại vũ trụ cuối cùng nó liền không còn có xuất hiện nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu không thể nào phán đoán vào niên đại đó trước kia lúc nó chưa hề theo người mạnh nhất giao phòng một mực rất điệu thấp mà trước khi lâm trùng lại gặp tứ đại bất hủ c h i vương sở dĩ đem nó đứng vào thập h u n g bên trong một là bởi vì nó dám theo tứ đại bất hủ c h i vương huyết chiến tự nhiên hung đến đỉnh cao nhất bên cạnh đó tương truyền từ xưa đến nay tổng cộng có tam đại kiếm quyết đại biểu công phạt cực hạn danh xưng ơ vô đ ị c h thuật trong đó một môn chính là bình loại quyết cả thế gian đều biết nó đã từng miễn cưỡng ngăn trở qua tiên cổ trung kỳ lúc một lần dị vực xâm nhập bình thiên hạ、loạn. nghe nói thảo tự kiếm quyết cũng là tam đại kiếm quyết một trong đánh đâu thằng đó thật muốn có thể tu luyện tới đỉnh cao nhất có thể chém phá xưa và nay nhìn thấy vĩnh h ẳ n g nó rực rỡ tại càng thêm cổ xưa thời kỳ đáng tiếc hậu thế không người có thể hiểu do tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiên cổ năm bên trong mọi người vẫn là biết rõ một chút vì vậy đem nó cùng bình l o ạ n quyết so sánh nhau danh sưng ơ mạnh nhất tam đại công kích thuật pháp một trong cho nên g ố c kia cỏ mặc dù không có cả thế gian đều biết chiến tích thế nhưng nó là nhất mạch kia người thừa kế liền rất dễ dàng bị liệt là thập hùng một trong đáng tiếc mạch này tuy là thực vật là một loại cỏ nhưng trước đến giờ đều là nhân khẩu mầm manh rất nhiều năm mới có một hạt hạt cỏ theo kiếp thổ bên trong mọc dễ nảy mầm xuất hiện thế gian cái kia cái gọi là rất nhiều năm có lẽ là hơn phân nửa kỷ nguyên xa xưa như vậy thảo tự kiếm quyết không có vật gì không phá chém vật chất như là thần binh gọt bùn não phi thường nhẹ nhõm mà đơn giản xuyên qua mà đến hứa ninh còn tại xoắn suýt đến sớm phải t r ă n g phóng thích thực lực bản thân thời điểm liền bị c ử u diệp kiếm thảo lấy vô thượng lực lượng phong cấm đưa đến ẩn bí tri địa mang theo tam đại kiếm quyết một trong thảo tự kiếm quyết lưu lại ch 6. đêm đã khuya một mảnh đen kịt cảnh vật không thể gặp nhưng trong núi cũng không yên tĩnh manh thu cầm hiếu chấn động núi sông vạn mục run run y loạn lá rơi lạ chã dây núi vạn khe ở giữa hồng hoang manh thu hoành hành thái cổ di trùng lần hiện đủ loại thanh âm đáng sợ ở trong bóng tối liên tiếp chính muốn nước ra thiên địa này trong dây núi xa xa nhìn lại có một đoàn ánh sáng dịu dịu ẩn hiện tại đây hắc cám vô tận trong màn đêm cùng giữa muôn trùng núi giống như một điểm ánh nến tại chập trờn lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt dần dần tiếp cận có thể thấy rõ nơi đó có một nửa cực lớn cây khô t h xác thực nói đây là một gốc lôi kích mục tại rất nhiều năm trước đã từng tao nộ qua thông thiên tia chớp cây liễu già cực lớn tán cây cùng tràn đầy sinh cơ bị phá hủy bây giờ trên mặt đất chỉ còn lại có cao tám chín m t một đoạn gốc cây thô kinh người mà cái kia vẹn vẹn có một đầu cảnh liễu như dáng mây xanh thần liên một trận cuồng phong thổi qua một mảnh mây đen to lớn ngang trời che khuất toàn bộ bầu trời đêm ngăn t h ở cái kia vẹn vẹn có một điểm ngôi sao hoa trong dãy núi càng thêm hát cám một tiếng hung lệ chim phát ra âm thanh từ trời cao chuyển đến xuyên kim đ i ê n thạch lại nguồn gốc từ cái kia đám mây đen nhìn kỹ nó thế mà là một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự đ i ề u che kín trời trăng dài cũng không biết bao nhiêu dặm đi ngang qua thạch thôn nó nhìn xuống phía dưới hai con mắt giống như hai vòng trăng đỏ khí thế hung ác n g ú t trời nhìn c h ầ m c h ầ m già liễu mục nhìn chỉ chốc lát cuối cùng bay về phía sơn mạch chỗ xấu nhất bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài thẳng đến sau nửa đêm đại địa rung động lên một đầu mơ hồ thân ảnh từ phương xa đi tới lại cùng dãy núi đủ cao không tên khí tức tỏa ra dãy núi vạn khe yên tĩnh như chết hùng cầm á n h thu đều là ngủ đông không dám phát ra một điểm âm thanh、Gần đây là một cái có được hình người sinh vật đứng thẳng cất bước khổng lồ kinh người thân cao sánh vai núi cao toàn thân không có lông tóc toàn thân răng đầy màu vàng lần tiến chiếu sáng rặn g rỡ bộ mặt rất t h ẳ n g chỉ có một chiếc mắt nằm dọc lúc khép mở giống như là một đạo màu vàng tia chớp xẹt qua sắc bén kiếp người trình thể huyết khí như biển như là một tôn thần ma nó đi ngang qua nơi đây nhìn thoáng qua g i ả liễu mục hơi dừng lại về sau tựa hồ nóng lòng đi đường cuối cùng nhanh chóng đi xa rất nhiều đỉnh núi bị n ó b ư ớ c chân chấn nổ vang vùng núi run dày kịch liệt sáng sớm một đầu dài mười tu i giết núi sáng trắng sán lạn con ở trong vốn l ở ư ợ hành chi đạo theo sơ bộ bắt đầu chính là bàn huyết cảnh giới tên như ý nghĩa chính là vận chuyển khí huyết điều động toàn thân tinh huyết uổn quận như tiếng sấm Dung lúc u máu thôi phát xuất luyện điệu huyết sau, y ệ n văn, trong thần ánh bình minh, rèn thiên địa tạo hóa, tầm bộ nhục thân.、Cao、nhất có thể dùng nhục thân đạt tới cân cánh. bàn huyết cảnh giới về sau, chính là động thiên cảnh cốt Cao có cực tại thôi phát từ tạo tầm thể đạt tới tại về giới giới. Mà hóa, bộ đó là l này một đứa bé khoanh chân nhắm mắt toàn thân giống như tản ra ánh sáng thần thánh yên tĩnh như xưa không bị bên ngoài q u á y nhiễu đám chìm tại một mảnh tu hành thế giới bên trong liền trong khi chấp con mắt đều có phủ văn huyễn diện nó tay cầm trắng nuốt thiên cốt nghiên cứu nguyên thủy chân giải hiểu được mặt chiến thần độ lục ở trong có ly long đại chiến toàn n ề có ngũ sắc khổng tức thần vương quyết đấu tha o thiết còn có chân hống giết sạch thần linh màu máu hình tượng bảo cốt trong suốt phát sáng tỏa ra ráng l ả n h tràn ngập ra hôn đột khí tại sắp đột phá nháy mắt hắn cảm lộ đến nguyên thủy chân giải bên trong chiến thần đ ổ lục bộ phận chân nghĩa cả người đều thăng hoa toàn thân nóng ánh tâm linh tinh khiết không có một tia tạp chất hắn bị phù văn chô bao dung giờ k h ắ c này hắn cơ thể xá lạ giống như bảy màu thần kim đúc thành bảo quang lưu chuyển cái này đến cái khác phù văn diện hóa thành tiên lọt ạ i trong máu thịt nó lấp lóe rèn luyện tiên đ i ệ tạo hóa vì đó tấn gia làm chuẩn bị cuối cùng động tiên là một cảnh giới cũng là một trung tu hành thủ đoạn hấp thu đại thiên địa tinh hoa nộ sinh ra đạo phù c h â n nghĩa lý giải trật tự của thế giới này cùng với quy tắc biến hóa như là lại diễn một phương t i ể u thiên địa đây chính là động thiên cảnh trên cơ thể người bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể mở ra một cái bất hủ đường qua lại hoặc là t ì n h thổ hoặc là một mảnh thế giới ầm ầm đột nhiên một đạo hùng vi âm thanh phát ra chấn động mảnh này đại hoang sơn mạch run r ẩ y các đỉnh núi cộng minh như trời sở chư thần cung điện rơi rụng xuống một mảnh phù văn xuất hiện lít nha lít nhít sáng chói chói mắt dường như lấy tiên kim rèn đúc mà thành lạc ấn ở trong thiên địa này đem tiểu bất điểm bao phủ hoàn toàn một đạo huyết khí s ô n g lên tận trời như sóng lớn vô bờ sụp ra trên bầu trời đám mây cuối cùng tại tiểu bất điểm hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hang động giống như một ngọn núi lửa nó là chân thực như thế giống như là thật từ nham thạch mở mà thành hiện lên màu nâu xám đại khí mà cổ pháp treo tại tiểu bất điểm thiên linh cái phía trên rời đỉnh đầu cao ba tớt tại đây cùng như núi lửa miệng trong huyệt động nội bộ có đồng bộ sinh mệnh tinh thần phân chấn đỏ tươi mà sáng lạ sáng chói chói mắt thật lại như là dung nham Tiểu bất tiên tăng thành một thủy thực tiến trước tăng rất thiên theo điểm giới, sinh rồi biến, kia nhiều, đi minh. đều bay động địa mà mệnh mạnh mạnh phá cảnh hoa, hoàn vỡ vào mạnh mạnh bào, so lần sông lên cộng lực ở phía trên đầu một tòa màu nâu sáng miệng núi lửa nội bộ đỏ tươi tinh khí quần quận cái này câu thông là thiên địa tự nhiên trật tự lực lượng theo ngoại giới hấp thu mà đến cùng bản thân dung luyện tương thông mở ra động tiên tiến vào cảnh giới này chẳng khác gì là chiếm thiên địa tạo hóa không ngừng trực tiếp hấp thu cái này vô tận ngoại giới thần tri tinh bổ sung bản thân đến lúc này trao đổi vô ngần hư không theo ở trong rèn luyện thiên địa thần thủy tương đương với để cho mình trong cơ thể phủ văn thần lực tăng v ọ n hơn xa di vãng tự nhiên biết vô cùng mạnh mẽ từ nay về sau c u ầ n c u ộ n không dứt liên miên không ngừng từ đầu đến cuối c h ấ t lọc có thể duy trì nhân thể sinh cơ tràn đầy chỉ cần không tiến hành quá mức đại chiến thảm liệt căn bản khó mà hao hết tự thân lực lượng duy trì tại cường thịnh trạng thái Và anh, tòa kia lửa hướng trên đỉnh đầu, tòa kia nặng nghề, ngưng thực, cổ ý tăng thương miệng núi thực, tiểu bất điểm đầu, cổ ý đ ạ i hoang chỗ sâu tinh năng lập tức mỏng manh đều bị miệng núi lửa cất đoạn đỏ tươi tinh khí giống như dung nham xuyên vào tiểu bất điểm đỉnh đầu toàn bộ ngập vào đây là trực tiếp nhanh chóng gần như bạo động theo ngoại giới cất đoạn bổ sung bản thân cần thiết duy trì tại đây cảnh giới thứ nhất giới cường thịnh nhất trạng thái thanh thế vang động trời tất cả mọi người chú ý cái này kinh thiên một màn bất quá không chờ đứa bé kia lắng đ ộ n g một chút thân thể của hắn run dày dữ dội lần nữa phát ra tiếng oanh minh ánh sáng vặt trượng điềm lành rực rỡ ầm ầm âm thanh biết h a y tại hắn thân thể bên trái lại xuất hiện một tòa màu nâu xá vô cùng chân thực hiện hóa trong hư không miệng núi lửa bên trong tinh khí sôi trào màu bạc c u ủ n cuộn cũng như quái dị dung nham tiểu bất điểm t h ổ i biến lại xuất hiện một cái đầu tiên hiện hóa hắn thân bên cạnh làm hắn thân thể sán lạ mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng tràn g cảnh mỹ lệ giống như vô tận óng ánh mà thánh khiết cánh hoa đang bay múa p h u văn đời trời giống như đại dương c u ậ n trào m á h liệt ở đây hình thành vô ngần trật tự lĩnh vực dâng lên ráng lành lại một cái động tiên hình thành nó tại tiểu bất điểm thân thể phía bên phải hóa hình miệm núi lửa ầm ầm rung động nội bộ là một cỗ màu tím dung nham hướng ra phía ngoài dân trào đến bước này tiểu bất điểm hướng trên đỉnh đầu ba tấp chỗ thân thể bên trái cùng với phía bên phải hình thành ba tòa màu nâu sáng miệng núi lửa liên tục không ngừng theo trong hư không hấp thu lực lượng màu đỏ màu bạc màu tím r u n g nham phun trào chui vào thân thể của hắn bên trong vừa mới đi vào động tiên h cảnh giới cũng đã c u động tầng ba đầu tiên theo nó đột phá cách đó không xa thì là một chỗ cửa thôn một viên cũ nát đen nhánh cây l i ễ u già vắt ngang nơi đó một cái xanh nhạ sắc cành mở rộng ra quấn quanh thân thể một tuần rơi xuống hắn dưới thân một khối hẹn mỏ xỉ dưa lớn nhỏ màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong cái kia cành khẽ động khẽ động phản phất tại hấp thu màu vàng kim óng ánh tinh thể ánh n ă n g ấm hùn chiếu s ạ xuống tại cái kia màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong thì là mơ hồ có thể thấy được trong đó có một đạo cỏ nhỏ nó chỉ là mới sinh giai đoạn nhưng đã có trời sinh chín cái phân cảnh bị đại năng giả phong cấm lên mà đợi hậu thế tranh nhau phát sáng liêu thần một bên hấp thu màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong năng lượng vừa nghĩ trên thực tế không biết trôi qua bao lâu năm tháng màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong năng lượng đã không còn một phần vạn hoặc là theo do tiêu tán hoặc là bị bên trong gốc tia cỏ mầm toàn bộ hấp thu vì đó đánh xuống vô cùng cường hãng căn cơ lúc này liêu thần hấp thu bất quá làm à u vàng kim óng ánh tinh thể sau khi vỡ vụn phóng thích ra năng lượng đúng vậy tiểu bất điểm tại đại hoang bên trong tìm được vật này thời điểm màu vàng kim óng ánh tinh thể liền đã vỡ vụn hoặc là nói chính là bởi vì tinh thể vỡ vụn có một tia thuần túy đến cực điểm khí tức bay ra mới dẫn tới tiểu bất điểm chủ động đi tìm lấy được vật này đồng thời đem tích lũy nội t ì n h có thể phóng thích từ đó đột phá đến cảnh giới tiếp theo động thiên cảnh giới liêu thần đắm chìm tại khôi phục quá trình bên trong hy vọng đổi tại cái này màu vàng kim óng ánh tinh thể năng lượng tiêu tán xong trước đó tận khả năng hấp thu điểm rốt cuộc cái này năng lượng thuật thiết tại toàn bộ hạ giới đều không tìm thật kỹ đến mức trong đó bị phong c ầ m cái kia một gốc sinh vật cần phải còn tại khôi phục bên trong đợi đến nó khôi phục hoàn tất rồi nói sau sáu thời gian tàn biến trong nháy mắt chính là một năm về sau khoảng cách liêu thần ngủ say đã nhanh một năm bây giờ tiểu bất điểm cũng tám tuổi rưỡi một quãng thời gian dài như vậy bên trong tiểu bất điểm nấu tế linh huyết nhục vì bảo dược tiến hành phụ trợ mở ra tòa thứ tư miệng núi lửa xuất hiện tại nó phía sau dung nham chạy xuôi tinh khí c u ộ n cuộn sâu là thần bí thật chậm à, gần thời gian một năm mới chỉ nhiều hơn một cái tiểu bất điểm tự nói cảm thấy tu hành càng ngày càng khó làm lao tộc trưởng nghe đến mấy lời nói này về sau thật lâu không nói gì cuối cùng lao đem mồ hôi lạnh nói cho hắn cái này đã coi như là kỳ tích rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có tiến thêm cho dù thiên phú cực cao mấy năm cũng chưa chắc có thể lên một tầng nữa trời có đúng không vậy ta cứ yên tâm tiểu bất điểm vui vẻ cười không còn nhỡ mày động tiên cảnh trên cơ thể người bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể Mở ra một một ra qua bất tỉnh thổ, hoặc là một cái thế cái hoặc hoặc cái lại, giới, hủ đường là là dựa vào cái này cái câu theo ô không, n ngần thiên địa tạo hóa, để cho mình trong cơ thể phù văn thần lực tăng gọn, cường thịnh g vâu đầu cuối hư hóa, cho thể phù thái. h cấp cơ lực đoạt địa để tạo tại trạng từ tới trì t Dựa duy lão tộc t r ư ở n g thuyết pháp tiểu thạch hạo hiện tại đã coi như là động thiên cảnh khó lường đại cao thủ hắn đã tạo dựng bốn đầu bất hủ đường qua lại có ít người cuối cùng cả đời cũng chỉ có một cái thông đạo dựa vào cái này hấp thu đại thiên địa lực lượng nhưng cũng có thể đi vào cao hơn một cái đại cảnh giới bên trong bất quá rất khó leo lên đỉnh cao nhất thành tựu đến lúc này cũng nhanh đến phần cuối lao tộc trưởng giải thích nói cương giả tại mở ra bốn năm cái động thiên về sau liền bắt đầu cân nhắc tích lũy chờ mong một ngày kia bộc phát từ động thiên bên trong phun ra vô tận phù văn thần lực đem chính mình đẩy tới cao hơn một cái đại cảnh giới bên trong lao tộc trưởng tiến một bước giải thích nói có thể mở ra sáu cái động thiên người đã xem như cảnh này bên trong người nổi bật đến mức mở ra bảy cái động thiên cái kia tất nhiên là hiếm thấy thiên tài đến mức có thể xuất hiện t ặ n cái động thiên người tự nhiên là hiếm thấy người thiên phú dị bẩm như phượng mao lân giác t h ư a thớt có được chín cái động thiên người bình thường chỉ là trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết trong hiện thực nếu quả thật có thể xuất hiện lời nói tất nhiên là thần tư ngũ trời t tiểu bất điểm c h ớ p mắt to lắng nghe nguyên lai、like、hắn hiện tại liền có thể cân nhắc xung quanh dựa vào cái này tiến vào cao hơn một cái đại cảnh giới thế nhưng hắn không thể nào làm loại này lựa chọn chiếu theo tộc trưởng nói mỗi nhiều mở ra một cái động tiên tiềm năng liền nhiều kéo ra một bộ phận nếu như một cái động tiên tiềm năng cơ số là một như thế hai động tiên liền thành hai cứ thế mà suy ra đến tám động tiên lúc chính là tám t r ê n lệch thực tế quá lớn nửa tháng sau gió mát nhẹ nhẹ bách hồ xong chung văn điểm, điểm. đầu thôn yên lặng một năm cây liễu đột nhiên phát sáng lục hoa ngút trời đem trọn phiến sơn mạch bao phủ lên vầng sáng ngông lung a l i ễ u thần khôi phục thôn nhân kinh hô sau đó mừng rỡ tế linh phục sinh ngày sau bọn hắn lại không cần lo lắng cho dù là cường đại dị trùng xâm phạm bọn hắn tin l i ễ u thần cũng có thể ngăn cản giờ k h ắ c này không cần nói nam nữ già trẻ tất cả mọi người chạy tới tiến hành tế tự chiều bãi cây liễu g i a n g g i á c g i a n g g i á c vỏ cây già chóc ra trước kia xuất hiện nổi lên cái chỗ kia lúc này g á ngây xanh mánh liệt tru ra mấy đầu nhanh mới đều là xanh biên biết trong chốc lát lại ánh sáng sương mù mờ mịt vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn cây liếu tân sinh lần nữa rút ra bốn cái cảnh cấp tốc trưởng thành rất nhanh liền đạt tới dài mười mét cùng trước tia đầu kia không khác nhau chút nào năm đầu c à n h liêu xanh m ơ n mận như trật tự thần liên tỏa ra bà quang đem t r ọ n phiến đại địa toàn bộ bao phủ thần bí khó lường có một loại cực kỳ kinh người gần sóng tộc nhân mừng rỡ liêu thần cường t ĩ n h hơn cái tia cháy đen thân cây lại có một phần nhỏ khôi phục màu xanh lá sinh cơ bừng bừng ánh sáng xanh biết q u y t t n để p i ế n thiên địa này đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh ký t ư c liêu thần người tốt rồi có tộc lao dun giọng nói ta thật tốt ngủ say kết thúc liêu thần truyền âm thu liêm thần hy ánh sáng xanh lục giống như thủy triều theo trong núi lớn rút đi s ơ n mạch khôi phục lại liêu thần ta đã mở ra bốn cái đầu tiên dựa theo tộc trưởng r a ra tiềm lực luận ta hy vọng có thể mở ra càng nhiều tiểu bất điểm ánh mắt lộ ra tập trờ mong ánh sáng một phen giao lưu về sau cây liêu sáng tỏ mấy cây cảnh liêu đong đưa giống như là tại nhẹ nhàng lắc đầu nói tám động thiên chính là cực h ạ n sao đây chỉ là nhân tộc tiêu chuẩn mà thôi chín động tiên cũng không phải là chỉ ở cổ tịch bên trên mới có ghi chép mà là chân thực tồn tại trên thực tế liêu thần phỏng đoán đặt ở thân thể nàng phía dưới màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong gốc kia cỏ liền có thể là dáng vẹn như vậy tồn tại cái kia một cỗ năng lượng thực tế là quá mức t u ầ n khiết liêu thần vẹn vẹn hấp thu tiêu tán ra tới không còn ngàn vạn một trong năng lượng liền khôi phục rất lớn một hơi mà gốc kia cỏ nhỏ bị phong cấm ở bên trong không biết bao lâu cho dù là một con heo ở đâu sinh hoạt lâu như vậy cũng có thể trở thành một cái thân chư húng chi cái này nhìn liền bất phàm cỏ nhỏ a tiểu bất điểm kinh hô quả nhiên cây liễu tiếp tục mở miệng nói thời đại thái cổ đào nột chu tước thao thiết chờ cho rằng tại động thiên cảnh lúc chín động có thể xưng vương nhưng mười động thiên mới là cực hạn vì thế cảnh chân chính tri tôn tiểu bất điểm giật mình thuyết pháp này mười phần đáng sợ viễn siêu nhân tộc trước mắt chỗ thịnh hành tiêu chuẩn thân ở cái này bên trong đại hoang quá mức bế tắc ngươi rất khó có cơ hội nhìn thấy chân chính kỳ tài càng không thể cùng chân hống con non các loại triển khai có cảnh thế ý nghĩa sinh tử quyết chiến ở đây đối ngươi tu hành bất lợi liêu thần ngươi có biện pháp không tiểu bất điểm nghe ra thạch thôn tế linh lợi nói bên trong ý tứ ta từng nói qua chờ ta khôi phục lúc có thể dẫn ngươi đi một thế giới thần bí nhìn một chút ngươi nguyện ý sao nói không chừng ở nơi đó còn có thể trước giờ đụng phải ngươi tiểu ca ca thạch nghị mặc dù cũng không phải là chân thân t a o g nộ ta nguyện ý tiểu bất điểm kiên định gật đầu vậy thì tốt ngươi đi cùng tộc nhân nói một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng sau đó chúng ta xuất phát cây liếu truyền âm được xưng tụng sấm rền gió q u ố n vừa nói xong cũng muốn lên đường、Tốt. tiểu ố t t bất điểm cũng không nhiều hỏi lập tức xoay người xông vào tộc trưởng trong sân đơn giản mà nhanh chóng báo cho tình huống thạch vân phong cùng mấy vị tộc lão đều là ngờ ngơ nghe hỏi mà đến thạch phi giao mấy người cũng là giật mình tất cả đều vì tiểu bất điểm l e o một vệ mồ hôi kia là một nơi như thế nào vậy mà nhưng cùng cùng kỳ tất v ư ơ n g tiêu đ ổ mấy thu con non chiến đấu thậm chí sẽ gặp phải trọng đồng giả thạch nghị nghe có chút kinh người hai tử ngươi nhất định muốn cẩn thận a đó là cái gì địa phương thế nào lại gặp thái cổ hùng thú r ồ n g dõi ngươi nhất định muốn chú ý an toàn a loại này ma luyện thật đáng sợ là đối còn nhỏ thần linh thí luyện sao bọn hắn mười phần trấn kinh trong lòng lo lắng tiểu bất điểm rất thẳng thắn báo cho tộc nhân sau cấp tốc trở về không có chỉ hoán một chút thời gian trực tiếp xếp bằng ở cháy đen thân hướng cây phía trước hắn thần sắc nghiêm túc đã làm tốt xuất phát chuẩn bị đang chờ l i ễ u thần chuẩn bị xuất phát thời điểm bỗng nhiên một hồi tin tức chuyển đến để nàng đều có chút cho kinh ngạc chính là bị hắn đặt ở dưới thân gốc kia cỏ nhỏ chuyển đến tâm tư nói phải mang theo hắn cùng đi xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội n g u y ê n áp hoan n g h ỉ hệ nạp cm để liêu thần kinh ngạc không chỉ có là nó đã vô thành vô tức khôi phục càng là nó có thể tránh cảm ứng của mình nếu không phải hắn chủ động kêu gọi chính mình vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến hắn a lần này chúng ta phải mang theo một vị tiểu đồng bọn liêu thần rốt cuộc hấp thu màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong khí thể hơi tay mang lên cái này gốc cỏ nhỏ cũng không phải cái vấn đề lớn gì đối tiểu bất điểm nói mới đồng bạn ai vậy tiểu bất điểm nghe nói như thế mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn một vòng không thấy được lại không biết thân ảnh đi thôi để chúng ta mở ra thông thiên hành trình cây liễu truyền âm âm thanh dù nhu h ò a cùng bình tĩnh nhưng cũng có một loại uy nghiêm năm căn cảnh liệu manh tăng vọt hóa thành sáng trói trật tự thần liên sâu ngược lên trời một tiếng oanh dáng mây xanh mãnh liệt làm thiên địa ở giữa một mảnh xanh biết trong suốt năm căn hoa mỹ cảnh liêu xuyên thủng bầu trời giống như là kéo ra một tòa pháp tắc cánh cửa hai mươi tám đệp ba trăm ba mươi chín n hai mươi tám quyến trợt bi thương chương ba trăm bốn mươi chín trung vào hư thần giới t h í chương ba trăm bốn mươi chín trên bầu trời ánh sáng sương mù mờ mịt một mảnh mông lung thần bí mà sâu xa v ù v ù một tiếng run dậy tiểu bất điểm cảm giác rời đi tại chỗ xuyên thấu qua cái kia phiến ánh sáng sương mù mông lung cánh cửa hắn ghe qua m à qua tiến vào một mảnh kỳ dị thiên điệp đây là nơi nào tiểu bất điểm phát hiện t r u n g quanh sương mù mông lung như hỗn độn đang cuộn trào mánh liệt tất cả nhìn đều mô hình mơ hồ hồ tới đây một đoàn nhu hỏa ánh sáng xanh lục tỏa ra phía trước xuất hiện cháy đen cây liễu nó cắm rễ giữa thiên địa dẫn dắt tiểu bất điểm tiến lên mà trên đỉnh đầu của hắn thì là một đoàn ánh sáng màu xanh ngưng tụ tựa hồ tại cấu trúc lấy thân thể sương mù dần dần tán phía trước từng bước chống trải lên lộ ra vô cùng thê lương cùng xa xăm giống như là một mảnh vứt bỏ thế giới giống như là một mảnh hoang phế cổ giới tiểu bất điểm kinh dị sương mù biến mỏng hắn đứng tại dưới cây liễu hướng về phía trước nhìn lại nhìn thấy chính là m ả n g lớn phế tích một tòa lại một tòa cung điện khổng lồ sụp đổ bây giờ chỉ còn lại có kết thúc vách tường tản viên đi xem một cái đi cây liễu truyền âm tiểu bất điểm cất bước lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu khắp nơi trên đất đều là gạch ngói vụn đã từng cung điện hùng vĩ cung điện mấy người đều bị hủy diệt có một loại tang thương cùng cổ xưa khí tước đây là địa phương nào tiểu bất điểm lần nữa hỏi t h ă m hư thần giới cây liêu đáp hư thần giới tiểu bất điểm chấn động trong lòng vừa mới nghe được cái tên này đã cảm thấy khẳng định không đơn giản bằng không thì tại sao dám như thế mệnh danh có một loại thuyết pháp đây là thành thần sau muốn tiến vào thế giới cây liêu nói a tiểu bất điểm giật này cả mình chính mình lại tiến vào thần giới loại cảm giác này rất không chân thực thậm chí có chút do a người còn có người nói thượng cổ tiên dân quỳ bái trí cường sinh vật thần minh chúng liên thủ cùng một chỗ dùng tinh thần cảm giác tạo dựng mảnh này kỳ dị thế giới cây liếu lại nói ra một loại cách nói khác thượng cổ tiên dân chỗ thừa hành thần minh cùng tạo dựng thế giới tinh thần tiểu bất điểm mở to hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân mảnh này phế tích lại nhìn về phía phương xa cái kia từng tòa gậy mất thái cổ thần sơn cảm thấy không thể tưởng tượng đây là cỡ nào thế giới chân thật t Ta cây h n thân rõ ràng đứng n chỗ rõ à ở nếu liếu à từ t n thần tạo dựng h h tạo t giới, i còn có chân thể đặt t ể sao. bất điểm phát điểm ra nhắc g i vấn. Có một chút ta muốn nguồn n Có chút một ta nhở tiểu bất điểm không tin dùng sức méo méo cánh tay của mình cảm giác một hồi đau đớn đó cũng không phải m ộ n g cảnh cũng không phải hư giả, rõ ràng cảm giác rất chân thực ca bất luận một loại nào sinh linh nó tinh thần đều là thần bí nhất càng hơn nó nhục thân cây liếu truyền âm vì hắn giải thích nói tinh thần của ngươi đi vào Ở đây giống như kinh lịch một phen tái sinh cùng chân thân ở đây không hề khác gì nhau có thể đây chỉ là ý chí của ta à cũng không phải là nhục thân tại sao như vậy chân thực thật là khó p h â n rõ tiểu bất điểm mê hoặc đây chính là hư thần giới vùng đất thần bí tại cũng là giá trị vị trí tinh thần ở đây ma luyện trở về thế giới hiện thực về sau sẽ đem tất cả cảm nộ đều mang cho nhục thân cùng t h ế biến liền như là chân thân ở chỗ này tu hành cây liễu chỉ điểm sai lầm thật quỷ dị địa phương tiểu bất điểm sợ hãi thán phục hắn đạp tại gạch ngói vụn bên trên phát ra răng rắc răng rắc âm thanh phế tích cực lớn mà c h ố n g trải đến mức núi xa càng là khí thế bằng bạc cho dù đều bị đánh gãy cũng làm cho người cảm thấy nguy nga mà thần thánh những thứ này như đều là tinh thần tạo dựng phải cần lớn đến mức nào thần thông mới có thể làm đến a cây liếu thở dài có một loại truyền thuyết thượng cổ phát sinh qua n ã o động lớn dẫn đến mảnh này thế giới tinh thần cũng rách nát vì vậy xuất hiện nhiều như vậy phế tích tiên dân cúng bái thần minh có chút có lẽ là thần có chút chính là thuần huyết chư kiển ly vẫn áp giữ trở thái cổ sinh vật kia là một cái cực kỳ phức tạp mà thần bí niên đại ta muốn tại đây phiến thế giới tinh thần ma luyện bản thân sao thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có sớm đã xem như một mảnh di khí chi đ i ệ a tiểu bất điểm rất không minh bạch sai thế giới này hùng vi không cùng ngươi nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ liêu thần ồn n ắ n nói cho hắn còn có rộng lớn khu vực tại những địa phương t i ê n sinh linh đông đảo kia là một chút cái dạng gì sinh linh tiểu bất điểm hiểu kỳ giống như ngươi nó tinh thần theo ngoại giới tiến vào hiện hóa tại đây phiến bên trong hư thần giới tây liều đáp bọn hắn cũng có thể đi vào mà lại có rất nhiều người tiểu bất điểm kinh ngạc trong này nguyên nhân có rất nhiều chủ yếu là vì kế thừa thần minh vật lưu lại có thể đi vào hư thần giới chính là từ thượng cổ thần minh nơi đó kế thừa xuống bảo tàng một trong chỉ cần tín ngưỡng không thay đổi tại đây phiến cổ quốc cảnh nội hàng năm cử hành tế tự cường giả liền có thể cảm giác được hư thần giới thần bí như vậy tiểu bất điểm trong lòng bị xúc động mạnh hắn hai mắt trong eo nghiêm túc suy tư thời gian rất lâu cảm thấy tăng thêm không ít kiến thức t â y liêu nói cả nước cung tế toàn bộ cổ quốc được công nhận về sau sẽ đạt được phúc phận khi cá nhân tu hành tới trình độ nhất định lúc liền có thể tiến hành c n g lộ ra vào hư thần giới thạch thôn chỗ bên trong đại hoàng khoảng cách cổ quốc xa xôi cũng không có bất luận cái gì tế thiên cử chỉ muốn y vào hư thần giới tự nhiên không thể nào cây liễu mang theo tiểu bất điểm tiến vào lúc cũng không phải là chiếu theo cổ quốc pháp vì vậy không có nhìn thấy những người khác mà là xuất hiện tại một mảnh hoang vu bên trong phế tích liêu thần ngươi nói tiểu đồng bọn chính là cái này đi tiểu bất điểm chỉ chỉ trên đỉnh đầu còn tại cô đọng một đoàn màu xanh liêu thần từ chối cho ý kiến không có trả lời đồng dạng đang quan sát cái kia đạm màu xanh đã đi tới hư thần giới một đoạn thời gian cái này gốc cỏ nhỏ lại còn không có ngưng luyện r a hình dạng đến nàng có chút hoài nghi đinh cuối cùng đoàn kia màu xanh dường như cảm ứng được cái gì chậm rãi phóng thích q a Cuối cùng hướng ó là... có có a trang xanh nữa, tay thành một thảo treo tiểu bất trên tiểu bất trên chút không nghe màu là cùng còn lên liền điểm điểm cảm cái sức cựu giác loại với diệp đồ đầu. Đây đầu để đ ở ợ c cái một tai thần giọng văng g ôn bên lên. hòa Hư ở i ơ i tốt, nếu n k h ô phải ninh ơ đây ta c ò k ô nói g c phát dễ dàng như vậy động thân thể. Hứa dễ dàng động vậy cô nơi h nói, n này là thượng cổ thần minh tạo dựng thế giới chư thần cân nhắc rất chú đáo trong đó có một hạng chính là có thể ở chỗ này bồi dưỡng tiềm lực cường đại lời sau cho dù năm tháng dài đằng đang qua đi quy tắc của nơi này trật tự còn tạo vận chuyển người nào nếu có thể ở đây đánh vỡ một loại nào đó cực cảnh liền biết lấy được chỗ tốt nhất định mà lại trong quá trình này hư thần giới sẽ dành cho nhất định bảo hộ biết che lấp người thi pháp khí cơ không để hắn sử dụng bảo thuật bại lộ trước người vì đó giữ bí mật tầng thứ nhất vì sơ thủy đ ị a không cần nói cường đại cỡ nào tu vi ở đây có thể phát huy ra chiến l ự c cũng chỉ tại bản huyết cảnh không thể vượt qua liêu thần thấy người mới xuất hiện cũng vì giải thích thả một phen các ngươi từ nơi này đi ra phía ngoài rất nhanh liền có thể tiến vào chân chính ma lẫn nơi cây liếu truyền âm nó không còn tiến lên liền như vậy dưng bước đem hứa ninh cứ như vậy giao cho tiểu bất điểm cứ như vậy tiểu bất điểm cùng hứa ninh một người một c ọ n cỏ lên đường đem bước ra mảnh này thật lớn phế tích trong lòng của hắn vẫn là có rất nhiều nghi vấn chỉ là cây liễu đã hơi mơ hồ không cùng tiến vào bảo hắn biết tất cả đều có thể tại phía trước tìm kiếm đáp án may mắn còn có một cái mới tiểu đồng bọn tiểu bất điểm cùng hắn trò chuyện cũng biết cái này gốc cỏ nhỏ lai lịch nguyên lai là chính mình tại đại hoang bên trong tìm được cái kia thần bí tinh thạch lúc trước tiểu bất điểm đem thần bí tinh thạch chuyển về thạch thôn về sau liền bị cái kia ấm hun khí thể thổi say t một một càng càng dần dần đi đây là nguyên thủy bảo cốt sao nhìn rất hiếm thấy cùng chân quý tiểu bất điểm kinh ngạc ngồi sổm xuống dùng ngón tay chạm đến muốn phải cướp lấy da tới、Soát nhưng mà còn không có đợi hắn động tác một đầu màu vàng đường qua lại xuất hiện đem hắn trực tiếp liền rời đi đây là một loại cảm giác kỳ quái tiểu bất điểm phát hiện chính mình tại xuyên qua rời đi tại chỗ trong chốc lát xuất hiện một mảnh khác phủ văn dày đặc địa phương đồng dạng là một tảng đá xanh phạm vi có thể có khoảng một t r ư ợ n g trên đá cũng khảm mấy khối b ả o cốt lưu chuyển lên phủ văn thần bí lực lượng lần này hắn hít sâu một hơi ngồi sổm xuống vớt ve một khối xương sau đó đột nhiên dùng s ứ c nghị đánh rách tạ tơi mặt đá đem phủ cốt làm ra tới cái này đá xanh rất cổ quái phi thường cứng rắn mà lại mấy khối phủ cốt đồng thời phát sáng tạo dựng ra liên miên hoa văn thủ hộ nơi đây tiến hành phòng ngự hắn đang làm gì tại sao muốn phá hư đường qua lại trời ơi hắn đang đào trên tảng đá bà cốt thật đúng là cực phẩm à? chẳng lẽ hắn không biết đây là đường qua lại căn bản là không có cách dùng chuyển sao n à y căn bản k h ó giải không ai có thể phá trừ phi ngươi có thể khai sáng một loại nào đó ghi chép tại bên trong hư thần giới muốn phải phát sinh kỳ tích chỉ có đánh vỡ một chút cực cảnh mới được hớ ninh cũng nghe đến những người kia tiếng đàn luận thành công sung làm vật trang sức tác dụng cho tiểu bất điểm giải thích vừa rồi liêu thần cũng nói nơi này là sơ thủy điện hư thần giới t ầ n g thứ nhất sơ thủy điện tất cả mọi người tu vi bị hạn chế tại bàn huyết cảnh giới chỉ có thành công đạt tới bàn huyết cảnh giới cực cảnh mới có thể phá hư nơi này tấm gạch thu hoạch được bên trong b ả o cốt tựa hồ là có người nghe được hứa ninh giải thích cũng cười nói đúng ở đây nghị phá cực cảnh lời nói chỉ có thể vận dụng bàn huyết cảnh thực lực cứ việc nơi này có không ít người sớm đã siêu v i ệ t cảnh giới này thế nhưng vô dụng nguyên lai、like、như thế a tiểu bất điểm gật đầu sau đó mắt to tỏa ánh sáng nói nếu như ta thành công sẽ cho chỗ tốt gì đám người c h o n g váng ngươi còn thật sự coi chính mình có thể lập nên một loại nào đó hành động vĩ đại à? như thế m a n h nhân sao có thể tùy tiện xuất hiện lại nói nhìn ngươi thế nào ra nhi này đều có chút c g không biết mình bao nhiêu c â n lượng cái này đứa nhỏ ngốc thật sự là cái gì cũng đều không hiểu bên cạnh một người biễu môi nói một lúc ngươi liền khóc không ít người đều khoanh tay cánh tay cười hì hì chuẩn bị nhìn tiểu bất điểm ra cho cười vui tay vui mắt sau một khắc tiểu bất điểm toàn thân phát sáng đủ loại cốt văn xuất hiện lít nha lít nhít cấp tốc đem nơi này báo phủ hắn muốn làm gì đám người nhìn chăm chú chỉ gặp đủ loại ánh sáng bay múa rất nhanh liền đem tảng đá xanh bao phủ đám người vô pháp nhìn thấu tình huống bên trong hắn muốn thi triển bảo thuật sao nhưng ta thế nào cảm giác cũng không phải là rất cường đại đâu đám người có chút hoa cả mắt nơi này cốt văn rất nhiều sen lẫn thành sáng c h ó i ánh sáng màn hắn thật tại chạy nhanh thật đúng là nghĩ thoáng vết thương cực cảnh tốc độ cái này theo đảo xuống bảo cốt không liên hệ câu đối a mà liền tại giờ k h ắ c này tảng đá xanh phụ cận dựng lên một vùng ánh sáng đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách hư thần giới quy tắc trật tự bắt đầu đối tiểu bất điểm tiến hành bảo hộ khí thế của hắn thoáng cải biến một đôi trong veo tròng mắt bắn ra hai đạo t i a điện vung đầu nằm đấm mạnh lực hướng về khối này tảng đá xanh đập tới uy thế kinh người đông hắn vận dụng n ụ c thân lực lượng cũng không phải là lấy bảo thuật a n h kích tảng đá xanh lúc này cự lực kinh thiên nện ở mặt trên sau lập tức buộc phát ra một đ o à n ánh sáng trói mắt vô cùng kinh khủng giang giác hắn trong hai mắt thần quang trong t r ẻ o vận dụng bàn huyết cảnh có khả năng có hết sức khí lực hướng về đá xanh vỗ tới giống như sóng lớn vỗ bờ cồn bá khí tức trần thế đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy giang giác giang giác cuối cùng tại tiểu bất điểm cực cảnh đục thân cự lực xuống phạm vi một trượng tảng đá xanh chia năm xẻ bảy mấy khối hóng ánh bảo cốt rơi xuống trên đồng cỏ thành công tiểu bất điểm mừng rỡ nhanh chóng nhặt lên một khối phu cốt thanh khiết bạch v á n h trơn sáng long lanh loài sáng đột nhiên mặt khác mấy khối bảo cốt phát sáng trực tiếp pha không mà đi bên cạnh đó tảng đá xanh cũng hóa thành mưa ánh sáng từ nơi này biến mất cái này khiến tiểu bất điểm dậm chân nói ai chạy thế nào dừng lại cuối cùng hắn chỉ lấy được một khối bảo cốt lấp lánh ra sán lạn tia sáng một đám người trợn mắc mất mồm vậy mà thật thành công đám người cơ hồ không thể tin được từng cái t r ò n g mắt k é m chút t r ư ờ n g ra ngoài cái này sao có thể a cũng quá giả gian lận a chỉ bằng hắn làm sao lại khai sáng một hạng ghi chép một đám người kêu to tiểu bất điểm tay cầm bà cốt đầy lòng vui vẻ lật qua rơi đi qua nhìn phủ cốt trắng loan không vết lưu chuyển ánh sáng rực rỡ sáng long lanh loay sáng nội ẩn có cường đại p h ù văn vừa nhìn cũng không phải là phạm vận đ ỗ n g nhiên một tấm b i a đá hiện lên lượn lờ lấy sương mù mặt trên xuất hiện một hàng chữ mỗi một chữ đều phát ra ánh sáng trói mắt len ken rung động đánh nát sơ thủy địa đường qua lại thường nguyên thủy báo cốt một khối hàng chữ này không ngừng chấn động thiết hoạ ngân câu lại sáng trói vô cùng chiếu sáng vùng trời này như vạn kiếm t ề minh kinh động phụ cận tất cả mọi người thật đúng là khai sáng một hạng ghi chép hư thần giới đã ghi xuống chiêu cáo thiên hạ đám người giật mình sau đó một h ồ i nghị luận ở mỹ cái này khờ bé con thoáng cái nổi danh lần thứ nhất đi vào liền làm ra động tĩnh lớn như vậy thật đúng là tất cả mọi người không còn cách nào khác cảm thấy một điểm thiên lý đều không có khắc xuống tin tức tương quan hoàn thiện đầu này ghi chép hớ ninh nhắc nhở đồng thời hắn tâm tư sinh động cũng nghĩ thử một chút. tiểu h chút. ử một t bất điểm vào đầu, sau đó sau cả lạ, nhất, nhất. mừng rỡ tay giơ lên xoát xoát một chút một mạch mà thành tại trên cùng viết xuống năm chữ thích ăn nhất sữa thú trên tấm bia đá phủ văn lấp lóe hắn viết qua vết tích lúc này phát ra tia sáng lạc ấn ở trên sáng loá trong chốc lát một đám người cởi vàng miệng khó mà khép lại có ít người trực tiếp cười không người xuống h ứ a ninh cũng cười hắc hắc hắn có thể nhắc nhở tiểu bất điểm thế nhưng không cần thiết thích ăn nhất sữa thu xương hào vẫn là kéo dài tiếp tốt như thế nào rồi tiểu bất điểm khuôn mặt nhỏ siết chặt dự cảm đến không ổn không phải nói lấp thích nhất yêu nhất đồ vật sao tiểu bất điểm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đ e n lại đây cũng quá qn h ứ a ninh cười hắc hắc giúp đỡ giải thích người kia có ý tứ là không cần viết xuống tên thật chỉ lấy ngày thường yêu thích nhất b ả o cụ hoặc là thần cầm bánh thú thay thế là được a có ca ngươi như thế nào không nói sớm h ứ a ninh vừa nghe nguyên bản liền màu xanh mặt biến càng màu xanh cái này hùng hải tử làm sao nói tiểu bất điểm khổ một gương mặt nhỏ giọng hỏi còn có thể đổi không không thể một đám người đồng thời trả lời âm thanh vang dội bất luận nhìn thế nào đều là đang chê cởi hắn tiểu bất điểm cực kỳ lung túng đây cũng quá mất mặt đỉnh lấy cái tên này về sau như thế nào gặp người a nhanh còn kém một hàng chữ không có khắc vào có người thúc giục bia đá còn tại trước mắt lưu truyền thân hy có một loại tường hòa sóng năng lượng chờ đợi tiểu bất điểm khắc vào một cái khác chữ hành giờ khắc này hắn không dám viết linh tinh do dự thời gian rất lâu hỏi lần này cần viết cái gì các ngươi nói cho ta rõ ngươi ở đâu một phương diện đột phá cực ả n h sự thật viết xong liền có thể một vị trung nhân nói lần này bọn hắn khó được không cười đều rất nghiêm túc chờ đợi hắn đ ặ p bút tiểu bất điểm trực tiếp viết lên hai chữ cực tốc lần này hẳn là không kém a hắn nhẹ giọng tự nói có người gật đầu nói ừm không có kém là thật về sau hư thần giới biết đối ngươi cho nhất định bảo hộ rốt cuộc tại sơ thủy địa khai sáng một hạng ghi chép còn có cái thuyết p h á p này tiểu bất điểm mở to hai mắt có chút ngồi không yên nếu như là hoang nôn như thế liền không có những chỗ tốt này nghe nói còn thường sẽ bị trọng điểm chiều cố tiến hành một chút đặc thù ma luyện người bên cạnh bổ sung tiểu bất điểm là người khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen ngay một khắc này không chỉ có là sơ thủy đ ị a chính là cấp bậc cao hơn động thiên phúc địa bên trong đều có bia đá hiện lên các nơi đều biết lấp lánh ra lóa mắt ánh sáng mấy dòng chữ xuất hiện a có người phá kỷ lục là ai đánh vỡ cái gì cực cả cảnh tại thời khắc này toàn bộ hư thần giới đều chấn động bất kỳ cái gì một loại ghi chép đều không người dám khinh thị đại biểu một loại nào đó lĩnh vực hết sức đáng ra tất cả mọi người đi tôn trọng thích ăn nhất sữa thú làm mọi người đọc được mấy chữ này lúc biểu tình một hồi quái dị đây là lung tung tên a ai sẽ nhàm chán như vậy làm sao lại dùng cái danh sưng này cái này sẽ không phải là cái s ắ c lang đi hhh ắ c ắ c ắ c không ít người đều cười mọi người tiếp lấy hướng phía d ư ớ i đọc làm thì thầm đánh nát sơ thủy địa đường qua lại hàng chữ này lúc lập tức vỡ tổ không thể nào làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình còn ban thưởng hắn một khối bà cốt cái này còn có thiên lý sao cái này người nào à an no dỗi việc không có chuyện làm đi như thế nào đi hủy hư thần giới đường qua lại à quá cầm thú các nơi xôn xao tất cả mọi người chớ chú không thôi hư thần giới minh ông thế nhưng chỉ cần xuất hiện tân kỵ ghi chép tất cả mọi người biết chú ý bởi vì cái kia tất nhiên là một vị đáng sợ cừng giả tại ta một cổ vực đại biểu cực cảnh quá cầm thú tiểu tử này là người nào nhân quỷ trung giận a thật sự là không thể tha tha thứ cái này cỡ nào n h ả m c h ắ n a thế mà đi phá hư đường qua lại khó trách sẽ trở thành một hạng tân k ỳ ghi chép bởi vì trước đến giờ liền không có người làm như vậy qua xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên áp hoan h ụ hệ nạp c m tất cả mọi người tức giận không tôi không thể nhất tiếp nhận chính là hư thần giới thế mà ban thưởng hắn một khối b ả o cốt khảm tại trên lối đi phủ cốt là hiếm thấy b ả o bối rất có thể là thái cổ di trùng xương ở cái thế giới này có tác dụng lớn công kích đường qua lại đều có thể lấy được b ả o cốt vậy ta cũng đi thử một chút Các nơi xôi chảo rất nhiều người đều đấu kỵ cùng n ắ g mắt một ngày này toàn bộ hư thần giới đều xôn xao khắp nơi đều đang nghị luận sao có thể đem đường qua lại cho phá vỡ thích ă n nhất sữa thú cái này quá tên không ngừng bị người l ề cợm cái này cũng có thể tính ghi chép a ta cảm thấy là bởi vì trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế cầm thú không người đi công kích qua đường qua lại cho nên để hắn trực tiếp liền lập nên ghi chép một ngày này không ít người hào hào ra tay các nơi đường qua lại tùng tùng rung động nhưng bọn hắn đều là thất bại tan tác mà quay trở về tất cả đều thất bại không được à chúng ta tại cấp độ cao lĩnh vực những thứ này động tiên phúc địa đường qua lại khẳng định càng kiên cố hơn ta cảm thấy cần phải đi sơ thủy đ ị a thử một chút đến sơ thủy đ ị a cao nhất có thể chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh thực lực ghi chép y nguyên khó phá cổ thấp vực dù sao cũng so những vùng tịnh thổ này dễ dàng một chút đi ta dự định đi đi tới một lần nghe nói ban thưởng khối kia xương có thể là thái cổ di trùng cấp cái gì như vậy chất quý nếu là hiếm thấy vương loại vậy thì càng người tiên đi ta cũng đi nhìn một chút hư thần giới nổi sóng chập trùng tiểu bất điểm một động tác dẫn tới các nơi không yên sơ thủy điện mưa ánh sáng một chút khối kia đá xanh gây dựng lại đã lại xuất hiện bốn khối bảo cốt tái hiện sắp xếp ở trên đường qua lại hoàn hảo không chút tổn hại bị một lần nữa tạo dựng tốt rồi sơ thủy điện một đám người nhìn thấy tiểu bất điểm phá quan thành cự cũng xem mèo vẽ hổ mô hình mô phỏng tiểu bất điểm nếm thử thu hoạch được một khối bảo cốt mà tiểu bất điểm thì đỉnh đầu hứa ninh tại đây sơ thủy địa chuyển động bốn phía quen thuộc tình huống mảnh này nơi có người ở đã thật rộng lớn mà phương xa càng là vô tận núi rừng nguyên thủy hắn cảm thấy từng trận ánh mắt khắc thường có không ít người đang dòng nó tựa hồ không lành nhưng hắn cũng không để ý tại đây sơ thủy địa không cần nói n g ư ờ i cao cỡ nào tu vi đều chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh thực lực hắn không có gì có thể lo lắng đi bia đá bên kia nhìn xem dĩ vã người ghi chép hứa ninh chỉ dẫn tiểu bất điểm hòa vân tiên đặt thiên lửa mà đi ngự hỏa chi đạo tại sơ thủy địa đạt tới cửa cảnh tiểu bất điểm vẻ mặt nghiêm túc người này nhất định rất đáng sợ bất quá làm hắn xem đến phần sau năm tháng về sau có chút đờ ra đây là mấy vạn năm trước ghi chép đây hắn nhanh chóng nhìn xuống phía dưới nghĩ cha tìm năm gần đây ghi chép yêu nguyệt nhất niệm hoa khai cây khô tái sinh sinh mệnh lực cường đại bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt lật xem rất dài ghi chép hắn phát hiện đầu này vẫn là ngàn năm trước thật vất vả tiểu bất điểm lật đến đằng sau một cái tên quen thuộc lập tức nhảy vào tầm mắt của hắn thạch nghị cùng thượng cổ tiên thiên thánh nhân thần nhân có được đồng dạng thiên tư trọng đồng giả thạch nghị quả nhiên cúc tới đây là kinh người chiến tích một đầu thú vương thống ngự một vùng núi thực lực cường đại vô song cao cao tại thượng người bình thường gặp gỡ một đầu đều muốn bỏ mạng bỏ chạy căn bản là không có cách chống lại thú vương vì cùng cảnh giới bên trong đỉnh cao nhất cừng giả khó cùng tranh phong bằng không thì tại sao dám xưng vương ngày thường thú vương rất khó gặp nhau mà thạch nghị vậy mà tại một trận chiến bên trong tao nộ chín đầu vây công đồng thời toàn bộ chém giết nó chiến tích có thể xưng hết sức rực rỡ kỷ lục này rất không bình thường hàm kim lượng cao đây là chân thực chiến lược thể hiện cũng là rất nhiều người ma luyện bản thân chỗ theo đuổi chỗ căn bản tiểu bất điểm nhìn thấy một chuyến này chiến tích thì là hồi tưởng lại liêu thần lần đầu khôi phục vì chính mình khôi phục ký ức để lộ ra thân thế của mình bí ẩn cha mẹ của hắn rời đi c ố quốc tiến về trước bách tộc chiến trường về sau đem nó giao cho tộc nhân chiều cố một ngày, mẫu thân của thạch nghị đem thạch hạo tiếp vào chỗ ở của mình nhìn thấy nhi tử trong hai mắt thần quang l ầ n hiện không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia đ ứ a bé không hiểu hỏi nghị nhi ngươi là cái gì đều là nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn hắn thật không đơn giản trong cơ thể có một khối xương phù văn phiến phức ảo diệu khó giỏ thạch nghị rất tỉnh táo nói thiếu phụ lấy làm kinh hãi hắn biết mình hài tử siêu phảm có được trung đồng chính là thượng cổ thánh nhân thần nhân đặc thủ có thể nhìn ra rất nhiều bản nguyên đông dưng nàng kinh dị nháy mắt nhớ ra cái gì đó dồn d ậ hỏi ngươi nói trong cơ thể hắn có một khối xương dày đặc nguyên thủy phú văn đúng thế đứa bé bình tĩnh nói trời sinh trí tôn cốt thiếu phụ lúc này liền run r ậ y nàng nghĩ đến cái kia truyền thuyết xa xưa nhịn không được rung động thời gian thật dài nàng thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm cái kia ngây thơ tinh khiết đứa bé xem đi xem lại trong mắt l ó e qua một vệ lệ khí sau đó quay đầu căn dặn như tử nói đừng nói cho bất luận kẻ nào đứa bé gật đầu không nói gì thêm n h o a n một cái đi qua mấy tháng tiểu thạch hạo càng dài càng đ á n yêu đảo mắt liền tám chín tháng lớn sớm đã có thể tự mình đi đường mà lại đã sẽ mở miệng nói chuyện mắt to có thần trắng non xinh đẹp giống như là cái búp bê người nào nhìn thấy đều biết nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn tại trong lúc này thiếu phụ đối tiểu thạch hạ vô cùng tốt xem như thân sinh đồng dạng cuối cùng dứt khoát đem hắn đưa đến chỗ ở của mình gộp lại thạch nghị cùng một chỗ chăm sóc đại đương ta muốn đi lâm viên nhìn xích vũ hạc a man ó i nó rất xinh đẹp toàn thân đỏ tươi như lửa tiếng kêu phi thường dễ nghe tiểu bất điểm c h ấ p lấy mắt to nói lông mi thật dài run n dậy n ó tới nói lui trẻ con âm thanh ngây thơ còn mang theo một loại thanh âm non nớt hồn nhiên yếu đỗi n h ỏ như vậy hải tử còn không thể nói như thế lưu lót đâu đi đường cũng so sánh khó thế nhưng hắn lại không vấn đề a man kia là một cái hạ nhân nhà nha đầu ngươi nghe nàng nói lung tung cái gì về sau đại nương dẫn ngươi đi nhìn loan điệu ngũ s á c khổng tức vương thiếu phụ nói a man là một cái t ỷ t ỷ tốt rất hiền lành cũng rất xinh đẹp thường cho ta kể chuyện xưa người vừa vặn rất tốt tiểu thạch hạo nháy mắt to rất thuần chân nói t ố t sau bữa ăn liền đi nhìn xích vũ hạc chờ thêm đoạn thời gian ta lại dẫn ngươi đi nhìn loan điệu ngũ xác khổng tức vương thiếu phụ mỉm cười nói đại nương tốt nhất tiểu bất điểm ngửa đầu hai cái tay nhỏ ôm ở cùng một chỗ đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ lộ ra thần sắc cỡ cao sau đó hắn xoay người nói tiểu c a c ca chúng ta bây giờ về phía sau viện chơi đi nơi đó có thật nhiều hài tử không đi thạch nghị cự tuyệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia tuổi còn nhỏ lại vững như bàn thạch yên lặng tu hành quốc văn a vậy ta đi chơi tiểu bất điểm k h ẽ vấp k h ẽ vấp chạy hướng rất xa chỗ kia sân sau đi tìm một đám người hầu hài tử chơi ở nơi đó hắn cười rất vui vẻ tiểu bất điểm xinh đẹp mà đang yêu cũng rất hiền lành từ trước tới giờ không k h i dễ hạ nhân hải tử thường theo chân bọn họ cùng nhau chơi đ ù a bởi vậy trong p h ụ từ trên xuống dưới đều rất thích hắn mấy ngày về sau thiếu phụ mang theo thành nghị tiểu bất điểm rời đi vương hầu phủ đệ lái xe chạy về một chỗ trang viên đi xem loan điệu ngũ sát khổng tức trở thái cổ thần chim hậu duệ đại nương loan điệu ở đâu tiểu bất điểm tò mò hỏi đồng thời có chút không hiểu đi tới trang viên về sau bọn hắn trực tiếp tiến vào một mảnh địa cung bên trong một lúc liền có thể nhìn thấy thiếu phụ nói mà không có biểu cảm gì nói khi đi tới một gian mật thất về sau thiếu phụ đầu ngón tay sáng lên một sợi p h ù văn ấn tại tiểu bất điểm trên thân nhưng mà trong cơ thể hắn bảo cốt phát sáng lại trực tiếp tan đi cũng không bởi vậy bất tình đi không hổ là trí tôn cốt thiếu phụ ánh mắt càng thêm nóng bỏng phải biết bảo cốt lúc này mới vừa mới bắt đầu sinh trường a nàng phủi tay cách đó không x a một cái bóng nhẹ ra như một đầu như ưu linh im hơi lặng tiếng đến trước mắt đem tiểu bất điểm cầm lên ấn tại băng lánh trên giường đại đ ư ơ n g đây là muốn làm cái gì đây mới là một cái tám chín tháng lớn hải tử cái khác trẻ nhỏ còn hồ đồ vô chi đâu mà hắn rất thuần chân thiện lương tràn ngập không hiểu hỏi một thanh hoa mỹ ngân đao l o a qua lưu động say lòng người ánh sáng lộng lẫy mở ra tiểu bất điểm ở ngực máu tươi nháy mắt bừng lên đồng thời có một đoàn mông lung ánh sáng thần thánh lưu chuyển chư thiên huyền bí phù văn vô thận ở nơi đó lấp loe không ngừng đau tiểu bất điểm lớn tiếng gào lên đau đớn trong mắt tràn ngập hoảng sợ như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ bị đối xử như thế hắn còn là một cái tám chín tháng trẻ nhỏ có thể biết cái gì vậy mà không thể để cho hắn bất tỉnh đi thật sự là phiền phức thiếu phụ lãnh đạo nói bên cạnh một cái khác đứa bé thanh nghị lẳng lặng nhìn trầm mặc im lặng để người hoài nghi hắn là có hay không còn chưa đủ bốn tuổi máu tươi chảy xuôi tiểu bất điểm sắc mặt tái nhợt mắt to vô thần không ngừng têu đau d ê n d ỉ đẫm máu và nước mắt tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn ta điều tra bản độc nhất có thư có ghi chép như thế giá tiếp là có thể thành công con ta mắt sinh đôi đồng nhất định trên trời dưới đất xưng tôn thiếu phụ rất khẩn trương la lớn đại nương tiểu bất điểm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ che đầy nước mắt dỗi ra một đôi tay nhỏ mang theo cầu khẩn muốn phải giảm bất loại này kịch liệt đau nhức nhưng mà thiếu phụ thợ ơ trên mặt phi thường băng lãnh chỉ là thúc giục cái kia như ưu linh thân ảnh cẩn thận một chút không muốn làm cho trí tôn cốt trôi qua sinh cơ tốt rồi cuối cùng đạo hắc ảnh kia phát ra như g i ã thu trầm thấp gào thét theo tiểu bất đ i ể m trong lồng ngực mổ ra một chùm ánh sáng có một loại khó mà kể rõ ma lực vừa mới bắt đầu sinh trường cũng làm người ta linh hồn run r u dậy tản ra vô tận thần tính ánh sáng trói lọi chiếu sáng cả tòa mất thất nghị nhi đến lượt ngươi nhất định muốn chịu đựng thiếu phụ rất khẩn trương căn dặn một cái khác hải tử đứa bé gật đầu cũng không nói gì hắn nằm tại một chiếc giường ngọc bên trên ngân đao xẹt qua huyết dịch chạy xuống nó ở ngực bị xé ra ngươi c ẩ n t h ậ n chút đ ừ n g ra một điểm sai lầm thiếu phụ ánh mắt rất hung đôi cái bóng đen kia nói rất đau lòng c o n của mình bên cạnh tấm kia băng lanh trên giường tiểu bất điểm phi thường tiểu tụy cùng thống khổ mắt to bên trong chứa đầy nước mắt lông mi thật dài mỗi một lần c h ấ p động đều biết có nước mắt trong suốt dì rào lan xuống hắn chật vật mở ra tay nhỏ tựa hồ muốn phải bắt lấy một tia ấm áp run g i n g năn nỉ nói đại nương thiếu phụ lạnh lùng quét mắt nhìn hắm một cái liền làm như không thấy quay đầu nhìn về phía một cái giường khác. một mặt tự ái âm thanh phi thường n u hòa khinh thanh kinh ngữ nói nghị nhi ngươi nhất định muốn chịu đựng tương lai mảnh này đại vực đều là ngươi bởi vì ngươi là trời sinh trí tôn bên cạnh mất đi trí tôn cốt tiểu bất điểm một mình nằm tại băng lanh trên giường tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt chậm rãi rơi vào hôn mê lầm bầm me thống khổ nhất thời điểm hắn đang kêu gọi chính mình chân chính thân nhân làm cho đau lòng người hai mươi tám đệp ba trăm bốn mươi mốt n hai mươi tám huyên đầy chương ba trăm năm mươi mốt hớn i n h mới hiện ra uy chương ba trăm năm mươi mốt m ẹ tiểu bất điểm t h i thảo tại trong hôn mê phát ra yếu ớt kêu gọi chỉ có mâu thân mới là tốt nhất sẽ không tổn thương hắn ôn n h u nhất mẹ ruột của hắn lúc rời đi hắn mới mấy tháng lớn vẹn vẹn có như vậy một chút mơ hồ ấn tượng nhưng bây giờ lại thành hắn khát vọng nhất t ấm áp nghĩ nằm tại trong ngực của nàng ngủ say nước mắt không ngừng theo hắn trắng xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn t r ư ợ t xuống hắn coi lại thành một đoàn thân thể tại xào xạc run r u dày tại đang hôn mê hướng băng lanh góc giường của mình một bên khác giường ngọc băng lanh góc giường của mình một bên trên hắn cắn một khối gỗ mềm đầu đầy mồ hôi lạnh đang đau nhức bên trong kiên trì đứa bé ngoan nhất định muốn n h ì n xuống qua hôm nay ngươi đem sông lên trời không có người nào có thể ngăn cản ngươi quật khởi bước chân ngươi chính làm ảnh này đại vực trói mắt nhất tiên tiêu thiếu phụ đem n ắ m chặt đứa bé một cái tay để hắn hấp thu ấm áp đối kháng loại kia kịch liệt đau nhức nàng rất khẩn trương nhưng trong mắt nhưng cũng lóe qua vô tận nóng bỏng đoàn kia nguồn sáng bên trên phủ văn vô tận lít nha lít nhít lưu chuyển chư thiên huyền bí phiền phức khó hiểu khiến người từng trận sợ hãi đối mặt nó lúc lại nhịn không được mu càng thêm xác định làm như vậy đáng giá dù là bị phát hiện bị thanh toán nhưng chỉ cần cắm vào nghị nhi trong cơ thể cũng đáng khối này trí tôn cốt mới bắt đầu sinh t r ư ở n g liền đã có uy thế như vậy nếu là tương lai trưởng thành tốt còn đến mức nào thái cổ kim sĩ đại bằng chân hống cái kia thế nhưng là dám đ ồ thần tồn tại trí cao vô thượng mà trời sinh trí tôn thì có thể đánh với chúng một trận tương lai người nào cùng tranh phong nhanh liền muốn tốt rồi nghị nhi chịu đ ư ợ c nàng không ngừng động viên cùng cổ vũ vẻ mặt ônu để thạch nghị v ư n g lòng gắng g ư ợ n g qua đạo này chỗ khó nguồn sáng sáng chói bên trong như đang ngủ say một tôn thiên thần t à n mát ra từng đạo từng đạo thần hoàn chiếu rọi cả gian mật thất đều một mảnh trói lọi ánh sáng thần thánh vẩy xuống giống như đi tới thần giới thạch nghị trong lồng ngực bị lóa mắt ánh sáng trói lọi lấp đầy hắn dây r u a càng phát ra kịch liệt phát ra như dã thu tiếng gào thét vô cùng thống khổ đầy người đều là mồ hôi người cẩn thận một chút không muốn thương nhà của ta nghị nhi thiếu phụ trên mặt hiện ra lệ khí đ ô i bóng đen quất lên nàng càng phát khẩn trương cùng sợ hãi chỉ lo thất bại ghi chép mặc dù kỹ càng nhưng cái này dù sao cũng là trí tốt di thực quá mức hữu hiểm sơ sót một cái nó nếu là bộc phát người ta đều có thể biết tán thân nơi đây như h u linh bóng đen trầm t h ấ p nói ta mặc kệ ta chỉ muốn thành công đã cốt thư có ghi chép có tiền lệ ở phía trước chúng ta không có đạo lý không thể thành công thiếu phụ q u ắ c khẽ mỹ lệ khuôn mặt có chút v t mẹo nàng bắt lấy thạch nghĩ tay nói đều là thạch r a huyết mạch đồng căn đồng nguyên s á c xuất thành công hẳn là sẽ cao hơn n g h ĩ nhi chịu đ ư ợ c bóng đen gầm nhẹ sau đó toàn bộ mật thất đều sôi trào xuống hoa mỹ ánh sáng thần thánh nở rộ tràn ngập đến mỗi một tấc không gian dáng màu bộc phát lôi sơn giang lâm kia chớp bay múa thần âm ầm ẩm đủ loại cảnh tượng kỳ dị hiện ra cuối cùng thụy quan g nội liễm phù văn n ư ơ n g tụ hóa thành duy nhất trí tôn nguyên sướng chui vào thạch nghị trong lồng ngực bóng đen cấp tốc động tác phù văn xông ra làm cho cái kia vết thương khép lại vì đó cầm máu sinh cơ tốt rồi một tiếng g ầ m nhẹ trong mật thất triệt để yên tĩnh trở lại kỳ dị tràn g cảnh lui sạch đứa bé ngoan ngươi là mẹ t i ê u ngạo từ nay về sau không có người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi p h i ế đại địa này đều sẽ tại dưới chân của ngươi run dày thiếu phụ vô cùng kích động ôm thạch nghị một cánh tay trên mặt tràn ngập vui vẻ trong con ngươi ánh sáng lửa nóng vô cùng nàng lấy ra mềm dẻo chăn mềm cẩn thận từng ly từng tí vì ngất đi thạch nghị đắp lên cuối cùng đứng dậy nhịn không được cười to có chút điên cuồng có chút cuồng l o ạ n đại nương ta lạnh co quắp tại băng lanh trên giường run lẩy bảy tiểu bất điểm bị loại này tiếng cười bừng tỉnh ở ngực kịch liệt đau nhức sắp mặt trắng bệnh hư nhược kêu gọi thiếu phụ đột nhiên mà xoay người không có đi lấy chăn mềm mà là nhìn hắn chằm chằm lại nhìn không thương hại tầm mắt có chút lạnh đối đạo hắc ảnh kia mở miệng nói đem hắn trong cơ thể lưu lại chân huyết lấy hết tẩm bổ nghị nhi trong cơ thể trí tôn cốt sinh trưởng trí tôn cốt bộ vị có đối ứng chân huyết dùng lấy thai nghén khối kia độc nhất vô nhị nguyên thủy báo cốt thần tính kinh người nếu là lấy ra lời nói đứa bé này hơn phân nửa sống không quá hai tuổi bóng đen nói hai tuổi có cái một năm nửa năm liền đầy đủ tại trong lúc này chuyện gì cũng có thể phát sinh thiếu phụ lãnh đạo nói bóng đen nghe vậy không nói thêm lời lấy ra một chiếc bình ngọc vận dụng bị pháp phù văn lấp lóe bắt đầu lấy máu lập tức mịt mờ ánh sáng chói lọi lần nữa sáng lên làm cho mật thất một mảnh thần thánh lập tức thi pháp dùng cái này bình bảo huyết tẩm b ổ nghị nhi thân thể mau chóng cùng trí tôn cốt hỏa làm một thể không phân khác biệt thiếu phụ rất cấp bách tốt nhất tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến bóng đen nhắc nhở không ngại nghị nhi sinh ra trùng đồng há lại hài tử có thể so sánh mà lại sớm một chút hỏa làm một thể ta cũng an tâm tối thiểu nhất trong vòng nửa năm cho dù có người phát hiện cũng vô pháp thấy ghép trí tôn cốt quá tấp nập chắc chắn sẽ chết h é o lạnh quá tiểu bất điểm lại hôn mê đi vợ môi đều trắng bệnh nho nhỏ thân thể co q u ắ p tại góc giường không ngừng mà r u t rún dậy sáu ta muốn phá hắn ghi chép tiểu bất điểm thanh nhâm không lớn nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong lời nói tự tin không phải là đang nói dỡn ngươi khai sáng ghi chép cùng người ta so sánh kém xa ngươi đây là đầu cơ trục lợi phá hư hư thần giới đường qua lại người ta kia là chân thực chém giết ra tới cũng có người không tin treo g ẹ o cười nói không phải đoàn người không tin ngươi mà là thạch nghị thật không đơn giản tục truyền là trời sinh trí tôn trời sinh trí tôn tiểu bất điểm ánh mắt có chút phiêu hốt giống như là nghe được ngày xưa một chút âm thanh một ít tràng cảnh lờ mờ hiện ra trước mắt xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan nghị hệ nạp c m. một m cái xinh đẹp tiểu nữ hài trong mắt mang theo nước mắt hướng về phía trên giường bệnh một cái hai mắt tạm đạm vô thần cực kỳ suy yếu cùng nhỏ gầy hài từ không ngừng mà căn dặn nghị kêu gọi lên trí nhớ của hắn khóc thút t h í nói ngươi là chân chính trời sinh trí tôn ta là a m a n thạch nghị danh tiếng sớm đã chấn động phiến đại địa này có mấy người không biết đây mới thực là tuyệt đại nhân kiện quan cổ lăng kim có mấy người nhưng so sánh này loại nhân vật hắn thật rất nghịch thiên sao tiểu bất điểm vẫn luôn rất tùy ý, không có một chút nghiêm túc cùng nghiêm túc đương nhiên ta nghe hắn đã tiến vào cấp độ cao động thiên phúc địa đang tìm tì hưu con non đào một đời sau đâu muốn cùng loại kia trí cường sinh linh đánh một trận được nghe lời này tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc lên tại những cái kia cấp độ cao trong khu vực có đủ loại cường đại di trùng thậm chí rất có thể có thuần huyết hung thú con non phàm là dám đi khiêu chiến cái này sinh vật dân tộc cường giả đều nhất định trong lịch sử lưu danh mà lại tương lai khẳng định phải tiến vào bách tộc chiến trường tiến hành tranh bá vì nhân tộc tranh thủ lợi ích ngươi phải hiểu được hắn dám cùng tì hưu con non quyết đấu cùng ai t í đời sau cử chiến thực lực đáng sợ đến cỡ nào để thế hệ trước đều kinh hãi người ở chỗ này đều là cảm khái có ít người sinh m à làm thần là thánh nhất định chiếu sáng phiến đại địa này không có người có thể ngăn cản bọn hắn quật khởi bước chân đông nhiên tiểu bất điểm trên đỉnh đầu xanh nhà sắc cỏ mầm khẽ động một đạo kiếm khi chém ra thanh thế không lớn nhưng lại cực tốc vô cùng những người kia còn tại cùng tiểu bất điểm trò chuyện coi là đang t r e o chọc tiểu hài không có chú ý tới tiểu bất điểm trên đỉnh đầu màu xanh lá cỏ mầm bỗng nhiên động thủ cái gọi là sát phạt cũng có thể thoải mái cái kia rõ ràng không có ý tốt nam tử bị cái này một kiếm khí chém bên trong về sau thân ảnh giống như hóa thành cái này đến cái khác sợi tơ cẩn thận thăm dò toàn bộ thân thể đều tách ra tới máu tanh như thế một màn đáng ngợi nhưng không có quá nhiều sợ hãi cảm giác trừ nơi đây vì hư thần giới dù là chết đến một lần cũng bất quá tại ngoại giới khôi phục mấy tháng còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là cái này một kiếm khí quá mức xinh đẹp quả thực có thể so sánh với đại tộc kiếm đạo tiểu hài này trên đỉnh đầu màu xanh lá không đơn giản có người nghĩ đ ố i trong tay ngươi bảo cốt đ ộ u thủ h ứ a ninh nhẹ nhàng vung tay lên chính là một đạo kiếm khí sau đó mới giải thích người nào nghĩ đến tiểu bất điểm hoàn toàn không thèm để ý những người kia ngược lại là đ ố i h ứ a ninh lúc trước một kiếm lên hứng thú mắt to vụt sáng vụt sáng nói có ca ngươi một chiêu này thật là lợi hại lúc này quắt to một tiếng tự s a trô vang lên dám đả thương tộc nhân ta muốn chết trên bầu trời ánh đỏ kinh không thanh thế đáng sợ kia là mười tám đạo ánh sáng đỏ b a tới phát ra tiếng ô ô lượn lờ lấy mảng lớn ánh sáng khí tức kinh người có một cỗ hồng hoang manh thú khí tức chấn động tâm hồn bảo cụ vậy mà là cường đại như vậy bảo vật đám người kinh hô xem xét tỉ mỉ kia là mười tám cây lông đỏ mỗi một cây đều dài đến mười mấy mét như thế bay tới như mười tám cây màu máu trừng mâu khí tức hung s á t kinh người không cần nghĩ cũng biết đây là hung cầm bảo l ô n g vũ như bây giờ tản ra mà đến bao trùm vùng trời này muốn tuyệt s á t tiểu bất điểm làm hắn không đường có thể lui mới vừa rồi bị hứa ninh trấn nhiếp đến một ít người cười lạnh bọn hắn biết rõ trong tộc cao thủ đến loại này trí cường bảo cụ chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể c h ấ p t r ư ờ n g không cần độc thủ h ứ a ninh nhìn xem vận sức chờ phát động tiểu bất điểm đánh gậy hắn chính mình lại là vung vẩy vài miếng lá cây chật lại làm ấy kiếm bắn ra kiếm khí vô hình tại không trung cực tốc đối cứng một cái lông đỏ b ộ c phát ra một đoàn ánh sáng trói mắt dáng đỏ đầy trời như thiểm điện hoa văn dày đặc đây là một loại khí tức cực kỳ kinh khủng người quan chiến đều bị hất bay ra ngoài rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thật mạnh bảo cụ tất nhiên thuộc về một cái mang theo danh tiếng đại tộc bằng không thì người làm sao biết cầm được ra tất cả mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc có đại tộc ra tay muốn đoạt đi đứa bé kia b ả o cốt cái này để người ta khẩn trương cùng đáng giá chú ý m à tiểu hai t ử kia cần phải cũng không phải hạ người vô danh nhìn như một người nhưng trên đỉnh đầu cũng là còn có một người tựa hồ tại thủ hộ lấy hắn một đạo lại một đạo kiếm khí gào thét mà qua cùng những cái kia giống như thiêu đốt màu đỏ t h ắ m lông vũ đụng vào nhau lần này âm thanh long trời l ở đất gọn s ó n g quá cường liệt lông đỏ dâng lên ánh sáng màu đỏ như là núi lửa phun trào dáng đỏ như dung nham cuồn đều là đầy trời nóng bỏng để người quan chiến đều sợ hãi loại này bảo cụ quả nhiên hiếm thấy uy năng lại lớn như vậy nếu là bình thường người vừa đối mặt liền thành kiếp cho mà đối phương có dạng này lông đỏ tổng cộng mười tám cây thế thì còn đánh như thế nào tất nhiên là một cái thế lực lớn siêu cấp đang xuất thủ kiếm khí va chạm ánh lửa song phương trong lúc nhất thời vậy mà tương xứng không khỏi người quan chiến kinh ngạc chính là cái kia bảo cụ chủ nhân một phương đều có người giật mình không thôi qua bên kia h ứ a ninh chỉ huy tiểu bất điểm để hắn thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại người nào đó bên cạnh một tay lấy nó ném lên đi cùng lông đỏ va chạm bất quá lông đỏ uy lực cứng hãn trong chớp mắt liền phảng phất ánh đao q u a giấy đao đầu mạ qua bọn hắn là đồng tộc người tiểu bất điểm cũng nhận ra được không hề nể mặt mũi trực tiếp nắm lấy bộ tộc kia người xung làm tầm thuẫn nhưng mà bảo cụ chủ nhân hoàn toàn không quan tâm rất nhanh ánh sáng đỏ lại loay lên mười tám cây lông thần lại xuất hiện cùng một chỗ bay tới giống như mười tám cán chiến thần mâu dáng đỏ như máu nhuộn đỏ chân trời đương đương h ứ a n ảnh chậm trờn cỏ mầm tựa hồ tại theo gió lắc lư lá cây phía trên một đạo lại một đạo kiếm khí đem lông đỏ đón đỡ ra ngoài a bỗng nhiên ở giữa Mấy đạo l ô người đỏ cũng là xuyên qua ninh cùng xuyên ninh là qua tiểu hứa h điểm, bất ớ mới n nhận ra thân ảnh mà đi, tiếng kêu thảm thiết âm không dứt bên n g g về vừa mà thảm âm rồi đi, thiết ra hai. bị rứt kêu ư quan chiến sợ hãi đây là diệt khẩu a đây là đại gia tộc thủ đoạn không muốn tiết lộ thân p h ậ n toàn bộ cho xóa bỏ ta nhớ tới tương tại một cái cấp độ cao động thiên phúc địa bên trong nhìn thấy qua cái này tông bà cụ nó là s í c h vân công tử bình khí bỗng nhiên có người mở miệng rõ ràng người nói chuyện là theo cấp độ cao động thiên xuống tới trở lại cái này sơ thủy đ i ệ bằng không thì không thể nào biết được cái gì không thể nào s í c h vân công tử cái tia thế nhưng là bên trong hư thần giới có tên cường giả thanh niên a hắn chẳng lẽ tự mình đến đến rồi rất nhiều người lên tiếng k i n h hô bởi vậy có thể thấy được cái tia s í c h vân công tử đáng sợ cỡ nào lại để nhiều người như vậy kiên kỵ cái này bảo cụ địa vị cực lớn rất có thể thuộc về thái cổ di trùng bảo lâm vũ có thể làm chấn tộc bảo vật nó có sinh mệnh của mình vận sóng vì vậy có thể tại hư thần giới hiện ra hóa có người như thế nói ra phát hiện h ứ a ninh cây cỏ ngưng tụ không phải là phân tán mà bắn mà là một đạo lại một đạo lá cây tụ hợp cùng một chỗ trong t r ớ c mắt một kiếm chém ú n g ra từng ánh kiếm gào thét xuyên thẳng trong đám người người nào đó ngay tại lúc đó toàn bộ hư thần giới run dậy một cái dường như tại vì một kiếm này mà chúc mừng lại tựa hồ làm ộ t kiếm này cũng bài trừ cái nào đó ghi chép như là ánh sáng tiêu tán cái kêu bảo cụ trên người chủ nhân phủ văn căn bản vô pháp chống cự cái này vô song chi kiếm bị kiếm khí q u a n chú toàn bộ thân ảnh trực tiếp sụp đổ ra thật mạnh một kiếm này phong thái chưa từng nghe thấy liên có được cường đại như vậy bảo cụ đều không có chống đỡ a hắn không phải xích vân công tử đây là đệ, đệ của hắn ta từng thấy từng tới tại xích phong rơi xuống đất máy mắt mười tám cây lông thần cũng mất đi ánh sáng lộng l â y cấp tốc thu nhỏ bay xuống hướng địa mặt tiểu bất điểm v ọ t qua toàn bộ tiếp trong tay chúng vậy mà hóa thành một thanh màu máu bạo phiến đây mới là bảo cụ chân thực mặt mũi vừa rồi thiếu niên vô pháp thôi động vì vậy tách ra dùng dừng tay có người quát lớn cách đó không xa xuất hiện một đám người cầm đầu mấy cái đều là trung nhân nhân, có một tông uy nghiêm khí tức vừa nhìn chính là người ở vị trí cao lâu này quan chiến mọi người đều kinh vì sao dẫn ra như thế một đám người vừa nhìn chính là đến từ đại gia tộc nhân vật trọng yếu chẳng lẽ đứa bé này trong tay khối kia xương rất phi phạm khối kia bảo cốt nhất định cực kỳ quý giá dù sao cũng là tạo dựng hư thần giới đường qua lại dùng không tệ chính là bởi vì như thế mới kinh động như thế c ự tộc mọi người rất nhanh liền đoán được bản chất b u ô n g tay đem bảo phiến còn tới đám người kia q u á t lên cầm đầu mấy người ánh mắt đóng mở kình ở giữa phù văn lưu truyền cực độ khủng bố hai mươi tám đệp ba trăm bốn mươi hai n hai mươi tám thừa nhận chương ba trăm năm mươi hai vạn giới đệ nhất kiếm thù hận kéo căng đảo Trường các người nói buông tay liền buông tay đều cho nằm xuống đàng hoàng tiếp nhận c ấ p sạch tiểu bất điểm nói tuổi con nhỏ tâm rất đen không có chút nào bất kỳ ý sợ hãi ngược lại hai mắt thật to bên trong có hưng phấn rốt cuộc tại đây sơ thủy địa ngươi chính là nhất tộc t ô n g chủ hoặc là một châu vương hầu ở đây cũng chỉ có thể phát huy ra bản huyết cảnh tu vi có ca ngươi nghỉ ngơi một hồi để cho ta tới tiểu bất điểm nhìn hứa ninh đại sát tứ phương cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt nói đừng gọi ta có ca hứa ninh đồ lớn vội vàng ngốn ắ n vụ nhưng tiểu bất điểm đã xuống tới hắn rút ra một cái lông đỏ đón do n h ó á n g một cái lập tức hóa thành dài mười t r ư ợ n g trực tiếp liền quét ngang tới phanh phía trước nhất mấy người thân phận cực cao c nhưng lại đứng núi chịu xào trong đó hai người trực tiếp bị chấn tung bay lên mấy người khác rút lui x o á t một tiếng tiểu bất điểm lại mở ra lông đỏ lúc này đem hai người này đập bay trên mặt đất sau đó cực tốc vào tới đạp ở trên người của bọn hắn tất cả mọi người giật mình con mắt đều có chút thẳng khả năng này là một cái cự tộc đại nhân vật vậy mà như thế bị đặt lật cái này tất nhiên sẽ là một cái bạo tạc tính chất tin tức mặt u ố n chấn động thập phương. thập m đất run rẩy thạch hạo dưới chân hai người dãy r u ộ n trưởng cánh tay vung lên ở giữa mặt dãn n ư ớ c đất đá sụp ra giống như hai đầu c ự thú viễn cổ tại phát cuồng muốn phải đứng lên có được dọa người thật lực phanh phanh hai tiếng phát ra tiểu bất điểm tại trên lưng của bọn hắn đập mạnh hai cước hai người này lúc này kêu rên khoe miệng chảy máu m ề m ặ t nằm ở trên mặt đất khó mà động đậy khắp nơi l ặ n g ngắt như tờ không cần đi chứng minh chỉ từ những người này ra sân tư thế đến xem liền biết là đại nhân vật hẳn là thuộc về ta c ự tộc trường lao trở nhưng là bây giờ lại bị tiểu bất điểm hai cước đ ạ p lật đ ạ p tại lòng bàn chân cái này thực sự làm người ta ngoắt rơi cả cảm mới là đỉnh đầu cò động tay đám người còn không có đối tiểu hài tử này thực lực có hiểu biết bây giờ tiểu hài tử này tự mình ra tay mới để cho đám người nhận ra cái này nhìn hàm hàm hài tử vậy mà cường đại như vậy thật kinh người có thể phá kỷ lục người tự nhiên có nó chỗ hơn người dù cho là một đứa bé cũng không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g a một đám người sợ hai t h a n phục tiểu hữu mời thả bọn hắn ra hai người đối diện một đám người sắc mặt khó coi bọn hắn là cỡ nào rực rỡ cự tộc hai tên tộc lao lại bị một tên m a u đầu tiểu tử trực tiếp đập bay đạp tại lòng bàn chân cái này nếu là c h u y ế n đi còn mặt mũi nào duy nhất may mắn chính là đây là hư thần giới bọn hắn ẩn tàng thân phận cùng chân dung bằng không thì chắc chắn sẽ tại các đại cường tộc ở giữa biến thành trò cười không thả tiểu thạch hạo lời nói dứt khoát chỉ có hai chữ này đối diện một đám người tầm mắt khiếp người đều lạnh lạnh nhìn xem hắn một đứa bé mà thôi cũng dám khiêu chiến bọn hắn cái này một cự tộc uy nghiêm cần phải lập tức chấn áp hai tử vung tay đi ta để bọn hắn cho ngươi bội tội một người trung niên nam tử nói muốn dùng lời nói ổn định hắn các ngươi không chỉ muốn đoạt trong tay của ta bảo cốt còn muốn giết chết ta cuối cùng như thế nhẹ nhàng một câu coi như xong rồi tiểu bất điểm rất bình tĩnh bị tiểu bất điểm đạp tại dưới chân hai người quyền thế trở so ra kém đối diện cầm đầu ba người kia theo tu vi cũng có thể nhìn ra vừa rồi mấy người đồng thời tao nổ công kích chỉ có hai người bọn họ bị đập bay nhưng dù cho như thế thân phận của hai người này cùng địa vị cũng cực cao uy thế ngút trời tại đây trong đám người gần với ba cái kia nam tử trung niên ngay thường bọn hắn giận dữ rất nhiều đến ngàn vạn nhân khẩu đại bộ lạc vô tận con dân đều biết r u n dày nhưng bây giờ lại bị một cái mao đầu xem đạp ở dưới chân người muốn như thế nào đối diện nam tử trung niên hỏi trong mắt đóng m ở phù văn lưu truyền n h ậ t nguyện hiện ra có một loại khí tức cực kỳ kinh khủng khiến người linh hồn phát run ta muốn đền bù dùng chấn tộc bảo thuật đến đổi đi tiểu bất điểm chặt đẹp đám người xôn xao bất kỳ cái gì một cái đại tộc quý giá nhất đồ vật nhất định là chấn tộc bảo thuật là bọn hắn sinh tồn cùng quật khởi chỗ căn bản trên thực tế bảo thuật thưa thớt dù cho là đến ngàn vạn hơn trăm triệu miệng người đại bộ lạc cũng chỉ có một loại cường đại bảo thuật mà thôi dựa vào mấy cái tiểu thần thông tiểu bất điểm mở miệng liền muốn một cái cự tộc c h â n giáo bảo thuật tự nhiên để một đám người mặt lúc ấy liền đen lại cái này sao có thể đáp ứng cả đám đều mặt tâm trầm ánh mắt vô cùng băng lãnh ai xem ra hai người các ngươi chẳng ra sao cả a ta còn tưởng rằng bắt đến cá lớn nữa nha tiểu bất điểm than thở ngồi s ồ n xuống nhìn xem dưới lòng b à n chân hai người một mặt h u hoán dáng vẻ loại vẻ mặt này loại lời này để đám người đưa mắt nhìn nhau rợ khóc rợi mà dưới chân hắn hai cái đại nhân vật thì kém chút tức nổ phổi rất thấy khuất đ ủ tiếp xuống t i ể u bất điểm động tác thành thạo phi thường nhanh nhẹn tại đây trên thân hai người tìm kiếm trên dưới tìm tòi bắt đầu cướp bóc những động tác này nhìn tất cả mọi người trợn mắt n m a t mồm như thế nào thuần thục như vậy a đến cùng ai là khổ chủ ai là người bị hại a thấy thế nào đều là cái này lì lợm hài tử tại cướp xạch a i người kia tức giận đến run dày bọn hắn là cỡ nào thân phận của cao quý ngày thường có ai dám không tính hiện tại thế mà bị người tại bóc lột tại cướp bóc một người trong đó một cái lao hết u y phun ra tức đến mất đi các ngươi cũng nghèo quá như thế nào không mang bảo cụ liền đi ra ngoài à, liền tinh bích cũng không nhiều mang một ít tiểu bất điểm nuốt nước bọn nơi xa đám người cho nặng có thể tại hư thần giới hiện ra hóa bảo cụ t i ế t tuyệt đối khó lường người nào không có việc gì sách đến à, một phần v ạ n có cái sơ suất làm sao bây giờ bảo cụ nếu là tại hư giới bỏ lỡ, n thế thế hiện ư thế t ạ thế h giới i thực t i ể u giống như mất đi khí chi tinh phách uy lực t r ợ n giảm xuống lâu dần biết biến thành phản vợt hai tử có chừng có mực đi cầm đầu nam tử trung niên mở miệng trên đầu có thanh khí hiện ra hóa thành đại đạo chi hoa chật ních bầu trời lượn lờ lấy đáng sợ l ô i điện nương theo lấy tiếng oanh minh hai người khác cũng là ánh mắt băng lãnh bên ngoài cơ thể hiện ra phù văn làm cho thiên địa này đều đang run sợ giống như hai tôn cường đại thái cổ di trùng đứng ở nơi đó đến mức ba người này phía sau những gia tộc kia con cháu càng là sớm đã không kiên nhẫn rất muốn cùng một chỗ độc thủ cấp tốc đem cái này đáng hận tiểu t ử cầm xuống ta còn sợ các ngươi hay sao không cho ta một tông bạo thuật đừng nghĩ đem người dẫn đi tiều bất điểm nói bắt lấy hắn cầm đầu nam tử trung niên mở miệng hắn há mồm phun ra một mảnh ánh sáng màu lam giống như là h ỏ a diễm lại như t i ê t điện lốp bốp rung động hoàn toàn mờ mịt hướng tiểu bất điểm áp chế mà đến muốn triệt tiêu trong tay h ắ n cái k i a m à u đỏ bạo phiến uy lực nhưng mà để đám người giật này mình chính là đứa bé k i a t r ự c tiếp đem m ộ ư ơ i tám cây lông thần hóa thành dài bằng bàn tay bỏ vào trong ngực sau đó cầm lên dưới chân hai người xem như binh khí vung vẩy mà đến thẳng hướng đám người cẩn thận một đám người sợ ném chuột vỡ bình cái này dày thối quá tổn hại đem hai cái đại nhân vật xoay tròn lên theo như trong chóng hổ hổ sinh phong, chỉ đông đánh n chỉ Tây, a một đánh biến lượng, khó Bắc, gọi ảo là m đám i chạy. t người khác cũng ngụm một vào tới bảo thuật lấp lánh phù văn xét lẫn nơi này hóa thành ánh sáng đại dương bị dình ngập tiểu bất điểm tay trái cái kia đại nhân vật cánh tay bị một tia chớp đánh gãy máu tươi chảy đồng địa đem hắn đau nhức tỉnh lại gầm thét liên tục tộc lão chúng ta không phải cố ý tính xin rộng lòng tha thứ một đám người có chút sợ tay chân bị gò bó tiểu bất điểm không quan tâm đại khai sát giới quét ngang phía trước trong tay hai người này thân thể cực kỳ cường đại cùng cứng cỏi đem một đám người đánh lách ca lách cách cụt tay cụt chân bay múa máu tươi chảy đồng địa chỉ cần đại chiến chỉ cần liều mạng chú định rất huyết tinh rất nhanh trên mặt đất g i a một đám người đều là tiểu bất điểm chiến lợi phẩm h ắ n đem cái tia chút tay cụt mất đi năng lực hành động người ném tới cùng một chỗ về phần hắn trong tay hai người chỉ còn một nửa thân thể tê u thảm liên tục lại dày vò đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng cũng bị hắn ném ở đống người bên trong nơi đó giống như một cái đống s á t chết mặc dù người đều còn sống thế nhưng máu tươi chạy x u ô i hội tụ thành sông nhỏ cảnh tượng có chút dọa người để người nhịn không được muốn nói còn tốt đây là hư thần giới ngày sau tu dưỡng đầy đủ thời gian dài còn có thể hồi phục nếu không loại này s á t k i ế p thật đáng sợ một cái cự tộc rất nhiều cao thủ đều sẽ bị phế tổn thất kinh người đáng chết sơ thủy địa chỉ có thể phát huy bàn huyết cảnh thực lực một đại nhân vật tức giận không thôi mà trong lòng thì rất khiếp sợ đối diện đứa bé kia cũng tại bàn huyết cảnh một người độc chiến đ á m người bọn họ đây là như thế nào một loại uy thế nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng bất quá hiện trường có nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy sự thật này không cho chất vấn tất cả mọi người n h ẹ n họng nhìn chân chối thật sự là nhìn sai rồi à cái này khờ bé con quá lợi hại không thể trêu chọc bỗng nhiên một tấm bia đã hiện ra mặt trên xuất hiện một hàng chữ lấp lánh ra ánh sáng trói mát phi thường s á lạ lần này cũng không phải là tiểu bất điểm đưa tới mà là trên đỉnh đầu hứa ninh dẫn phát lúc trước mấy mảnh cây có phát động kiếm khí đã phá ta hạng ghi chép hối hả chi kiếm tốt ghi chép ta cảm thấy có ca cái danh x ư n g này rất không tệ tiểu bất điểm không nghĩ tự mình một người mất mặt vội vàng nói với hứa ninh hứa ninh liếc mắt nhìn hắn xem ra tiểu tử này cũng biết có ca không phải cái gì tốt xưng hô à, trực tiếp cây cỏ xoát xoát lưu lại vạn giới đệ nhất kiếm xưng hảo Và anh, yên sáng lớp lẻ, từ Bình tĩnh xét, mà xem đương ố i với h chép nhiên tất cả m ọ người k h có hứa ả n ninh lưu lại vạn giới đệ nhất kiếm như thế thu hút thù hận tên tự nhiên có thiếu niên trí tôn đồi nó khó chịu lưu lại một câu chờ bên trên đến ta tự chém lời nói hứa ninh cùng tiểu bất điểm thay nhau ra tay chấn nhiếp sơ thủy địa những người kia để bọn hắn biết rõ cái này một đôi cũng không phải là khôi hài tổ hợp mà là thật sự có lực lượng thực lực cho nên lúc trước bọn hắn nói tới muốn phá thạch nghị ghi chép cũng có người để ở trong lòng một phen tìm kiếm về sau thật đúng là tìm được ngay tại vài g i ằ m bên ngoài thạch nghị ở nơi đó lưu lại một cái đến nay không người có thể siêu việt khủng bố ghi chép có người t r u y ề n về nói tới cái gì thạch nghị ghi chép nơi này thoáng cái xôi trào thạch nghị hai chữ giống như là có một loại ma lực để mọi người ở đây xôi trào kia là một cái như thần thiếu niên quả thực vô pháp siêu việt cùng nhau đi tới lưu lại rất nhiều truyền thuyết không cần nói là tại hiện thực thạch quốc bên trong vẫn là tại hư thần giới thạch nghị danh tiếng đều như mặt trời sáng trói vô cùng nhấc lên hắn mọi người không có cái nào không rốn sợ hắn tự ra thế đến nay đến nay chưa bại một lần chiến tích rực rỡ như thần lâm thế thế hệ này bên trong không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng viễn siêu cùng thế hệ thực tế quá cường đại rất nhiều người c ả m thán cái tên này bản thân liền đại biểu c ự cảnh khó có người có thể siêu việt hắn dù còn trẻ nhưng lại đủ để ngạo thế mà đi hắn lúc vừa ra đời liền có được đôi đồng đây là thượng cổ thánh nhân thần nhân đặc thù nhất định có một không hai đương thời cùng hắn sinh ở một thời đại là rất nhiều người cùng thế hệ bi h a i nô、no, những năm gần đây còn có một chút bí văn truyền ra nghe nói hắn là trời sinh trí tôn có được vô địch xương cái gì đám người trần kinh như thế thần tư tương lai nhất định cái thế vô địch không người có thể tranh phong a rất nhiều răng đều muốn d ụ n g sạch lao bối danh túc đều phát ra như vậy than thở đúng a nhi này là muốn đi phá thạch nghị g h chép đám người bỗng dưng nhớ tới tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị không thể nào trong hai năm qua còn có ai dám không biết lợi sức rất nhiều thiên tài k h ô n g phục đi phá kỷ lục kết quả tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về tin tưởng đều lọt vào nghiêm trọng đạp kích mọi người đều rất giật mình lộ ra sắc mặt k h á c t h ư ờ n g nhìn về phía tiểu bất điểm có thể hắn rất bình tĩnh không có một chút khẩn trương cùng bức t i ế t tương đương dừng dừng giống như là muốn đi làm một món không thể bình thường hơn được sự t ì n h rất nhiều thiên tài đều bại không cần nói là trong hiện thực vẫn là tại hư thần giới cùng thạch nghị tranh phong chỉ có thể biết đảm đạm kết thúc những cái kia đều là kinh thế thiên tài nhưng tục truyền bọn hắn cuối cùng phát hiện cùng thạch nghị cách nhau một trời một vực căn bản không phải một cấp độ giờ k h ắ c này một chút tâm địa người không tệ khuyên giải tiểu bất điểm nói cho hắn không cần đi nếm thử phá thạch nghị ghi chép mấy cái kia ư không thể nào thành công chỉ có thể tự dứt lấy nụ kỷ lục của hắn rất khó phá sao ta dự định từ đầu một hạng một hạng phá tiểu bất điểm chẳng hề để ý nói không tệ chỉ là ghi chép có gì khó có hớ ninh cũng nói như thế vậy thì tốt chúng ta đi quan sát chờ đợi kỳ tích có người nghe nói như thế vội vàng ồn ào cứ như vậy một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về trước cái k i a phiến vùng núi rất nhanh tin tức truyền đi các nơi manh động lại có người muốn phá thạch nghị g i chép cái này cỡ nào sao tự tin cùng cường đại a tin tức có thể tin được không là thật sao cấp bậc cao hơn động thiên phúc địa bên trong rất nhiều người chấn động tuyệt đối có thể tin đến cùng là ai à vậy mà như thế tự phụ thật chẳng lẽ lại muốn hiện một cái thần tư ngút trời người sao rất nhiều bảo đ i ệ cho dù có chút tiền bối danh túc cùng với các tộc cường đại tộc chủ đều bị kinh động rất là chú ý người này các ngươi khẳng định từng nghe nói chính là hôm nay kích thích sóng to gió lớn cái kia lì lợm hải tử còn có trên đỉnh đầu hắn cái kia dám gọi chính mình đệ nhất kiếm ra hỏa cái gì lại là bọn hắn nhân thần cộng phẫn a không sai nhân thần cộng phẫn lại là bọn hắn cấp độ cao các nơi động thiên phúc địa bên trong mọi người cứng họng đi lần này nhất định phải đi xem một cái rất nhiều người lộ vẻ xúc động bởi vì chỉ cần phá thạch nghị một hạng ghi chép liền nhất định vang danh thiên hạ tất cả mọi người nghe về sau đều khó mà bình tĩnh chúng ta cũng muốn đi xem rốt cục có thể hay không phá mất thạch nghị g i chép không tệ chúng ta cũng muốn đi một ngày này hư thần giới chấn động mạnh hai mươi tám x ba trăm bốn mươi ba n hai mươi tám hồ h í t nghiêm nghị t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba da kiếm biển t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba sơ thủy điện biển người cơ hồ muốn bị trên bể cái tiết trên tảng đá đường nối màu vàng không ngừng tạo dựng lấp l o e ánh sáng nhưng vẫn như c ũ lộ ra rất khẩn trương căn bản không đủ dùng một nhóm lại một nhóm người xuất hiện có người muốn phá thạch nghị g i chép dẫn phát một hồi sóng to gió lớn các nơi chấn động rất nhiều tại động thiên phúc địa tu hành cao thủ tất cả đều xuất quan năm gần đây chưa từng có một ngày giống như ngày hôm nay náo nhiệt sơ thủy địa nhân số tăng vọt là lúc đầu gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần người người n ô n náo người đồng chen chúc nhau lúc này không chỉ hư thần giới chính là trong hiện thực thạch quốc cũng khắp nơi o à n h động nhất là hoàng đô bên trong các đại vương hầu gia tộc đều đang đàm luận chuyện này cái này sữa h oa đến cùng là ai nhà hải tử nhìn rất không bình thường a ngươi nói có phải hay không là chiến vương cái kia lời sau vì tranh giành nhân hoàng vị hiện tại bắt đầu muốn theo trọng đồng giả thạch nghị đổ máu rồi minh ngông thạch quốc thạch nghị có thể xưng như mặt trời ban trưa mặc dù còn không có trưởng thành thế nhưng sớm đã truyền khắp c ổ quốc bị coi là nhân hoàng vị mạnh nhất có lực người tranh đoạt lúc này các đại vương hầu p h ụ đệ cùng với rất nhiều đại giáo bên trong vùng tỉnh thổ cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú chuyện này mà thế hệ tuổi trẻ liền lại càng không cần phải nói đã sôi chào sư huynh mau gia quan tranh thủ thời gian tiến vào hư thần giới nơi đó có việc lớn phát sinh như thế nào rồi có người muốn khiêu chiến thạch nghị ghi chép giờ k h ắ c này tất cả các thiên tài đều bị kinh động ai cũng giật mình cấp tốc tiến vào hư thần giới trừ thạch quốc bên ngoài liền nhau mấy cái cổ quốc cũng lớn chấn động như sao băng nện vào trong b i ể n rộng kích thích sóng gió động trời sư tỷ ngươi nhanh lên ta trước vào hư thần giới một lúc ngươi tìm đến ta ta lập tức đến nhất định phải đi nhìn một chút đến tột cùng là có người nào dám phá thạch nghị ghi chép mấy cổ quốc lớn hàng năm đều cả nước tế thiên vì vậy tất cả cự thành cùng với nơi quan trọng bên trong cừng giả đều có thể tiến vào hư thần giới hư thần giới t i ể u bất điểm một cái quyết định dẫn phát một hồi sóng gió lớn k hư ô không không n cần nói là nơi này vẫn là trong thế giới hiện thực, đều thoáng cái không không yên tĩnh. Thậm chí, một chút trong hoàng thành, chúa tể cổ quốc vận mệnh n g giới g thực, cái chí, chút chúa cổ quốc là là thế Thậm một tể đều ờ i đều khẽ ổ lên m ộ thần tiếng.、Bị、cái này Bị lì lợm ả i kinh tử t động. Hư h giới sơ thủy điện tiểu bất điểm bước đi nhẹ nhàng đi rất ổn theo người không việc gì đồng dạng hắn có chút không hiểu như thế nào nhiều người như vậy theo tới chẳng lẽ cái kia tiểu ca ca đã có lớn như vậy tiếng tăm đủ để c h ấ n thế sao cuối cùng đã tới mục đích m ả n h này vùng núi khí thế phi phạm trước có hồ lớn tọa lạc sóng biết mê man trong veo như thủy tinh sau có thác nước rủ xuống trắng xóa như tấm lụa vang lên tiếng sấm nổ vang trong núi nhiều mánh thú h u n g cầm có thể nhìn thấy thân ảnh khổng lồ chạy qua thú giống rung trời cũng có thể nhìn thấy giả thiền cánh chim đi xa phát ra chấn động trời cao minh âm chính là ngọn núi này năm đó thạch nghị mánh dậm chân một cái bay thẳng bầu trời rơi vào ngọn núi này đỉnh núi không sai chính là núi này già yếu năm đó may mắn chứng kiến trận kia kỳ tích lúc ấy thế nhưng là có rất nhiều t r ư ở n g bối ở đây càng là có một chút đại tộc tộc chủ không ai có thể đạt tới cái tia độ cao tại đây sơ thủy điện chỉ có thể phát huy ra bản huyết cảnh tu vi mà cái kia thạch nghị khai sáng cái này ghi chép lúc càng là thuần bằng đ ụ c thân nhảy lên mà thôi thẳng phá trên trời cao ngọn núi này nguy nga cao lớn toàn thân thành màu nâu mặt trên thảm thực vật rất ít chỉ có mười mấy gốc cổ thụ chọc trời lại bỏ vài c ọ g lao đẳng đỉnh b ọ t nước cuồn cuộn một đạo t h á c nước rủ xuống xuống kích thích mịt mờ hơi nước để núi này trời qua n g mây tạnh mông lung tại mặt trời chiếu xuống ngũ sát ban lan như một đầu mỏ hoàng ngủ say mà đúng lúc này nơi xa ánh sáng lấp lánh phá không một khối cực lớn da thú hiện ra s á t mặt đất cực tốc mà đến mặt trên đứng đấy một loạt người nô、no, khó lường à đây là gia tộc gì người dám ở bên trong hư thần giới vận dụng như vậy bảo cụ liền không sợ có sai lầm sao mọi người sợ hai thán p h ụ vũ khí rất khó tại hư thần giới hiện ra hóa chỉ có thái cổ di chủng bảo cốt chờ không có vấn đề chỉ khi nào rơi mất liền làm biết thế giới hiện thực bảo cụ dần dần mất đi thần năng gia thú p h ủ văn lấp lóe đến trước mắt mặt trên đứng đấy hơn m ộ ư ơ i vị mỹ lệ nữ tử từng cái dung mạo xuất chúng áo trắng như tuyết giống như một đám nữ tiên g á n g t r ư n cái này tựa hồ là bổ thiên các kiệt xuất truyền nhân vậy mà cùng đi bọn hắn không có che giấu tung tích không ít người giật mình ánh sáng l o e lên một khối cốt phiến lấp l o e ánh sáng tím lưu động mở mị sương mù từ phương xa vào tới tốc độ cực nhanh mặt trên đứng đấy một đám người có nam có nữ trẻ có già có thật l à lớn k h í phái đây là x u ý t im lặng cái này tựa hồ ta một cổ quốc hoàng tộc nhân vật người càng ngày càng nhiều mà lại thân phận đều rất t ô n quý đem chọn phiến vùng núi đều cho chấm đích ta liền không tin có người thật có thể phá thạch nghị ghi chép bất quá là loẹ người mà thôi trong đám người có mấy cái nam tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ vô cùng lạnh lùng nhìn xem trong sân tiểu bất điểm bọn hắn đều là thiên tài có ít người đã từng khiêu chiến qua thạch nghị nhưng lại đại bại mà quay về khó mà nhìn theo bóng lưng hiện tại một cái nhỏ như vậy hải tử tới khiêu chiến nếu là thắng để bọn hắn làm sao chịu nổi mau nhìn kia là trục l ậ c thư viện nữ chiến thần nàng c ũ n g tới mây khói tràn ngập một đầu ngũ sắc loan điệu bay tới chở một nữ tử sương mù rực rỡ l ợ lờ mơ hồ trong đó nhìn thấy nữ tử này m ặ hoàng kim giáp dạy toàn thân phát sáng đường cong ư u mỹ mái tóc bay múa mà ánh mắt thì rất l a n g lệ cái này khiến người có chút giật mình nàng vậy mà cưới một đầu dị cầm mà đến hoàng kim giáp dạ giả giải tỏa ra bảo huy phi thường sáng trói cả người thật giống như là một tôn mỹ lệ chiến thần nô chính là đứa bé này sao đến cùng lai lịch ra sao tại sao muốn phá nghị nhi ghi chép phương xa một đỉnh núi bên trên song song đứng đấy mười mấy người có lao giả có trung nhân nhân cũng có người trẻ tuổi đều là trên mặt lanh ý không có cha ra lai lịch của hắn hôm nay là hắn lần thứ nhất tiến vào hư thần giới hoàn toàn chính xác rất cường đại báo cho ta vũ tộc đội ngũ mật thiết chú ý tra một chút lai lịch của hắn đây là một đám người đều rất mạnh chính là vũ tộc dòng chính nhân vật cũng đổi tới nơi đây muốn nhìn người khiêu chiến có thể hay không phá mất thạch nghị ghi chép nhìn thấy sao mặt trên những cái kia đều là đại môn phái người nếu như ngươi lần này biểu hiện xuất sắc dẫm lên thạch nghị thượng vị bọn hắn có khả năng sẽ trực tiếp mời người tiến vào t ô n g môn h ứ a ninh liếc mặt trên một cái nói như vậy rất lợi hại thế lực sao tiểu bất điểm sờ sờ đầu phấn n ộ bàn tay nhìn như chân nhẵn nhưng lại có vô cùng lực lượng khổ nhẹ nhàng phất qua hứa ninh cây cỏ nếu không phải hứa ninh chính là đi qua cựu diệp kiếm thảo đúc thành căn cơ bình thường cỏ nhỏ đi qua hắn như thế như l ú c đoán chừng phải phá thành mảnh nhỏ tại chỗ khô héo xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên áp hoan h ỉ hệ nạp cm rất lợi hại đại hoang vẫn là quá nhỏ thế giới bên ngoài mới đặc sắc thánh tử t h á n h nữ thiên kiêu tụ t ậ p có hứa ninh cây cỏ lắc lư trực tiếp vớt ve tiểu bất điểm tay nhỏ cho hắn bức tranh bên ngoài mặt mảnh nướng hắn cũng không phải nhu hòa có thể lấn cỏ nhỏ chính là tiểu bất điểm loại này bản huyết cảnh giới một trăm nghìn nhục thân lực lượng cực cảnh tồn tại đều có thể một bàn tay vớt ve r ố t cuộc thật chú ý hắn từ cựu diệp kiếm thảo chuyên môn n ú c thành c ă n cơ truyền xuống thảo tự kiếm quyết đã trở thành thập h u n g chuyên nhân có thể cùng hắn so sánh chỉ có những cái kia thập h u n g hậu nhân chính là bình thường thuần huyết thần thú cũng không có tư cách ở trước mặt hắn khoe khoang tùy tiện càng không cần nói những cái kia bình thường thuần huyết t ỷ hưu loại hình thế giới bên ngoài rất đặc sắc hứa ninh hừ, hừ lấy ca hắn phía dưới tiểu bất điểm mắt to lấp lóe rõ rõ tiểu bất điểm nói đám người gật đầu đây là sông tử núi muốn phải phá kỷ lục bên cạnh tòa này hơi cao một chút chính là lựa chọn tốt nhất các ngươi đều thối lui tiểu bất điểm lớn tiếng nói cách ngươi đủ xa ngươi còn không thoải mái chân tay được sao có người bị môi mặc dù đến rất nhiều người nhưng lại không có mấy cái tin tưởng hắn có thể phá kỷ lục bởi vì vậy quá phiêu miểu thạch nghị người thế nào giống như thần thiếu niên khó có thể vượt qua vậy được rồi tùy cho các ngươi tiểu bất điểm không nói thêm gì nữa đứng tại chỗ bắt đầu điều chỉnh hô hấp hiện trường thoáng cái yên lặng chỉ có tiếng thác nước chuyển đến màu trắng bạc tấm lụa lao nhanh phụ cận x ư ơ n g mù rực rỡ mờ mịt phi thường lộng lẫy chờ một chút có ca ngươi trước xuống tới tiểu bất điểm chợt nhớ tới cái gì tùy tiện nói đứng ngoài quan sát một đám quần chúng vây xem ngừng thờ hai mắt không dám nháy một cái muốn nhìn hùng hài tử như thế nào phá thạch nghị ghi chép kết quả đối phương một câu như vậy thở mạnh k é m chút không có đem bốn phía biển người thân ảnh dẫn đến được hớn ninh nhẹ nhàng bay khỏi tiểu bất điểm đỉnh đầu rơi xuống cách đó không xa một viên phía trên đá lớn đón gió chập trởn biết bao tự tại cái này b ù i c ó chính là nào dám tự xưng vạn giới đệ nhất kiếm ra hỏa đi theo hùng hài tử cùng một t r ồ đoán chừng không phải vật gì tốt trong đám người có người nhỏ giọng đều thì thầm thậm chí có mấy cái nhìn liền bất phàm thân ảnh tầm mắt sáng lời nhìn về phía hớn ninh bất luận hứa ninh cái này vạn giới đệ nhất kiếm phải trăng thổi p h ồ n g nhưng hắn thật sự cầm tới hư thần giới chứng nhận hối hả chi kiếm đơn thuần tại đây sơ thủy đ ị a viên này còn nhỏ vẫn là có tư cách để cho mình ra tay so sánh kiếm pháp đương nhiên khẳng định không phải hiện tại rốt cuộc cái kia danh tự gọi là thích ăn nhất sữa thu hùng hài tử còn tại nếm thử bài trừ thạch nghị ghi chép mà trừ một ít đơn thuần muốn phải so tài kiếm pháp tầm mắt bên ngoài hứa ninh còn cảm nhận được rõ ràng ác ý thậm chí một tia sắc khí để hắn lông mày níu chặt suy đoán có phải hay không chính mình lúc trước giết chết tộc đàn người tốt rồi chuẩy cuối cùng theo tiểu bất điểm một tiếng quát nhẹ tất cả mọi người lại lần nữa n g ừ n g thở không dám né mắt nhìn xem cái kia hùng hài tử nếm thử phá thạch nghị ghi chép đông nhiên hai chân manh trên mặt đất d ầ m một cái toàn bộ đại địa lập tức cầm ầm nổ v a n g giống như là phát sinh một hồi động đất trên mặt đất vốn là cứng rắn nhất nham thạch hiện tại chia năm xẻ bảy sau đó sụp đổ từng đạo khe lớn to lớn vô cùng giống như là như thiểm điện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn bụi bằng n g ậ p trời tất cả mọi người ngây người lực đạo loại này quá kinh người đây là một nhân loại hài tử sao nếu như nói là hình người chân hống hoặc là kim bằng đại bằng con non cũng có tướng người tin a một c ư ớ c này đạp xuống nham thạch đại địa vỡ nát khe hở ngang dọc xe lẫn tiểu bất điểm cả người k h í thế biến thoáng cái lăng lệ lên giống như một tôn ấu tiểu thiên thần phóng lên tận trời phá vỡ mây mủ gào thét m à lên trong mắt tia sáng kiếp người để đám người không dám cùng đối mặt tất cả mọi người ngây người không sử dụng phù văn bí lực chỉ dựa vào nhục thân m à t h ô i hắn liền như vậy xông lên trời xuyên phá sương mù vượt qua cái tia nguy nga núi lớn phá phá ghi chép có người kêu to thật siêu việt cái tia thân ảnh nho nhỏ giống như thiên thần trong con ngươi thần quang nổ bắn ra xuyên vân phá vụ như hai tia chớp cắt ra trời cao tại thời khắc này tiểu bất điểm có một loại cực kỳ khí thế nhức người tóc đen bay múa ánh mắt như điện thật giống như là một tôn tượng cổ thánh nhân hắn lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng lực bộc phát nhảy lên hướng lên trời không chỉ vượt qua thạch nghị này tòa đỉnh núi mà lại cũng vượt qua một tòa khác màu nâu xám núi lớn trong con mắt của mọi người đây là một cái kỳ tích một cái tuyệt thế mạnh nhân xuất hiện ngày hôm đó có thời đánh vỡ thạch n h ị duy trì ghi chép chắc chắn nhấc lên mút trời gió bão Hắn thân ở trên không, phía, khe trên nổi lên bốn toàn nát, n mặt đất ở mà mù là đã bụi bộ vỡ ư ớ cái to lớn lan tràn, rất tung ít một tiếng, toàn bộ địa phương chìm xuống, rất khó tưởng tượng tiểu bất nhất thạch thành nào lớn lan lớn lực, nhiều người cũng không người Vên phương xuống, chân đến danh sưng cứng rắn nhất, kim cương nham mịn. bay, địa hai hóa hãi. chìm khó khí điểm kim đều kêu bị bộ bột mức c sợ này cũng chưa hết cái khe lớn lan tràn ra ngoài xa vài trăm thước cái k i a nước hồ cuộn cuộn dọc theo khe hở chạy ngược mà đến rất nhiều người rơi vào trong nước cái này vẫn là nhân lực sao nơi này đứng đấy rất nhiều người kết quả đều thay ngất sũng nước hồ cuộn trào mãnh liệt n g á y mắt dâng trào tới hắn hai chân dẫm một cái quả thực là một hồi thiên uy đưa tới hồ nước đều đi theo cồn bạo mau nhìn trong hồ cùng nơi này cũng có rất nhiều cái khe lớn năm đó thạch nghị cũng tất nhiên l à như thế vọt lên dẫn đến nước hồ chảy ngược có mắt người nhạy bén phát hiện sự thật trong hồ có một khối địa phương là vỡ nát lúc này lũ lụt xung kích cái chỗ kia trần trụi ra tới mới để cho mọi người phát giác năm đó trần tướng thật là khủng khiếp mọi người đối tiểu bất điểm còn có thạch nghị dạng này người phát ra từ thật lòng tính sợ khó trách vừa rồi đứa bé kia nhắc nhở bọn hắn muốn thối lui về phía xa quả nhiên cần như thế hai chân giấm một cái núi lở đất mòn uy thế không thể l ỡ để hồ lớn đều lệnh vị trí thật mạnh đây là một đứa bé à đã như vậy người thiên phá ghi chép tương lai có mấy người có thể ngăn được l i ê n một đám lao đầu tử đều không để ý hình tượng kêu lớn lên trên bầu trời cái tia đạo thân ảnh nho nhỏ như kim sĩ đại bằng d ư ơ n g cánh một cái xoay quanh đáp xuống sông từ núi tương đối cao trên ngọn núi kia nhâm sơn gió thổi qua tóc đen bay lên đôi mắt sâu xa n ó n g nhìn chân trời đám người khe g i t mình đứa bé này lúc này ở suy nghĩ gì lúc này khí chất như cùng hắn tuổi không tương xứng loại kia khí tức cường đại lại để người có chút e ngại siêu việt thật đánh v ỡ ghi chép danh sưng không thể vượt qua kỳ tài như thần thiếu niên hắn lập nên ghi chép bị người đánh chiếm mà lại là một lần tính siêu việt nơi này sôi trào kết quả kinh thế ngay tại lúc đó hớ ninh anh kiếm c h ậ p trờn tại tiếng người sôi trào thời điểm hắn một kiếm v anh già trực chỉ mới vừa rồi đối với hắn sinh ra ác ý t r ủ n g tộc kiếm đạo trí cảnh nhạc hoa lá bay đều có thể đả thương người đến lúc kia sinh linh liền không còn là bình thường sinh linh mà là một cái ra khỏi vỏ kiếm s á c bây giờ h ứ a ninh thân hóa cây cỏ lại giống như một cái tận trời chi kiếm cây cỏ lắc lư chính là một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí gào thét ở giữa cùng nhau bay về phía nơi nào đó hơn m ộ ư ơ i người vây lên t ộ c đàn nhưng mà hai mươi tám đệp ba trăm bốn mươi bốn n hai mươi tám nhi hoán chương ba trăm năm mươi bốn mấy năm về sau côn bằng bảo thuật đát mai đảng k i ệ n chương ba trăm năm mươi bốn quy tắc chấn động h ứ a ninh kiếm khí không dấu vết sát phạt đoạn tuyệt kiếm khí liền phảng phất tối say thịt đồng dạng đem cái kia nhất tộc nhóm người toàn bộ tàn sát t bộ tộc kia người vậy mà toàn bộ bị giết gia hỏa này kiếm đạo trình độ hoàn toàn chính xác không thấp khó trách dám tự xưng vạn giới đệ nhất kiếm nhưng hắn như thế tùy tiện làm việc trực tiếp chọc giận một t r ủ n g tộc bộ tộc kia thế lực không thấp cho dù là so r a kém trục lộc học viện bộ thiên các cùng với thượng cổ thế gia cũng là gần với bọn hắn một cấp bây giờ tại trước mắt bao người bị tàn sát nhiều người như vậy ngày sau tất nhiên muốn trả thù trở về không tệ cho dù hư thần giới sau khi chết có thể phục sinh nhưng nhiều như vậy tộc nhân nguyên nhân quan trọng này dưỡng thương mấy tháng cũng coi như một cái trầm thống đà kích h ứ a ninh quyết đoán ra kiếm kiếm kiếm vào máu chính là bổ thiên c á t cùng với trục lộc học viện những người kia đều nhìn nhiều hắn hai mắt bất quá hắn cuối cùng không phải nhân vật chính trong mắt bọn hắn h ứ a ninh cần phải là tiểu bất điểm t r ư ở n g bối đến đây hư thần giới thủ hộ hắn mà đối với bọn hắn đến nói trọng yếu nhất không phải là cường giả mà là thiên tài có thể đặt vào chính mình dưới trướng thiên tiêu thiên tài phu văn lấp lóe một đầu ngũ sắc loan điệu phóng lên tận trời lượn lờ dáng màu rất là trói lọi phóng tới song tử trong núi tương đối cao này tòa đỉnh núi là trục lộc thư viện nữ chiến thần tục truyền nữ tử này cực kỳ cường đại cùng khủng bố và n g không thì cũng không biết lấy được như thế một cái danh hiệu ngũ s ắ c loan đ i ể u phá vỡ mây mù đến trước mắt nữ chiến thần toàn thân đều bao trùm lấy hoàng kim giáp dạ dày nhưng lại khó nén nó ngạo nhân tư thái bộ ngực đầy đạn eo thon như liễu hai chân thẳng tắp thon dài toàn thân ánh vàng trói lọi có một loại khác loại đẹp mặc dù mang theo hoàng kim ngũ giáp thế nhưng nó bộ mặt cũng lộ ra đại bộ phận khuôn mặt như vẽ da thịt trắng l o n n ó n ánh đây là hiếm thấy mỹ nữ có m ộ tất loại không giống không khí bình thường h c Nàng nhìn miệng phía về tiểu bất điểm, mở l ú cả trắng muốt ta trục Tất răng ra động ánh sáng lộng nói ta muốn mời người ra nhập lộc học viện. hàm chớp học lộc lây, mời mọi người kinh ngạc t r ụ p lộc thư viện nữ chiến thần thật đúng là đủ trực tiếp đi lên cứ như vậy mời bất quá đây cũng là tất nhiên bọn hắn hy vọng lưới hết quần hùng bằng không thì tại sao cường đại như vậy cùng siêu nhiên Gia phóng đứng phiêu hốt, phù văn lẻ, tơi trời cao, thú hốt, mặt trên phù lấp văn lẻ, đấy cái này khiến đám người háo ức cái này hai đại tịnh thổ cùng một chỗ tranh đoạt một đứa bé chắc hẳn trở ra liền biết lấy cấp cao nhất đãi ngộ đối với hắn biết bồi dưỡng làm người hộ đạo hoặc là người thừa kế ta nói tiểu hữu ngươi muốn chậm làm quyết định muốn tu đi nói cũng không nhất định nhất định phải tiến vào những địa phương kia một chút bên trên hướng cổ gia tộc có thể sẽ càng thích hợp ngươi đúng lúc này một cái tóc bạc mặt hồng hào lao nhân mở miệng xếp bằng ở một khối kỳ dị trên tảng đá bay đến trên không nô、no, tiểu đạo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện lại có người mở miệng gần như chỉ ở trong chấp nhóm này liền có mười mấy t ố t người hướng tiểu bất điểm vườn c ả n h ô liu mà những thứ này tuyệt đối là cấp cao nhất thế lực lớn bình thường đại tộc căn bản không có mở miệng bởi vì biết rõ tại trục lộc thư viện bồ thiên cát thượng cổ thế ra những truyền thừa khác trước mặt thiếu khuyết cạnh tranh ưu thế tiểu bất điểm lấy lại tinh thần g ã i đầu một cái rất ngại ngùng cười lộ ra rất giam cầm cùng có gáp cảm ơn các vị tỷ tỷ còn có thuốc bá ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào lựa chọn để ta suy nghĩ một chút đi tiểu bất điểm đáp không muốn lựa chọn một mà đáp tội tất cả、tốt. những người này cũng là dứt khoát hoặc xuất thân thượng cổ tỉnh、thổ. hoặc đến từ cổ xưa thế ra cũng không quấn quýt chặt lấy biết rõ như thế không dùng nối tiếp nhau giúp đi tiểu bất điểm sờ sờ đầu phá thạch nghị ghi chép đối với hắn mà nói bất quá rơi vai nước lúc này bài trừ ghi chép sau liền trực tiếp nhảy rụng xuống tới kinh hãi một đám người cực tốc bay ngược vết xe đổ a đều không muốn bị hắn đánh bay vê anh kim cương nham thạch nổ nát trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn cái này kỳ hoa hải tử hoàn hảo không chút tổn hại đi ra vô vô đất trên người trực tiếp dọc theo đường cũ hướng về đi k u k u rất nhiều người đều bị đá vụn cùng bụi mù xung kích đến trong h Ho Khan. Tiểu bất điểm phá thạch nghị ghi chép, bằng tốc độ kinh ằ bằng n người g Tiểu bất tốc t điểm độ u đầu y ề n tiên hiện bá bia đá ra, ra ghi là làm chép, h c hư h t ầ i i nhiều đại giáo ớ động đất. đó đệ vùng, cùng vương hầu phủ đệ nghị luận rất thạch Sau quốc hầu là phủ các một ỹ Tin tức này giống này như là m c ơ ngày báo bên o tác, tốc tại t cấp n r tu truyền Tất biết một rất sĩ ra. rõ, người nhỏ bá cái cả mọi h phá nhiều cái ghi chép nhất là cái cuối cùng thể hiện ra hắn không gì so sánh n ổ i lực bộc phát so thạch nghị càng vượt qua một bậc như thần ghi chép a Hết s ứ cùng tìm được đến đến h lúc đó cũng có vũ tộc dạng này thế lực lớn dòng chính nhân vật sắc mặt không phải rất dễ nhìn muốn truy tra tiểu bất điểm thân phận thạch nghị thần thoại bị người đánh vỡ mặc dù chỉ là một hạng mặt thôi nhưng lại dẫn phát một hồi sóng to gió lớn không hư cần nói là tưởng vẫn là cổ quốc bất n trong, t mọi người điểm n luận chính n ngươi đứa bé n cẩn thận một chút ta bị đá ra hư thần giới hớ ninh thân ảnh phiêu nhiên bay đến tiểu bất điểm đỉnh đầu nói một câu để tiểu bất điểm đều cảm thấy không hiểu hớ ninh lúc trước ra tay tiểu bất điểm cũng chú ý tới một h nhưng tiểu i mảnh không chính h là, p sau, đá mênh mông phế tích xuất hiện ở trước mắt n g ó i vỡ tường đổ bộc lộ ra khí tức cổ lao tang thường gạch ngói vụn khắp nơi trên đất giảng giải cho quá khứ rực rỡ càng có một tòa lại một tòa thái cổ ma sơn lượn lờ hôn đột khí xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối chấn nhiếp lòng người giống như là đi tới khai thiên tích địa trước cái này đồng dạng là hư thần giới c h ư thần lấy tinh thần lực tạo dựng m à thành chỉ là nơi này đã vượt ra sơ thủy đ ị a cùng với rất nhiều động thiên phúc địa không thuộc về như thế phạm chủ nơi xa một gốc thông thiên cây liếu cắm d ễ tại bên trong phế tích nam đầu cành non theo gió đông đưa ngay tại hấp thu sương ngủ, cô động hôn đột khí chập trần ra dáng mây xanh liêu thần theo một loại đặc biệt tu hành trạng thái bên trong khôi phục có chút kinh ngạc nói ngươi làm sao trở về chiếu theo thiên tư của ngươi cho dù ở lâu hơn nửa tháng cũng cần phải không ngại ánh mắt của nàng rất là xảo trá đã có thể nhìn ra hứa ninh trên người chỗ bất phàm cùng trong đầu ký ức tiến hành xứng đôi suy đoán hứa ninh lai lịch tất nhiên là thuần huyết thần thú một cái cấp bậc thậm chí cao hơn ta cũng không rõ ràng bất quá ra tay phản kích đối với chúng ta mưu đồ làm loạn g i a hỏa liền bị cái này hư thần giới chạy ra hứa ninh lắc đầu cỏ nhỏ chập trởn biểu thị không hiểu lại tại lúc này lại là một thân ảnh hiện ra chính là một mặt buồn khổ tiểu bất điểm hai anh em chân trước đ u ổ i chân sau càng l à đều bị khu trục ra ngoài ngươi lại lạ như thế nào rồi liêu thần kinh ngạc từ trước đến nay đạm định cùng yên tĩnh nó tự hộ lộ ra tâm tình chập trởn hỏi chuyện gì xảy ra hư thần giới vì sao cũng muốn đuổi đi ngươi ta đánh rách tả tơi một khối đá sau đó lại không cẩn thận vỡ vụn có một khối bia từ bên trong móc ra mấy khối xương kết quả liền bị cảnh cáo để ta mây đen áp đỉnh hai năm không được đi vào tiểu bất điểm đáp không đúng khẳng định phát sinh một chút đặc biệt sự tình ngươi nói tỉ mỉ một chút nếu thật là chịu khi nhục cùng đái ngộ không công bằng là có thể đi trở về liêu thần nói n h a khối kia bia là bia ghi chép khối kia thạch là hư thần giới đường qua lại tiểu bất điểm rất đơn giản nói một lần đi qua l i u thần thời gian rất lâu cây liếu đều không còn lời gì để nói cháy đen thân cây hấp thu sương mù hỗn độn tươi non lướt át năm căn cảnh liếu hấp thu hư không tinh khí giống như là hóa đá tại nơi đó liêu thần ngươi ngược lại là nói chuyện a ta có thể hay không cho nó nói một chút đạo lý lần nữa trở về ta rất không cam lòng a tiểu bất điểm lộ ra thần sắc c ước ao nhỏ giọng hỏi không thể cây liếu ngắn gọn mà dứt khoát trực tiếp phủ định hắn tại sao tiểu bất điểm trột d ạ liêu thần thở dài ngươi thật đúng là còn có thể lại khác người điểm sao nếu như là ta chắc chắn sẽ không đối ngươi t r ụ xuất l i ê n biết liêu thần tốt nhất ai đáng tiếc ngươi không phải cái kia vô tình hư thần giới nếu như là ta trực tiếp đem ngươi ném vào màu đen thú trong ngục liêu thần nói tiểu bất điểm nghe vậy mẩn ngơ không khỏi vào đầu hắn nhỏ giọng giải thích lớn như vậy hư thần giới nhiều như vậy bia đá cũng không kém khối đó lại nói cũng không có viết không khiến người ta đánh nát ta hai năm sau lại đến đi liêu thần nắp hỏng kết luận quyết đoán mà dứt khoát bỏ đi hắn ý niệm đến mức ngươi ta cũng không phải rất rõ ràng liêu thần cũng biết tiểu bất điểm thuộc về trừng phạt đúng tội thế nhưng là cái này gốc c ỏ nhỏ cũng là để hắn không hiểu thôi đi về trước đi liêu thần nói bên trong phế tích dáng mây xanh như nước toàn thân liếu thần phát sáng sau đó mánh buộc phát ra một cỗ chấn động ngập trời năm căn c ả n h non tăng vọt dài cũng không biết bao nhiêu dặm vọt lên xuyên thủng bầu trời、Ấm、ẩm ẩm hư không run rẩy một cánh cửa xuất hiện sương mù dày đặc khí lạnh bốc hơi nó cuốn theo tiểu bất điểm cùng hứa ninh vọt lên tận trời phóng qua cánh cửa kia thách thôn liếu thần bản thể phát sáng vẩy xuống vô tận ánh sáng thần thánh đem chọn phiến thôn đều bao phủ sau đó một cô dâng trào ý trí xuất hiện dáng lâm thân cây bên trong dưới cây liễu một viên màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong cỏ mầm thân thể đều nổi lên ánh sáng tiêu chí lấy hứa ninh trở về thân thể cách đó không xa một cái xinh đẹp hải tử ngay tại ngồi xếp bằng khuôn mặt nhỏ trắng nuốt như ngọc lông mi rất dài lúc này phút chốc mở ra mắt to nhanh chóng đứng lên lại trọng phạm buồn ngủ hứa ninh vừa mới trở về liền lại ngáp một cái tinh thần có chút tan r ã hắn cũng không phản kháng tất cả những thứ này bởi vì hắn có thể phát giác được màu vàng kim óng ánh tinh thể bên trong có liên tục không ngừng lực lượng tại tư dưỡng thân thể của mình hiện nhiên là cựu diệp kiếm thảo vì chính mình chuyên môn định chế tu hành đồ vận liền do lấy hắn đi có liêu thần giúp ta chia lãi năng lượng cần phải ngủ say không được bao lâu h ứ a ninh cũng cùng liêu thần đạt thành một chút hiệp nghị cho liêu thần năng lượng chính là hiệp nghị một đầu khu vực này đại hoang vô tận dây núi vô tận các tộc bị nguyên thủy rừng rậm bao quanh mấy cái cổ quốc cũng tô điểm tại vô gần bên trong đại hoang vì vậy cái này một vực được xưng hoang vực mà hoang vực cứ bắc thì là một mảnh tên là bắc hải biển lớn minh ông biện rộng chập trùng như sóng tràn bờ một làn sóng xoắn tới tiếng sóng như sấm trắng xóa Biển chơi một đường, làm l ò n người g m a n động, g khuấy thấy rất cực Hải lớn khô sừn núi ở vào hải vực chỗ sâu so thái cổ ma sơn còn to lớn lộ ra mặt biển tại trên vách đá có một tòa cổ cầm tổ cổ pháp tự nhiên cũng không p h ù văn cũng không thần quang thế nhưng lại có một sợi lại một sợi hỗn độn khí rủ xuống cảnh tượng khủng bố theo côn bằng bảo thuật sắp xuất thế tin tức tiết lộ phong thanh về sau nơi đây liền bị huyết tinh bao trùm mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận thân ảnh đến đây chịu chết mà tại xa xôi nơi đại hoang c h ỗ sâu bên trong thánh thôn cửa thôn cũ nát cây liếu giả lúc này trên thân mặc dù như c ũ một mảnh cháy đ e n nhưng so với đã, từng căn xanh sợi đắng, lúc này đã tăng trưởng đến tám mươi chín căn nhiều khoảng cách một trăm cái sợi đằng chút thành tựu liền cũng cách xa nhau không xa mà tại cây liếu g i ả phía dưới cái kia một đạo màu vàng kim óng ánh tinh thạch bên trên đã có mấy đạo khe hở giống như cũ nát phòng ở cũ lúc nào cũng có thể phá đi mà một ngày này t ạ p tạp âm thanh truyền ra màu vàng kim óng ánh trong tinh thạch có động tĩnh hả ra tới thật là đúng lúc liêu thần hiện tại đã không cần thiết toàn lực tu hành khôi phục tự thân có hứa ninh mang tới năng lượng quần c h ú n à n g tốc độ khôi phục kinh người lúc này đặc biệt lưu lại một k i a tưởng niệm bên ngoài mà hứa ninh gần phá xác ra cũng kinh động nàng ngay tại mấy ngày trước đó tiểu bất điểm vừa mới đi qua tờ ơ ý lễ theo động thiên cảnh giới đem mười cái động thiên du n g luyện tiến thêm một bước trở thành cảnh giới tiếp theo tồn tại cái gọi là hạ giới tu hành đại khái có thể chia làm mấy cảnh giới theo bàn huyết cảnh giới bắt đầu cần điều động toàn thân tinh huyết cuồn cuộn như tiếng sấm du n g luyện cốt văn tại trong máu thôi phát xuất thần ánh bình minh từ đó rèn luyện thiên đ ị a tạo hóa tẩm b ộ nhục thân cao nhất có thể dùng nhục thân đạt tới một trăm ngàn cân cực cảnh cái thứ hai cảnh giới thì là động thiên cảnh giới mở ra động thiên chẳng khác gì là chiếm thiên đ i ệ tạo hóa không ngừng trực tiếp hấp thu ngoại giới thần tinh bổ sung bản thân cái thứ ba cảnh giới Cũng c hóa í n cảnh tên h phá h là là tiểu bất điểm vừa mới đột điểm mới giới, vừa linh tái tạo chân ngã quá trình, cùng cảnh h phân ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là nhục thân thành linh giai đoạn thứ hai vì trên tinh thần lại nạn chân ngã giai đoạn thứ ba vì động thiên dưỡng linh cái thứ tư cảnh giới vì minh văn nếu là đến như vậy cảnh giới y nguyên có thể trở thành t r ư hầu một phương lúc này không còn triệt để tham khảo hung thú cùng b á chim p h văn có thể ở trong người khắc vào chính mình một chút ký hiệu cái thứ năm cảnh giới vì xếp hàng tại chư hầu phía trên là vì vương giả nếu nói minh văn cảnh là mô hình mô p h ỏ n g trùng tốc khác ở trong người khắc xuống p h ù văn có thể sơ bộ thôi diễn pháp hay kia là cấp bậc cao hơn tiến hóa có thể ở trong người khắc xuống đủ loại sát trận vô cùng kinh khủng phạm tục thế giới cuối cùng một cảnh giới cái thứ sáu cảnh giới được xưng tuấn giả cũng là hoang vực bên trong từng cái đại quốc quân vương cảnh giới bởi vậy cảnh giới này lại được xưng làm nhân hoàng đến lúc này đã đến bình thường bên trong tu sĩ cực h ạ n siêu thoát thế tục có thành cựu thần khả năng cũng là không biết trong truyền thuyết thập hung truyền nhân trúc cơ xuất quan ra sao cảnh giới liêu thần cũng có mấy phần hiếu kỳ chậm đợi hứa ninh phá cảnh xuất quan hai mươi tám ba trăm bốn mươi lăm n hai mươi tám chương ba trăm năm mươi lăm màu vàng kim óng ánh tinh thạch phát ra tạp sát tạp sát tâm thanh cuối cùng một đoạn thời khắc cả khối tinh thạch toàn bộ vỡ vụn ra trói mắt đến cực điểm màu xanh trong nháy mắt liền trải mở rộng đến hướng ra phía ngoài phát triển thạch thôn càng bên ngoài thậm chí còn chỗ cực xa đại hoang bên trong vẹn vẹn nhìn địa bộ này không hề giống cường giả truyền nhân xuất thế ngược lại là một gốc hiếm thấy bảo dược hiện thân phảng phất có được người sống thịt tử bạch sương n ị c h thiên tắc dụng quá mức rêu r a o liêu thần sợi đằng phất phới đem đạo này tận trời màu xanh lá bao trùm đi xuống giống như một đạo kết giới hình thành vẹn vẹn bao quát cây liếu thân bên cạnh ba trượng phạm vi bên trong thạch thôn lão thôn trưởng cùng với đông đảo thôn dân cũng phát hiện một màn này bất quá khi thấy liêu thần thu hồi màu xanh lá khí tức về sau liền lui tán mà quay về tại đây mấy năm bên trong l i u thần cũng có mấy lần kinh thiên biến hóa các thôn dân lâu dần cũng liền không còn kinh ngạc trong kết giới nồng đậm đến cực điểm màu xanh sinh cơ nghiêm chỉnh đã hình thành thực chất tại kết giới trung tâm nhất chính là một gốc cỏ nhỏ yên ổn b a y xuống để ngươi chú ý chính là cái này gốc cỏ nhỏ cũng không cắm rễ dưới mặt đất ngược lại là phiêu phủ ở giữa không trung thân dễ bộ phận có một đoàn màu nâu đen bùn đất liếc nhìn lại phảng phất có được sức nặng của vạt quân một áp lực trầm trọng liền đập vào mặt còn có chuẩn bị ở sau liêu thần quan sát rất cẩn thận biết rõ lúc trước đại nhân vật vì cái này gốc cỏ nhỏ làm tốt tất cả phá xác ra về sau còn có đạo thứ hai phòng hộ tại bất quá cũng là không có người hộ đạo liêu thần cũng có chút kỳ quái điểm này trước mắt viên này cỏ nhỏ cùng cái khác thần thú hậu duệ khác biệt hắn trên thân sinh cơ độ dày đặc nếu là bị luyện hóa hết đích thật có thể so ra mà vượt một phương hiếm thấy đại dược nếu là tin tức để lộ chuyến đi toàn bộ thế giới phản tục những cái kia sinh mệnh gần đi đến phần cuối tốt hơn giả chỉ sợ đều biết trực tiếp đến đây muốn c ư ớ p đoạt cỏ nhỏ đem luyện hóa làm sinh mệnh đại đan đông nhiên màu xanh từng trận cỏ nhỏ khẽ nhúc đ í c h giống như bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một viên hòn đá nhỏ gợn sóng lan tràn ra phía ngoài liêu thần tại phụ cận đem quá trình này toàn bộ nhìn ở trong mắt rõ ràng đây là hứa ninh cảnh giới tu hành hiện ra không cần suy nghĩ nhiều ngày xưa tại hư thần giới thời điểm hứa ninh đã có thể làm đến bản huyết cảnh giới viên mãn lực lượng nói do thực lực tất nhiên tại bản huyết cảnh giới phía trên chỉ là không biết đến tột cùng là động tiên vẫn là hóa linh nói thật liêu thần thật đúng là muốn biết thập hung c h u y ể n nhân cùng tiểu bất điểm đến tột cùng là ai tu hành động thiên nội t ì n h đầy đủ phong phú sau một khắc màu xanh ngưng kết khi tức đập ra chỉ một nháy mắt liền đột phá bản huyết cảnh giới viên mãn vượt qua động tiên cảnh giới thẳng bức hóa linh cảnh giới nhưng mà ở đây còn chưa đình chỉ hóa linh đệ nhất trọng cảnh giới nhục thân thành linh cỏ nhỏ trên người màu xanh lóa mắt đến cực điểm hóa linh tầng thứ hai cảnh giới lại nặn chân ngã hóa linh tầng thứ ba cảnh giới động thiên dưỡng linh cuối cùng khi tức s ô n g lên lại sông yên ổn rơi vào hóa linh về sau tầng thứ bốn cảnh giới minh văn cảnh giới phía trên cũng chính là trong nhân tộc đủ để phong hầu cảnh giới nếu như hứa linh lúc này là một nhân tộc lời nói hắn đã có thể trở thành chư hầu một phương có được thuộc về mình phong hào lãnh thổ xuất thế chính là minh văn cảnh giới vẫn là viên mãn minh văn khoảng cách liệt trận vương giả chỉ thiếu chút nữa xa Liêu thần thực lực liếu giữa tại trên thần thực rất thể khủng hồ nhìn cây có bố, mơ ở đối ế n thân ảnh, nó bị hôn một bị độn n như g đ ạ đạo, hay là thế giới. Đối hay thế là giới. với nhân tộc mà nói minh văn cảnh giới thời điểm liền không cần triệt để tham khảo hung thú cùng bánh chim p h ù văn có thể ở trong người khắc vào chính mình một chút ký hiệu mà tại hứa ninh trên thân thì là liên tục không ngừng kiếm văn phảng phất là một lại phảng phất là vô tận kiếm văn tan g ã mà n ư n tụ yên ổn rơi vào cỏ nhỏ gốc rễ g i sáu thái cổ thập hung một trong côn bằng nó di tổ kinh hiện liền nằm ngang ở phía trước loại kia kinh tâm động phách cảnh tượng khiến người t h ố n mắt tùy theo mà rung động một tòa khô sườn núi đứng ở trên biển hùng vĩ vô cùng côn bằng xào liền xây ở phía trên từ thái cổ để lại đến nay từ đầu đến cuối ẩn vào đại dương mênh mông ở giữa không người nhìn thấy bên trong x ả o cái thế thần thông mặt b i ể n đều đỏ nổi lơ lửng đông đảo thi thể từng cái chủng tộc đều có tiếng kêu i ế t dầm trời côn bằng vô thượng bảo thuật sắp xuất hiện các tộc tinh anh ra hết t h i ể m điện k h u y ê n ngươi dám giết con cháu của ta giống to một tiếng chuyển đến một đầu thanh đ i ể u vỗ cánh mà đi cương phong đập vào mặt để sóng biết dùng chuyển lên một đầu màu xanh chim lớn là thần chim thanh loan đời sau từ phía chân trời dương canh tới toàn thân phát sáng toàn thân sáng chói lao xuống khi đi tới cái này đại dương mênh mông núp trời đầm nước sôi trào có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó cùng khủng bố tại trước mắt một cái toàn thân phát sáng cự khuyển mang k i a chớp mà đi ở trên biển xung kích đem một đầu lại một đầu thanh loan hậu duệ đánh giết luyện hóa tinh huyết bổ sung cần thiết cấm kỵ hải bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện v ọ n sóng áp chế c h ú n g cường tu vi làm bọn hắn hao phí thần lực quá lớn siêu việt hóa linh cảnh cường giả đi vào rất thấy phí s ứ c cần bổ sung lượng lớn tinh k h í thần màu xanh chim lớn lao xuống b óng ánh khắp nơi lưỡi dao chém rơi đem đại dương mênh mông đều đánh bộc phát vô tận đầm nước bốc hơi biến mất lực công kích quá mạnh nhưng mà cùng á há máu i kia thiềm điện cũng rất kinh người,、há、miệng vừa kêu, tia điện tiên, điệu Nơi tia lươi thởi tươi tói hai khuyển vừa thanh loan điệu bảo phủ. Nơi này, tia chấp xen lẫn, dao bay múa, bay múa, rất thông trong nhất thương. phủ. chấp đem đều cũng này lẫn, lên, lông kêu, lúc cả c vũ xe là bảo bị lúc đó b i ể n rộng chỗ sâu giống như là có một cái cơ thể sống khổng lồ đang hô hấp không gì so sánh nổi cả phiến thiên địa tới cộng minh chập trung không chừng từng tầng từng tầng gợn sóng trong hư không lan tràn không tốt lại tới đông đảo sinh linh kêu to bình thường sinh linh còn tốt siêu việt hóa linh cường giả đều biến sắc cực tốc vật lên thoát ly chiến trường muốn phải tìm một cái yên t ĩ n h nơi chiếm cứ có lợi không gian loại ba động này là một loại áp chế miễn cưỡng đem bọn hắn theo cảnh giới cao hơn đánh rơi xuống vô pháp siêu việt hóa linh cảnh đối với những cường giả này đến nói cực kỳ nguy hiểm quả nhiên có chút cường giả bị cô ba động này sau khi áp chế lọt vào tập kích một đám biển ma xuất hiện nhảy lên trên không truy kích chỗ kia tại thung lũng cường giả đánh giết bọn hắn、Phúc. đầu kia màu xanh chim lớn còn có tiệm điện khuyển đều là mất mạng bị mấy ngàn con biển ma vây lên quả nhiên là k i ế n nhiều cắn chết voi máu tươi chảy đầm địa bị giết chết ở không trung chuyện giống vậy ở các nơi trình diễn vùng biển này một mảnh đỏ tươi thi thể chìm nổi vô cùng t h ế thảm cuối cùng áp chế biến mất lại một lần sóng gió đi qua ngao giống nơi xa một cái cựu đầu sư t ử g ầ m thét há miệng miệng to như chậu máu chín quả đầu lâu đủ ngang chấn động tiên địa toàn thân hoàng kim quan g mang ngút trời nó há miệng h ú t vào bay múa đầy trời biển ma hướng về trong miệng nó rơi xuống loại uy thế này kinh ngạc đến gây người rất nhiều sinh linh tất cả đều sợ hãi cái này sẽ không phải chính là cựu linh vương a thạch hạo đứng tại ũ linh thuyền bên trên ở phía xa q u a n chiến khá là kinh ngạc hắn kết bái tiểu đệ cựu đầu sư tử nó tổ phụ danh xương cựu linh vương bên cạnh một đầu cá lớn nhảy ra mặt biển tỏa ra ánh tím như một t o a ngọn thần sơn màu tím cũng là một cái nuốt mất rất nhiều sinh linh đây là siêu việt hóa linh cảnh cường giả phản kích bị thấp cảnh giới sinh linh đánh g i ế t thực tế là một loại sỉ nhục thay vào đó cái địa phương rất đặc biệt theo côn bằng xào gợn sóng mà phát sinh đủ loại biến hóa thỉnh thoảng áp chế tu vi trên biển thi thể càng nhiều máu tươi nhuộm đỏ mặt biển ngao giống cái kia cựu đầu sư tử giống to một tiếng Đối cùng vậy mà phong tới phương xa, lưu lại liệt cùng phong phương mảnh mánh liệt ánh sáng vậy mà một lưu xa, bất à là n nó bỏ chạy, sợ ngã xuống ở đây. Trên thực tế, những sinh linh khác bên trong một chút cường giả cũng là như thế, không còn người phiên chiến g giả có bỏ chạy, thực khác chút thế, hiểm, phía mạo đây. này. sợ số sau, sau lui ở đó đi tế, một một trường rời dám về quá vẫn như cũng là ngư long hô tạp sẽ vượt qua hóa linh cảnh cường giả còn tại trong biển ẩ n hiện vì côn bằng bảo thuật bọn hắn l ấ y thân d ì n h hữu muốn phải tiếp cận cổ x à o thậm chí mảnh này trong biển rộng không thiếu tôn giả cùng với một phương chí cường giả lặng lẽ chui vào nơi đây thạch hạo lòng mang cái động cẩn thận nhìn xem nhưng cũng không tùy tiện xuất động hiện tại nơi này cực kỳ nguy hiểm ẩn phục rất nhiều khó lường đại nhân vật vê anh sóng lớn kinh thiên mặt biển n ứ t ra một đầu dãy núi màu xám lộ ra khổng lồ có chút dọa người trong biển rất nhiều sinh linh đều run r u dày cấp tốc đào vong sau đó cái t i a dãy núi nổi lên mặt nước bộ phận càng lúc càng lớn quả thực giống như là một khối đại lục bao la hùng vĩ vô cùng trời ơi đây là một đầu cổ dao nó là dao tôn giả rất nhiều sinh linh kinh hô từng cái chủng tộc không cần nói trong hải dương vẫn là trên lục địa tất cả đều run r u y bởi vì bọn hắn biết rõ người tới là người nào là một mới trí cừng giả giao tôn giả nó uy danh chấn động phương này hải vực cùng hải ma t ô n giả thống ngự một phương chính là hải thần đạo sinh linh đều muốn kiêng kỵ một hai phần giao tôn giả đích thân tới vô cùng cường đại cho dù bị áp chế cảnh giới bằng vào nó nhục thân cũng đủ để quét ngang nơi này sao không khiến người ta kinh hô v â n g thiên địa nổ tung hát vụ n g ố t trời một cái cực lớn ma cầm hành không mà đến đe ép đầy mặt biển trực tiếp liền muốn hướng về kia hùng vĩ khô sườn núi lao xuống thôn thiên tước nó còn chưa có chết thách hạo giật mình con mắt mở thật to tràn ngập hận cùng giận bộ thiên các hủy diệt cùng hắn có quan hệ trực tiếp nếu không phải là nó cùng cùng kỳ thần đằng sẽ không chế i n tử mà những cái kia giáo môn cũng không dám đến tiền đánh quỷ ra ra tay sau mặc dù chém xuống cánh của nó lại chặt xuống móng của nó nhưng rõ ràng không c ó đưa nó chân chính đánh giết vẫn như cũng bị nó chạy trốn lúc này lại xuất hiện có long trời l ở đất t a i thế giống như một đầu con bằng cùng là loài chim nó đối khô trên sườn núi bảo thuật khát vọng nhất đông trong biển một đầu cực lớn giao thân xuất hiện sóng lớn vô tận hải vượt sôi trào vẽ lên b ọ t nước đều đem đám mây đánh tan có thể thấy được nó u i thế kinh khủng c ớ nào rất nhiều sinh linh đều bị sóng lớn đánh bay khó mà ở nơi này đặt chân chỉ có cái kia khô sườn núi nguy nga khó mà dung chuyển lại sóng nước không thể tiếp cận khó mà chìm nó hồi dao không phải hướng về phía những sinh linh khác mà là hướng thôn thiên tức đánh giết muốn đem nó đổi đi không nghĩ để nó nhúng t r à m biển này bên trong thần sườn núi nó nghĩ độc chiến bảo thuật Vâng, sinh linh chiến, hai phù cái bị quả nhiên xảy ra vấn đề siêu việt hóa linh cảnh cường giả cũng có thể đi vào đây thật là h n g bét thạch hạo tiếc gối đột nhiên cái kia cổ xưa vách đá phát sáng giống như là có cảm ứng tản mát ra một đạo lại một đạo màu vàng gỡ sóng rất nhẹ nhàng ở bên trong hư không lan tràn t h ô n thiên tức kêu sợ hãi lông vũ bay tán loạn máu tươi vẩy xuống nó cực tốc vọt lên toàn thân cực trấn phóng tới phương xa cùng trong lúc nhất thời cái kia hôi dao chìm vào trong biển để nơi đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lô lưu lại một sợi máu nó cũng bỏ chạy bởi vì mới vừa rồi nhận đáng sợ áp chế nơi này cường giả san sát giống như giao tôn giả t h ô n thiên tức sinh linh như vậy khẳng định không chỉ một hai đầu vì côn bằng bảo thuật không tiếc lấy mạng đến đọ s ư ớ c nói tóm lại hoa n g vực muốn loạn sẽ có sự kiện lớn phát sinh những thứ này trí cường giả đều đang tìm kiếm muốn đến côn bằng bảo thuật dùng lấy cường tráng bản thân mặt biển bình tĩnh nước biển đọ lên thi thể liên miên những sinh linh khác lần nữa v ọ t tới chỉ là không biết còn có bao nhiêu cực mạnh người hận phục vẫn như c ũ đã lui một lát sau nước biển lần nữa sôi trào rất nhiều sinh linh đều tại sông về trước nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tiếp cận cái kia khô sườn núi côn bằng xào nhìn xem rất gần nhưng thủy trung cùng bọn hắn cách một khoảng cách như hải thị thật lâu hữu linh thuyền cũng tại tiến lên thạch hạo ngồi xếp bằng bên trong lẳng lặng quan sát phàm là có cựu hoán chủng tộc tại đây phiến hải vượt bên trong gặp nhau vậy khẳng định là không chết không thôi tiếng kêu rét dầm trời phần lớn là cường tộc bình thường nhỏ yếu chủng tộc không có tư cách tới đây đương nhiên trong hải v ư ợ sinh linh chiếm chính thành đây là bọn hắn chiến trường chính chỉ cần xuất hiện một cái tộc loại như thế tất nhiên hàng ngàn hàng vạn đại chiến không ngừng Như thế nhưng à o quỷ dị n vậy? Thạch hạo k i h n h i là i tiếp đi ê n n qua ba g y này nhìn thấy quá nhiều huyết chiến, liền hắn lũ linh thuyền dọc con chiến, theo tao nhìn nhiều hắn linh đường liền ngộ đều quá lũ mọi ấ y thây lần là, trong biển nằm nhưng tập Thế kích, m vô số. Thế nhưng là, mọi người vẫn không có tiếp cận cái k i a cổ xưa thần sườn núi nhìn xem ngay tại cách đó không xa là rõ ràng như thế k h ô trên sườn núi côn bằng xào rủ xuống một đạo lại một đạo hôn nội khí nhưng chính là khó mà chân chính dung loạn vô pháp tới gần cuối cùng càng là đi nửa tháng đoạn đường này chinh chiến các tộc đổ máu có rất nhiều vì thù hận có rất nhiều vì chiếm cư ưu thế tiêu diệt kẻ cạnh tranh cuối cùng là nhìn thấy hy vọng đi nửa tháng sau cái kia cổ vách đá thoáng cái mênh ngông lên cao không thể chạm mặt trên có c h ả o ấn có vết đao lỗ kiếm ghi chép vô tận năm tháng trước cao chót vót một đầu thềm đá đường trải ra ở trong biển thông hướng cái kia phiến dốc đá mà đầu này thềm đá đường mênh ngông có chút dọa người rộng lớn cuối cùng có thể dung nạp vô tận đội ngũ đồng thời leo lên đi song song tiến lên căn bản sẽ không chen trúc đây là công trình vĩ đại dường nào loại này rộng rãi cùng bao la hùng vĩ để người sợ hai t h a n phục cho dù người, người có thể dung l ạ n đi song song mà đi cũng có chém giết Các chủng tộc cường liên đi l sau, tiếp kịch n tiến lên, qua mấy ngày cái kia khô trên sườn núi gợn sóng càng ngày càng tấp nập cuối cùng cơ hồ nối thành một mảnh gợn sóng quyết tán quét ngang thập phương ý vị này siêu việt hóa linh cảnh người đều nhận cực lớn áp chế tao nộ đại phiền thoái mà lại dọc theo bậc thang mà lên người sông vào mấy ngày cũng không chuyển đến tin dữ nào đó hùng hai t ử cuối cùng ngồi không yên cũng nghĩ bắt đầu hành động bằng không thì chậm thêm lời nói khả năng thật cái gì cũng không chiếm được c h í cường giả đều rút đi chúng ta có thể hành động nơi xa có người nói nhỏ cùng hắn có mang đồng dạng tâm tư sinh linh không tại số ít lại là một đợt đỉnh núi cao thành đàn thân ảnh xuất hiện dọc theo thềm đá mà lên cẩn thận một chút nghe có tôn giả mạo hiểm không để ý an nguy cũng lẫn vào trong đám người muốn vào côn bằng xào huyệt cái gì bọn hắn điên rồi sao tu hành đến một b ư ớ c kia cỡ nào không đổi năm tháng dài đ ằ n g đắng khổ tu đang lâm tuyệt đỉnh nếu là ở đây bởi vì tu vi bị áp chế mà vẫn lạc đây chẳng phải là chết quá không đáng thái cổ thập hung bảo thuật quá cường đại vô pháp siêu việt đến một liền có vấn đỉnh thiên hạ tư cách cường đại như bọn hắn cũng điên cuồng rất nhiều sinh linh nghị luận bầu không khí ngưng trọng thạch hạo nghe vậy áp chế xung động trong lòng lần nữa yên tĩnh trở lại hắn muốn chờ chờ cái kia dốc đá gợn sóng triệt để nối thành một mảnh đến lúc kia chân chính vô thượng áp chế hình thành hắn đi vào lời nói mới bảo đảm nhất lại qua hai ngày điều kiện đ ạ tới t gợn sóng kịch liệt trong hư không gợn sóng liên miên triệt để chấn áp nơi đây 28 n28, 346 356. chương tại trong lúc này hắn nhìn thấy rất nhiều lục địa sinh linh ít ỏi cấp thuần huyết sinh vật đều là vô cùng cường đại tại thân buộc đồng hành leo lên thềm đá đường kia là cái khác thần sơn liên minh thật mạnh a những thiếu niên kia cả đám đều rất lợi hại thạch hạo đánh giá những thiếu niên kia tài hoa xuất chúng o a i hùng bức n g ờ tất cả đều là hóa linh cảnh nhân vật tuyệt đình nếu là giao chiến l ờ i nói có thể quét ngang c á c địch mà những cái k i ê u mỹ lệ thiếu nữ từng cái dung mạo xuất thế giống như tiên tử hàn g thế một chút đặc biệt mỹ lệ người quốc sát thiên hương có thể xưng tuyệt đại giai nhân mà trong b i ể n thuần huyết sinh linh cũng xuất hiện đều là một chút gương mặt trẻ tuổi tục truyền có hải thần đời sau có tôn giả dòng dõi hóa thành hình người siêu nhiên vô cùng nơi này chú định sẽ có một hồi tranh bá quân hùng cùng múa cường giả có t h ở i thiếu niên tiêu cùng tuyệt đại mỹ nhân cùng g a vô địch chân chính nhân vận quyết đấu chỉ có mạnh nhất mới có thể lấy được bảo thuật thạch hạo bỏ qua u linh thuyền cuối cùng là đạp lên cái kia trải ra đến trong biển t h ê m đá từng bước một hướng về kia thật lớn cổ địa đi tới ngăn cản tới gần khô sườn núi về sau nó càng ngày càng bao la hùng vĩ giống như tự thành mở giới hùng v ĩ không cùng không giống như là một tòa hải nhai lại tại lúc này trong biển xanh hoàn toàn mờ mịt hơi nước như đám mây che trời từ trên trời liền đến mặt biển sương trắng cuồn cuộn như bụi mù như chín thiên tiên mây bao phủ vô tận đại dương mênh ngông mà ở trong biển đỏ thấp như nước thủy triều t ứ tốc mà đến vô cùng vô tận đầm nước đều sắc bị xấy khô biện rộng hóa thành sương mù xông lên thềm đá đây là trong truyền thuyết hòa viêm ngư có trong biển sinh linh kinh hô đám này cá theo vài thước đến dài mấy trượng không giống nhau toàn thân đỏ tươi ướt át nóng rực vô cùng như thế phun trào mà đến giống như lòng đất núi lửa phun trào chúng tựa như dung nham tại trôi mà nhiệt độ càng qua đem biển xanh nhanh tiêu khô trong truyền thuyết hỏa viêm ngư phi thường đáng sợ mỗi lần xuất hiện động một tí đều là đến và cái trời sinh cùng k i a lửa tương thông thai ngén hòa phù như thế một cỗ hợp lại cùng nhau uy thế dọn người ngăn cản thời kỳ thượng cổ có hỏa viêm ngư thành thần muốn cùng mấy đại hải thần tranh quyền chiến dịch kinh h ả i vượt cuối cùng chiến bại liền cái chủng tộc này đều bị phong ấn chưa từng nghĩ bây giờ lại xuất hiện đôn đ ố t đôn đ ố t tiếng vang truyền đến hỏa viêm ngư nhóm như mũi tên rời cùng tất cả đều nhảy lên nhảy lên cái này mênh n ô n g thêm đá lấy phần đôi u chạm đất dao động mà đi như thế khổng lồ một đám có tới mấy chục ngàn đầu hợp lại cùng nhau mười phần đáng sợ bộ tộc này những nơi đi qua chú định sẽ đem tất cả đều hóa thành cho nếu không phải là côn bằng lưu lại thêm đá đổi lại bất kỳ một chỗ đều muốn dung nhang u ầ n quận núi lửa phun trào t h mặc dù biết hỏa viêm ngư hy hi hữu chất quý nhưng lại không người nào dám trọc mọi người biết rõ gặp gỡ đại phiền thoái muốn phải tranh đoạt côn bằng bảo thuật đây nhất định là một cố đáng sợ kẻ cạnh tranh phải biết năm đó tộc này dám cùng thần khai chiến thạch hạo cũng tại một bên chứng kiến tất cả hắn không có xông vào đi theo đường vòng cấp tốc chui vào sinh linh trong bầy không có ở nơi này ở lâu mảnh này khô sườn núi rất lớn chân chính r u ngoạn lúc phát hiện giống như một khối đại lụ mà lại càng leo lên càng phát ra cảm thấy tự thân nhỏ bé nơi này p h ù văn đoạt thiên địa tạo hóa tự thành tán khôn sinh linh tuy nhiều nhưng nơi đây hoàn toàn chứa được cũng chưa từng xuất hiện cái gì chen trúc tất cả cường giả đều nhanh nhanh hướng về trên núi phóng đi đi lần này chính là mười mấy ngày khiến cho mọi người đều mắt chợt tròn đây là cực tốc chạy vội cùng bay vút kết quả cuối cùng tốn thời gian hai mươi mấy ngày thạch hạo du ngoạn bên trên dốc đá phát hiện côn bằng xào không còn chỉ có hỗn độn khí tại trôi đây là có chuyện gì ngăn cản không chỉ có là hắn rất nhiều người đều đang là người n dốc đá bao la hùng vĩ mặt trên trụi l ù i không có một m n t cỏ chỉ có sương mù l lờ, ánh sáng l ẩn hiện thần bí gợn sóng quyết tán có một tòa thái cổ di trận sau đi lên sinh linh phát hiện một đám lại một đám cường giả tại biến mất từ cái kia trên vách núi đạp về phương xa ta liền biết côn bằng xào không đơn giản đường đường thái cổ thập vùng một trong như thế nào lại xây tổ tại bình thường trên mặt biển quả nhiên có động tiên h khác có lao giả cảm thán đối với cái này kết quả cũng không phải là cỡ nào ngoài ý mớn tương truyền côn bằng đạo tràng ở tại t h ầ n giới cái này cũng có thể tuyệt đối không phải nói xạo a hoặc là nói hắn mở ra đạo tràng là một mảnh tự thành cản k h ô n thần thổ ngăn cản mọi người tỉnh ngộ cái này dốc đá bất quá là một cái văn cầu nhìn như cổ xào tọa lạc kỳ thực chỉ là một cái truyền thông trận nơi đây côn bằng xào sẽ không phải là từ cái này chân chính trong đạo trường hình chiếu a thạch hạo không có dừng lại theo đông đảo sinh linh đạp lên đầu kia đường qua lại đạp tại trên tòa cổ trận theo nơi này biến mất trải qua thời gian rất lâu phía trước mới lộ ra một mảnh sáng ngời đám người bị truyền tống đến một mảnh không tên cổ điện nơi này có phủ văn đại sư khe khẽ bàn luận suy đoán tối thiểu nhất rời đi bảy tám chục và dặm thậm chí càng xa cái này đẩy luận khiến người kinh dị nguyên lai còn cách xa như vậy bọn hắn xuất hiện tại một tòa rất nhỏ bên trên hòn đảo khắp nơi đều là màu vàng ánh sáng phi thường ngọc ả o hòn đảo này bên trên liền thực vật đều là màu vàng hướng nơi xa nhìn lại tương tự đảo nhỏ không phải số ít tọa lạc trong biển tất cả đều phát sáng màu sắc khác nhau mười phần lóa mắt ngăn cản mỗi một tòa bên trên hòn đảo đều có rất nhiều sinh linh bọn hắn bị truyền tống đến khác biệt địa điểm linh khí nồng đậm tan không ra hít sâu một hơi giống như là muốn phi thăng thân nhẹ thể cường nước biển nóng ánh không có sóng lớn bốc hơi mờ mịt vậy mà là tiên tiên tinh khí ở nơi đó côn bằng xào tại cái kia trên mặt biển phía trước có một tòa tổ tọa lạc bên trên một khối dạng đá ngầm cơ hồ cùng mặt biển ngang hàng thật là quá hùng vĩ cái kia cổ xào so sánh khập khiễng gần hòn đảo đều bằng bạc đám người h ò hét con mắt đều đỏ cùng một chỗ xông về trước muốn vào chỗ kia thần xào trên thực tế nơi đó sớm đã là tiếng kêu g i ế t dầm trời đủ loại sinh linh đều tại tranh hùng bóng người lít nha lít nhít sớm tại nhiều ngày phía trước liền có người vượt qua đến nơi đây một mực t r i n h chiến đều nghĩ người đầu tiên xông vào bên trong côn bằng xào ngăn cản phong ấn không có như thế kiên cố có lẽ phải nứt ra người người đều có thể đi vào có người đang thì thầm thế nhưng mặc cho tiếng g i ế t rung trời không ngừng xung kích vẫn không có người thành công cái kia dạng đá ngầm bên trên máu tươi chảy đầm địa thây nằm vô số vô cùng thảm liệt thạch hạo tự nhiên không có trì hoãn hắn đi theo đám người vào tới leo lên tòa này khổng lồ dạng đá ngầm tiếp cận cổ xưa xào huyệt một cái lại một cái thần mục dựng thành cái này hùng vi khớp cùng c h ấ n kinh xưa và nay xào huyệt ở đây tràn ngập hôn đột khí cảnh tượng hết sức kinh người rõ ràng muốn đợi xào huyệt tự đi nước ra còn cần thời gian thạch hạo sớm đã biết rõ không riêng gì mười động thiên người có thể mở ra mấy vị thần buộc nói qua có chút thần sơn tìm được côn bằng tàn xương nghĩ dựa vào cái này kéo ra một cái thông đạo mấy cái đỉnh cấp liên minh có nơi dựa dẫm và n g không thì tại sao dám đến này tranh đoạt ngăn cản côn bằng sao mênh n g ô n g cực lớn cuối cùng phụ cận phù văn lấp lóe hóa thành cấm địa tổng cộng có mười mấy con đường có thể đạt tới cửa vào lúc này tất cả đều bị người c h i ế m cứ thạch hạo không có lập tức hành động hắn chú ý tới cái này khổng lồ dạng đá ngầm bên trên còn có một chỗ thắng cảnh cùng cái này côn bằng sao đ ặ t song song cũng có một số người đang nhìn nơi đó có một cánh cửa khổng l ồ tọa lạc bên trên hòn đảo toàn thân mãnh liệt giống như nối liền thần giới một đạo dòng sông từ bên trong chảy xuống rót vào trong biển rộng linh khí nồng đậm đến cực hạn hóa thành chất l ỏ n g sau hình thành dòng sông thạch hạo chấn động người ở đây rất ít mọi người đều bị côn bằng xào thu hút tất cả đều tụ tập ở bên kia đ ỗ n g nhiên thạch hạo mở to hai mắt lộ ra vẻ giật mình bởi vì hắn nhìn thấy một cái màu đen thuyền giấy từ kim sắc cánh cửa bên trong dọc theo dòng sông bay ra thuyền giấy đen rất nhỏ bất quá lớn cỡ bàn tay tú nhỏ mà tinh xảo nào có cái gì u linh thuyền khí thế chớ đừng nói chi l ạ như núi cao khổng lồ như vậy ngăn cản thạch hạo run sợ theo thời kỳ thượng cổ trôi nổi hạ xuống u linh thuyền nó chân thực bộ dáng chính là như vậy đầu nguồn ở đây dòng sông vì linh khí hóa lỏng mà thành p ó n g ánh trong suốt dâng lên ánh sáng vừa mới tới gần cũng làm người ta có có vũ hóa phi thăng cảm giác toàn thân thư thái vô cùng thạch hạo hoài nghi cánh cửa kia là có hay không nối liền thần giới bằng không thì tại sao đến bước này có chỗ nào dòng sông là linh dịch hóa thành cái này tại đại hoang đến nói quả thực không thể tưởng tượng nổi dạng này một con sông biết dẫn phát cổ quốc đại chiến sẽ để cho các phương tượng h cổ đại giáo tranh đ o ạ n thực tế quá chân quý hắn đến trước mắt lòng bàn tay phủ văn l o i lên đem cái kia sôi dòng trôi xuống thuyền giấy chặt đứng thu được trong lòng bàn tay lập tức cảm giác được một cỗ tràn đầy sinh cơ cùng trong lúc nhất thời linh hồn của hắn run lên kém một chút liền muốn mới ngã xuống đất cảm giác n h ậ t nguyện tinh hà tại rơi xuống hoàn toàn mờ mịt thiên địa này đều muốn lật úp đây là thạch hạo run sợ hơn nửa ngày mới đứng bước tâm thần đây là như thế nào một loại uy thế tất cả đều là thuyền giấy đen tạo thành ngăn cản cuối cùng trong lòng của hắn k h ô n g minh tất cả đều t ĩ n h lặng lại không tiếp tục nhận gợn sóng ảnh hưởng thuyền giấy đen như mới giống như là mới xếp lại không bao lâu mặt trên một hàng chữ tươi đẹp đứt át lưu động dị xác đây là một chuyến chữ bằng máu chỉ còn lại có chính ta theo gió âm thanh dựng lên theo dòng sông mà qua phảng phất có một vị nữ tử đang thở dài từ cái này thời kỳ thượng cổ xa xôi chuyển đến mang theo thương cảm mang theo ảm đạm thạch hạo lông tóc dựng đứng thuyền giấy vẫn như cũ rất còn mới máu còn chưa khô chẳng lẽ nữ tử kia còn tại không thành ngay tại k i a sáng kia mánh liệt trong môn hộ không đúng huyết dịch dù chưa khô cạn đỏ tươi hóng ánh vẫn như cũ thế nhưng hắn rõ ràng tại trên thuyền giấy thể nộ đến một loại sức mạnh của tháng năm tập trung cao độ cảm ứng sẽ có cảm giác mọi người tại thượng cổ phát hiện l linh thuyền thế nhưng là thuyền giấy đen chân chính khởi nguyên khi nào kia là không thể dự đoán trừ hắn bên ngoài người đời còn không biết thuyền giấy đen bí mật thạch hạo trong lòng nổi sóng chập trùng khó mà bình tĩnh ngăn cản thuyền giấy đen đến từ chỗ nào thật chẳng lẽ là một cái thế giới khác như thế nào phiêu lưu vạn cổ xa xưa như vậy đến nay chữ bằng máu vẫn còn nó đến cùng tại viết cho ai nhìn côn bằng tại thái cổ xây tổ ở đây cửa tiếp giáp cái này thạch hạo trong lúc nhất thời không có âm thanh một người đứng ở nơi đó thời gian thật dài đều không có động một cái thật lâu xa xa tiếng la rết đem hắn bừng tỉnh hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thuyền giấy đen không biết vì sao thuyền này lại làm hắn tiếng lòng r u lên giống như nhìn thấy một cái ngồi trên chín tầng trời cao nữ tử mang theo một loại ảm đạm ngoái nhìn một cái trước mắt vạn cổ dài dàng g i ặ t mạ qua hắn dùng sức lắc đầu lấy lại tinh thần máu này thật mạnh tốt thần bí cũng chỉ có cái này thuyền giấy đen có thể chứa đựng phía dưới thạch hạo sợ h ã i thán phục thuyền giấy đen bên trên đỏ tươi vết máu nội ẩn có một loại mênh n ô n g khó lường thần năng nếu là không phát động cũng liền thôi nếu là chân chính dẫn động ra tới thiên địa này đều đem biến sắc ngăn cản thật kinh người thạch hạo rung động khó trách ban sơ đem thuyền giấy nâng ở lòng bàn tay lúc nhìn thấy chư thiên tinh thần vẫn lạc mênh n ô n g thiên địa lật út hình tượng cái này báo trước hết u y dịch lực lượng sao một tia máu m à thôi cuối cùng liền đem thuyền giấy diễn hóa thành vô địch lưu linh thuyền bây giờ huyết dịch này thần tính còn chưa tan đi hết vì vậy còn có thể l ã n h hội đến cái k i a một sợi phong thái đi ứ linh thuyền bên trên máu sớm đã khô cạn mà cái này thuyền giấy đen máu vẫn như cũ thần tính tuy co tiêu tán nhưng còn bảo tồn bộ phận ánh sáng trói lọi nội liễm thạch hạo cẩn thận bảo tồn lên thu vào trong túi cả khôn hắn tạm thời không đi nghĩ r ứ t bỏ những thứ này hiện tại không thể không phải thất thần thời điểm một cái sơ x ả y liền biết vẫn lạc ở đây cái kia trước cánh cổng ánh sáng người từng bước nhiều một chút tựa hồ dẫn phát một loại nào đó bạo động một đám người đột nhiên ra tay phù văn đ ầ y trời vậy mà bắt đầu đại chiến trời ơi nơi này có một đoạn thần mục ngăn cản cuối cùng có người kinh hô kinh động côn bằng xào phụ cận người rất nhiều cường giả nghe tiếng xuống đến thạch hạo trợt hiện mắt quan sát tại cái kia mãnh liệt cánh cửa bên trong nằm ngang một đoạn gỗ mục mặc dù bị ngâm nhanh n ụ c nát thế nhưng vẫn như cũ tỏa ra một loại ánh sáng thần thánh sán lạn mà trôi hắn giật mình thuyền giấy đen mới phiêu lưu ra tới hơn phân nửa là bởi vì bị căn này gỗ mục ngăn trở năm tháng dài đằng đắng cái kia đoạn đầu gỗ hẳn là một cái chặt cây có thô to như thùng nước toàn thân có l o n g văn nát không còn hình dáng thế nhưng là vẫn như cũ có nồng đậm thần tính ánh sáng chói lọi đang lóe lên hết sức kinh người bởi vì cái kia cánh cổng ánh sáng m á h liệt còn có nước sông vì linh dịch vì vậy trước đó không có người chú ý tới nó nhìn cái kia hoa văn nhìn loại kia ánh sáng chói lọi như thế nào theo trong thần thoại truyền thuyết côn mộc tương tự có người kinh hô còn có một cái lá xanh b ó n g ánh trong suốt cũng không có hư tối ngâm ở trong nước thật theo côn mục lá cây không khác nhau chút nào à. nơi này dẫn phát náo động lớn ngăn cản đây chẳng lẽ là mở trời nơi sao cửa này sau sẽ không phải là thần giới à. côn mục à, vững tin không nhìn lầm sao cái này thực sự để người khó có thể tin thật xuất hiện rồi một chút sinh linh một bên đại chiến một bên hướng mình người trong tộc cầu trứng điên cuồng hướng về phía trước đánh tới nhảy vào trong nước sông chuẩn bị tranh đoạt cái kia đoạn gỗ mục nhưng mà tiến vào trong nước sông Lịch n g s ô n g thông muốn qua cản cốt kia t mục i người t r sinh tại h thiên địa bên trong chúng thần duyên phía trên trời là câu thông tiên địa nhân thần cầu nối loại cây này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện danh sưng thông thiên xuyên qua bầu trời không gì so sánh nổi nghe nói nó tại thời đại thái cổ bị chặt ngã giữa thiên địa liền không còn có đương nhiên thế gian một chút cổ xưa nhất thần sơn có lẽ có nó một hai cái lá cây còn lại chỉ có thể ở trong sách cổ nhìn thấy ban sơ đám người k ự c chiến kinh hô lúc mọi người còn có hoài nghi coi là chỉ là t ư ơ n g cận c ủ a mục nhưng bây giờ cái kêu c ấ m kỵ cánh cổng ánh sáng uy năng thể hiện về sau phía sau nếu là thần giới thoáng cái làm cho rất nhiều người tin cái này hơn phân nửa thật là quân mục nội ẩn thiên địa huyền bí nắm giữ một chiếc lá tu hành có thể tốt hơn ngộ đạo tăng lên tu hành tốc độ chính là báo vật côn bằng xào hùng vĩ mà b ằ n g bạc tọa lạc dạng đá ngầm bên trên hỗn độn khí tràn ngập ngăn cản nó là biến hóa mới đầu cổ p h á t cũng không bong sáng có thể nhìn ngẫm kỹ sau lại phát hiện nó từng bước sáng tỏ toàn thân sáng trói hóa thành màu vàng kim o ánh thẳng đến thật lâu sau lại biến thành màu đen loại biến hóa này khiến người đờ ra vô cùng thần bí chỗ này trong đạo trường tràn ngập mê vụ gánh chịu thái của một đời cái thế cường giả cao chót vót thần ký vô số người tụ ở chỗ này đều muốn đi vào tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết đại thần thống các tộc cường giả kịch chiến thi thể lưu lại một bộ lại một bộ từ đầu đến cuối không có người thành công 28 i m ư đệp ba t n 2 8 ơ i b a t á ư ơ n g ba t r đó là cái gì có người kinh hô tại cái kia côn bằng xào lối vào tỏa ra bảo quang thả ra một cỗ hùng vĩ gọn sóng cái kia cửa vào nứt ra trời ạ có người kéo ra chỗ này đạo tràng sẽ phải đi vào đông đảo sinh linh la to dẫn phát một hồi đại loạn côn bằng xào so chung quanh hòn đảo đều hùng vĩ không biết là lấy cái gì cổ thụ dự n g thành mỗi một cây khô đều bất hủ tồn tại vạn cổ n ă m t h á n g vẫn như c ũ duy trì không thay đổi bây giờ bị phong lối vào nước ra xuất hiện một cái khe x ư ơ n g mù hỗn độn dân g trào hướng ra phía ngoài dân g trào một đám cường giả vây tụ ở nơi đó rõ ràng thuộc về một cái đỉnh cấp thế lực lớn mà lại là lục địa sinh linh bọn hắn nắm giữ một khối dạn nước mạnh xương tỏa ra thần bí ánh sáng trói lọi khối kia xương nhìn rất bình thường thế nhưng một khi thôi động ánh sáng vàng lập tức như sóng biển sau đó lại tràn ngập màu đen phù văn đủ loại quang văn như nước chạy c u ầ n c u ộ n cái đó là côn bằng tàn xương có người kinh hô nhận ra đến cùng già sao đồ vật đám người nghe vậy tất cả đều đ ợ ra thái cổ tập h hung một trong hình cốt thế mà còn lưu tồn ở thế khó trách muốn mở ra tòa này cổ xảo lại nắm giữ loại vật này rết a ngắn ngủi yên lặng về sau tiếng la rết rung trời quân h u n g cùng nổi lên tất cả đều rết đỏ cả mắt cùng một chỗ hướng cửa vào nơi đó xung kích bỏ qua cơ hội này cũng không biết còn có hay không bảo thuật ngay tại bên trong xảo có thể nào bỏ qua thời gian phi thường gấp gáp không có dư thừa công phu có thể trì hoãn nếu là dứt lại phía sau một bước hơn phân nửa liền biết bị người nhanh chân đến trước tất cả mọi người ôm loại tâm tính này hướng về phía trước đánh tới trong lúc nhất thời tiếng rết h u n áo cường giả liên giả mọi i ê n ngã xuống, sương nở rộ, che không được côn bằng thần máu thuật m và được rộ, che hoặc. dụ người k hô n màng sống g c to thôi t động bà cụ cốt văn lít nha lít、nhít. nơi này trở thành tu la tràng chết đi sinh linh quá nhiều máu tươi hội tụ thành sông nhỏ nhanh bọn hắn muốn đi vào có người quất lên tình huống mười phần không ổn tay kia cầm côn bằng tàn xương một nhóm người c hớ ninh g ra x vừa tới cửa vào liền lọt vào công kích bên cạnh một thanh đại truy đập tới sang loáng tỏa ánh sáng có phòng ốc lớn như vậy bị một đầu hải thú xoay chuyển tới ô ô, ô rung động một tiếng oanh cỏ nhỏ nhẹ nhàng lắc lư tránh đi một cách này bên cạnh một đám sinh linh tê thảm bị nện vừa vạn, vừa tại cái h ỗ này tan hải bùn máu. Một ế thú toàn thân màu trắng bạc có được dao đầu cá xấu thân nhưng t h à o tí lại đều rất dài có thể đứng thẳng tất bước khổng lồ thân thể bản thân liền vẫn có một cỗ cảm giác áp bách、Xo hứa ninh vung v ẩ y cây cỏ ánh sáng xanh loại lên á n h kiếm kia lúc này liền đem m hồ bạc đại truy cắt thành hai nửa cái này bảo cụ phế bỏ hắn không có ở đây trì hoãn dọc theo cái kia khe hở sông vào trong xào huyện biến mất không thấy gì nữa bên trong tranh đấu càng kịch liệt cơ duyên to lớn tại chờ đợi đám người hải thú giật mình cũng vội vàng đi theo nó rất là được né qua hứa ninh quay người một kiếm nắm lấy tổn hại bờ lớn rất là chấn nộ ở đây chủng tộc vô cùng kỳ quặc hắn không có coi là hứa ninh chỉ là một cái cỏ liền kinh n i ệ t bởi vì còn có cái khác nhìn nhỏ yếu nhưng trên thực tế vô cùng kinh khủng chủng、tộc. Một t đầu quái xả, o à ngoài thân thám, hiện lên n màu đỏ thám, đầu u đỏ trở x ố bắt bốn biết hắn rắn thân thể, tợn. thể một thể diệt ít đầu được đầu đầu đi địch sáu quái qua phun nhiều phân nhánh, hai sinh chân, bốn cái cánh, có vậy chi chi, Nhưng không nhẹ nhàng hủy không nhân. nơi, cũng ngăn cản, liền n cái cái, có có cổ có có lưới ra ai vậy mà là dữ g ra còn có một con bướm nhanh nhẹn tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra bảo huy mọi người lui tránh nó có dài hơn một mét d ư ơ n g cánh bay múa tỏa ra t h ủ y quang rất là mỹ lệ trên đường mọi người đều lui tránh rõ ràng đây cũng là nhất tộc cừng giả mặc dù chỉ xuất hiện một cái nhưng lại khiến người sinh ra sợ hãi nó toàn thân đều là thiên nhiên phụ văn lưu truyền thần bí áo nghĩa liệt thiên ma điệp danh s ư n g hai cánh chấn động có thể sẽ rách vạn dặm thanh thiên đây là trong sách xưa ghi chép có người nói nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi đương nhiên trong cổ thư chỗ ghi lại chính là thời đại thái cổ thuần huyết m a bướm trước mắt cái này a bướm huyết mạch không thể nào như vậy tinh khiết hình người người kim loại biết nói chuyện thằng đá còn có cắm rễ trong hư không đáng sợ thực vật tế linh một cái so một cái thần bí cùng cương đại nhân tộc thiên tài số lượng đông đảo chúng tộc khác thì đơn thể thực lực cương đại nơi đây đến không ít hình thù kỳ quái sinh linh từng cái đều cực độ khủng bố đương nhiên còn có rất nhiều chủng tộc cùng nhân loại gần hoặc là thêm một cái độc giác hoặc là sinh ra hai đầu hoặc là đầu người thần r ắ n đều là thân thể tỏa ra b ả o quang giống như thần minh phá lệ cường đại cái kia kem chút bị hứa ninh một lá chem chúng hải thú ăn thua thiệt ngầm cũng là phi thường khó chịu tất cả đều mau tránh ra cho ta một tiếng giống giận nó há mồm phun ra một mảnh màu bạc cốt văn hóa thành ánh sáng trói lọi hô một tiếng đem một mảnh khác tu sĩ đốt thành cho hết đáy biển cường đại tàn tu đám người kinh hãi loại sinh linh này từng chiếm được cường đại truyền thừa rất khó dây vào bên trong chiến đấu dày đặc rất nhiều sinh linh đều tại đại chiến vì một cái vị trí có lợi vì có thể sớm một chút nhìn thấy côn bằng bảo thuật động một tí chính là máu tươi cùng cái giá bằng cả mạng sống đương vừa tiến vào mảnh này thái cổ trong đạo trường hứa ninh liền gặp một mảnh phù văn xung kích một đám cường giả giao chiến thấy có sinh linh tới hướng về phía hắn liền đ á n h sát cây cỏ hóa kiếm phát sáng ngăn chở lít nha lít nhít phù văn hắn vác qua lựa chọn một cái tương đối chống trải khu vực tiến hành phòng ngự xông tới rất nhiều người thế nhưng địa phương cũng đầy đủ rộng lớn nơi này tự thành một giới không nhìn thấy xây côn bằng xào những cái kia cổ mục nơi này có chỉ là t r ố n g t r ạ i cùng với sương ngủ. a cách đó không xa một đầu dao để người bị cho xé ra phơi thây trên mặt đất nhanh chóng hóa ra bản thể dài đến mấy trăm trượng khổng lồ có chút dọn người rõ ràng đây là một cái siêu việt hóa linh cảnh cừng giả không biết làm sao ở đây bị áp chế vô pháp phát huy toàn bộ thần uy chiến tử ở đây đương nhiên giết hắn sinh linh cũng chưa chắc chính là một cái hậu bối có thể đi vào người không có một cái là kẻ yếu tất cả đều lai lịch không nhỏ không thiếu thuần huyết sinh linh nơi này vô cùng trống trải thế nhưng sát cơ lại rất thịnh quân hùng hỗn chiến dọc theo một đầu cổ lộ phóng tới chỗ càng sâu trên đường có một khối tổn hại đa lớn không ánh sáng cũng không hoa mặt trên khắc lấy một hàng chữ phun ra nuốt vào nhập nguyện dung luyện hỗn đ ộ t đám người ngừng chân hít một hơi lanh khí cũng chỉ có côn bằng có thể làm đến a nó cảnh giới vô pháp ước đoán tuy tiện lộ ra một điểm huyền cơ cũng làm người ta đờ ra nó cảnh giới vô pháp ngớt nhìn trong chốc lát đại chiến lần nữa bộc phát so vừa rồi càng kịch liệt bởi vì tại cự thạch kia trên cũng có một bức tranh một đầu côn bằng d ư ơ n g cánh lang vân đê ép cựu trọng thiên mặc dù mơ hồ thế nhưng loại kia khinh người chiến ý lại sớm đã xuyên ra khỏi tường t ừ n g chiếc lông vũ cùng dừng ra giống như chặn đánh xuyên t h i ê n địa loại kia bá khí không gì so sánh nổi một bức tranh m à thôi liền dẫn phát đám người kịch chiến coi là nó ẩn chứa một loại nào đó đạo pháp tất cả đều nghĩ nghiêm túc quan sát chiếm làm của riêng、Xoẹt. một thanh phi kiếm chém xuống dài không quá nửa xích thế nhưng sắc bén vô cùng tỏa ra canh kim khí nhấp nháy tỏa ánh sáng trực tiếp quét ngang quần hùng rất nhiều bảo cụ đều đ ứ t gãy hứa ninh cũng tại bị công kích phạm vi bên trong hắn cấp tốc lướt ngang né qua một kích này khu vực k i a một đám người bị chặn ngang chặt nước máu tươi vọt lên ngang cao những người này rõ ràng cách nhau rất xa nhưng lại đồng thời gặp nạn cũng không phải là bọn hắn yếu mà là ngụm kia phi kiếm uy lực cực mạnh tím b ó n g ánh lưu động mịt mở khí lành quét ngang một m ả n g lớn nó chủ nhân là một con cá một đầu chỉ có dài một mét quái ngư toàn thân đều là vải tím cái đôi chạm đất có thể đứng thẳng mà đi trên miệng có hai cây dâu rồng trừ cái đó ra nhìn không ra địa phương gì đặc biệt chúng ỉ là lực là lộ là linh, toàn thân tràn này thân tía, thần lực ba động rất Tử tinh thế trong truyền thuyết hiếm thấy sinh linh, phi thường ngập động cường người kinh kinh nhưng sinh chân hô, hiếm phi hy hữu h mây ra ba cá Có cái c đại. vẻ dị, quý.、Chúng、thôn nạp thiên địa tinh hoa trong cơ thể bao hàm tử tinh đó là một loại vô cùng chân quý vật chất thế luyện bảo cụ lúc tăng thêm một điểm liền có thể tăng lên phẩm giai nhất là phi kiếm loại nếu là gia nhập một chút có thể khiến kiếm thể sắc bén vô cùng không gì không phá như thế một đầu có đạo hạnh cũng vô cùng cường đại tử tinh cá tự nhiên rất đáng sợ loại này hiếm thấy sinh linh một khi tu hành có thành tựu cũng có thể kêu mưa gọi gió sinh linh mạnh mẽ cho dù như thế một đám cường giả nhìn thẳng nó trôi này phi kiếm màu tím về sau trong mắt vẫn như cũ toát ra lửa nóng ánh sáng kia là hiếm thấy chân b ả o một thanh k h ô n g có tạp chất t ử tinh kiếm để thái cổ thần sơn người đều muốn n ó n g mắt muốn đánh ta chủ ý có mệnh tại vọng tường đi t ử tinh cá cười lạnh mặc dù chỉ có cao một thước thế nhưng sức chấn động kia càng để người cảm thấy giống như tại đối mặt tiền sử cự thú nó há m ồ m phun ra một cái mây tía trôi phi kiếm lập tức càng thêm trói lọi hóa thành một vầm mặt trời màu tím quét ngang phía trước lập tức bẹ gây nghiền nát Bảo cụ vỡ đám đá người nghiêm nghị đây là một cái cường đại hải tộc sinh linh quân hùng thấy nó lấy được khắc đá cũng không có đi c h ặ n đánh bởi vì mọi người nhìn ra đây không phải là trí bảo chân chính côn bằng bảo thuật làm sao có thể dễ dàng như vậy bị lấy đi Con đ ư ờ n này g dài, mà rất đ ạ o t r à n g càng là rộng lớn vô cùng, là lớn liên vô tiếp đường i m i mấy à y trời, lại c ò n không có đến phần đến có cuối, đ â y tuyệt đi ố là tới ự thành một phương thế phương g i k hớn ô n đến g thì tại sao b ư c à y đ o ạ ninh đường đ này đi tới, hứa i n trải qua chiến đấu cũng không hề ít hắn lúc này cũng không phải là nhân tộc nhưng đối mặt nguy hiểm nhưng so với nhân tộc còn muốn càng nhiều bởi vì trừ diệt trừ tranh đoạt côn bằng bảo thuật đối thủ bên ngoài hắn còn muốn đối mặt cái khác có ý nghĩ a xấu được nhân như cái kia k è m chút bị đoạt phi kiếm tử tinh cá h ứ a ninh đối với những người khác dụ h o ặ đó chính là toàn thân hắn trên giới tản ra vô cùng vô tận sinh cơ người hưu tâm một cái liền có thể nhìn ra chỉ cần đem luyện hóa tuyệt đối là một đạo hiếm thấy đại dược mà lại tiến vào nơi đây nhưng có không thiếu niên linh khá lớn người tu hành kể từ đó hứa ninh càng là chúng sai lầm cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp công kích bất quá may mắn hắn căn cơ vững chắc nhất thiết phải thập hung thảo tại mất đi ở giữa vì hắn đánh tốt rồi căn cơ nơi này trưởng thành cơ hồ có thể xưng là cùng d a i vô địch đối mặt như thế hậu báo hứa ninh đều nghĩ ngày sau nếu là có cơ hội liền đem cái kia cựu diệp kiếm thảo phục sinh không uổng công quen biết một hồi vì chính mình lưu lại kiếm pháp cùng với truyền thừa đến phần cuối đột nhiên hô to một tiếng chuyển đến làm cho mảnh này chống trải nơi một hồi ồn ào tất cả chiến đấu đều dừng lại mọi người tranh nhau c h e y l ớ n xông về phía trước đi tới cuối đường một đôi cực lớn cửa đá ngăn trở đường đi cửa đá bên cạnh có cổ mục kia là côn bằng xây tổ cổ mục giống như vách tường ngăn trở tại phía trước cửa đá trở thành con đường duy nhất đường chúng ta sẽ không phải mới tiếp cận xào huyệt chân chính cửa vào a đám người mặc dù sớm đã đi vào thế nhưng mới đầu cũng không có nhìn thấy xây tổ cổ mục mọi người có lý do hoài nghi hiện tại mới chính thức tiếp cận hạch tâm đất một đầu hải thú xuất hiện, dài xuất đến màu ấ y đây chục trượng, l một đ ầ hải kình, hóa ra nửa có thân mạnh không thể lây động. Lại một chút sinh linh khi những chút phương thể phù như chút quả người, kia, Lại cái kia cái kia kết nửa động. còn sống, muốn con đường, quăng nước, chút xuống, có có ra cửa địa ra lực cổ mục, một từ một mở đem lây đẩy đá đào xé bạc ọ n hắn toàn trấn khai. màu bộ b Một đầu màu bạc bạo vợn ư xuất hiện vô cùng táo bạo sớm đã không đợi được kiên nhẫn cấp tốc tế ra chính mình b ả o cụ đánh về phía đôi kia cửa đá khổng lồ muốn phải đánh rách tạt tơi quần hùng kêu sợ hãi một cỗ hùng vĩ gợn sóng truyền ra càn quét thập phương làm lòng người run liên miên cường giả nổ tung tại đây cổ gợn sóng xuống giống như bọt khí dạn nước không chịu nổi một kích đều là đầy trời mưa máu một chỗ m ả n h xương vô cùng t h ế thảm cái này quá đột ngột cứ như vậy một kích mà thôi tối thiểu nhất có ba thành người vẫn lạc bị cái kia hùng vĩ gợn sóng đánh rách tạt ơ i những nơi đi qua chân gãy tàn cánh tay đầy đất đều là cảnh tượng này có chút d ọ người quần hùng lông tơ dì rào d ự n thẳng theo gan bản chân đến đỉnh đầu hàn khí cuồn tất cả đều rút lui liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn cái tiêu ngân viên ở đâu ra dám sờ côn bằng phụ văn thật sự là có thể buồn bực đáng hận đây là tại muốn chết sao cũng không biết qua bao lâu mới có người mở miệng lớn tiếng chơ chú vô cùng phẫn nộ h ứ a ninh tại đây máy động xảy ra sự cố nguyên nhân bên trong cũng nhận nhất định x u n g kích hắn lây chín đoá lá cây hộ thể tránh tại sao đám người mới vẫn là ho ra mấy ngụm l ớ n máu nhưng cuối cùng không có lo lắng tính mạng một đám người đều rút lui đều là mang trọng thương bị côn bằng trong đạo tràng cốt văn chấn sát một mạng lớn đầy đất thi thể có thể còn sống ra tới người đều lòng có rút rơi nắm giữ côn bằng tàn xương cái đám kia người tổn thất nhỏ nhất cốt văn cũng không đặc biệt nhằm vào bọn họ cái kia tàn xương lại che chở bọn hắn hóa giải một hồi đại s á t k i ế p chư vị đừng che giấu chúng ta lấy được côn bằng gì cốt tổn hại nghiêm trọng phù văn diệt vong cũng chỉ có thể đi đến một bước này ta nghĩ các ngươi ở trong khẳng định còn có người nắm giữ hiện tại cần đồng tâm hiệp lực mới có thể mở ra cửa này nhất là hải tộc bên trong bằng hữu tin tưởng các ngươi trong tay nhất định có bằng xương phía trước nhất nhóm người kia mở miệng bọn hắn là một cái liên minh vì thái cổ thần sơn cừng giả lấy mấy vị thiếu niên nam nữ vi tôn cả đám đều rất bất p h ẳ m tinh thần phân chấn rõ ràng bọn hắn đều là thuần huyết sinh linh thiếu nam tuấn lãng toàn thân dân trào thánh huy anh tư bừng bừng phân chấn thiếu nữ tịnh lệ siêu nhiên trên trần thế linh động phi thường chúng ta nơi này có một khối tàn b ẩ y biển ma nhất tộc xuất hiện đầu lĩnh của bọn hắn trong bàn tay có một khối nát lân phiến và nóng ánh bên trong mang theo v à n đen ánh sáng lộng lây ảm đạm mở ra trước cánh cửa này rồi nói sau ta nghĩ bên trong khó khăn biết càng nhiều nếu như ngay cả cánh cửa đều mở ra không được làm sao có thể tiến vào chân chính cấm đ i ệ lại có một đám người đứng ra bọn hắn lấy ra nửa cái tàn l ô n g vũ lưu động ánh sáng có một cỗ thánh khiết khí tức có lẽ đây coi là không lên chân chính l ô n g vũ chỉ là lông tơ cũng không phải là côn bằng l ô n g vũ rất nhiều thế lực lớn liên thủ lại có một nhóm lục địa sinh linh xuất hiện lấy ra một khối nhỏ đèn nhánh vết máu tục truyền vì côn bằng lưu lại đây tuyệt đối là trí bảo mại thành hồng an v à o dược hiệu tất nhiên kinh người cuối cùng đám người chắp và ra một chút côn bằng di hạ đến máu xương vẩy lông về sau lấy được cửa đá tán thành một cỗ ánh sáng dịu dịu phát ra trong tiếng ầm ầm phủ đùi xào huyệt mở ra hai mươi tám x ba trăm bốn mươi tám n hai mươi tám chương ba trăm năm mươi tám trong chốc lát một cỗ g á n g l à n h dâng lên bao phủ toàn bộ cổ đ ị a để người như tắm r ử a thiên mưa giống như muốn phi thăng lên trời một máy mắt quân hùng cùng nổi lên cùng một chỗ và vào bước vào chân chính trong cổ xào huyệt lần này h ứ a ninh không có tiếp tục mà là rơi vào phía sau hắn cảm thấy cái này côn bằng xào quá nguy hiểm xông lên đầu tiên cái cũng chưa chắc có thể được đến bảo thuật còn dễ dàng bị tập kích trước cho giấy mất theo đi vào bắt đầu đã qua nửa tháng vẫn không có thu hoạch nghĩ đến muốn phá giải xong đủ loại cơm chế cần tốn phí dài đằng đăng một đoạn thời gian quả nhiên đợi đến hắn sau khi đi vào phát hiện mọi người cũng chưa đi xa chú ý cẩn thận tại cự s à o bên trong tìm kiếm từng chút từng chút đi sâu vào sợ không cẩn thận phát động c ấ m chế thật nhiều linh dược đám người kinh hô sao huyện q u ả lớn nhìn về phía trước mênh ngông c h ô n g cùng có chút khu vực mọc ra dược thảo đặc biệt là tổ trên vách đá linh khí bốc hơi cá biệt cây hết sức sáng chói đây chính là côn bằng đạo tràng năm tháng dài đằng đăng qua đi nơi này chẳng những không có mục nát còn trở thành tẩm bồ thanh tú bảo điện ư ơ n g mù l ư lờ thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một gốc bảo dược xuất hiện phát ra t h ủ y quang vừa mới lúc đi vào dâng lên nắng sớm đều là nguồn gốc từ chúng những thứ này linh túy tại ngoại giới t h ư a thớt nơi này thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tự nhiên dẫn phát manh động đám người hận không thể lập tức cướp sạch t r ố n g không thế nhưng là chỗ sâu nhất có côn bằng bảo thuật dụ hoặc mọi người lắng lại trong lòng sao động chỉ p h ả i ra một phần nhỏ đệ tử đi nếm thử ngắt lấy còn lại người lại ra đi lần nữa tốn thời gian nửa tháng tiến lên dài ràng ra khoảng cách nhưng vẫn không có đạt tới cuối cùng cấm địa cái này mọi người kinh hãi mà tại trong lúc này hứa ninh cùng nhiều người lần đại chiến bị thương nặng những người kia đều là siêu việt hóa linh cảnh cường giả trong đó càng là không thiếu vương giả cùng với tuấn giả ở đây cho dù bị áp chế cũng là đ ỉ n h phong cao thủ bất quá hứa ninh rốt cuộc cũng là minh văn cảnh giới đ ỉ n h phong p h o n g hầu thực lực không tầm thường từng trang đại chiến càng làm cho thanh danh của hắn chấn động mạnh một gốc có kiếm đạo áp chế một vị lại một vị thành danh đã lâu cường giả có người suy đoán hứa ninh đủ loại cùng trong truyền thuyết thập hung thảo cực kỳ tương tự nhưng không có nhiều người biết thật cho là hắn là thập hung truyền nhân rốt cuộc vậy quá mức thiên mã hay không càng nhiều người thì là đem hắn cùng bên trong hư thần giới cái kia phách lối vô cùng vạn giới đệ nhất kiếm liên hệ một phen so sánh về sau phát hiện quả thật là hắn mà lại trọng yếu hơn chính là ban đầu ở hư thần giới thời điểm hứa ninh cùng thạch hạo cùng một chỗ hành động sau đó rời đi hư thần giới hứa ninh liền một mực tại bế quan tu hành chờ đợi phá sắc ra thế nhưng tiểu bất điểm trong quá trình này thế nhưng là chưa từng có nhàn g r ồ i rời đi đại hoàng tiến vào b ổ thiên c á c tham gia b ổ thiên các đại chiến cùng với bách đoạn sân mạch lấy n ó tính cách tại đây một quá trình bên trong càng là tích lũy không biết bao nhiều đ ị nhân bây giờ tiểu bất điểm không biết chạy đi đâu mà đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu hứa ninh xông ra dẫn đến những cái kia muốn phải tìm tiểu bất điểm tính sổ thế lực cùng với thiên tài hào hào đem hứa ninh cũng xem như đối thủ tuy nói chưa chắc b ư ớ c lên sinh tử nguy hiểm tới trực tiếp cùng hắn chiến đấu nhưng làm hắn bị người tập kích thời điểm rơi xuống nước xuống thạch vẫn là biết đây cũng là vì sao lấy hứa ninh minh văn viên mãn tại hóa linh cảnh giới vô địch chiến lược đều kém chút xảy ra chuyện song quyền nan địch tứ thủ lần này là bị tiểu bất điểm cho hố côn bằng xào rất lớn mênh ô n g b ắ n á t có nhiều chỗ rất nguy hiểm chạm vào liền biết bị phủ văn hủy diệt nhưng còn có một khu vực lớn rất tương hòa h ứ a ninh tại chưa thương thời điểm vì để tránh cho cho người nhặt được chỗ tốt bởi vậy một mực lựa chọn vắng vẻ con đường mà đi né qua những cái kia ngắt lấy linh dược mà ngẫu nhiên đi ngang qua sinh linh cuối cùng hắn đi sâu vào đến một mảnh rất thiên tĩnh nơi tìm được một đầu đường mòn trèo lên côn bằng xào v á c h t ư ờ n g xếp bằng ở cái kia từ một cái lại một cái cổ m ộ t giao nhau thành yên tĩnh nơi bắt đầu nộp h á p h ứ a ninh xuất thế thời điểm đã là minh văn cảnh giới viên mãn nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối với hóa linh cảnh giới cảm nộ không sâu lúc trước màu vàng kim ó n g ánh tinh thể bên trong có thập h u n g thảo lưu lại càng nộ tương đương với có một vị tiên vương cấp tồn tại cùng hóa linh giai đoạn thời điểm tay nắm tay dạy bảo rói mắt hạ giới có thể nói là độc nhất hồ sơ ai vậy so ra kém lần này côn bằng xào bên trong có thượng cổ thập h u n g côn bằng trận pháp áp chế toàn bộ sinh linh bất luận là mạnh mẽ là yếu bất luận địa vị như thế nào lai lịch như thế nào toàn bộ sinh linh sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh giới viên mãn trình độ một phen chinh chiến về sau hứa ninh một bên chữa thương một bên chỉnh đốn càng nộ vệ ngộ hóa linh, hóa linh cảnh. đơn nhất cái hóa chữ lên đường sáng tỏ trong này chân nghĩa có thể diễn hóa có thể tái tạo có thể tái tạo tại trên con đường tu hành là một cái rất mấu chốt đại cảnh giới vạn vật có linh một ngọn cây cọn g cỏ từng hạt cắt hạt bụi đều có linh tính liền chớ đừng nói chi là sinh linh hóa linh cảnh chính là hóa đủ loại linh tính tạo nên chân linh tái tạo chân ngã dùng chính mình đạt tới mạnh nhất động tiên cảnh là căn cơ vững chắc không gì lay động được thể hiện vô tận tiềm năng mà hóa linh cảnh thì là ở đây trình diễn hóa cùng tái tạo vì chân ngã chen vào bay lên hướng cánh của thần tạo nên tự mình hóa linh tính vào một thân không riêng gì n h ụ c thân thậm chí dính đến linh hồn cứu cực áo nghĩa nếu là tìm hiểu thấu đáo cả người đều đem thăng hoa tự thân miết bản là thần thai pham là có đại thành tựu người tại đây cảnh giới thứ nhất giới đều biết cường điệu lại nạn bản thân một số người tại mấy cái đại động thiên bên trong diễn hóa dưỡng ra linh thần chiến l ự c không kém c h â n thân cảnh giới này thật muốn đi đến hết sức lời nói ảo diệu không thể nói sẽ có đủ loại biến hóa cùng chỗ tốt hóa trong cơ thể đủ loại phù quang tại huyết lục ở giữa đủ kiểu c ố động mọi loại chỉ dẫn tái tạo nó hình diễn hóa linh tính cái này giống như là ở trong bùn đất truyền bá ra đời mệnh hạn giống nhìn xem chúng n à y m ầ m mọc dễ bừng bừng mà dài tinh thần p h â n chấn hướng lên có một loại tân sinh cảm động h ứ a ninh cắm rễ ở nơi đó xương trán phát sáng thần thức đầy đạn d i ó n g chơi ở một loại đạo cảnh bên trong tự thân không ngừng biến hóa nhục thân sáng long lanh giống như l i u ly li thần kim bất quá cân nhắc đến h ứ a ninh trước mắt trạng thái là một bụi cỏ thì chính là mặt khác một bức c h ẳ n g diện từng đạo từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể hắn tản ra một đạo lại một đạo sinh mệnh tinh khí bám vào ánh sáng vàng sang trói sinh khí tràn ngập giống như côn bằng xào ẩn tàng ngàn vạn n ă m thượng cổ thần dược xuất thế hóa linh đoạt hết tạo hóa diễn sinh tự thân linh tính dùng chính mình siêu thoát như lưu ly li phát thân chiếu dọi trong hư không không đùi không ai chỉ có một loại thần tính từng sợi ánh sáng lượn lờ hứa ninh nuốt mây màu nhà điểm lành từng đầu cột khí hình rồng tại hắn cây cỏ ở giữa ra vào hô hấp có một loại đặc biệt tiết t ấu không nhanh không chậm từ đầu đến cuối phù hợp một loại quy luật quá nhanh không được quá chậm cũng không được đây là hắn tự thân một loại tiết ấu cột khí hình rồng bay ra về sau vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh đem hắn nâng lên Cuối cùng, chọc ninh khôi nhẹ khẽ nhả ngụm thương hoàn toán hắn hứa khẽ khí, thế phủ, ra một lúc ạ đạt đoạn, i tới viên mãn giai đoạn, đồng thời đối với tu vi càng có một phần lý giải. đồng tu một mãn cẳng phần có lý l này ngoại giới hỗn loạn tưng bừng các tộc đều tại trong xào h u y ệ t tìm kiếm thỉnh thoảng phát động cấm trận có cường giả liên miên tàn lụi nhưng vẫn như cũ không nhỏ thu hoạch mọi người phát hiện một chút bia đá các loại mặc dù không có ghi chép thần t h ô n g nhưng rất có giá trị đều là côn bằng lưu lại ghi chép nó một chút đời người sự tích hứa ninh cũng tìm kiếm mấy khối bia đá hắn kiên nhẫn nghiên cứu xem xét cẩn thận trong lòng hơi động ở trong mặc dù không có bí pháp Thế nhưng nâng lên cuối ô n bằng s a khi khổ kinh k sinh như thế chút nghiệm. h nào rèn luyện, Trong tu một chút kinh nghiệm. Trong đó một đó cùng à là n nâng lên, g v biển nơi này cùng côn bằng s hắn ra rất rất ma thích thiếu thân. giống, giống, người cùng, niên Cuối hoàn cảnh rất giống, thích hợp người thiếu niên ma luyện bản hợp h dọc theo đường đi đi ra côn bằng xào phát hiện rất nhiều người cũng đều lui ra tới bởi vì thăm dò đến nay tử thương vô số một mực không có phát hiện cái kia tông b ả o thuật rất nhiều người đều nên tại hoài nghi cái này xào huyệt đến tột cùng phải chăng có loại kia cái thế đại thần thông người hiện tại nhóm càng thêm thật cẩn thận chỉ phái ra bộ phận nhân mã tiến vào bên trong xào thăm dò những người khác tại chờ đợi tin tức bởi vì tiếp tục như vậy thực tế tiêu hao không nổi côn bằng xào bên ngoài thì là khôn cùng vô tận biển xanh lam tại đáy biển này lại có dương cực động cũng có huyền băng nguyên còn có vẫn tinh chủng đều là hóa linh luyện thân cực hạn diệu địa người bình thường một đời đều khó mà nhìn thấy một chỗ dương cực động ánh lửa dâng trào tại đáy biển sáng trói vô cùng nước biển khó mà trôn vùi nó hình huyền băng phong tất cả nơi đó nước biển đều là đông kết chỉ có đột xuyên mới có thể tới gần vẫn tinh cốc tất cả đều là thiên ngoại s a băng có chút càng là hiếm thấy thân thiết rơi xuống ở đây chất thành núi núi cao h ứ a ninh cuối cùng vẫn là cỏ sinh đồ vật tiến vào b i ể n rộng tác chiến tương đương với sân khách chiến đấu hoàn toàn không thể so trên đất bằng có một số người âm thầm nhìn mình chằm chằm hắn không có trực tiếp tiến vào trong b i ể n xanh mà là tầm mắt nhìn về nơi xa quan sát chủng tộc khác động tĩnh mọi người nghị luận lòng có run dày gần ba tháng qua côn bằng xào phụ cận lúc nào cũng có t r i n h chiến vẫn như cũ rất kịch liệt trên thực tế người tới càng nhiều mới đầu chỉ là bị hạn chế một chút đỉnh cấp thế lực lớn biết được côn bằng xào xuất thế tin tức đến sau rất nhiều tàn tu vô tận sinh linh phàm là cường đại người đều nghe hỏi chạy đến nhất là hải vực càng xa xôi b i ể n cả bên trong có tôn giả động thân tự mình chui vào vào b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng muốn tham dự trận chiến tranh đ o ạ n này nơi này tranh đấu kịch liệt hơn nói không chừng ta tôn sinh linh chính là đến từ thần sơn tộc chủ giáng lâm ở đây có lẽ là hải thần đạo tổ tông bây giờ bầu không khí vô cùng thần trương phàm là có đại chiến tất nhiên tương đương kịch liệt cường giả càng nhiều cũng càng lợi hại tại trong lúc này có mấy cái thiếu niên giết g a u y danh hiến hách thần dũng không thể đỡ tại h như hải thần, đấu thần chờ tái sinh, uy chấn hải vực. Tục trên, có không ít siêu việt hóa linh cảnh người đều bị bọn hắn đánh giết, căn bản không phải đối thủ. ậ t tái Túc trên, ít việt giết, t người bọn căn bản người siêu đối đấu đều Mấy uy vực. có bị đây cảnh giới trong h nhất giới danh vô địch, chính là thần ứ sưng thế giới vô là lúc này hứa ninh cũng kiếm chém mấy vị đ ị c h nhân vạn giới đệ nhất kiếm danh hiệu cũng không phải như thế yếu kém bất lực mà lại có máu và xương chứng kiến đã không có nhiều ít người dám đơn giản đến đây quay dối cần trước cân nhắc một chút mình thực lực lại nói mượn cơ hội tốt hứa ninh mới đi vào cái t i ê biện xanh phía dưới tìm kiếm hỏi thăm một phen côn bằng con đường một phen quá trình xuống tới còn thật sự có thu hoạch từ đáy biển sau khi ra ngoài lần nữa xem cái kia côn bằng xào tựa hồ có chút khác biệt sương mù mông lung cổ xào toàn thân vàng óng ánh sau đó lại phát ra một hồi gọn sóng phảng phất có một chút phủ văn ngưng tụ m à thành đ ạ p lên mặt biển tìm một cái yên lặng nghiêm túc quan sát h ứ a ninh toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào xem cái kia khổng lồ xào huyện nó từ vàng óng ánh đến đen nhánh không ngừng thay đổi một sợi lại một sợi phù văn dựng lên khắc dấu vào trong hư không cuối cùng hắn lấy được một chút bí đồng đây là một đoạn không trọn vẹn nguyên thủy phù văn thuộc về công b ằ n Đáng nhắc chính tới là, bằng, bằng đây i cái mới con của đường nó, này cận. Côn bằng thể là tại trọn đô tuyển chuyên nhân sau đó bên trong x à o có lưu lại nó thời niên thiếu kinh lịch như thế nào ma luyện bản thân đây rõ ràng là vạch một đầu tu hành đường chỉ có đi con đường của nó mới có thể học nó pháp phương hướng khác nhau bản thân nhìn thấy p h văn cũng khác biệt thỉnh thoảng nhìn thấy côn bằng bay lên hiện ra hư ảnh hắn lấy được một chút đơn giản pháp mấy ngày xuống tới thần sắc càng phát nghiêm túc cứ như vậy hắn liên tục thay đổi phương vị đoạt được không giống nhau vui sướng trong lòng vô cùng liên tiếp nửa tháng hắn mỗi ngày đều có chỗ thu hoạch cứ việc còn chưa lấy được chân chính côn bằng bảo thuật nhưng cũng rất mừng rỡ bất quá bởi vì cái này côn bằng xào nhìn như không lớn nhưng trên thực tế chính là khác mở một phương thiên địa cho nên hứa n i n h còn không có đụng phải tiểu bất điểm cái này ngược lại càng làm cho hắn tức giận tiểu bất điểm chân nhân còn không có nhìn thấy địch nhân của hắn đã từng đợt nối tiếp nhau đến quấy dối chính mình không hổ là nhân vật chính kéo thù、so. dạng đá ngầm bên trên toa kia cực lớn màu đen cổ xào bắt đầu phát sáng toàn thân sáng chói hóa thành màu vàng kim n g ánh nó trong tiếng ầm ầm thật triệt để n ư ớ c ra khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng lại muốn chia năm xẻ bảy màu đen xào huyện hùng vĩ không cùng giống như một tòa thái cổ ma sơn đứng v ữ n g bây giờ hóa thành màu vàng kim bóng ánh xuất hiện một đạo lại một đạo khe nước to lớn nó sừng s ư n g vạn cổ mà không ngã tọa lạc biển xanh dạng đá ngầm bên trên không người có thể công phá bây giờ lại muốn triệt để mở ra làm cho quần hùng kích động đến r u n r ơ dậy đám người tại sao đến đây không phải liền là vì cái kia vang dội cổ kim vô thượng bảo thuật sao chỉ một nháy mắt bên này hải vực liền tiếng người huyên áo toàn bộ sinh linh đều ngồi không yên từng cái chiến m á sôi chảo tùy thời chuẩn bị xông vào triển khai một hồi tranh đoạn đại chiến chính là trước kia bị buộc chỉ có thể đứng ở đằng xa sinh linh cũng đều không sợ hãi lao đến trong lúc nhất thời trên mặt biển lít nha lít nhít khắp nơi đều là thân ảnh đủ loại sinh linh mạnh mẽ đều là hiện thân sắt khí c u ố n lên biển xanh liền vô địch tôn giả cũng hiện thân không tiếp tục cần giấu một hồi đại chiến lại sắp tới côn bằng sao không ngừng nứt ra khe hở càng lúc càng lớn thế nhưng cuối cùng duy trì liên tục tới trình độ nhất định cổ sao lại tạm thời ổn định bên trong truyền đến ẩm ẩm âm thanh phảng phất có trí tôn đang thất tỉnh thiên đạo cùng hắn cộng minh mọi người tin không bao lâu nó sẽ gặp triệt để nứt ra vê anh đột nhiên thiên băng địa liệt biển xanh cuốn ngược dạng đá ngầm run r u dày màu vàng kia côn bằng xào băng liệt cấp tốc vô cùng khe hở kia lớn đến kinh người mở triệt để kéo ra mọi người kinh hô màu vàng thần xào chia năm xẻ bảy như cánh hoa nở rộ lộ ra ở trong sáng chói đạo tràng ánh sáng chói lọi vạt t r ư ợ n g khí lành bốc hơi phù văn dày đặc trong hư không phát ra trận trận tế tự âm giờ k h ắ c này giống như trở lại thời đại thái cổ chư thần ngâm sướng thần âm xuyên qua thai thần bí ký hiệu vô cùng vô t ậ n theo trong hư không sinh ra côn bằng sao triệt để mở ra nội bộ đạo tràng tỏa ra ánh sáng lung linh thu hút tâm thần của mọi người cũng nhịn không được nữa các cường giả cùng một chỗ xông về phía trước nhóm đầu tiên xông đi vào người không việc gì giết vào trong đạo trường dẫm lên một ngày ánh sáng vàng đại đạo như vào tiến cảnh mọi người tìm kiếm loại kia vang dội cổ kim bảo thuật đám người thay thế không trần trờ nữa những người còn lại cũng đều động chen trúc mà vào giết vào cái kia phiến thái cổ động phủ ở giữa thần dịch nơi này có một hồ thần dịch côn bằng đạo tràng há lại nơi vừa xông vào liền có người phát hiện thần trì dẫn phát đại chiến cuối cùng đại giáo các lao tổ các phương chư hầu cùng với các tôn giả cũng ngồi không yên thấy không có gì trạng không phải sắc cục tất cả đều nhảy lên vọt vào hứa ninh Hướng phi thân lên t â y có giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vệ chính là một đầu sinh động sinh mệnh cho dù tất cả mọi người tu vi đều áp chế ở hóa linh cảnh giới nhưng hắn giết những cái kêu bình thường minh văn cũng l à như là giết chó húng chi những thế hệ tuổi trẻ đó tồn tại cho dù là thuần huyết hậu duệ cũng khó có cưỡng gánh hắn khó k thể một ép i giới giới đây là biện n tung tué, c ố c linh địch cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thần dịch vô pháp cùng bất lao tuyển loại kia người sống thị sinh bạch cốt thần vật so sánh nhưng đồng dạng giá trị liên thành nó xanh lam như ngọc thủy chính có thuốc, cũng có thể luyệt khí, gần với chân chính thần dịch. Lúc tinh hoa thành. thể thể khí, thần biển rộng ngưng Nó gần này là làm luyệt mà với mới vừa tới tụ vừa đám ộ một n liền có dạng này thần xuất hiện, rất nhiều người đều cướp được một chút, tự nhiên phân chấn. g phủ phía cướp chút, trước, trì xuất rất được có đều đ tự người vào trong sông vào tiến vào động phủ chỗ sâu vậy mà nhìn thấy một mảnh màu vàng biển cái này khiến người kinh dị côn bằng xào bên trong động phủ làm sao lại có biển thái cổ côn bằng công tham tạo hoa a cổ xào vốn là một thế giới nhỏ ở trong còn có nội thế giới để người kính sợ có tôn giả cảm khai nói một đám người xông vào động phủ chỗ sâu đối mặt thần hải màu vàng đều rung động lúc này hỏa viêm ngư nhất tộc thiếu niên hà thiên đột nhiên vọt lên một đầu đâm vào trong biển vàng cùng lúc đó hải thần đời sau mạc thương cũng là như thế g i ế t đi vào tiến vào đáy biển cái khác hải tộc sinh linh cũng là lòng có cảm giác tranh nhau t r a n h l ớ n d ẫ n thân vào thần hải màu vàng bên trong hướng về đáy biển phóng đi đáy biển có côn bằng động thần tàng ở nơi đó một đám người kêu to lục địa sinh linh cũng tỉnh lộ lại tất cả đều vọt lên xông vào màu vàng biển thần bên trong hớn i n h toàn thân màu xanh xanh nhạt giống như là một tôn vạn cổ chưa từng ra khỏi vỏ thần kiếm kiếm khí ngăn g dọc cũng r ế t đi vào đi tới đáy biển sau cuối cùng nhìn thấy một tòa càng thêm rộng rãi đậu phủ trực tiếp xâm nhập bên trong không có nước hắn vừa mới bước vào bốn phương tám hướng liền có vô tận phù văn v ọ n tới s ắ t cơ chấn động đáy biển Cút! hắn hét lớn một tiếng thần âm cuồn cuộn chín cái cây cỏ liên tiếp cùng một chỗ giống như một đạo màu xanh thần kiếm kiếm khí gào thét bao phủ hắn giờ khác này hắn vạn pháp bất xâm chống đỡ tất cả bảo thuật mà lại hắn b ư ớ c lên phía trước một tiếng ẩm vang chấn vỡ liên miên địch nhân không ai có thể ngăn cản quá lợi hại trước đánh giết hắ có cường giả kêu lên liên hợp đám người muốn trước giải quyết cái này g ố c cỏ nhỏ chém đám người kia vừa ra tay hớ ninh một hồi gào to cầm giữ hư không tất cả mọi người duy trì vốn có tư thế bảo cụ còn tại phát sáng phù văn còn mới vừa sáng lên kết quả liền không thể động giết hắn hét lớn một tiếng chín đường kiếm khí xoay tròn trực tiếp đem đem những người này xoăn sụp đổ xương máu bay lên không có người nào nơi xa quân hùng nhìn d ù n g mình p h ù cận mặt đất trực tiếp chống không, không có người nào dừng lại các cường giả không còn dám nhằm vào hắn một đám người hướng về động phủ chỗ sâu phóng đi có mấy vị tôn giả ánh mắt chất động hướng bên này quét tới thần s á c â m tình bất định đối với hắn phi thường kiếm kỵ mà một chút vương hầu đáy mắt chỗ sâu càng là có sát ý c h ẳ n ngập nhưng nguyện làm ta r ơ i kiếm quỷ liền hướng về phía trước đến hướng linh hét lớn một tiếng c h í nạo đ cây cỏ nhìn như khinh bạc mềm d ẻ o có thể lớn nhưng ở bên cạnh hắn cũng là không người dám hướng về phía trước tới trời ơi thần chiếu thanh đồng đăng có người kêu to không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước mà hai vị tôn giả đã bắt đầu đại chiến ngay tại tranh đoạt treo ở trong động phủ một ngọn cổ đăng kịch liệt giao phong lựa đỏ xuất hiện k h í tức khủng bố cùng mạc thương kỳ danh thiếu niên thiên kiêu hàn tiên h xuất hiện người mặc màu đỏ giáp ánh lửa n g ú t trời một tay lấy đèn đồng đoạt đến ở trong tay nhổ răng c ọ n theo hai vị tôn giả nơi đó cướp đi thần chiếu đăng danh xưng là lấy thần huyết sung làm dầu thắp mà chế thành thái cổ pháp khí thần bí mà khủng bố cường đại t u y ệ t luân không ai từng nghĩ tới ở đây có một ngọn mà nó lại đây là xem như chiếu sáng dùng cũng không phải là xem như chân chính bảo cụ trưng bày cái này để người ta rung động cùng đợt ra u n g u n g u n g động phủ chỗ sâu phù văn mãnh liệt chuyển đến chân chính đại đạo và tiếng hót kinh dị thế gian bảo thuật liền tại bên trong kia là côn bằng phù văn còn có rất nhiều thái cổ pháp khí cùng chí bảo a mọi người điên cuồng cùng một chỗ vào trong sông tất cả mọi người điên cuồng cùng một chỗ sông về phía trước mảnh này đạo tràng rộng lớn vô cùng tràn ngập ánh sáng bảo tàng kinh người mặc dù là tại đáy biển thế nhưng mảnh này trong động phủ không có nước khô giáo mà sạch sẽ xế, tràn ngập mở mịt bạo khí vê a n một tòa cửa đá mở ra về sau phu văn bay múa lọt vào trong tầm mắt đều là ánh sáng xá lạ trên bàn đã có bình ngọc cùng chén ngọc lưu động nắng sớm hơn mười vị cường giả cùng một chỗ đưa tay hướng về phía trước chỗ tới khả năng này là côn bằng lưu lại rượu ngon há lại phan vật nó chỗ uống rượu hơn phân nửa là thần hồ uống một ngụm liền duyên thọ bao nhiêu năm có thể gia tăng tu vi đến loại kia cảnh giới có cái gì thần chân không chiếm được cất rượu sử dụng đồ vật có lẽ chính là thánh dược các loại thậm chí biết dung nhập một chút tiên đan dự tán phải biết cái tia thế nhưng là côn bằng thái cổ thập hung một trong là vạn cổ tới nay vô địch chân chính cự đầu phù văn cổ xưa cũng không mất đi hiệu lực thủ hộ lấy toàn bộ đạo tràng làm cho từ đầu đến cuối bất hủ những người này cũng may mắn nơi đây không có nguy hiểm gì cấm chế bằng không thì bọn hắn sẽ gặp cướp thân yểu chúng ta liên thủ xông vào cướp tới càng nhiều người phát hiện tình huống nơi này chen chúc mà đến bảo cụ bay múa hướng về nơi này rơi xuống chiến đấu càng kinh khủng đều mau tránh ra cho ta có người quát lớn đây là một cái dâu tóc đều là s á m trắng lao giả phất ống tay háo một cái một tiếng ầm vang phù văn đời trời đem một đám người đều cho đánh bay trong đó có mười mấy người đâm vào trên vách đá trực tiếp trở thành bùn máu lao giả cất bước tiến vào đạo phủ đối cái kia hơn mười vị cường giả giống to một tiếng tại chỗ liền có mười mấy người bị chấn đã bất tỉnh cái này khiến cho mọi người run sợ cái này hơn phân nửa là một vị tôn giả có người kêu to cấp độ kia tồn tại chân chính có thể vô địch một phương chỉ cần xuất thế liền các đại cổ quốc đều muốn rút lui không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn quá khủng bố nhân vật như vậy đồng dạng đều nơi dừng chân tại hải ngoại thần đảo hoặc l à thái cổ trên núi lớn ngày thường rất ít đi ra công tham tạo hóa vô cùng kinh khủng không phải tôn giả hắn còn kém một bước đây lại một vị lão giả xuất hiện nơi này có con cháu của hắn tại tranh đoạn nghe h ỏ i chạy đến tiến hành quyết đấu và, anh, và chạm mạnh triển khai trong động phủ bảo quang tràn ngập rất nhiều cường giả rút lui tại đây hai cái lao đầu t ử sung kích bên trong tất cả đều nghiêm nghị hào hào tự vệ côn bằng s a o bên trong áp chế quá mạnh trừ tôn giả cấp bậc nhân vật bên ngoài đó chính là thiên tài chân trinh có tư cách cường thế phương xa chuyến đến kịch liệt sóng năng lượng rõ ràng có người tại đại chiến đám người nhanh chóng hướng về đi tiến vào mảnh này động phủ sau không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần có người t r i n h chiến địa phương khẳng định có trọng bảo xuất thế quả nhiên nơi này phá lệ sáng tỏ m ở mịt bốc hơi bạo quang ngốc trời sán lạn một mảnh cường giả liên miên ngay tại đại bối quyết một chút vương hầu đều hiện còn có thánh ô n giả trợ t i ệ t k h g dược h à từ thái cổ đến nay trải qua vô tận năm tháng đều bất hủ tuyệt đối giá trị vô lượng rất nhiều người trong mắt lửa nóng lúc trước chúng sát ào ào nhô ra bàn tay lớn như muốn cướp tới thế nhưng không ai có thể thành công nơi này cao thủ nhiều lắm tất cả đều tại tranh đoạt bảo thuật bay múa rất nhiều người kêu to miệng phun máu tươi trở ra ngu xuẩn cái kia hoa căn bản không phải d ư ợ c rất bình thường một vị l a o giả hét lớn đến mức một chút vương hầu càng là sớm đã ánh mắt nóng bỏng từ đầu đến cuối đều đều đang ngó chừng bà bình mà không phải bó hoa kia cuối cùng các cường giả đều phản ứng lại chân quý là cái kia cái bình mà không phải bó hoa duy trì một chùm bình thường hoa bất hủ cái này cần là cỡ nào kinh người bạo cụ ngọc tình bình c bốn năm t r vị vương hầu xuất hiện ở nơi đó đại chiến tranh đoạt cái kia ngọc tịch bình bọn hắn vừa ra tay kia thật là di sơn đào hải phù văn bạo động khủng bố khô cùng một mảnh khác địa khu tiểu bất điểm xuất hiện hãng tại một chỗ cực lớn pháo đài bên trong tìm được một cái bồ đoàn ban đầu thời điểm cũng không phát giác được khác biệt nhưng làm đầy trời công kích vẩy xuống bên trên vô pháp tạo thành tổn thương chút nào đồng thời bắt đầu phát sáng toàn thân nóng ánh lộ ra bản thể là từ từng cây non mềm cây đầu bệnh thành xanh mơn mận giống như ngọc tâm tỏa ra tường hòa khí trong chốc lát có tôn giả cũng bị kinh động tham dự vào tranh đoạt chiến bên trong v a y ngột tiếng bảo thuật c h ầ n thế đạo âm vang lên ầm ầm cùng thạch hạo đối cứng một trường không khỏi nhữ mảy mà rút lui đây là thái cổ côn bằng ngẫu nhiên nghỉ ngơi ở đây tĩnh tọa sử dụng bồ đ o n bây giờ vừa hiện lộ chân dùng để tôn giả đều ngồi không yên một u u n đây h chiến. vị tôn giả ra ánh cuộn tay một m á chiếc đại vị tôn ả linh thân h c ấn lào t rơi ra, hắn một xuống xuống tới trong hư không hạ xuống rủ xuống từng đạo từng đạo thần lực thoát nước cảnh tượng dọa người đây là hóa linh cảnh đỉnh phong thể hiện cực điểm thăng hoa dùng bảo cụ chấn áp thạch hạo muốn cùng hắn tranh đoạt bồ đoàn v ù v ù một tiếng vang thật lớn thạch hạo nắm lấy phủ điền mãnh lực đánh tới hướng hư không cùng cái kia sáng chói đại ấn đụng vào nhau buộc phát ra một mảnh hào quang trói sáng bồ đoàn không việc gì cũng không có vỡ rơi mà cái kia vóng ánh đại ấn thì một cái xoay tròn bay ngược ra ngoài đâm vào động phủ trên vách đá toàn bộ nhà đá đều mãnh liệt lay động đây là lấy côn một cành non bệnh thành bồ đoàn trải qua dòng sông thời gian cọ rửa thần tính chưa từng làm hao mòn hầu như không còn có thể khiến vắng người tâm lương thần lợi cho ngộ đạo là một món đảo vật có người quát lên xông về phía trước chào hỏi quân hùng cùng một chỗ c ấ p đ o ạ n câu nói này mới ra trong lòng mọi người chấn động mạnh chen chúc hướng về phía trước côn mục là vật gì nó sinh tại thiên địa bên trong chúng thần duyên phía trên trời là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối dạng đá ngầm trên có một cánh cửa một đầu linh hà từ nơi đó chạy xuống một đoạn gỗ mục nằm ngang ở mở miệng đó chính là côn mục cảnh t ừ n g dẫn tới đám này hùng tranh đoạt thật lâu kết quả không người có thể phá vào trong cửa bây giờ nơi này xuất hiện một cái bồ đoàn bị tỉ mỉ bệnh thành bảo vật tự nhiên càng để cho người đạo tâm đây mới thực là thần mục có thể câu thông thần giới tiếp cận đạo bản nguyên đối với tu hành đến nói có vô tận diệu dụng là bảo vật vô giá một đám người vào tới đủ loại bảo thuật bay lên sán lạn người người đem địa phương này báo phủ thạch hạo hét lớn sắc khí dâng trào rút ra một thanh kiếm gãy lợi dụng thập đại động thiên hóa thành thần h o à n thôi động v ù v ù một tiếng hóa thành một tia ô quang quét ngang phía trước giờ k h ắ c này không có âm thanh không có huyết não cũng không có chói mắt mũi nhọn chỉ có một mảnh ô quang che khuất tất cả thời gian giống như đình trệ Hư h k một, một đám người n phá nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời bị chặn ngang chặt đứt mới ngã xuống đất thây nằm ở đây cái gì đám người hai hùng khép vía chính là tại chỗ tôn giả cũng thay đổi sắc một đám cường giả tại vừa đánh trúng toàn bộ chết đi sức chiến đấu của thiếu niên này cũng quá mạnh có chút dọa người nắng sớm l ó e lên như một vệ ánh bình minh sán g l ạ xanh mơn mẩn bồ đoàn chui vào thạch hạo trong túi c n khôn bị hắn thu vào mà chính là một kiếm này kinh diễm toàn bộ pháo đài đồng thời đem thạch hạo huy dành chuyển xa ra ngoài khiến cho hứa ninh cuối cùng tìm được tiểu bất điểm v à anh đột nhiên thiên băng địa liệt một hồi đáng sợ đạo âm chuyển đến giống như là tại lại mở ra đất trời liền hôn đ ộ n khí đều xuất hiện phía trước động phủ hóng ánh khắp nơi một tòa to lớn đại điện mở ra nơi đó có một đầu côn bằng bệ nghệ nhân dân tỏa ra mãnh liệt ánh sáng trói lọi bị hôn đột b a phủ khủng bố đến cực điểm chờ một chút trình gặp mặt h ứ a ninh thân ảnh cực nhanh hối hả chi kiếm thành t i ể u cũng không phải đơn giản có thể c ầ m tới lúc này toàn thân hắn trên dưới chín chiếc lá liền cùng một chỗ tựa như một cái gió mát xuyên qua thiên địa xuyên thẳng phía trước đây là một tòa cổ điện phòng thật quá lớn hùng vĩ không cùng phía trên càng là mịt mở tinh hạ giống như cùng vực ngoại tương liên phía dưới là một hôn đột khí tràn ngập cả tòa cung điện đám người ngần người không có ai đi tiền đánh tòa này cung điện là chính mình kéo ra rộng rãi cửa đá cao cũng không biết mấy chục ngàn trượng giống như mở ra một phương thế giới tại cung điện cổ kia trong phòng khách Có một cái côn một sinh bằng đây ộ không phải là một tòa bình thường công trình kiến trúc mà là một cái cung điện thế giới a như thế hùng vĩ côn bằng bệ nghễ thiên hạ khinh thường nhân gian ở đây vừa hiện thân rất nhiều sinh linh liền không chịu nổi trực tiếp liền bị sắt xuống thần uy mênh mông quần quận khí thế vô địch 28 350N28, chương、360. tại sao có thể như vậy côn bằng nó còn sống quân hùng phát r u n năm tháng dài đ ằ n g đang qua đi thế sự xoay vần muôn đời chìm nổi đầu này sinh linh dấu ấn sinh mệnh cái gì cũng không còn tồn tại mới đúng tại sao lại hiện rồi chuyên môn côn bằng đã chết tại thái cổ không để lại giả hiện tại xuất hiện làm cho chỗ có cường giả đều run r u dày thân sao chủ nhân còn sống mà bọn hắn lại tới đây tranh đoạt bảo thuật không phải muốn chết sao v ù vù sau một khắc cái k i a khổng lồ côn bằng lại biến mất đại điện trống trải khôi phục yên tĩnh âm u đầy từ khí không còn có vừa rồi khí tước a chuyện gì xảy ra vì sao không thấy rồi ta rõ ràng đây là côn bằng bảo thuật là nó hiển hóa t h ầ n tích khẳng định giấu tại t r o n g cung điện nơi này sôi trào tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía trước không cần nói là một phương cừng giả vẫn là cao cao tại thượng tôn giả đều là khó mà tự chế con mắt đều đỏ giết vào cổ điện phòng dạng nay bảo thuật Danh sương cái trong h thật nghiên ế chết muốn cứu cũng lấy được cung điện sương ngủ rất nhiều nhưng chỉ không tới chỗ đầu gối giống như tiến vào một mảnh tiên cung chân chính sau khi đi vào mới có thể tốt hơn cảm giác được nó mênh ngông mọi người lao vào trong đi cũng không biết chạy vội bao nhiêu dặm cũng không có đến phần gối cho đến thật lâu sau mới nhìn đến trong hư không hiện ra một tòa cổ xưa tế đàn ở nơi đó giờ khác này mọi người tại lần nữa cảm thấy cô khí tức kia đoán được mặt trên hơn phân nửa cung phụng có côn bằng nguyên thủy phú cốt là nó lộ ra dị tượng chật ních thiên điệp mới hiển hóa ra vừa rồi chân thân trong lúc nhất thời đủ loại tia sáng vọt lên bảo cụ lên không phóng tới tế đàn tế đàn giống như núi cao lớn là lấy một khối lại một khối màu nâu xám đá lớn dựng thành nhìn cổ p h á t vô cùng không có cái gì thần thánh khí tượng nhưng lại càng cùng đạo gần đại đạo đơn giản nhất cũng không phải là phồn hoa thắng cảnh có chỉ là một loại cùng thiên địa tân dung cùng vạn vật hợp nhất giản dị đứng bước bầu trời xuống trở thành một tòa vỏ rất nhiều người suy đoán cái này hơn phân nửa là côn bằng mộ phần là nó cuối cùng nơi trôn s ư ơ n g mới vừa rồi là nó ấn ký loái r a chật ních bầu trời tất cả mọi người xông lên như thế thật lớn một tòa tế đàn không có phủ văn sát trận côn bằng khinh thường ở đây bởi vì nó nếu là muốn chém giết quần hùng không ai có thể đi vào đây là tế đàn vẫn là một tòa thái cổ thần s â n a mọi người rung động cái này làm hùng vĩ trên tế đàn khe đá ở giữa mọc da linh dược linh khí mờ mịt hơn nữa còn có một đạo hùng vĩ thác nước rủ xuống tinh khí cuộn đứng đầu tiên đây cũng không phải là có ý chồng mà là bởi vì nơi này thu thập thiên địa chi linh t ú tinh khí quá nồng nặc mà ngày sau sinh sôi ra những thứ này b ả o dược đột nhiên một đạo tinh hà rủ xuống vọt tới trước mắt người đều bị đánh bay mọi người dừng bước trong lòng nhảy rộn chỉ thiếu một chút vừa rồi đám người này liền bị hoành trúng đạo này tinh hà chùm sáng đủ để đập vụn sông núi trừ cái đó ra còn có một chút binh khí đó cũng không phải là phôi thô mà là chân chính thái cổ thần vật Côn bằng hắn dùng binh phát khí, khí. là đã qua thế mà tất cả đều trưng bày tại đây tòa trên tế đàn chỗ cao nhất có tám chín món binh khí chìm nổi đều là lượn lờ ánh sáng trừ phôi thô bên ngoài còn có một cái tinh xào l ò n g nha truy thủ một cái màu vàng cây q u ạ n một thanh màu đèn cây thước mà trung tâm nhất binh khí đặc biệt nhất bị cái khắc pháp khí vờn quanh bên ngoài nó tự thân còn lưu động mịt mờ hôn đột khí vô cùng kinh khủng rung động thế gian xem xét tỉ mỉ nó vậy mà là gây mất kia là một cán đại kích cổ pháp tự nhiên liền lưới kích đều ảm đạm không bóng sáng nó gãy thành ba đoạn b a phủ nồng đậm hôn đột khí thiên hoang đây là trong truyền thuyết binh khí thiên giai bên trong trí cao thời đại thái cổ thập đại binh khí một trong chính là tôn giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người liền bọn hắn đều rung động thân thể run run kích động khó có thể tin cái tiết nhưng là chân chính trong thần thoại truyền thuyết binh khí thiên hoang đi theo côn bằng chinh chiến một đời đánh đâu thằng đó bất kỳ cái gì bảo cụ tại nó trước mặt đều sẽ thành một m i ệ n g có người nói nó là lấy chân long luyện thành cũng có người nói là lấy côn bằng chính mình phủ cốt tế luyện mà sinh bất kể nói gì sự mạnh mẽ của nó không cần nghi ngờ không gì không phá chém thân g i ma tàn sát thiên gia hung thú thần cầm không có vật gì không phá tại cái kia thời đại thái cổ thanh binh khí này dính đầy thân huyết không biết giết nhiều ít cao thủ thời đại nào vạn tộc run r u dày nâng lên thiên hoang hai chữ bất kỳ cái gì cường giả đều muốn hít một hơi lanh khí toàn thân lên dùng mình nó vậy mà trưng bày ở đây cái này để người ta điên cuồng đồng thời cũng có chút không nghĩ ra nó thế mà gây mất hóa thành ba đoạn cái này tại sao lại như vậy chưa nghe nói qua nó bẻ gây a mọi người chỉ biết nó thuận theo chủ nhân mà tiêu tan mất chìm vào bên trong côn bằng xảo không thấy từ đó ánh mặt trời hiện tại xem ra ở trong có ẩn tình năm đó phát sinh như thế nào đại chiến không nớt hoang đều b ẻ gãy cũng quá khốc liệt kia là kinh khủng c ỡ nào côn bằng tay cầm thiên hoang đại biểu vô địch thế mà bị buộc đến một bước này chẳng lẽ nói cuối cùng liền côn bằng v ỡ t lạc cũng là có liên quan với đó rất nhanh mọi người lại đau đầu bao quát tôn giả cũng nhữ mày hôm nay hoang cho dù gãy thành ba đoạn cũng quá mạnh bọn hắn thu không đi nhất là tu vi của bọn hắn bị áp chế chỉ có linh thân ở đây liền càng không cái gì hy vọng vừa rồi cái kia đạo tinh hà chính là thiên hoang vẩy xuống đến cũng không có công kích người chỉ là loại kia tự nhiên bay xuống mưa ánh sáng liền kinh khủng như vậy ai có thể đối đầu phía trước rõ ràng có một tòa thần tảng trưng bày lấy thái cổ đến trí bảo nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn loại tâm tình này thực tế là vô cùng phức tạp đám người như chăm móng cào tâm buồn khổ không được đây thật là thèm người a nhiều như vậy binh khí trưng bày thế nhưng lại vô pháp tới gần cũng quá tra tấn người côn bằng xào đều nứt ra nó không nên làm khó hậu nhân mới đúng hẳn là lưu lại truyền thựa đưa cho người lời sau Hoàng thánh g ì c h ú n dược thần binh từng cái đều là hiện ra ở đây thực tế là tuyệt thế thần tảng thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không thể tới gần để người không biết làm sao chư vị chỉ có một cái biện pháp đem côn bằng tàn xương lân phiến lông vũ đều lấy ra dựa vào cái này leo lên tới đàn bằng không thì chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì có người mở miệng mọi người gật đầu đến thế lực lớn nhiều lắm hải ngoại thần đạo chủ nhân một phương tôn giả các loại luôn có mấy người có thể lấy ra một chút tàn xương tới trước đó chiến đấu thời điểm h ứ a ninh chém giết mấy vị cường lực đ ị c h nhân cũng theo trên người của bọn hắn lấy được tương quan vật phẩm lúc này bám vào tại cỏ nhỏ bột phía che chở lấy hắn cuối cùng mọi người cầm những thứ này lần vũ các loại leo lên tế đàn chỗ cao nhất những binh khí kia quả nhiên không có công kích thế nhưng bọn hắn cũng không có dám đi hái thánh dược càng không dám đi động màu đen lượng tiên xích long nha trùy thủ màu vàng bảo phiến thiên hoang trở giờ k h ắ c này mọi người con mắt rời không ra nhìn chằm chằm cái kia nơi trung tâm có một khối bậy đá giống như một chiếc quan t à i ngang dọc nơi đó tại cái kia trên bậy đá có một khối xương màu vàng bên trong mang theo màu đen đường vân phù văn dày đặc lưu chuyển chư thiên huyền bí là nó chính là nó đám người kêu to tất cả mọi người rõ ràng đó chính là côn bằng nguyên thủy phù cốt thật ở đây bao hàm hắn trí cao thần t h ô n g danh xưng thái cổ thập đại bảo thuật một trong hao hết thiên tân và khổ tại sao đến đây còn không phải nghĩ ra được quy tắc này bảo thuật nha bây giờ đang ở trước mắt có thể nào không khiến người ta động tâm nguyên thủy phù cốt so cái gì đều trọng yếu sẽ không có bỏ sót hẳn là ghi nhớ côn bằng bí pháp tất cả một chút gánh chịu trí cao vô thượng áo nghĩa phù văn lưu động ánh s á n g lấp lóe giống như một vầng lại một vầng tinh hà ở nơi đó chìm nổi cái kia mặc dù là một khối xương nhưng giống như là gánh chịu vũ trụ ý、chí. chân chính ép lên trên chín tầng trời đại đạo rót vào ở giữa vê anh côn bằng dương cánh nó bản thể pháp tướng lại xuất hiện cùng trước đây không lâu trực tiếp chật ních thiên địa trao liệm cựu thiên bên trên cái kia thân thể khổng lồ ngang qua bầu trời quả nhiên dị tượng chính là khối này x ư ơ n g đưa tới đây là cái kia bất diệt chiến ý còn có côn bằng cái kia vô địch tín nhiệm cho dù v ẫ n lạc cũng khó có thể hoàn toàn ma diện liên miên người tê liệt trên mặt đất khó mà đối kháng chính là tôn giả cũng không chịu nổi h u áp lung la lung lay suýt nữa quỳ sát xuống thàng đến về sau c nó chim h lại bằng này a thành một như mảnh chìm màu đen cá lớn, như một mảnh đại lục chìm nổi,、cuối、cùng ẩn cuối đại cá lục vừa à này thành o trong tất thứ mất.、Nó、một tiến hỗn độn, những biến Nó lần nữa hóa thành xương, tĩnh mắng. Nó, ghi hóa cả mới v rồi tại biểu thị vô địch áo nghĩa đáng tiếc chúng ta không có chấp trưởng ngày xương không thể đi lĩnh nộ cùng nối liền nếu không thì một lần ngộ đạo thật tốt cơ hội có người run r i n g nói nó là gây mất cũng không phải là hoàn chỉnh đúng lúc này có người kinh hô khối kia xương trên có vết rách mặc dù hợp lại cùng nhau nhưng rõ ràng có thể tách ra cái này còn tốt không có thiếu thốn Ở hưởng, ở trong thể thể trong ra văn hẳn không ảnh nếu cần nghiên phù phải chịu có có được, có cứu là lấy biển í mật. m ọ người Xương nước nhưng cũng không có thiếu thốn, tổ hợp lại với nhau đồng dạng cái. thiếu lại với xem xét mỉ một tỉ thở cốt thế tổ t sau ra, hợp h vào có dù có t i ế hành lĩnh hội. Biển xanh xanh ra trời sóng bên trong hứa ninh đã sớm đem côn bằng xào bên ngoài quy tắc bảo thuật nhìn ở trong mắt hiểu do một chút thần t h ô n g bây giờ bảo cốt ở phía trước khoảng cách hoàn chỉnh côn bằng thuật cũng chỉ có cách xa một bước lúc này trọng bảo ở phía trước chớ nói bình thường thiên tài chính là tôn giả như vậy nhân vật đứng đầu đều đạm định k h n g được hào hào ra tay muốn cướp đoạt cái này lớn nhất cơ duyên một vị giáo chủ q u á t nhẹ hạ lệnh trong môn đệ tử cùng một chỗ xông về trước bởi vì mấy lần thăm dò vậy mà không có cái gì phù văn ngăn cản có thể tới gần giờ khắc này đám người mừng rỡ tất cả đều xông về trước trong lòng sinh ra rất nhiều ý niệm thái cổ t h ầ n dấu mở ra chính là đưa cho hậu nhân mới đúng bằng không thì côn bằng năm đó không biết lưu lại khẳng định hủy đi cái này nguyên thủy phù cốt là mấu chốt có lẽ lấy được sau liền có thể trưởng khống nơi này tất cả thậm chí có thể lấy được thiên hoàng nắm giữ mấy cái kia món đáng sợ binh khí đây không phải là không có khả năng nghĩ đến đây loại tình huống tất cả mọi người tâm huyết sôi trào ra sức trùng sát thanh đàn cường giả xông về đằng trước đi tôn giả cũng động không cần lại ẩn nhẫn hiện tại chính là lúc bộc phát ai có thể vô địch nơi đây ai có thể thắng được người nào liền có thể lấy được bảo thuật giết h ứ a ninh bị buộc ra tay nguyên bản hắn còn cần nhờ sau một chút đâu chưa từng nghĩ sinh linh phun trào đủ loại phù quang bay múa bao phủ kín nơi này người nào nếu như không ra tay khẳng định chính là bia sống một cái một chút cường đại tán tu quét ngang nơi này xả thân bên ngoài tất cả đều là đệ ị thủ cái thứ nhất cùng hứa ninh giao thủ người bay ngang mà đi tại không trung nổ t u n g hắn trước khi chết rất hối hận thế mà không có nhìn thấy là ai liền xuống tay kết quả chết thảm hứa ninh miễn cưỡng mở ra một con đường bay thẳng nơi trung tâm mà đi cấp tốc tiếp cận cái kia bệ đá cái kia nhanh bảo cốt có thể thấy rõ ràng liền muốn lấy được thân thể của hắn bên ngoài hóa sinh ra một cái q u a n g thủ chụp vào nhanh nguyên thủy phú cốt gần tới tay nhưng mà nơi đó dựng lên một màn ánh sáng đem to lớn tay lời ra a hắn kinh ngạc đây là bảo cốt chính mình tại kháng cự không cho phép người tiếp cận bất quá nhưng không có kịch liệt phản kích mặc dù để người tiếp nối nhưng cũng là hiện tượng tốt đất này nguy hiểm không phải rất lớn khối này xương cần phải có thể bị mọi người lấy được chỉ là không biết muốn hao tổn đến khi nào đám người t h ấ y thế đều lấy làm kinh hãi cái này dị tộc quá lợi hại một đường thế như chè tre, tre đều nhanh g i ế t tới gần đi lập tức ảo hào ngăn cản đó chính là hư thần giới vạn giới đệ nhất kiếm có người nhận ra thân phận của hớ ninh kêu lên vê anh một vị tôn giả ra tay cách rất xa liền đối với hắn thi triển một loại bảo thuật một đầu bệnh ngạn giống giận đầy người ánh sáng vàng hướng về phía trước đánh tới hứa ninh không chút hoang mang cây cỏ như n là thân kiếm xoay quanh ở bên cạnh nơi đây có côn bằng áp chế chính là tôn giả cũng chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh giới lực lượng thì sợ gì có chỉ gặp hắn từng đạo từng đạo ánh kiếm săn g chói oanh một tiếng giống như lôi điện xét đánh lúc này chấn vỡ bệnh nạn đồng thời đem một đám người điện toàn thân cháy đen nằm xuống một mảnh vị kia tôn giả càng là vội vàng tránh né cái khác phương vị cũng rất kịch liệt cũng có người đang nhanh chóng tiếp cận nơi trung tâm một bên khác thái cổ thần sơn mấy vị thuần huyết sinh linh liên thủ vẻ g ã y ề nát cũng dũng mánh vô cùng đánh tới bảo cốt trước mắt giết các giáo đứng đầu cũng đều hiện t h ầ n không còn t h n p h ụ đại khai sát giới vọt tới trước mắt hào hào lấy tay muốn bắt đi khối kia bảo cốt lúc này một ngọn thần đang sáng lên hỏa viêm ngư nhất tộc thiếu niên hàn thiên xuất hiện tay cầm thần chiếu đăng nhẹ nhàng thổi bấc đèn phun ra một m á n h mánh liệt lửa cháy mạnh l ù i nhân vật cấp độ giáo chủ đều kinh sợ một hồi cấp tốc né qua cái kia phiến biển lửa cái kia thế nhưng là thái cổ pháp khí là một ngọn yêu tả đèn tương truyền cái kia g i u thấp có thể là thần huyết、Mở. một vị lao tôn giả ra tay tay cầm một món c ổ bạo vẩy ra một mảnh màn nước bao phủ hướng đám lửa kia cái kia lửa cháy mạnh gặp nước càng tăng lên xoẹt một tiếng đem màn nước s ấ y khô hướng về phía trước dũng mánh lao tới vây một tiếng thiêu hủy tôn giả một nửa tay náo suýt nữa để hắn nhục thân cũng gặp nạn nơi này phát sinh đại hỗn chiến quân h u n g chánh bá vừa có người tới gần b ả o cốt liền biết lọt vào người phía sau công kích không thể không lui tránh mà lúc này đây, thạch hạo thừa cơ mà động bắt lấy một cái hoàn mỹ thời cơ cũng là tránh đi tầng tầng lớp lớp ngăn cản đột nhiên vọt lên lao xuống hướng trung tâm b ậ đá lấy tay hướng cái tia phủ cốt trộm tới màn ánh sáng màu vàng p h a vỡ thạch hạo tay phải dò xét đi vào cơ hồ chạm đến cái tia côn bằng phủ cốt cái này khiến đám người đều biến sát không tốt nhanh ngăn lại hắn Xoẹt. mặc thương cái thứ nhất đổi tới tay cầm hoàng kim đại kích mánh lực vùng đến muốn đem thạch hạo cánh tay này chặt xuống thế công mạnh mẽ m ẽ toàn thân đều đang tỏa ra phủ văn màu vàng đương một tiếng thạch hạo tế kiếm gãy ngăn cản nhưng tự thân cũng là chấn động hơi bị cản trở thế nhưng là hắn thật rất mạnh bên ngoài thân màu vàng vòng xoáy xuất hiện tiếp tục n g lực cưỡng ép chấn nát màn sáng nhanh ngăn cản hắn liền mấy đại tôn giả đều biến sắc bởi vì đối phương đã sờ đến bạo cốt lập tức liền muốn đắc thủ một mảnh phù văn sáng lên giống như là lấy nước thép đúc kim loại thành trong hư không chiếu sáng rặng rỡ lấp lóe băng lanh ánh sáng lộng lẫy cùng nhau c h ấ n thạch hạo muốn đem hắn hóa thành kiếp cho mấy đại tôn giả đồng thời ra tay thiên địa này mưa gió đều đang cột u chào ô ô vang lên đây là một loại tuyệt s ắ c đổi lại phổ thông tu sĩ tại chỗ liền muốn sụp đổ lần này cho dù đông đảo tôn giả kịp phản ứng hắn đã chiếm cứ thời cơ bắt lấy côn bằng sương sau đó liền muốn bay lên xông lên trời v u ê anh thiếu niên hàn thiên ra tay dẫn đầu hỏa viêm ngư nhất tộc mấy vạn nhân mã ở phía xa tế ra vô tận hỏa phủ đem hắn miễn cưỡng cho oanh xuống rơi vào trong biển lửa quyết không thể để hắn mang đi mấy vị tôn giả kịp phản ứng không còn tăng tư đều vận dụng hết sức lực lượng lấy ra thời đại thượng cổ truyền thừa xuống pháp k ý hướng về phía trước oanh sát xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đổi nguyên áp hoan nghị hệ nạp c m thạch hạo tao ngộ lớn nhất nguy cơ ở vào trong tràng tâm nhận tất cả mọi người công kích khoe miệng lúc này liền chảy máu c ố lực lượng này quá khổng lồ bên trong vùng trời này lít nha lít nhít khắp nơi đều là phù văn đều là đến từ thuần huyết sinh linh cùng với mạc thương cùng hàng thiên dạng này t h i ê n kiêu nhân vật thông thiên động đ ị a lại thêm thượng cổ pháp khí c h â n áp cái này trên tế đàn vang lên ầm ầm thạch hạo bị đập bay xuống đập xuống trên mặt đất thụ trọng t ư ơ n g hắn đến tột cùng vẫn chỉ là một người mà thôi không phải thần Mặc như n thế một đám người tập hợp cùng một chỗ có thể quét ngang thiên hạ rất khó một mình chống lại thạch hạo cũng điên cuồng bị dáng đòn nặng nề sau sông khắp trái phải kiếm gãy bộc phát âu quang hắn toàn thân đều là phu văn cháy hương thực thập đại động thiên nối thành một mảnh nghiền ép bốn phương phúc một vị lao tổ bị hắn lập chém kiếm gậy chém xuống sinh linh kia theo mi tâm nứt r a mai cho đến hai chân trung bộ cả người tách ra thành hai mảnh thạch hạo từ trong và qua nhuộm mảng lớn vết máu hắn như là ma thần ở đây đại khai sát giới mặc dù tự thân cũng chịu t h ư ơ n g nhưng lại uy mánh vô cùng như một tôn đấu thần đánh đầu thằng đó、Con. hắn trước cùng mạc thương binh khí đúng rồi một kích một cái tay khác lại đánh ra hai người chạm nhau một trường v a n h một tiếng phù văn ẩm ẩm như đại dương màu vàng nóng chập trùng chấn chung quanh một đám người ho ra đầy máu bay ngang dựng lên. đây là t h i cũng quá mạnh mẽ phú văn giống như pháo hoa nở rộ lại ma diện cả hai kịch liệt giao phong trong nháy mắt chính là trên trầm đánh khiến người rung động thật sâu tất cả những thứ này thực tế quá nhanh Cũng quá nhanh chóng nhanh quá mặt á sát, đánh máu n thường nhân có thể nào ngăn、trở. bên cạnh có người từng tập sát, kết quả bị liền nổ, thành cùng sơn h thể thạch hạo cho hóa trở, tập kết một mưa có có bị kiếm quả mẫu m vỡ. À, mặt thương tiêu to cường đại như hắn cũng cảm giác hai tay r u lên gan bàn tay đều bị đánh rách tả tơi máu chạy ồ ạt đối phương khí lực cũng quá lớn đây vẫn chỉ là cầm một cái kiếm gây nguyên nhân nếu là đổi một cái đại kích có lẽ sẽ càng thêm hứng m ánh đây mới thực là vô đ ì n h thế hùng hai t ử so hắn còn nhỏ mấy tuổi khí lực lại như vậy lớn cùng phụ văn dung hợp cùng một chỗ có lực lượng rời núi lấp biển có lấp biển a i thạch hạo phát huy quyết định mạc thương đánh giết không thôi vâng mấy vị tôn giả tế ra một tổ trận văn đây là phù văn hàng ngũ vừa mới triển khai liền lòng trời lở đất mọi người giật mình loại vật này cũng chỉ có tôn giả có thể bày ra tới người bình thường khó mà nhìn thấy đây cũng không phải bình thường sát trận mà là phù văn tạo thành đáng sợ hàng ngũ uy năng đạt tới ở chỗ này có khả năng hiện ra cao nhất tao nộ hàng ngũ một kích thạch hạo thân thể kịch chấn dùng sức một kích gần trước mạc thương đẩy lui khiến cho ho ra máu mà tự thân cũng khỏe miệng chảy máu nhiều như vậy cường địch đồng loạt ra tay cái này thực sự có chút khó mà chống đỡ nghĩ trước giải quyết hết một cái lợi hại địch thủ dùng lấy chấn nhiếp đều rất khó khăn lại tại lúc này ánh kiếm gào thét xuyên thẳng trong mọi người bởi vì lúc này tất cả mọi người đang vây công thạch hạo cho nên thẳng đến h ứ a ninh kiếm khí chân chính cận thân thời điểm mới có người phát giác được kiếm khí mục tiêu không phải là thạch hạo mà là chính mình người dám đó là một tôn giả lúc này t r ừ n g mắt mà khiến trách hai tay như là cối say một đạo lại một đạo nguyên lực quân quanh giống như quy tắc thần liên muốn khóa lại hớ ninh nhưng một bước sai từng bước sai hớ ninh đã bắt lấy một cái cơ hội tự nhiên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mà lại bây giờ chiến cuộc mặc dù là vây công thạch hạo nhưng đừng quên chỉ cần đang vây công vòng phụ cận đều là đối thủ cạnh tranh cho nên hứa ninh đ ố i tên này tôn giả nổi lên về sau vây công trong vòng cũng không ít người tối xoa xoa ra tay hoặc là quấy rối hoặc là đánh gãy tên này tôn giả trong lúc nhất thời chiến cuộc hai phần đại bộ phận thành viên vây công thạch hạo mà một số nhỏ thành viên thì thừa cơ bỏ đá sùng giếng cùng hứa ninh cùng một chỗ công kích tên kia bị đánh lén tôn giả đây là một hồi kịch liệt chém viết đám người vây công phía dưới tên kia tôn giả căn bản không co trèo trống quá lâu liền bị một đạo lá cây đánh vào mi tâm m á u tươi luồn lên rất cao cái gì đám người hít một hơi lanh khí cái kia thế nhưng là một vị tôn giả chết ở chỗ này quá h ổ a phí đi chết hứa ninh c h ấ n lá cái đầu kia tại chỗ nước thành bốn mảnh sắt chết ngã trên mặt đất sau đó lại hóa thành mưa ánh sáng đây không phải là chân thân là một vị tôn giả linh thân như thế gặp nạn nó bản thể cũng muốn đại thương nguyên khí trong lúc nhất thời trong chàng có chút lạnh cô quạng tất cả mọi người run r u y cái kia thế nhưng là một vị tôn giả a l i nhưng thân cùng bản thể chiến lực không kém bao nhiêu, h cùng bản liền n lực bao kém vậy chết mất. ế đến, u là bản thân n h c ẳ phải là mang ý nghĩa nơi là mang dừng ý cái h h â n tại t cổ t h ầ này sơn lên vẫn l một vị cự đầu vẫn là dồi. Nhưng cái Nhưng n à cũng đủ để chứng minh tất cả vấn đề một phương khác trên chiến trường thạch hạo ngạnh kháng đám người vây công tuy là trọng thương thổ huyết nhưng vẫn là kháng trụ công kích mà tên này tôn giả lại bị hứa ninh đánh lén lại bị tu sĩ khắc bỏ đá sùng giếng trực tiếp tổn thất một tên linh thân từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cùng cảnh giới đối địch chính là tôn giả cũng không phải thạch hạo bực này thiếu niên trí tôn đối thủ thạch hạo cho ta chém giết một tên tôn giả về sau h ứ a ninh hơi có chút thế không thể đỡ tư thế bay thẳng hướng về phía trước nhìn như muốn công kích thạch hạo nhưng tới gần thời điểm lại làm cho ra một con đường cũng đem nó trong tay côn bằng xương nhận lấy、Tốt. thạch hạo thở dài ra một hơi nhìn thấy cỏ ca xuất hiện trực tiếp đem côn bằng xương nộp ra mới vừa rồi bàn tay côn bằng xương hắn đã phát hiện một chút bí mật khối này xương bên trong truyền ra một cái đoạn văn tự hiện lên ở trong lòng hắn bảo hắn biết đây không phải là chân chính không giành bảo thuật chỉ ghi chép không đủ một phần ba giờ khác này thạch hạo kém chút phát điên không màng sống chết kém c、so、bất quá trừ cái này đạo tin tức bên ngoài bảo cốt lấp lóe thì là báo cho hắn chân chính chuyển thừa vị trí hắn ngay tại suy nghĩ như thế nào đem cái này khoai lang bỏng tay giao ra tạm thời tránh đi đám người công kích thời điểm hứa ninh xuất hiện thì là hoàn mỹ thời cơ giao cho hứa ninh bảo cốt về sau thạch hạo còn đặc biệt nhắc nhở hứa ninh nhịn không được có thể giao ra như thế mới rời khỏi chiến cuộc đi tới một bên tu hành khôi phục tuy nói có địch nhân thấy trọng thương thạch hạo ngao nghe muốn động nhưng một bên khác là vô địch côn bằng thuật một bên là không nhất định có thể đánh giết địch nhân bọn hắn vẫn là lựa chọn tại viên hắn kia c ó trong tay tranh đoạt côn bằng thuật đúng là điên cuồng h ứ a ninh tiếp vào bảo cốt một nháy mắt liền trở thành nơi đây chúng sai lầm tất cả mọi người mục tiêu đều là hắn quy tắc trận văn tầng tầng lớp lớp nếu không phải hắn cũng có, có chút tài năng thật đúng là không tốt cầm cái này bảo cốt tại thời khắc này hắn cảm thấy một cố lăng lệ khí tức đánh tới nguồn gốc từ giữa không trùng làm hớn cùng, sắc bén n sắc l hớn leo, phi thường c hét lên một tiếng trên lá cây phun ra một m à n g thần quang đâm vào cái k i a trên móng đuốt vang r ộ i k e n k e n tia lửa tung tóe nhưng cuối cùng ngăn trở không có bị bắt chúng đây là một đầu cự đ i ể u toàn thân đen nhánh một đôi mắt giống như trăng đỏ có tới mấy trăm triệu trượng, trượng tại trên bầu trời xoay quanh lưu chuyển phụ văn khí tức cường đại vô song thôn thiên tước hớn i n h biết rõ đây là một cái sinh linh mạnh mẽ đã từng huyết đổ mười vạn g i ả m nếu là tại ngoại giới đầu này ma cầm hai cánh mở ra cũng không biết có mấy vạn g i ả m p h ủ kín bầu trời phù văn t r ố n g chất như đại dương mênh mông chút xuống thung mánh không thể đỡ bất quá bây giờ tất cả mọi người tại côn bằng xào bên trong ai thua ai thắng còn muốn k h á c nói h ứ a ninh đối mặt cái này chủ động hướng về phía trước đến cây cọ chuyển một cái chính là từng đạo từng đạo kiếm khi chém ra cùng vô tận hắt vũ đụng vào nhau đương đương rung động chém xuống liên miên lông chìm bay là tả thôn tiên tức giận g ữ một cái xoay quanh lao xuống mà đến hám i ệ n g chính là một mảnh ngọn lửa màu đen đốt hư không đều muốn sụp đổ cùng trong lúc nhất thời người chung quanh ảnh lít nha lít nhít sớm đã xuống lại không thể nào cho hứa ninh cơ hội đào tẩu đám người đồng loạt ra tay đánh giết tới đằng trước bất quá hứa ninh nhưng không thạch hạo hắn giàu cực kỳ không có cương ép đem bảo cốt tồn tại ở trong tay sẽ tại côn bằng xào bên trong c ả g ngộ dung nhập bảo cốt về sau hứa ninh cũng nhận được cùng thạch hạo không sai biệt lắm kết luận mà nếu như thế bảo cốt liền không phải nhu yếu phẩm hắn vừa đánh vừa lui đồng thời bảo cốt quay trúng quanh bên cạnh trước một khắc tựa hồ còn tại cỏ phụ cận sau một khắc lại giống như cùng với muốn tới thôn thiên tước trong tay cho nên bên ngoài vây công người cũng đem bộ phận công kích hất tới thôn thiên tước trên thân trong lúc nhất thời còn có chút rằng co bằng không thì nếu là đem hứa ninh đánh bại b ả o cốt chẳng phải là bái bai đưa cho cái này thôn tiên tước nhưng hứa ninh đã sớm muốn phải giao ra b ả o cốt rời đi vòng đ â y bất quá trước lúc rời đi hắn còn là muốn đem cái này thôn thiên tước đánh giết lúc trước đối phương ra tay tàn nhẫn liền sợ chính mình không chết như thế cựu địch đương nhiên phải chém giết vây anh hứa ninh manh quăng ra bà cốt trong một chớp mắt giải xuống đến hứa ninh trên người mưa ánh sáng tiêu tán không còn tất cả mọi người hướng về bảo cốt nơi ở công tới đó chính là thôn thiên tước vị trí mà hứa ninh không có và ngoài công kích về sau chín đạo cây có bên trong còn lại tám đạo cây có cuối cùng không cần hình thành hộ thuẫn bảo vệ mình chín lá hợp nhất á n h kiếm vô hạn xuyên thẳng thôn thiên tước trước mặt trước có hay không khác biệt công kích sau có hứa ninh có ý vây công thôn thiên tước thẩm nghị không tốt liền muốn đem bảo cốt ném ra bên ngoài cơ thể nhưng về thời gian đã tới không kịp người... Ng cùng lúc ệ đó phần cuối của biển lớn một cái màu đen cự điệu nội giận che khuất bầu trời ngang qua bầu trời vũ trụ dài cũng không biết mấy vạn dặm trong hư không bay lượn người nào g i ế t ta linh t h ầ n ta cùng ngươi không chết không ớt đây là thôn thiên tước bản thể nó dị thường chấn n ộ cũng không biết đã chết tại một thiếu niên trong tay còn tưởng rằng bị một vị nào đó tôn giả tập sát nữa nha trong biển nổi sóng chập trùng một đầu màu xám lao dao xuất hiện dài cũng không biết bao nhiêu dặm khủng bố không cùng trồi lên mặt biển bộ phận liền siêu việt một mảnh v ô ngần sân mạch cùng trong lúc nhất thời từng cái phương vị đều có cường giả xuất hiện một đầu bệnh ngạ đứng vững trên bầu trời toàn thân phát sáng như thượng cổ tiên dân tế bái thần minh cấm kỵ hải bên ngoài không còn yên tĩnh các đường tôn giả đổi tới m u ố n chờ đợi kết quả nên đón linh thân trở về đương nhiên cũng là vì chặn đánh chân chính có thu được người bọn hắn chân thân không dám tiến vào một phần vạn vẫn lạc ở bên trong quá không đáng thế nhưng là không có người sẽ từ bỏ cường đại như bọn hắn biết bảo thuật chân chính xuất hiện cũng đã điên cuồng hơn kia là để thần cũng muốn biến sắc t r í cường bảo thuật nam vẫn thần núi nghi sơn ma linh hồ mấy tôn giả đều chạy đến hoa n g vực nhóm người mạnh nhất đều là xuất động chờ đợi kết quả chờ đợi linh thân cùng đời sau ở bên trong có thể có chỗ thu hoạch những thứ này có thể hiệu lệnh hoa vực thống trị vô ngần đại địa người tụ họp ở đây chờ đợi yên lặng chờ kết quả sau cùng mọi người coi là có chút tôn giả chân thân tiến vào côn bằng xảo trên thực tế không có cũng chờ ở bên ngoài giờ khác này bác hải bầu không khí vô cùng khẩn trương trong biển các tộc sinh linh đều yên lặng không dám thò đầu ra vùng biển này vô cùng k i n h khủng t ừ n g trận uy áp động b ố n p h ư ơ n g chân chính cảnh tượng hoành tráng muốn tới côn bằng bảo thuật nếu là xuất hiện những người này tất nhiên muốn đánh cái thiên bang địa liệt thậm chí nếu là thượng cổ thần minh còn chưa chết cũng biết g á n g lâm tới đây tranh đoạn bao tố tương lai bầu không khí càng phát khẩn trương không hề nghi ngờ bắc hải muốn bị đánh tới sôi trào cái này chín tầng trời liền bị công phá chân chính trí cường giả tranh bá loại kia tràn g diện quả thực như là gì thế có ca đợi lát nữa đi theo ta thạch hạo lúc này đã khôi phục ba mươi bốn mươi thực lực nhìn thấy hứa ninh thối lui chiến trường đi tới gần nhắc nhở hóa ma động hứa ninh truyền âm để thạch hạo hơi xứng sở hắn không nghĩ tới vị này có ca vậy mà đã phát hiện côn bằng báo cốt bên trong bí mật không đợi hắn tiếp tục truy vấn liền nghe một tiếng ầm ầm thanh âm phía trên côn bằng xương phát sáng mà lại chính giữa tế đàn đài cao nổ tung nguyên lai、like、nơi đó là chừng bảy bảo cốt địa phương vù vù vài tiếng từng đạo từng đạo tinh hà xuất hiện đem t r ọ n tòa tế đàn vượt quanh tràn ngập một cỗ trí thần trí t h a n h khí tức cái này làm cho người rung động một k h ỏ a lại một k h ỏ a ngôi sao lớn chuyển động bàng bạc vô cùng giống như một phiến vũ trụ bầu trời sao giáng lâm hiện lên ở tế đàn phía trên dường như thoáng cái đi tới trong vũ trụ cùng trong lúc nhất thời tế đàn vị trí cũ xuất hiện một cái lô đen cửa hàng có khắc hóa ma hai chữ tiếng ô ô chuyển đến âm trầm mà khủng bố đây là côn bằng hóa ma động hắn bắt đến thiên gia hung thú còn có thái cổ thần linh các loại đều ném vào đẻ chết mọi người run rẩy nghĩ không ra cái này trong truyền thuyết ma động ở đây mọi người đều run rẩy nay động đen nhánh bên trong có từng trận đáng sợ dị khiếu chuyên gia giống như vượt qua thời không từ cái kia thời đại thái cổ ma tới cùng phía trên tinh hà sáng trói đối ứng cái này giống như là một cái lô đen liên tiếp lấy địa ngục thâm n g uyên hình thành tranh lệch rõ ràng bất quá thoát ly chiến trường hứa ninh cùng thạch hạo đã không phải là mục tiêu của mọi người bây giờ bảo cốt phân liệt chia ra làm sáu tất cả mọi người muốn phải tranh đoạt một trong số đó Mà hứa ninh cùng trên h h hạo ạ c đã lặng yên ờ người i đi, tiến bào bị tất cả mọi người sợ hài chia khối, Nhiều giả giáng động, đủ. đây, được tất truy tìm thuật. Trường cốt thất rất tập thế tôn một thể một tệ. chân chính côn bằng 28-352-N28 này, như lớn phương cũng không bào bị bảo bị cả Lúc lạc, lực có có cướp ma lâm, sợ hợp hóa khó khối vậy 362 ở thực tế cho dù có người thật có thể đem sáu khối xương hợp nhất cũng không biết biết được đây chẳng qua là không đủ một phần ba truyền thừa xa không phải cái thế thần thông toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng thế nhưng hứa ninh cùng thạch hạo đã lặng lẽ đi tới bên trong hóa ma động cái này thanh động rất sâu xuyên thấu đáy biển cũng không biết bao nhiêu dặm càng ngày càng đen bên trong tối tăm phát ra trận trận tiếng ô ô như cái k i a thái cổ hoàn hồn đang khóc về sau đủ loại hư ảnh hiện ra thê lương kêu to d ư ơ n g nanh múa ruốt tại hắc cám trong cổ động thét dài giống như sâm la địa ngục đáy động có chút sáng ngời xanh mơn mận giống như là quỷ hồn con mắt hóa ma động bên trong có rất u s â m tiếng gào thét càng nhiều từng cỗ thân ảnh xuất hiện có tương tự thật g a o có giống như thanh loan còn có vì bệnh n ạ Cẳng có thế ô n giới ê n tức c dưới lòng đất rất tính mịch một đầu đường hầm hướng ngang thông hướng phương xa trên đường đi đi về phía trước đi hai người nhìn thấy rất nhiều ngày cấp thái của hùng thú hư ảnh không ngừng gào thét côn bằng năm đó cường đại đến mức nào đến tột cùng đánh rết bao nhiêu ngày ở giữa cường giả bất kỳ một tôn sống đến bây giờ đứng thẳng hoang vực bên trong đều tướng không địch giống một đầu cựu đầu xa gào thét to lớn cũng không biết bao nhiêu dặm lưới rắn đỏ tươi mùi tanh hôi nồng nặc hướng nơi này hỏi đến khi tức khủng bố khiến người run dày một tiếng huyết dài một đầu ma cầm che đậy vòng trời đánh rơi từng k h ỏ a n g ô i sao đáp xuống cũng hướng nơi này bay tới ngao một đầu toan nghê toàn thân lượn lở t i ê u điện một chân rơi xuống dẫm đạp một tòa thái cổ núi cao khủng bố ngút trời hướng nơi này ngưng mắt hóa ma động là một chỗ mộ địa tương truyền năm đó côn bằng bắt đến địch nhân đều bị chấn áp ở đây còn có hắn ăn xong đồ ăn tản xương mấy người cũng đều ném xuống rồi cuối cùng n hứa ữ n g ninh này đều bị hắn cùng t h quốc mấy n i đều hóa thạch hạo đi tới hóa ma động phân cối nơi này không hỗn tạc âm không co cựu đầu xạ bệnh nạ thần mà đám sinh linh kêu trên rất yên tĩnh một đôi cửa đá chặn đường nhẹ nhàng đẩy vậy mà trực tiếp liền mở chưa từng ngăn cản người đến bất quá có thể nhìn thấy có lít nha lít nhít phủ văn lấp lóe nhưng không có chém giết hắn nơi đây bầu không khí hoàn toàn khác biệt không có âm u, cũng không xâm la khí tức nơi này tia sáng sán l ạ là huy hoàng khắp trốn thế giới thần thánh k h í tức đập vào mặt thạch hạo vừa mới đi vào liền cảm thấy một cố áp lực toàn thân m u t nước vốn là rách dưới thân thể càng là lay động xương cốt đôm đốp rung động thân thể chảy máu mà hứa ninh bên ngoài cơ thể thì là một đạo màu nâu đen bình phong che đậy hiện ra đúng là hắn gốc dễ vị trí giúp hắn chống cự lại áp lực đây là một tòa hùng vĩ nhà đá ở trong có một cái huyết trì nơi đó đỏ tươi mà sáng chói mãnh liệt như dương giống như một vũng huyết toàn trồng chất cùng một chỗ ngẫu nhiên bên trong ao máu có áng vàng bắn ra có ô quan g quyết tán kia là p h ù văn cường đại đến để thiên địa này đều đang run sợ khủng bố khô n cùng côn bằng p h ù văn lúc này không cần nhiều lời h ứ a ninh cùng thạch hạo đều hiểu đây chính là côn bằng truyền thừa đất x o á t một tiếng bên trong huyết chỉ vọt lên hàng ngàn hàng vạn ký hiệu một nửa ánh vàng sẽ rách hư không một nửa ô quan giống g như h ắ c quyên sắp xếp cùng nhau sau đó tất cả ký hiệu đều hóa hình len kem rung động giống như kim loại băng lãnh cuối cùng cấp tiếng ố c tổ t hợp ạ một hối, hóa thành một cầm, mệnh, nghiêm điểm. Dầm dầm, thành từ ký hiệu tạo thành trí tôn thường thần, thái tới t hối, hóa hiệu như sinh khinh chư chấn giống i có là quân bằng. đầu Đây uy ký cổ cổ, cực áp vang dầm dầm. có chất cảm giác tất cả ký hiệu gây dựng lại chui vào sán lạn huyết trì hóa thành một đầu màu đen cá lớn ở nơi đó chìm nổi khí tượng kinh người một cái lại một cái ký hiệu ở đây bay múa hóa thành mưa ánh sáng hóa thành b ă n g đ i ể u hóa thành q u n ngư ở bên trong hư không thi triển ra chập trùng phát tác hiện ra hết giờ khắc này thiên địa ầm ầm đạo âm không dứt như tại mở trời mảnh này trong nhà đá xuất hiện từng sợi hôn đột khí đều là bởi vì quy tắc này cái thế thần thông dựng lên nó ẩn chứa chư thiên bí mật lưu chuyển ở giữa từng tràng từng tràng ngôi sao rủ xuống một k h ỏ a lại một k h ỏ a t ì n h cầu khổng lồ xuất hiện vây quanh đầu kia côn bằng chuyển động ầm ầm mà đi phát ra tiếng oanh minh cái kia cảnh tượng quá rung động giống như một đầu trí tôn sừng sững tại trong vũ trụ thiên địa này tứ cực vũ trụ h ồ n g hoang tất cả đều quay trùng quanh hắn mà chuyển động bởi vì nó mà sinh côn bằng cái kia một đôi mắt bên trong có vô tận năm tháng tại sói mòn một cái đi qua vẹn vẹn là cảm nộ bảo thuật thạch hạo đã trầm mê đi vào đối với hắn mà nói côn bằng thuật thực tế là quá mức mê ngông trong lúc nhất thời khó mà triệt để tiêu hóa mà hứa ninh đã tu hành thảo tự kiếm quyết có một đoạn thời gian bây giờ lại lần nữa đối mặt thập hùng cấp bậc côn bằng thuật so với thạch hạo tự nhiên là tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất không có tinh thần trầm mê vô pháp tự cảnh chế thảo tự kiếm quyết cùng ta mà nói là tâm như ý rốt cuộc kiểu d i ệ p kiếm thảo cùng ta không khác nhau chút nào tiến hành tu hành làm ít công to thế nhưng cái này côn bằng thuật ta trước mắt có thể sử dụng chỉ bất quá tốt nhất vẫn là chờ ta có thể hình thành linh thân luyện hóa nhân thể h ứ a ninh mắt sáng ngời đem côn bằng thuật tin tức tương quan ghi vào trong lòng tu hành không năm tháng lúc này khoảng cách hai người tiến vào hóa ma động đã qua một đoạn thời gian h ứ a ninh đem côn bằng thuật triệt để tiêu hóa hết thế nhưng thạch hạo còn tại cảm nộ quá trình bên trong căn cứ phiêu phủ ở thạch hạo bên cạnh phủ văn phòng đoán hắn còn có bốn phần năm nội dung cần luyện hóa h ứ a ninh cũng không muốn bồi tiếp thạch hạo ở bên trong chờ lâu như vậy hắn ở bên cạnh lưu lại một đạo đạo tin tức nói cho thạch hạo mình đã trước giờ rời đi để hắn không muốn q u ả n niệm mà tại song phương tu hành côn bằng thuật thời điểm mặt trên cũng đánh nhau thật tình sáu khối xương cốt bị tranh nhau cướp đoạt chiến tranh duy trì liên tục hồi lâu khiến cho côn bằng s à o đều biến thành một mảnh nhốn máu ma địa các tộc cũng không biết vứt bỏ nhiều ít bộ thi thể toàn bộ côn bằng động phủ độ bị nhuộn thành màu máu phóng tầm mắt nhìn tới thi thể một bộ lại một bộ sáu khối xương phân biệt bị người lấy được bị các đại thế lực chia cắt kết h thể lấy được hai khối trở lên, thừa phân tán tại lục địa, hải h ô n người nào lên, truyền tán g có có được lục tộc tại trở t lấy địa, lực khắp nơi r o n g tay. Kết quả này đối với các phương tôn giả đến nói vô cùng hỏng bét tại thế giới hiện nay xuất hiện côn bằng bảo thuật thực tế là cực lớn tin mừng như vậy phân tán ra thực tế khó mà tiếp nhận bất kể nói gì duy trì liên tục thật lâu đại chiến tạm thời hạ màn mảnh này động phủ vứt xuống vô tận thi thể rất nhiều phần thế lực chưa từng rời đi vẫn tại rằng c ó không cam tâm không thể tiếp nhận kết quả này càng có người đi đánh thiên hoang chủ ý đáng tiếc toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về cái kia thanh binh khí chấn động hôn đ ộ n rủ xuống tại chỗ đem một đám sinh linh ép thành thịt nát không chiếm được trừ phi nơi đây cầm chế biến mất chờ các tôn giả tới đây thu lấy lao tổ chúng ta cũng rút lui đi về sớm một chút nơi này quá không an toàn nói nghe thì dễ vùng biển này phân cuối hơn phân nửa là đầm rồng hang hổ càng thêm nguy hiểm à rất nhiều người phát s ầ u chính là cầm tới bảo cốt thế lực lớn siêu cấp cũng là vẻ mặt nghiêm túc không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn biết rõ chân chính thảm thiết nhất đại chiến còn chưa tới, tới nếu là đến ngoại giới tôn giả chân thân ra tay đó mới là chuyện đáng sợ nhất thiên địa này đều muốn bị đánh rách dòng máu chạy ngược cựu trọng tiên rất nhiều người đều thấp thỏm trong lòng chờ mong phe mình cường giả ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng bằng không thì như không người tới đón đưa bọn hắn đều phải chết ta cũng có thế lực rất tự phụ ví dụ như thái cổ thần sơn sinh linh bọn hắn tin tưởng vững chắc nơi dừng chân tại thần sơn tôn giả là vô địch nhất định đến đang đợi bọn hắn xuất hiện cuối cùng có người bước ra vùng biển này mà lại mang đi ra ngoài tin tức triệt để dẫn bạo bắc hải nhất là làng ố i thứ nhất côn bằng sương xuất hiện lúc bị các phương thấy rõ trên bầu trời một cái bàn tay lớn màu bạc rơi xuống một đầu ngón tay liền so rẽ núi cực lớn cùng bạo vỗ xuống ngươi dám một tiếng giận dữ mắng mỏ chuyển đến một cái móng nuốt lớn đánh tới che đậy n h ậ t n g u y ệ t mây tía vạn sợi cùng bàn tay lớn màu bạc đụng vào nhau lưu lại b o cốt một cái màu vàng cánh từ cựu thiên bên ngoài quét tới chém mở bắc hải đánh tới tranh đoạt bạo thuật chỉ một máy mắt nơi này liền bị đánh nổ tôn giả hiện thân tiến hành tranh đoạt kịch chiến tại bắc hải bên trên trống không thương cảm lao ra nhóm nhân mã này có nhà mình tôn giả che chợ đều không được tổn thất nặng n ề v ớ t xuống mấy chục cỗ thi thể lại lui về cấm kỵ hải bên trong đối với bắc hải đến nói đây là một lần rất lớn tai nạn là một hồi sắc k i ế p trận chiến đấu này ảnh hưởng sâu xa theo sáu khối bảo cốt xuất hiện đại dương mênh ngông lớn m ỡ những thứ này kìm tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại đều ngồi không yên ở đây đổ máu cuối cùng hình như có thượng cổ thần minh khí tức hiện ra bầu trời vũ trụ run r à y một trận chiến này quá mức thảm liệt rất nhiều năm sau mọi người nhắc lên vẫn như cũ muốn biến sắc bắc hải trở thành một mảnh bãi trôn xương chiến đến cuối cùng cũng không có người tập hợp đủ sáu khối xương rơi là tạ hoang vực các nơi hải thần đạo thiên thần sơn chia đều đừng có thu hoạch trở thành thị phi đất bởi vì từ đ ầ u đến cuối có trí cường giả chưa từ bỏ ý định muốn đi cấp đi ẩm ẩm côn bằng xào nước r a c h i m vào đáy biển thế đàn vỡ trở thành phế tích từng đạo từng đạo thần quang v ọ t lên ngày đó hoang màu đen lượng tiên h xích màu vàng cây quạt long nha trùy thủ mấy người đều bay đi chui vào trong biển rộng bắt đầu từ hôm ấy biến mất không thấy gì nữa có tôn giả xông vào phát hiện cấm chế cũng không hoàn toàn biến mất do dự thật lâu cuối cùng rời đi không dám chìm vào đáy biển tìm tòi hải ngoại đánh một trận ảnh hưởng sâu xa tục truyền không chỉ một vị tôn giả vẫn lạc chân thân hủy diện tạo thành đại s á t k i ế p cái kêu bắc hải nước đều bị n h u ộ n đỏ tục truyền tại trong một đoạn thời gian rất dài nơi này đều có hải tộc sinh linh tụ tập điên cuồng phun ra nuốt vào nước biển thu hoạch linh tinh sóng gió duy trì liên tục mấy tháng có thửa vùng biển này cuối cùng bình tĩnh tất cả mọi người rời đi không tiếp tục tiếp tục thăm dò sáu một bụi còn h ỏ phi âu phủ ở vô biên hải dương phía trên chính là đã rời đi côn bằng xào một đoạn thời gian hướng n h thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ hồng hoang đây là thiên hạ bắt đại vực thạch thôn thạch quốc cùng với đại hoàng đều ở vào tiên h địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bên trong hoa vực mà cái này bắt vực hùng vi không cùng rộng lớn vô ngẩn nhìn như là vô lượng đại thế giới nhưng trên thực tế bất quá là tám tòa ngục giam tám tòa lồng giam đối thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái này tám chỗ vực giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh đến nói là cực độ không c ô n bằng bọn hắn sinh trưởng đất đai vậy mà là tội đất tự thân bị đánh lên l à c hấn được xưng là tội nhân đời sau mà thượng giới thì cao cao tại tượng h nhìn xuống tất cả mỗi cách một đoạn thời gian sẽ gặp có cái gọi là đại kiếp trên thực tế cũng là thượng giới đối với bát đại vực giới c ấ t đoạn đem nó coi như lao ngục xem như nông trường mỗi cách một đoạn thời gian liền biết đến thu hoạch một lần lần này tiểu bất điểm được côn bằng bảo thuật chính là cùng trọng đồng giả tranh cao thấp một hồi thời điểm về sau liền đến cái gọi là đại kiếp giáng lâm đồ tể tất cả h ứ a ninh hồi ức trước mắt hạ giới đối với hắn tác dụng đã không có nhiều hắn chuẩn bị tiến về trước thượng giới bất quá tại rời đi trước đó cũng là muốn đem tu vi của mình tăng lên một phen h ứ a ninh xuất thế thời điểm tu vi liền tu hành cái thứ tư cảnh giới minh văn cảnh đạt tới giới cũng chính là trong nhân tộc phong hầu cảnh giới đi qua côn bằng xào một phen chém giết hắn đối với hóa linh cảnh giới c o i ôn cố mà c h i tân đồng dạng đối với phía sau liệt trận cảnh giới cũng có một phen cảm lộ liệt trận cảnh giới tu hành cái thứ năm cảnh giới đặt ở trong nhân tộc đã có thể được xưng là vương hầu đất phong một phương uy c h ấ n thiên hạ như tiểu bất điểm xuất thân thạch tộc cùng với thạch nghị nhà mẹ đẻ vũ tộc bọn hắn chính là gia đình vương hầu thạch gia võ vương cùng với vũ tộc vũ vương c sau đó hắn toàn thân phát sáng toàn thân sán lạn bắt đầu siêu việt minh văn cảnh bởi vì không cần thiết lại trì hoan đi xuống tấn thăng đại cảnh giới tiếp theo bên trong một tiếng oanh tiếng vang hắn đặt chân tiến vào trong một thế giới khác ban huyết động tiên h hoa linh minh văn buôn cái cảnh giới đôi rất nhiều sinh linh đến nói chính là toàn bộ bởi vì cho dù bọn hắn dùng một đời đi truy tầm cũng khó có thể đột phá cái này giống như là bốn tòa núi lớn một núi so một núi cao càng là đi về phía trước con đường càng gian nan giống như một đầu khắc vào tại trên vách đá đường nhỏ khó như lên trời xếp hàng một cái cực kỳ huyền ảo đại cảnh giới có thể đi đến một bước này đã là vạn vạn người bên trong không một tồn tại liệt trận cảnh giới này rất đặc biệt mười phân phiền p h ứ c ảo d i ệ u mỗi người cuối cùng thu hoạch đều không giống nhau chân chính minh n g ộ thấu t r ê người n mới có thể quật khởi hớn ninh rõ ràng nếu như nói minh văn là ở trong người khắc xuống phủ văn cũng có thể sơ bộ thôi diễn pháp như thế xếp hàng chính là cấp bậc cao hơn tiến hóa chân chính lợi dụng lên những thứ này hoa văn xếp hàng chính là ở trong người khắc trận đó là cái gì khái niệm cùng trước một cảnh giới sức chiến đấu so sánh lời nói không thể nghi ngờ là tăng vọt t h ự c có can đảm ở trong người khắc xuống phiền phức đại trận sinh linh cũng không có bao nhiêu chỗ tiến hành đều là chủng tộc truyền thừa là cố hưu an toàn pháp trận thiếu khuyết nghịch thiên cấp sáng tạo độc đáo xếp hàng cảnh giới này là một cái đường d a n h giới không ít người chỉ là khắc xuống đơn giản một chút bảo thuật pháp trận coi như thành công chỉ có cực thiệu số một bộ phận người ở đây cảnh thăng hoa tổ hợp cuối cùng vết pháp t r ậ kiếm lại c sắp xếp tổ hợp hình thành một cái nhìn liền vô cùng phức tạp đại trận hữu ảnh đây là trong truyền thừa hoàn chỉnh xếp hàng trước mắt hứa ninh bất quá vừa mới tiễn đến dai chỉ có thể hình thành đại trận hư ảnh nhưng chính là cái này hư ảnh đều đủ để m i ệ n sát hạ giới những cái được gọi là thượng cổ truyền thừa không biết bao xa vẹn vẹn vừa mới đi vào liệt trận cảnh giới đại trận hư vô chỉ có chút ít mấy khoảng ngôi sao lấp lóe nhưng nếu là đem cái kia chút ngôi sao phóng to liền có thể phát hiện bên trong là cái này đến cái khác vô cùng phức tạp trận pháp xếp hàng trong trận có trận giống như giới tử nạp tu di vô cùng t h ầ n bí, cuối cùng trận pháp nếu là hoàn toàn thôi phát vậy nhưng khiến cho thời không thất loạn đại đạo trầm luân 2 8 i m ư x ba t n 2 8 chương 363 đáng tiếc ta cùng giới cùng hưu là đem cảnh giới của ta khôi phục lại thế giới hiện tại có thể dung nạp đỉnh điểm h ứ a ninh tờ giải hắn bây giờ thân ở hạ giới thu vi khôi phục lại đình phong cũng chính là xếp hàng cảnh giới tiếp theo tôn giả đình phong đây cũng là những cái kia cổ quốc nhân hoàng vị trí cảnh giới bởi vậy lại được xưng là nhân hoàng cảnh giới thế nhưng nhân hoàng cảnh giới không phải đủ để a n h mở thượng giới đối với thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bát vực phong tỏa kém xa t í c tắc nếu là bắt vực đại k i ế p lên thượng giới d á n g lâm lời nói đến lúc đó lượng giới giao h ò a ta cần phải có cơ hội khôi phục lại thượng giới tu vi cao nhất đi h ứ a ninh suy đoán như vậy thầm nghĩ rời đi côn bằng xào tranh đoạt đã qua mấy tháng hắn cũng tại bắt vực bên trong cất bước một đoạn thời gian trừ tăng lên liệt trận cảnh giới càng nộ đem cái kia chút như là chu thiên tinh thần phức tạp trận pháp toàn bộ khắc vào trong cơ thể con đường tu hành bên ngoài còn tại tìm kiếm tiến về trước thượng giới con đường nhưng rất đáng tiếc những cái kia con đường khó tìm một chút cổ xưa trận pháp đã mất đi hiệu lực khó mà rời đi mà hắn mặc dù không tại t h á c quốc thế nhưng tiểu bất điểm tin tức vẫn là như sóng c h i ề u lộn xộn tuân ra mà tới tiểu bất điểm đem côn bằng thuật học được về sau cũng phát hiện hứa ninh lưu lại chữ trực tiếp rời đi trở về thạch thôn sau đó tại thạch thôn hắn lấy được một cái tin tức nặng ký đó chính là tổ phụ của hắn đại ma thần trở về biết được trí tôn cốt của thạch hạo bị đào về sau giận ma ra tay tại thạch quốc trong đế đô ra tay đánh nhau càng là trực tiếp đem thạch t ộ c đ ư ơ n g n h i ệ m v ư ơ n g g i ả võ v ư ơ n g đ á n h bại chính là vũ tộc phái trước người đến vậy đồng dạng không phải đại ma thần đối thủ nó hiển hách hung uy giết đến thạch tộc cùng vũ tộc bên trong đầu người ngày xưa hãm hại thạch hạo người hận không thể mọc ra mười đầu chân tốt trốn qua đại ma thần truy sát chính là vũ tộc thế lực sau lưng ma linh hồ một tên tôn giả linh thân tự mình ra tay đều không phải vị này đại ma thần đối thủ bị nó cường h ã n chem giết mà cái sau cũng bị thạch quốc nhân hoàng nhận vào trong điện phong hào ma thần vương k h ắ c mở một phủ trở thành quyền thế ngút trời vương hầu chỉ bất quá rất đáng tiếc là đại ma thần cũng không ở lâu tại trong đế đô mặc dù còn không thể hoàn toàn xác nhận thế nhưng đủ loại tin tức ngầm đều xuất hiện tại hoàng đô bên trong đã không phải là bí mật mà lại những ngày này đại ma thần đều không có xuất hiện chuyên môn s ư n g ma linh hồ tôn giả đến tiến vào hoàng đô muốn đòi một câu trả lời hợp lý thậm chí cùng người của hoàng thất phát sinh đánh một trận làm cho đại ma thần không thể không đi xa tha hương tin tức này quả thực rất kinh người nhưng cũng không người có thể chứng thực không tu sĩ nhìn thấy qua trận chiến kia còn có một loại thuyết pháp là thái cổ ma chu cường thế gián g lâm lên tiếng muốn nhằm vào thập ngũ gia kết quả nhân hoàng che chở bây giờ bất quá là điệu thấp xuống tới mà thôi xưng thập ngũ gia kỳ thực còn tại hoàng đô đại đa số người hoài nghi cảm thấy không quá chuẩn xác một loại cách nói khác xưng nhân hoàng báo cho thạch tử lăng ở phương nào thập ngũ ra đêm tối đi gấp đã đi xa đi tìm chính mình dòng dõi rời đi tòa thành lớn này mọi người cảm thấy thuyết pháp này rất có thể là thật bất quá thạch hạo cũng là không biết tất cả những thứ này hắn đã tiến vào đế đô tìm kiếm thân nhân của mình kết quả lại là hoàn mỹ bỏ qua thế nhưng bây giờ thạch hạo cho dù không cần đại ma thần che chở chỉ dựa vào mình thực lực cùng với tiểu tháp sử dụng quyền hạn đều đủ để tại đế đô chiếm cứ một chỗ cắm rủi cho nên thạch hạo đọc thủ trong đế đô gió nổi mây phun bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo hai cái thượng giới đại giáo hiện thân một cái bố cục thành nghị một cái khác thì là nhìn chúng thạch hạo h ứ a ninh ánh mắt lấp lóe như thế xem ra khoảng cách thượng giới giáng lâm đã không xa chính mình không cần thiết lại bôn u tàu khắp nơi tìm kiếm con đường chỉ cần trở lại thạch quốc đế đô lẳng lặng chờ đợi là đủ thạch hạo lần này lấy được thượng giới đại giáo t i ệ t tiên giáo che chở tại trong đế đô có thể nói gió nổi mây phun đầu tiên là hung hăng đạp vũ tộc đại diện sau đó lại đem ngày xưa bị đào trí tôn cốt sự t ì n h truyền ra toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ thạch quốc thậm chí toàn bộ hoang vực đều biết cái này cùng một chỗ minh đệ đóng tưởng cho hay không biết có bao nhiêu người chờ lấy nhìn thạch tộc cho hay hy vọng vị kia t r ọ n g đồng giả thạch nghị có thể sớm ngày xuất quan cùng thạch hạo cái này kẻ thụ thương đối mặt mà đứng phải biết vị kia bị đào trí tôn cốt thiếu niên trí tôn thạch hạo vô địch cùng thế hệ không chỉ đem phụ thân của thạch nghị đạp tại dưới chân càng là đánh g i ế t vũ tộc phía sau đến từ ma linh hồ đã từng làm cho đại ma thần trốn đi tốt hơn giả như thế hiển hách chiến tích so với tổ phụ đại ma thần thạch hạo không kém cõi chút nào trực tiếp bị thạch quốc nhân hoàng phong làm hầu tước thời tiết tiền tố hoang một chữ này hoàng tiên hầu một vị vẹn vẹn có mười bốn tuổi vương hầu kinh thế hai tục thạch quốc hoàng đô một cái tin tức kinh người cấp tốc truyền bá ra khiêu khích sóng lớn ngọc trời thạch nghị trở về theo bổ thiên các thượng cổ thánh viện bên trong xuất quan cả nước xôn xao hoàng đô đám người nỗi lòng khó mà bình tĩnh trọng đồng giả cứ như vậy đột ngột trở về biểu thị hắn công hành viên mãn bây giờ sẽ lớn đến mức nào thành hữu hào đệ đệ của ta ta trở về ngươi ở đâu ngay tại ngày đó thạch nghị tại hoàng đô phát ra thanh â m như vậy như thế lời nói dẫn phát sóng to gió lớn tất cả mọi người biết rõ đây cũng là đáp lại thạch hạo khiêu chiến trọng đông giả xuất thế đem quyết đấu một cái khác thiếu niên trí tôn cái này giống như là một cỗ cồn g bạo cấp tốc càn quét thạch quốc đại địa chuyển khắp tất cả tòa cự thành tin tức như thủy triều nhanh chóng lan tràn rất nhanh chung quanh cổ quốc cũng biết chuyển khắp đại hoang t r u n g đồng danh tiếng chấn động thiên hạ nó thiên phú dị bẩm đã sớm bị người l ạ biết danh xương thượng cổ thần nhân chuyển thế có cái nào có thể sánh vai người nào cùng tranh phong thạch hạo danh tiếng cũng không cần phải nói thư thần giới phá kỷ lục bắc hải đánh một trận hoàng đô giết t ô n giả càng là sớm đã chiến ra huy danh hiền hách các phương đều biết như thế hai đại thiếu niên trí tôn lại muốn khai chiến dẫn phát người lời b ả n luận sôi nổi quả thực là sôi trào tại một mảnh huyên náo thời khắc mọi người cũng không nhịn được sợ hãi thán phục một môn đôi trí tôn vậy mà là huynh đệ đáng tiếc tất cả mọi người thở dài thạch tộc được trời phù hộ để người đố kỵ để người khâm ao ước cuối cùng lại xuất hiện loại vấn đề này có lẽ đây chính là thịnh cực đem suy đi ngay cả trời cao đều nhìn không được ba ngày sau song thạch đại chiến bên trong hư thần giới song thạch đại chiến mới vừa vào đế đô hứa ninh liền nghe được đủ loại liên quan tới thạch hạo cùng thạch nghị tin tức cách ly quyết chiến chỉ có ba ngày một hồi sóng lớn ngập trời lập tức liền muốn đến ngoại giới sớm đã không yên tĩnh tất cả mọi người đang chờ mong một trận chiến này đến mức hư thần giới càng là niệm sôi rất nhiều ngày mọi người đều trông mong nhìn qua hy vọng một khắc đó sớm một chút đã đến hai cái như thần thiếu niên uy c h ấ n hoang vực danh sưng thiếu niên bên trong trí tôn sẽ tại bầu trời chiến trường triển khai kịch liệt nhất một hồi đại quyết chiến kia là chiến trường phủ đầy bụi danh s ư n g thần cấp lôi đ à i một khi mở ra liền mang ý nghĩa khác biệt đại vực ở giữa va chạm có thể muốn đã đến thiếu niên thiên kia muốn khóa vực chinh chiến ta trở về đúng lúc ca h ứ a ninh khét cười một tiếng lúc này có người nhìn thấy hắn một cái phiêu phủ ở giữa không trúng cỏ uy thế dọa người rất nhiều người phản ứng đi qua vị này chẳng lẽ chính là cái kia danh s ư n g vạn cổ đệ nhất kiếm hung ác g i a hỏa cùng cái kia thạch hạo cần phải là cùng một trận danh là tại hư thần giới đại chiến cái kia thạch hạo cần phải sẽ không ở đế đô tất nhiên tại thạch thôn có liêu thần chấn áp tất cả Hắn mới có tên h ể y tâm. Hứa nam i tin n nghe này h được tức về s u phiêu rất Thạch nhanh liền đoán được thạch hảo ý nghĩ. Nghĩ như vậy, hứa Ninh là cây phiêu nhiên, Hảo Hứa là được cây ý vậy, ẩm chém m xuống ộ tử cái hướng, cũng địch đối với hắn sinh Người, phương hướng, hắn thân ảnh. Người, tên nam là ra t kia trợn mắt tròn xoe nhưng hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị hứa ninh một kiếm chu sát t cái kia tựa như là võ vương phủ người vị này vẫn là như nghe đồn như vậy sắp tính mười phần tại côn bằng xào thời điểm đối phương mạnh mẽ chém giết mấy vị tôn giả linh thân ra côn bằng xào chính là tại trong đế đô ra tay không do dự chút nào h ứ a ninh linh tính cường hãn bốn phía tiếng thảo luận bị hắn thu nạp cũng rõ ràng cái kia võ vương phủ người làm cái gì biết đối với hắn sinh lòng địa lý võ vương phủ bây giờ vẫn là thạch nghị một phương nhiều người còn hắn thì thạch hạo trận doanh tự nhiên biết bị coi như địch nhân đ ố i lãi có cường giả đến h ứ a ninh không có dừng lại ánh sáng xanh lấp lóe hắn trực tiếp bay lên trời một phen du lịch tu vi của hắn cũng co tăng lên ngày xưa màu vàng kim óng ánh trong tinh thạch năng lượng cũng không có bị hắn hoàn toàn hấp thu mà là chạy xuôi tại hắn thân dễ trong thân thể bây giờ theo một phen du lịch trinh chiến hắn có thể đem những năng lượng kia lại lần nữa hấp thu luyện hóa tăng thêm thân dễ cho ở khối kia thần bùn tác dụng tu hành tốc độ có thể nói là một ngày n à n giảm liệt trận cảnh giới một cái có thể đem chín thành c h i n sinh linh tạc bên trên mấy chục năm cảnh giới với hắn mà nói mấy tháng thời gian đã tích lũy đủ tích lũy đặt tới xếp hàng cảnh giới viên mãn khoảng cách tôn giả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa vê anh lúc này ánh sáng xanh c h ấ n nhiếp thiên đ ị a biến động một đạo kinh thiên kiếm ý c h ấ n nhiếp đế đô đem hướng về phía hứa ninh mà đến mấy đạo thân ảnh giết chết bất luận tội tại lúc này toàn bộ trong đế đô tất cả kiếm bất luận nó chủ nhân là ai bất luận là b ả n huyết cảnh giới động thiên cảnh giới hóa linh cảnh giới minh văn cảnh giới hoặc là liệt trận cảnh giới cũng bất luận là cái gì đẳng cấp cỡ nào chân quý đều tại hứa ninh bộ phát kiếm khí bên trong ầ m ầm k h ẽ động cùng nhau xuất h i ế u dường như tại chia đôi không chúng cái k i a đạo ánh sáng xanh thần phục người đến người nào như vậy biến động không thể bảo là không lớn đế đô trong hoàng cung một vệ ánh sáng vàng sáng trói vô cùng nếu là nhìn về phía bên kia một mảnh hào quang rực rỡ mạnh liệt vô cùng ánh sáng màu vàng nóng như một vùng biển mê ngông trập trùng mê ngông như biển một thân ảnh ở trung tâm h u y ể n như một đầu chân long khinh thường thiên địa h ứ a ninh biết rõ đạo thân ảnh kia chính là nhân hoàng nó rất bình tĩnh giống như ở mặt trời trung tâm tỏa ra vô tận hoàng kim ánh sáng liền như thế đứng thẳng liền làm cho tất cả mọi người đều lạnh mình bất lực chống lại ủy sát xuống người đang run r u dày không biết c ư ờ n giả g vì sao tại ta hoàng đô bên trong sát phạt nhân hoàng mở miệng lời nói tuy nói bình tĩnh vô cùng nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhân hoàng trong cơ thể ẩn chứa vô thượng lực lượng lúc nào cũng có thể thôi phát đem cái kia ánh sáng xanh lấp loe chân áp có người muốn chết ba ngày kiếm khép thôi. ninh cười i ế mà một t Hứa n đối đỉnh chi giới tại, cõi mặt một kém, tồn chút nước phong không n chủ, hạ o nửa n Ba bậc. g à sau song thạch đại chiến tất cả liền có thể quyết ra trước đó ta hy vọng vũ tộc cùng với võ vương phủ người thông minh một chút đừng để hứa mỗi lại ban thưởng các ngươi hưởng thụ không được chi kiếm h ứ a ninh cười ha ha thân ảnh chậm rãi tiêu tán ánh sáng xanh biến mất theo trực tiếp rời đi đế đô mà nhân hoàng nét mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia nghi hoặc không có đuổi theo hắn cảm nhận được vị này thần bí khách trên thân có một tia để hắn đều sợ hãi lực lượng mà dựa theo trong miệng lúc ờ i nói, hai thiên tới Kim、Long、giống giận, biến tại hắn phương đến, vẫn tình. Long nhân hoàng thân ảnh cũng trên. hồ thạch hạo thạch phía tự một mặt tộc mất sự là là l mà Mà vì vị đưa ra đế đô kêu này đây trong đế đô mọi người mới dám nói chuyện lớn tiếng hào hào thảo luận nó lúc trước cái kia một đạo kiếm chém đế đô khủng bố thân ảnh chính là bệ hạ đều bắt không được hắn sao xem ra h o a n g thiên hầu cũng không phải người cô đơn sau lưng cũng có cường giả ha ha thạch nghị thế nhưng là có ma linh hồ hộ giá hộ tống cái kia cường giả bí ẩn mạnh hơn lại như thế nào chống lại ma linh hồ ngày xưa vị kia tôn giả thế nhưng là ép tới thạch hạo nhất mạch đi xa tha hương ma linh hồ tôn giả lại như thế nào không giống bị hoang thiên hầu đánh giết rồi một hồi lại một trận cãi lộn từ trong đế đô vang lên bất luận như thế nào đế đô hứa ninh một kiếm đều không có ảnh hưởng đến song thạch đại chiến ngược lại giống như nghi thức khai mạc làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu khi thế ma linh hồ một cái chỗ man hoang chỗ sâu thần bí mà kinh khủng cấm khu qua nhiều năm như vậy có rất ít chủng tộc khác sinh linh dám tiếp cận bằng không thì chỉ có thể là tự chịu diệt vong nơi này có rất vắng vẻ không nhìn thấy cái gì cự thú phía trước có hai tòa núi to như cánh cửa đứng sững tại hai trong núi có một t r ư ờ n g cực lớn lưới màu trắng bạc mà họ ánh mạng nện thánh ngôn đây là ma linh hồ cánh cửa kia là một t r ư ơ n g cực lớn thần mạng nện t ụ c truyền có thể bao phủ bầu trời che khuất trời nước một màu cái gì đều có thể chiều nạp lại một tòa cực lớn hồ nước linh khí bốc hơi đây chính là cánh cửa phía sau cảnh tượng hồ lớn màu trắng bạc tinh khí mờ mịt một chút nện ở trên mặt hồ bọc sát chiếu sáng rặn rỡ hấp thu thần tính tinh hoa đây chính là ma linh hồ cả tòa hồ nước đều là linh khí biến thành ẩn chứa vô tận tinh hoa ở đây tu hành có thể để tốc độ tăng lên một mảng lớn tại bên bờ nhưng bên trên có một chút ngói vỡ t ư ờ n g đ ổ đều là đổ sụt cung điện trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thời đại thượng cổ rực rỡ cung điện mặc dù rách nát thế nhưng không hề thiếu sinh cơ mỗi một tòa đoạn tường bên trên đều một cái lưới lớn nằm sấp lấy một đầu đáng sợ nhện huyết khí cuộn cuộn tục truyền vô tận năm tháng trước đây có thần tê ở nơi này cuối cùng thần điện sụp đổ trở thành di tích thần ma rời đi đương nhiên nơi này cũng không tính là triệt để biến thành phế tích chỗ xấu nhất còn có vài chục tòa thiên cung đứng xử nguy n g nga bằng bạc tỏa ra ngông lung vầng sáng nhất là trong đó một tòa càng là treo trên bầu trời bên trên từ đầu đến cuối không ngã tương truyền từ thái cổ thần ma tranh bán niên đại đến bây giờ mặc cho dòng sông thời gian xung kích nó đều chưa từng rơi xuống đây là ma linh hồ trung ương thiên cung cũng là trọng yếu nhất nơi người n g o à i không được bước vào nửa bước nếu không giết chết bất luận tội thậm chí thuần huyết ma nhện như nghĩ tiếp cận cũng phải thông bẩm bằng không thì cũng có đại họa sát thân đây là một mảnh cấm kỵ chi đ i ệ tại cung điện chung quanh có một khối lại một khối thiên thạch lơ lửng lúc này sắc trời đã tối chúng bắt đầu phát sáng giống như bị chư thiên tinh thần v ư ợ quanh có đại đạo ký hiệu lấp lóe ở trung ương thiên cung phía trên còn có một đạo lưới gần như trong suốt nếu không phải cường đại tu sĩ căn bản không thể gặp đến nhỏ như sợi tóc như trật tự thần liên tạo dựng m à thành bao phủ cung điện khổng lồ thạch nghị liền ở chỗ này hắn thấy chỉ có ở đây mới là tuyệt đối an toàn có thể tiến vào hư thần giới cùng thạch hạo quyết chiến trung đông có thể mở thiên địa tạo hóa văn vật loại kia thần uy không thể tưởng tượng thạch hạo lấy cái gì đến phòng đặc biệt là trí tốt quất này lên kia xuống đây càng là cách nhau một trời một vực một cái mất đi nguyên thủy chân cốt một cái tái tạo thăng hoa từ đó thân thể hoàn mị không một tỷ vết trận n à y đại đối quyết còn chưa có bắt đầu ngoại giới đã bắt đầu bàn tán sôi nổi sau đó triển khai kịch liệt biện luận tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận đến tội cùng ai có thể thắng được không hề nghi ngờ thạch nghị trời sinh chiếm hết ưu thế đây là không thể xóa bỏ sự thật hắn có thạch hạo không có mà thạch hạo không có hắn lại có cuối cùng ngày quyết chiến đến thế giới hiện thực giống như là thoáng cái yên tĩnh tất cả tòa phủ đệ rất nhiều đại giáo cùng với mấy cổ cốc lớn huyên náo mấy ngày về sau hoàn toàn yên tĩnh những nghị luận kia âm thanh đều biến mất tất cả mọi người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bởi vì đám người tiến vào hư thần giới 28 i m ư đệp ba t n 2 8 kỹ thuật cận siêu chương 364, hư thần giới chiến đấu hấp chương 364 m ộ t ngày này hư thần giới kín người hết chỗ trước nay chưa từng có tất cả cái lối đi từ đầu đến cuối trước đ â y chư hùng một nhóm lại một nhóm đổi tới xuất hiện tại bên trong vùng t ỉ n h thổ kia là thượng cổ thế gia thác b ả n t ổ c cần lui lao tộc trường hắn vậy mà cũng xuất hiện đây coi là cái gì các ngươi nhìn bên kia tây lăng thú sơn phía sau màn cự đầu chân chính chủ nhân cũng tới càng lạc như thế khổng lồ một đầu lao bạch hổ ánh mắt của các ngươi đều mở to mắt không đủ lớn những thứ này tính là gì thuần huyết sinh linh đều muốn đến không ít một chút thái thượng giáo chủ càng là muốn đích thân giáng lâm liếc nhìn lại khắp nơi đen nghỉ nghịt người người nhốn nháo đủ loại sinh linh đều có hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc đều hiện đây là nhiều năm qua hiếm thấy một việc trọng đại mọi người trông mong mà đợi hôm nay nhất định chấn động toàn hoa vực một trận chiến này sẽ bị ghi vào trong sử sách không cần nói kết quả như thế nào hai người kia đều là hôm nay lộng lẫy nhất tiêu điểm đến trọng đồng già xuất hiện mọi người kinh hô không tự chủ được tách ra một con đường nhường đường cho hắn thạch nghị người cao thon nhưng rất mạnh cường long hành hổ bộ một đầu tóc đen dày đặc bay múa một đôi trùng đồng mông lung lấy sương ngủ giống như là h ô n độn đang tràn ngập hắn từng bước một đi tới giống như thiên thần hạ giới có một loại quân lâm thiên hạ khí thế tuy là một thiếu niên nhưng lại để rất nhiều nhân vật già cả đều hai hùng khiếp vía nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đây là một chút cường già nhạy bén nhất cảm giác nhất là nhìn thấy đôi chòng mắt kia về sau đám người càng là run sợ ở nơi đó giống như nhìn thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao hủy diệt cảnh tượng bên cạnh hắn có một đầu nền nhện lớn màu vàng một đường tương b ố i đi đến nơi này trừ cái đó ra còn có một đám người hình sinh linh từng cái đều tỏa ra khí tức khủng bố ma linh h ổ cường đại đội ngũ đến biến thành hình người tại cách đó không xa còn có một cái bà lão chống gậy trượng hướng bên này nhìn thoáng qua bộ thiên giao tích hoa bà bà khó trách hoa ngược sắp loạn ma linh hồ cũng không tính là quá lo lắng hiện tại xem ra khả năng thông qua thạch nghị dựng vào đường dây này có người k h e i nói hiểu một chút nội tình người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thạch nghị đến một cái nhân vật chính đã hiện l i ê n chờ thạch hạo giáng lâm triển khai đại quyết chiến n ô người tới thật nhiều các phương giáo chủ cùng cự đầu đều đến đây thật là trăm ngàn năm khó gặp à. mọi người biết rõ đây là thần cấp lôi đài chiến một trận chiến này mở ra ảnh hưởng sâu xa nơi xa giống giận rung trời ánh sáng vàng sáng chói mười mấy cái cựu đầu sư tử xuất hiện sừng sững một phương chú ý trong chẳng ngũ sát thần quang sẹt qua trời cao mấy đầu cực lớn khổng tức dương cánh đánh trời xoay quanh ở trên chạy xuôi thánh khiết mây mầu một phương khác bạch ngọc long tượng huyết dài chở một ít khổ sở tu sĩ tỏa c h ấ n ở nơi đó tỏa ra bảo huy lại hướng nhìn từ xa nhai tý tý hưu toan nghe chờ hiện thân từng cái khổng lồ như núi khí tức khủng bố trong khi chấp con mắt bóng loáng bắn ra bốn phía chấn động tâm hồn cái này cũng chưa tính cái gì theo thời gian chuyển đời sinh linh càng khủng bố hơn xuất hiện một cỗ lại một cỗ chiến xa ầm ầm nổ vàng nghiền ép lên bầu trời dừng ở trước mắt đều là lấy cự thú dị cầm kéo xe cũng có thần buộc đi theo ánh sáng rực rỡ vạn trượng khí tức nút g trời thái cổ thần sơn tôn giả xuất hiện vừa đến đã không không chỉ một người mà là chiến xa sánh vai cùng nhau liên tiếp xuất hiện khủng bố uy áp để người run r u ẩ y người yếu run r u ẩ y đến lúc này nhìn khắp sân giã trên trời dưới đất khắp nơi đều là sinh linh vô cùng vô tận khó mà tính toán những thứ này thuần huyết sinh linh xuất hiện mà lại đều là cự đầu quả thực chấn quần hùng run rẩy run, run run rẩy rẩy đều rất sợ hãi cái tràng diện này thực tế quá lớn ánh lửa lấp lánh một cỗ liệt hỏa xe kéo xuất hiện tỏa ra ngút trời huy áp lượn lờ chu tức thần diễm ở nơi đó ngồi xếp bằng có một người trung niên nam tử ở bên cạnh rủ xuống lấy một cái áo đỏ thiếu nữ hỏa hoàng, hoàng mang theo một vị công chúa đến rồi vừa dứt lời một bên khác cầm ầm âm thanh truyền đến màu vàng thần diễm bao vây lấy một cỗ xe đá tiến vào trời cao thạch hoàng đến tự mình giáng lâm mục quan trọng thấy một trận chiến này ngay sau đó một đạo ánh sáng xanh lấp lóe cũng là một gốc phiêu phủ ở giữa không trùng cỏ hiện thần có một chút nhân sĩ biết chuyện rõ ràng thạch quốc đế đô thời điểm bụi cỏ này đối mặt thạch thạch hoàng đều chưa từng rút lui. thực lực kinh người mà lại trọng yếu hơn chính là nó cùng thạch nghị phía sau ma linh hồ tương phản cũng là thạch hạo người ủng hộ thường tại bên trong hư thần giới dương danh có vạn giới đệ nhất kiếm danh hiệu sau đó cổ thụ cao n g ú t trời m ộ t tộc hoàng giả cũng đến bọn hắn không phải nhân tộc lúc hành tàu cổ mộc ngang trời che khuất bầu trời sau đó hải tộc cũng có người xuất hiện cầm hoàng kim tam xoa kích đ ạ p lên mịt mở sóng nước giống như sừng sững trên biển cả mới hì hì thật là náo nhiệt một trận chiến này để người chờ mông a tiết thiên giáo ma nữ xuất hiện mỹ lệ tìm không ra một điểm tì vết giống như là dương c h i ngọc điêu khắp ra tới tư thái cao gầy d u n g n h a n q u y n h thành đã nàng đến không hề nghi ngờ bộ thiên giáo n g u y ệ t thiển tiên tử khẳng định sẽ xuất hiện các nàng là trời sinh đối thủ một mực tại đối trọi gây gắt việc đã đến nước này mọi người đều tại chờ đợi thạch hạ ở đâu thân là một cái khác nhân vật chính lại chậm chạp không thể hiện thân theo thời gian trôi qua mọi người sao động chuyến đến từng trận tiếng nghị luận chẳng lẽ hắn é sợ chiến không dám xuất hiện trên bầu trời hạ xuống bậc thang hào quang rực rỡ vượt ứ xuất hiện mông lung mà mơ hồ hắn lời nói lạnh lùng nói một người khác còn không có đến không nghị quyết chiến sao rõ ràng hắn rất không cao hứng lời nói tràn ngập không vui mọi người không nói gì liên thể vượt xứ đều xuất hiện tên kia còn bình chân như vậy đây cũng quá bảo trì bình thản sẽ không phải thật muốn lơ hẹn đi vây anh đúng lúc này vượt xứ sau lưng phát sinh nổ v a n g một đầu sáng chói đường qua lại nổ tung phun ra ánh sáng thần thánh m à tường hỏa ai vậy không nhìn thấy tại thời khắc này vượt xứ thân thể cứng đờ một cành cây như xúc tu g õ hắn bở n g n g một cái ý kia là nhường ra sau đó hào quang óng ánh hơi nội liễm một cái mắt to trong trẻo thiếu niên đạp lên sán lạn đường qua lại đi ra tất cả mọi người bị c h ấ n trụ có chút mắt trợn tròn giữa không trung mưa ánh sáng lộn sổ bay như hóng ánh cánh hoa vẩy xuống cái thông đạo này mười phần sáng chói thánh khiết ánh sáng chói lọi tràn ngập thạch hạo x à i bước đi ra vượt xứ thân thể trở nên cứng vừa rồi vậy mà đột ngột bị người đâm một cái cái mông đây quả thực không thể tưởng tượng hắn là thân phận cỡ nào thế mà bị người như thế m ạ o phạm để hắn lông tóc dựng đứng lối đi kêu mở miệng cách hắn quá gần gần tại cái bên vừa rồi nếu là trực tiếp cho hắn đến nhớ h u n ác hậu quả khó mà lường được vượt xứ trong lòng run dậy bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ hắn là hư thần giới một sợ ý chí trí cường vô cùng lại có thể có người có thể áp sát tới trước mắt hắn nghiêm túc suy nghĩ có lẽ là năm đó tạo dựng mảnh này thế giới tinh thần trúng thần bên trong một viên còn sống chưa từng chết đi có thể nghĩ đến vậy không đúng nếu là thần l ờ i nói còn cần như thế phụ cận rất nhiều sinh linh đều đờ ra g i a hỏa này cũng quá bất hợp lý cũng không có đi chính quy đường mà là đột nhiên làm ra như thế một cái thông đạo đến mờ mịt lưu c h u y ể n thạch hạo đi ra khỏi đường qua lại mắt to rất sáng hướng về hai bên phải trái nhìn một chút một bộ rất tự luyến bộ dáng hồ thiên không bên trong một tiếng vang thật lớn thạch hạo đại nhân lóe sáng đăng t r ẳ n g đám người không nói gì g i a hỏa này thật có thể làm a a phi tiểu tặc này ra mặt thật dày ma linh hồ sinh linh rất bất mãn ở phía xa tức giận không thôi hắn là thế nào tới vì sao có thể tại hư thần giới tạo dựng một cái thông đạo nhìn phi thường kinh người cũng có người mang theo dạng này nghi hoặc hiện trường một mảnh bạo động thạch hạo đăng tràng rất khắc loại để người lại kinh lại phỉ nơi xa hòa hoàng thạch hoàng trờ trí cường giả trong lòng n h i ê m nghị bọn hắn nhìn chằm chằm cái tiêu biến mất đường qua lại nhìn thật lâu trong lòng rất không bình tĩnh đệ đệ ngươi c u ố i cùng đến chờ ngươi thật lâu một trận chiến này liền như vậy bắt đầu đi thạch nghị mở miệng đứng ở nơi đó tay áo tung bay tóc đen bay lên con mắt tản mát ra ánh sáng ma q u á i trong lòng mọi người siết chặt đều biết chân chính đại quyết chiến muốn tới nhiều như vậy thời gian chờ đợi tất cả đều là vì giờ khác này mục quan trọng thấy ai mạnh ai yếu lên vượt xứ hét lớn một tiếng hắn mang theo thạch hạo cùng thạch nghị lên phía bầu trời sau đó đạp lên một đầu màu vàng đường qua lại tại đạo hai bên đường hoa sen bay xuống cam tuyển cuốn c u ộ n thần thánh vô cùng đầu này màu vàng đường lớn một mực thông hướng thiên ngoại thần bí mà t h á n h khiết làm cho tất cả mọi người đều hướng tới rõ ràng đây là thông hướng bầu trời chiến trường、Xoẹt. tiếng vang p h a không chuyển đến rất nhiều người điều khiển bảo cụ bay lên trời hướng về trên bầu trời mà đi đều là các đại giáo bên trong thực lực hơn người tu sĩ đây là một đầu ánh sáng vàng đại đạo giống như thông hướng thần giới thạch hạo tương đối yếu kỳ đi theo vực xứ bên người nhìn trái bên phải chú ý ngẫu nhiên còn chạy đến đường lớn bên cạnh hái bên trên một đoá hoa sen cái này khiến vực xứ đầy chán tuyến đen Hắn có chút hoài nghi, gia hỏa này thật sự là vì quyết chiến mà tới sao? Như thế nào không có chút nào khẩn phong này nào nào trương, cũng quá phong khoáng. có có quyết tới sao. là mà gia sự vì quá đệ đệ người quả nhiên còn không có lớn lên vẫn là h à i tử a thạch nghị gợn sóng cười cười vượt xứ không nói gì thêm cái này huynh đệ hai người một cái là danh phủ kỳ thực hùng h à i tử một cái khác lao thành có chút đáng sợ đều khác hẳn với thường nhân thạch hạo bọn hắn đạp lên ánh sáng vàng đại đạo giống như leo lên cựu trọng tiên tiến vào một mảnh thần bí khu vực chung quanh x ư ơ n g mù phiêu động cơn phong phần phật mà cùng lên đến người không cách nào dung ngoạn ánh sáng vàng đại đạo bởi vì đây không phải là vì bọn họ chuẩn bị chỉ có thể dựa vào chính mình điều khiển bảo cụ phi hành thế nhưng là vượt hướng bên trên càng khó khăn nhận cực lớn lực cản cũng không phải là mỗi người đều có tư cách đi q u o n chiến đối với cái này vượt xứ chỉ là như vậy gợn sóng nói một câu sau đó tối thiểu nhất có một nửa người v ứ t bỏ căn bản bay không nổi trong thiên địa này có loại huy áp để bọn hắn ngạt thở không thở nổi đây là một mảnh vùng đất cổ thân bí ánh sáng vàng đại đạo chở thạch hạo cùng thạch nghị đi tới vòm trời bên ngoài xuất hiện tại một mảnh cổ xưa trong khu vực trừ sương mù bên ngoài cuối cùng nơi này lại xuất hiện tàn tạo kiến trúc phiêu phủ ở trong hư không hùng vĩ mà trang nghiêm cho dù đổ sụp cũng cho người nghiêm túc cảm giác đến nơi đó chính là bầu trời chiến trường một trong mọi người giật mình một tòa lơ lửng ở trong hư không chiến trường áp đảo trên mây xanh mười phần cực lớn đầy đủ hai người ở nơi đó quyết chiến có thể nhìn thấy nó toàn thân hiện lên màu vàng nhạt giống như là lấy thần kim đ ú c thành đồng thời có khắc họa rất nhiều trật tự quy tắc màu vàng ngói thạch lôi đài nhìn nghiêm túc mà to lớn trần phong nhiều năm bầu trời chiến trường cuối cùng lại muốn mở ra để người chờ mong ta hy vọng các vực thiên kiêu va chạm mạnh ngày đó sớm một chút đã đến phương xa bên trong sương mù có một đoàn thần diễm nhảy lên một thiếu niên vô cùng tự phụ nhìn ra xa thần cấp lôi đài trong con ngươi có đỏ thấm ánh lửa giống như là có thể thiêu hủy chư thiên tinh hà ơ sau l ư n g hắn đi theo mấy cái thuần huyết sinh linh cả đám đều rất cường đại an tính đứng trang nghiêm ở nơi đó cái này một tòa không đủ rộng rãi a không có trong cổ tịch ghi lại khổng lồ như vậy một phương hướng khác ma nữ cũng tại khe nói mỹ lệ mà yêu diễm chòng mắt bên trong có kinh người tia sáng nở rộ tại nó bên cạnh có một người trung niên nam tử siêu trần pháp tục đồng bình như tiên nhân nói thần cấp lôi đ à i hùng vĩ hay không cùng quyết đấu tu sĩ cảnh giới có quan hệ ánh sáng l ó e lên thạch nghị cùng thạch hạo gần như đồng thời du ngoạn bầu trời chiến trường hai người cách rất xa xa xa tương đối một nháy mắt mà thôi mảnh này chiến trường phủ đầy bụi liền tràn ngập sơ sát tiêu điều khí m à u v à n g nhạt chiến trường cực lớn nền tảng hùng vĩ rào chắn tất cả đều lấp lóe hùng vĩ và cổ điện ký hiệu phòng ngừa chiến đấu dư ba trùng k í c h ra các ngươi nói ai có thể thắng cuối cùng biết như thế nào kết thúc đây là rất nhiều người nghi vấn những ngày này vẫn luôn đang nghị luận bất quá lập tức liền muốn có kết quả ta cảm thấy trọng đồng giả có tám thành phần thắng rốt cuộc thực lực cường đại các phương diện vô cùng cân đối tương phản thạch hạo mặc dù kinh diễm nhưng mất đi trí tôn cốt thiếu khuyết độc nhất vô nhị nội tình đây là không ít người tiếng lòng mọi người cho rằng thạch hạo tiên t i ê n không đủ ở vào rất thế yếu địa vị chưa hẳn thạch hạo năm đó mất đi nguyên thủy chân cốt thân thể khô kiệt vốn nên chết đi nhưng lại sống tiếp được còn trở thành một vị thiếu niên trí tôn đã hắn đã lập nên kỳ tích ta tin lần này hắn còn sẽ có kinh người biểu hiện phần thắng không nhỏ tự nhiên cũng có người cầm ý kiến phản đối xem trọng thạch hạo mọi người nghị luận ở mỹ nghiêm túc phân tích căn cứ biết tình huống so sánh về sau cho rằng thạch nghị thắng được chiếm có tới bảy tám phần người bởi vì thật sự là hắn đủ kinh diễm trước luật trời món hoàn mỹ trong tràng hai thân ảnh hóa thành trung sáng giống như là hai viên sao trội cùng sông về một phía b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt tiếng vang như sấm đỉnh và anh cái này không giống như là quyết đấu mà giống như là hai tòa thái cổ thần sơn chạm vào nhau để thiên địa đều tại nổ vang gọn sóng kịch liệt vô cùng chấn động tâm hồn một cách này mây khói c u ồ n c u ộ n thần quang dâm trào mê ngông h n như đại dương mê ngông h n loại kia thần lực va chạm quá khủng bố giống như là không phải sức người sau một lúc lâu nơi đó mới khôi phục kiên tĩnh đủ loại k i a sáng biến mất chỉ còn lại có hai thân ảnh xa xa tương đối phân đà một phương thạch hạo quần áo phân phật giống như một tôn thần đang t h ứ c tỉnh một bên khác thạch nghị cũng là như thế lỗ chân lông mở ra từng đạo từng đạo thần hy dâng lên toàn thân phảng phất có từng đạo thần diễm đang phun g a n vứt vào cùng cái này cựu thiên thập địa dung hợp lại cùng nhau mượn càn khôn tạo hóa nghị nhi tuyệt đối không nên biện pháp dự phòng vội vàng đem hắn chu s á t đi nơi xa một cái nền nhện lớn màu vàng tự nói tại nó bên cạnh có mấy tên tôn giả rõ ràng cùng ma linh hồ quan hệ thật tốt có người nói nhện văn h u n h ngươi thiếp mời chúng ta thu được trận chiến này kết thúc nhất định đi dự tiệc tiến hành chúc mừng nghĩ đến tất nhiên là một việc trọng đại tên này là thạch nghị thiếu niên chú định của thời xứng đáng vô song cái danh xưng này một cái khác tôn giả gật đầu nói xem thật kỹ đùa bớt nói nhảm nếu không ngày sau đại kiếp bản tọa chém các ngươi lấy ra ngâm rượu uống nghe nói nện ngâm rượu còn có thể tráng dương h ứ a ninh cười ha ha không đứng đắn âm thanh v a n g lên không có chút nào mịt mở cho đến ma linh hồ m ộ t phương tiểu bối c ă n rỡ đương tưởng rằng thạch hoàng bắt không được ngươi liền dám đến t r ê o chọc ta ma linh hồ ma linh hồ tôn giả gầm thét nhưng một bên khác đến từ thượng giới thân ảnh bên trong cũng là có người nhìn về phía h ứ a ninh trong mắt mang theo một tia kinh dị dường như nghĩ đến cái gì 28 355 N28 đệp đại đối 355 365 Trường chiến trường gợn sóng kịch liệt. Hai người thiếu niên đại đối quyết, như ưng kích trường không, trời liệt, thiếu quyết, Bầu hai kịch kích Và anh. thần quang bắn ra như vòng trời nổ tung hai người kịch liệt giao phong thọ lên phù nâng ương kích trường không bọn hắn đều là vững vàng nắm chắc chiến cơ trước mắt là qua ở giữa lăng lệ ra tay nhìn đám người tâm thần động l â y động giết nương theo lấy thạch nghị hét lên một tiếng hắn liên tiếp phóng ra bảy bước sát khí ngút trời giống như là ba nghìn ma tôn cùng vùng giống âm thanh động thiên địa ở giữa thế gian này vạn vật giống như là muốn bị ma d i ệ t tất cả đều đem đẩy ngã làm lại đáng sợ có chút kinh người bầu trời chiến trường đủ loại phù văn vật lên hình thành một cái màn ánh sáng lớn bao phủ nơi đó nếu không ngoại giới khẳng định có liên miên tu sĩ sụp đổ đây là kỳ lân bộ không có cách nào ước đoán uy thế quả thực có thể phá hủy thiên địa phá diệt tất cả địch thủ thạch hạo lòng buồn mực bị một cỗ lớn lao bên trong lực lượng đè ép hắn không ngừng kết ấ n thân thể lảo đảo lưu lại cuối cùng khoe miệng vẫn là tràn ra một vệt máu cái gì cường đại như thạch hạo đều thụ thương rồi nơi xa đám người chân kinh tất cả mọi người thân lâm kỳ cảnh nhất là những cái tia thuần huyết sinh linh cùng thạch hạo từng quen biết biết do hắn đáng sợ bao nhiêu lại loại này bộ pháp xuống bị thương đây là thái cổ hưng thuật là chân chính kỳ lân pháp cũng không phải là di trùng chuyển xuống là thuần huyết kỳ lân thần thông có người kinh ngạc nói có lẽ đây chính là chính xác giải thích thạch nghị lấy được kỳ lân pháp bây giờ thể hiện ra bộ phận uy năng chấn động tiên h địa để bốn p h ư ơ n g tu sĩ đều run lên kỳ lân pháp kia là cỡ nào nghịch thiên bảo thuật thế mà bị người trưởng khống không phải truyền thuyết sớm đã thất truyền sao rất nhanh mọi người nghĩ đến thạch nghị làm trọng đồng người một đôi mắt có thể nhìn xuyên hư vô thấu thị tất cả bản nguyên hắn hơn phân nửa là mượn nhờ cái này đôi mắt nhòm ngó kỳ lân lưu lại tạo hòa lớn không đúng cần ẩm không không ẩm thạch là h n hạo trong miệng phun ra ộ thần a t cầm h hạo h k ỏ nhiều g loại thạch nghị bộ pháp mang theo vô tận hòa diễm để hắn kỳ lân bộ cứng đở khó mà phát huy ra toàn bộ ý thế đồng thời thạch hạo tự thân mười phần mạnh mẽ vô cùng lăng lệ như một đầu chu tước ngang trời không gì không phá đây là chu tước bảo thuật rất nhiều người kêu to kinh hãi cái c ầ m kém chút rơi trên mặt đất vừa được chứng kiến tảng đá lớn kỳ lân pháp kết quả cái kia tiểu thạch đầu liền thể hiện ra chu tước bảo thuật đây thật là kinh người thạch hạo toàn thân đỏ c h é t khí tức khủng bố đ ụ c thân như xích ngọc tỏa ra hóng ánh bảo quang thế nhưng càng có một loại lăng lệ còn có một loại lôi đình oai cái kia lửa đỏ cùng với tia điện đáng sợ vô cùng vũ động tiên phong quả thực muốn đem phương này bầu trời đánh nát lần này thạch nghị bay ngang bị tiểu thạch đầu lửa đỏ cánh chém bên trong giống như là như d i ề u đứt dây kém chút rơi xuống ở trên trời chiến trường bên ngoài hắn khỏe miệng chảy máu lấy tay h áo lau sạch trên mặt tràn ngập kinh ngạc sau đó trong mắt khôi phục lạnh lùng lần nữa bay lên thẳng hướng thạch hạo chu tước tứ kích lại bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa cảnh hậu sinh khả hủy á thể chất của hắn được bao nhiêu cường hành phương xa một cỗ xe kéo bên trên thần diễm nhảy chập trờn hỏa hoàng ngồi xếp bằng ở trong hắn chưa từng tu luyện cái này b ố n đánh nhưng lại ở trong sách cổ gặp qua ghi chép không phải n ụ thân sánh vai chu tức người không thể tu hành bằng không thì tự thân nhất định hủy cái này khiến hỏa hoàng chấn động hỏa linh nhi rủ xuống nói nhỏ phụ hoàng ngươi nhìn hắn có thể thắng sao khó mà nói hỏa hoàng lắc đầu thạch nghị cùng kỳ lân hợp nhất cao bằng núi lớn một lúc là nhân hình một lúc vì tử kỳ lân mà thạch hạo thì cùng chu tức tương hợp một lúc vì mạnh mẽ nam nhi một lúc lại lấy chu tức thần đánh ngang trời cao phanh một đầu cao bằng núi lớn tử kỳ lân mang từ đông tới mây tía đây là một lần kinh thiên va c h n g mạnh kỳ lân gào thét chu tước huyết dài bầu trời này chiến trường kịch liệt lay động phảng phất muốn vỡ nát mọi người run sợ phiến chiến trường này lấy đặc thù chất liệu dựng thành toàn thân vì màu vàng nhạt càng là dày đặc xuống phủ văn thần bí có thể thủ hộ tất cả dù vậy cái kiên nền tảng bên trên cũng có tinh mịn vết dạn xuất hiện kinh người đỉnh điểm một tiếng kịch liệt va chạm mạnh cái kia thiên không chiến trường rào chắn cắn bị đụng nát mười mấy cây vượt xứ lộ vẻ xúc động tự mình tu bủ nhanh chóng ngăn chặn cái kia lỗ hổng thạch nghị hai tay hướng về phía trước do tới đồng thời trên thân nghiêng về phía trước giống như là n g h ị cắt đứt đối thủ phần t e o thạch hạo đột nhiên lấy tay cũng muốn xuống dò xét đi đánh thạch nghị đầu nhưng mà thạch nghị một cái chân đột ngột đá tới thực tế quá nhanh đùi phải ngược lại đá như g i à y cái đôi tàn nhẫn mà tinh chuẩn l a n g lệ mà cưng mánh tại tiếng ô ô bên trong nương theo lấy mấy chục con kỳ l ầ n cái chân kia đánh đến như như tiểm h điện nhanh chóng phanh thạch hạo dùng hết sức tốc độ rút lui mấy chục con kỳ l ầ n gặp thoáng qua không có đụng phải nhục thể của hắn nhưng đầu kia đôi bỏ cạm ngược lại đá tới chân chính chúng hắn đầu vai một cước này ẩn chứa thạch nghị một thân tinh khí thần lực mênh mông vô cùng đây là một cái tuyệt s á t tàn nhẫn m à ổn chuẩn phong cách cùng hắn tính cách tương xứng hợp chính là một khối thần kim bị đá bên trong cũng phải biến hình thậm chí đ ư ợ c gãy bởi vì một cước này lực lượng quá lớn thạch hạo bay ngang trong miệng phun ra một n g c máu âm thầm thở dài lần này chủ quan mà kẻ địch đó quả nhiên là trước nay chưa từng có quá mạnh đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn kinh nghiệm phong phú tất có qua không giống người tôi luyện hắn đầu vai kịch liệt đau nhức lúc này s ư n g đỏ khớp xương truyền đến tiếng vang phù văn tia sáng bùng lên、Xấu. tiểu thạch đầu đầu vai bị đá gây mất đám người kinh hô đều mở to hai mắt một trận chiến này muốn hạ màn kết thúc sao chính là ngồi tại chiến xa bên trong các tôn giả cũng đều đứng lên ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm bầu trời chiến trường tất cả đều lộ vẻ xúc động thạch nghị quả nhiên lợi hại t í c h hoa bà bà cười tủm tịm đứng tại n g u y ệ t thiền tiên tử bên người lộ ra vẻ tán thành không hổ là vô song hầu đệ nhất thiên hạ tại màu vàng nền nhện lớn bên người có mấy người tán thưởng ào ào gật đầu phu hoàng hán muốn bại sao nhưng có biện pháp cứu vãn liên hòa bừng bừng xe kéo bên trên hỏa linh nhi lộ ra k i n h sợ hướng hỏa hoàng thình giáo giờ k h ắ c này giữa thiên địa đông đảo sinh linh tầm mắt đều trông lại rất nhiều người đều cảm thấy một trận chiến này hơn phân nửa phải kết thúc cái kia khớp xương tiếng vang quá lớn b ẻ gãy một tay còn thế nào chiến đấu đệ đệ ngươi phải cẩn thận a thạch nghị mở miệng mang theo một loại lanh k h ớ c trào phúng đã kích đối phương đang nói chuyện h ắ n hóa thành một vệ chấp tím v ọ n tới như là đã chiếm hết ưu thế đương nhiên phải duy trì tiên cơ nhân cơ hội này đem đối phương t u y ệ sát một tiếng oanh thạch nghị uy thế càng tăng lên mang mút trời thần uy dết tới bàn tay như cối x a y đánh tới hướng đối thủ thạch hạo trong con ngươi quan g mang đại thịnh cũng không lui tránh ngược lại đón l ấ y đến đây toàn thân bốc cháy chu tước l ử a cháy hừng hực nhảy lên giống như muốn tiêu hủy c ử u trọng tiên hắn điên rồi sao muốn bỏ chính mình một đầu cánh tay cùng địch nhân cả hai đều thiệt rất nhiều người kinh hô thạch hạo đầu kia bị đá bên trong cánh tay mềm mại bông vải lay động lên đón l ấ y tiến đến một cái tay khác thì đánh về phía thạch nghị đầu lâu a không đúng sau một khắc tất cả hình mọi người trận to cho mắt thạch nghị cũng sợ hãi cảm giác cực kỳ nguy hiểm rõ ràng không đúng khớp xương tiếng vang đứt hai thạch hạo đầu kia mềm n h ũ n cánh tay đột nhiên kéo căng thẳng tắp thoáng cái khôi phục cường đại sinh cơ nện hướng địch thủ cổ trước đây không phải cánh tay gây mất chỉ là khớp nối thoát ra mà thôi thân thể thật mạnh mẽ thế mà không việc gì h ò a hoang ngồi tại xe kéo bên trên tán t h ắ n nói thằng đến hắn như thế điểm ra mọi người mới giật mình sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân gặp như thế tất sát nhất kích đều không việc gì vê anh sau một khắc thạch h ạ bộc phát hóa thành một đầu hình người chu tước ở nơi đó manh công chiếm cứ tiên cơ phát đ ộ n cuối đỉnh cùng h thạch nghị bay ngang dựng lên bộ ngực trúng một chân ho ra đầy máu rất rõ ràng vị trí kia lom đi xuống một khối có xương gây rách tốt tốt tốt liên tài nghệ này còn ra tới cùng người quyết đấu về nhà lại học hai năm đi h ứ a ninh nhìn xem bốn phía tiểu bất điểm chiếm ưu thế về sau căn bản không có người trào phúng đối diện liền tự thân xuất mã thanh thế như sớm chuyển khắp bốn phía ma linh hồ tốn hao mấy chục năm tâm huyết liền dưỡng ra tới loại đồ chơi này sớm một chút nấu lại t r ù n g tạo đi ta nhìn b ộ thiên giáo cũng là một đám m ù l o à có thể chọn chúng loại tư chất này xung làm đệ tử thật sự là trò cười một cái h ứ a ninh trào phúng âm thanh thậm chí từng bước vượt trên trong sân quyết đấu đến cuối cùng đã không tại nhục mạ ma linh hồ này cấp độ thậm chí đem cái kia cao cao tại thượng bổ thiên giáo kéo xuống ngựa cùng một chỗ mắng ban đầu thời điểm một số người còn có thể vui tươi hớn hở xem kịch nhưng làm bọn hắn nghe được hứa ninh đằng sau nói tới thời điểm cũng là hào hào che miệng lại không dám chế rêu nửa phần muốn chết màu vàng nhện t r ò n g mắt bên trong mang theo âm hàn sắc cơ nhìn về phía gốc kia phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh mà bổ thiên giáo một phương tuy nói bị hứa ninh như thế vũ n ụ c nhưng cái kia nguyệt thiền tiền tử cùng bên cạnh tích hoa bà bà càng là không có nửa điểm phản ứng để đám người có chút không nghĩ ra tiết thiên giáo ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe tầm mắt đã theo song thạch đại chiến trên thân dịch truyền khỏi nhìn chằm chặp hứa ninh trách không được trách không được thạch hạo đem thái cổ chu tức tứ kích vận chuyển tới xuất thần nhập hóa cảnh chính là một đầu chân chính chu tức xuất hiện cũng chưa chắc có hắn cường hoành như vậy hắn ra liên tục nặng tay ánh lửa ngốc trời đối thủ kia trưởng đỏ thâm như ngọc cùng thạch nghị va chạm không ngừng phình một tiếng lần nữa đánh trúng thạch nghị để đầu phát sinh giòn vang thạch nghị đầu vai bị đánh lần nữa bay ngang trong miệng ho ra máu Màu vang nền nhện lớn sắc mặt trở nên cứng ma linh hồ sinh linh đều là thần sắc cảm đạm tất cả mọi người mặt tâm trầm mới vừa rồi còn tại bàn tán sôi nổi cho rằng kết cục chú định kết quả tình thế nghị t u y ề n Cái này tiểu thạch đầu thật i ể u t ạ c h h đầu t c ư là khủng khiếp tất cả mọi người trấn kinh trấn to trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phía trước đại chiến đến giờ khắc này trọng đông giả cuối cùng vận dụng hắn cấm kỵ thần thống đây là trời cao ban cho hắn bản năng lực lượng tại thượng cổ năm bên trong danh xương rực rỡ vô địch thạch nghị khỏe miệng mang theo cời lạnh lúc này chủ động đánh tới hai con ngươi nhấp nháy thần uy thi chiến hết mắt phải ô q u a n g bắn ra mắt trái tia sáng trắng lưu chuyển rung động â m ầm một cái đại biểu hủy diện một cái đại biểu tạo hóa tân sinh âm dương nhị khí lưu chuyển hình thành một cỗ quỷ dị sóng lớn đen trắng tia sáng bắn ra cực tốc mà đến quân chặt lấy thách hạo cái này khiến hắn chấn động cỗ lực lượng này thật đáng sợ tuyệt đối là giữa thiên địa bản nguyên nhất phát tắc khủng bố a lợi、hại. thạch hạo không có chút gì do dự chống ra thập đại động tiên quần quận không dứt đem cái này hai khói trắng đen thu vào hắn cũng không ngáy qua loa được thập đại động tiên h không giống bình thường liên tiếp cùng một chỗ nếu không mục nát thật bản hắn sừng sững ở trong đó giống như thiên thần thẳng hướng tiến đến tiếp tục thi triển côn bằng bảo thuật a không đúng b ổ thiên thuật ra tới có người kêu to cái gì b ổ thiên thuật xuất thế rồi một vệ ánh sáng sáng trói áp chê xuống giống như là ngăn chặn mảnh này vòng trời ngay cả trời cũng có thể bổ sung còn có cái gì làm không được thạch nghị ra tay lấy b ổ thiên thuật ngăn cản côn bằng bảo thuật cùng trong lúc nhất thời âm dương nhị khí sôi trào xung kích cái k i a thập đại đầu tiên hai người này rơi vào rằng co trong chiến đấu kịch liệt vô cùng chung quanh sôi trào nhất là bầu trời chiến trường chia năm xẻ bảy khối lớn đa lớn không ngừng rơi xuống dưới bầu trời gần không còn tồn tại bởi vì hai người này ở giữa gợn s ó n g quá kịch liệt hủy đi hết thẻ t r u n g quanh màu vàng nhạt đa lớn dao chắn cán trở không ngừng sụp đổ vê anh thạch hạo chấn động thân thể toàn diện bộc phát côn bằng bảo thuật ký hiệu trong hư không xen lẫn hóa thành một cá cùng một thần cầm một âm một dương tương giao cùng một chỗ hắn không để ý tới nhiều như vậy dù là bại lộ côn bằng bảo thuật cũng không cái gọi là côn ngư cùng bằng đ i ề u phân biệt hiện ra một cái đại biểu thái âm lực lượng một cái đại biểu thái dương thần lực khủng bố không cùng vê anh một tiếng hắn ép xuống xuống dưới đồng thời cùng thập đại động thiên dung hợp qua lại kết hợp với nhau cùng một chỗ chấn sát đây là như thế nào một loại lực lượng bá đạo、Phúc. thạch nghị ho ra đầy máu không ngừng rút lui tất cả mọi người rất khẩn trương hai người này bảo thuật xuất hiện thần thông thi triển hết để mắt người hoa hỗn loạn mà chấn kinh đ o á n chừng muốn phân thắng bại thạch hạo thôi động côn bằng bảo thuật cũng lấy thập đại động thiên ra chỉ hướng về phía trước chấn sát càng phát ra khủng bố chấn bầu trời chiến trường vỡ nát thạch nghị không ngừng ho ra máu lảo đảo mà đi thế nhưng là cũng không bại vòng mà lại đột nhiên trong mắt khíp người ánh sáng vàng sáng chói nơi đó lại bay ra hai cây màu vàng chiến mâu cái này quá đột ngột trong mắt chỗ sâu bay ra hai cây màu vàng thần mâu như là thần thoại xuyên thủng hư không không gì không phá phấp máu bắn tung toé nở rộ thạch hạo cánh tay trái bị xuyên thủng ngực phải đồng dạng bị xuyên thấu máu tươi nở rộ yêu diễm vô cùng cái này quá đột ngột căn bản tránh cũng không thể tránh thả không được nhận lấy cái chết thạch nghị hét lớn ánh mắt lấp lóe phù văn dày đặc khống chế hai cây màu vàng chiến mâu kia là chùm đồng bản nguyên phù văn tạo dựng mã thành hắn muốn dân bạo chấn sát thạch hạo g i a n cầm thạch hạo hét lớn thập đại động thiên phát sáng giống như tiên vực mở ra phóng thích bất hủ uy năng cấm phong nơi đây để tất cả đều dừng lại sau đó thạch hạo xông về phía trước vận chuyển côn bằng lực lượng cánh tay nâng lên như một chiếc cánh thần vàng nóng triển khai nhẹ nhàng hướng về phía trước quét tới、Phúc. thạch nghị cổ bị cắt mở máu tươi lúc này vọt lên rất cao đệp chương song thạch đại chiến thật đặc sắc ca mấy trăm năm qua ít thấy để ta chờ phi thường vui mừng thông suất an ủi không biết năm nào tháng nào sau mới có thể lại thưởng thức được loại này quyết chiến có người đánh vỡ yên tĩnh nói ra mấy câu nói như vậy lời nói hai người thiếu niên tên nhất định ghi vào trong sử sách cho dù tảng đá lớn chiến tử cũng khó có thể che giấu hắn ánh sáng n g ú t trời được sừng tụng kinh diễm đương thời đến mức tiểu thạch hắn đã coi như là một cái thần thoại sống tối thiểu nhất tại hoang vực bên trong có thể quét ngang cùng thế hệ đám người vô địch thiên h ạ liền sợ trời cao đấu kỵ anh tài tiểu thạch dù khinh thường hoang vực nhưng chưa chắc có thể sống đến trưởng thành ngày đó có thanh âm không hài hòa vang lên để nơi đ â y bầu không khí nhiều một c ố l à n h ý từ xưa đến nay có thể leo lên bầu trời chiến trường quyết chiến thiên tiêu cuối cùng không có mấy cái có thể kết thúc yên lành lại có người t r â u nối để hiện trường nhiều một cỗ túc sát chi khí thạch hạo đ ứ n g im nắm chặt tất cả thời gian chữa thương trong cơ thể thần hy hóa lỏ có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa màu vàng lò nhỏ hóa thành dòng sông chậm chạp chạy xuôi giờ k h ắ c này hãn toàn bộ thân thể đều phát sáng tựa như hóa thành một tòa bất hủ thần lô tỏa ra nóng bỏng ánh sáng vàng kia là thân lực đang quẩn trào m ã n liệt mức độ lớn nhất vận chuyển phóng thích nhân thể tiềm năng Và anh! đột nhiên thần diễm mừng mừng chiếu sang chín tầng trời ngang qua vòng trời thiêu l ố t bầu trời vũ trụ hóng ánh khắp nơi cùng sáng tỏ để mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều ảm đ ạ m đây là cái gì tất cả mọi người ngẩn ngơ thật mạnh ánh lửa khiến người lại nhịn không được run rẩy toàn thân lông tơ dựng lên đây chính là phụ đ u ổ i thần cấp lôi đ à i sao cũng không phải là đẳng cấp cao nhất nhưng cũng chả tính kiên cố miễn cưỡng có thể chiến đấu một đạo rất bình thản âm thanh vang lên mọi người giật mình phát hiện bầu trời trên chiến trường thêm một người cái kia vô tận thần diễm đều là hắn mang tới cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn đem hắn quấn tại trung ương đây là như thế nào một người đứng ở nơi đó cường thế khí cơ tràn ngập lại làm cho người kinh hãi run dậy giống như tại đối mặt viễn cổ cường đại nhất hung thú sau một khắc hắn trực tiếp xuất kích một bàn tay lớn nô ra hướng thạch hạo nơi đó trộm tới giống như một cái vàng dòng tối say có thể ma diệt thế gian c á c địch loại khí tức kia mười phần bá đạo riêng này dạng tràn ngập ra cũng làm người ta kinh dị trí cương trí dương để rất nhiều người cảm thấy thân thể đều muốn n ư ớ ra thạch hạo mày kiếm dựng thẳng đồng dạng nô ra một bàn tay lớn bàn tay hóa hình làm một tòa lưu động cực tốc phóng to lấp lóe mãnh liệt phù văn muốn dung luyện thế gian c á c địch cái này để người ta hít một hơi lanh khí vừa kinh lịch qua một hồi đại chiến hắn còn mãnh liệt như vậy căn bản cũng không có lui tránh bộc phát vô lượng tần năng vê anh một cỗ như biển cắt gợn sóng bộc phát cả bầu trời chiến trường lay động giống như một hồi động đất tất cả nền tảng cùng rào chắn cắn đều đan g run theo c ộ n minh bất quá bàn tay hai người cũng không đụng vào nhau thời khắc mấu chốt nam tử thần bí lui bàn tay tránh sang một bên trong con ngươi thần quang t ă n vọn đây không phải là e ngại mà là một loại nhìn thấy con mồi sau mừng d ỡ không muốn cùng một cái người trọng thương giao thủ hắn mang theo một loại tùy tiện cùng bà khí không tự kìm hãm được gật đầu nói coi như không tệ đây là ý gì đám người không hiểu đi theo ta đi hắn phun ra như thế bốn chữ có một loại thưởng thức càng có một loại nhìn chằm chằm con mồi lúc vui sướng đám người giật mình nhất là tôn giả lúc này an vị không được tiểu thạch trên thân có tám khối thanh đồng có thể xưng một tòa t h ầ n tàng có thể nào cho người này nhanh chân đến trước tại sao đi theo ngươi thạch hạo bình tĩnh hỏi đi theo ta cho ngươi càng rộng lớn hơn bầu trời nam tử này nói đồng thời buộc phát ra một cỗ trí cường gọn sóng tứ ngược thập phương đây rõ ràng là một đạo nhân thân thế cha nhưng loại kia tự nhiên ngoại phóng huyết khí cùng với ngút trời u y năng đem hắn tôn lên như là một tôn ma thần khiến người kiềm chế song thạch đại chiến vừa kết thúc hắn cứ như vậy đăng trảng nói ra mấy câu nói như vậy lời nói tuyệt không phải bình thường thạch hạo sắc mặt lúc này liền lạnh xuống làm tốt đại chiến chuẩn bị ta đời người có hai loại yêu thích một là cất giữ thiên hạ tuyệt đại gia nhân hai là cất giữ thế gian nổi tiếng bảo thuật nam tử bên trong thần diễm tự nói bệ nghệ thiên hạ thạch hạo trong lòng r u lên đối phương ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn lúc giống như là đang nhìn nhân gian b á u vật hắn hiểu được cái này không riêng gì đối thanh đồng bảo thư cảm thấy hứng thú hơn phân nửa cũng nhìn ra hắn thân mang côn bằng pháp nam tử bên trong thần diễm rất tự phụ có lẽ cũng có thể nói là tự tin nhìn chằm chằm thạch hạo nói ta miễn cưỡng còn có loại thứ ba yêu thích cất giữ thế gian danh tướng đây là người nào làm cho tại chỗ tất cả cường giả đều lộ ra sắc mặt khác thường lại dám nói chuyện như vậy không phải tên yên chính là cường đại đến không hợp t h o i thường siêu việt sự tưởng tượng của mọi người ta cũng có tương tự yêu thích không bằng đưa ngươi mỹ nhân dân g lên sau đó ngươi đi theo ta thạch hạo nói nhẹ nhàng tràn ngập ra một cỗ túc s á t chi khí nam tử đứng ở thần d i ễ m bên trong rất mơ hồ nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn rất bình tĩnh nói nói như vậy ngươi ta là người trong đồng đạo tất cả mọi người cảnh giác có thể sẽ có một hồi long tranh hồ đấu người này không chỉ rất thần bí còn mười phần cường đại đem nhấc lên một mảnh sóng lớn ngập trời v ự c xứ sẽ không quản bởi vì song thạch đại chiến đã kết thúc đây coi là không lên tập kích quấy dối người này cường thế leo lên bầu trời chiến trường g i á tính bên trong mang theo vừa hủy d i ệ t tính khí tức hai mắt của hắn mười p h ầ n đặc biệt có màu đỏ ánh lửa nhảy lên giống như có thể thiêu hủy cựu trọng tiên để người ngắm mà sinh ra sợ hãi ánh mắt bên trong một k h o a lại một k h o a ngôi sao lớn tại chuyển động sau đó cũng đều vẫn lạc đ ỗ n g nhiên thân thể của hắn thi chuyển ra trong con ngươi bắn ra hai chuỗi màu đỏ ký hiệu len ken rung động như trật tự thần liên đang run g run y rung động tại chỗ nô ta nói qua thứ nhất yêu thích chính là cất giữ thiên hạ tuyệt đại gia nhân hiện tại có cái mục tiêu xuất hiện để ta không thể không tạm thời bông xuống thứ hai yêu thích đám người đờ ra g i a hỏa này thật là phách lối lại nói ra lời nói này thạch hạo lãnh đạm tương đối khoe miệng hơi vịnh không để ý đến nam tử bên trong thần diễm chuyển qua thân thể nhìn về phía một chỗ hư không nói n g u y ệ t thiền như là đã đến sao không h i ệ n thân ta vì ngươi không tiếc khóa vực ngươi không ra gặp một lần sau tay áo thi chuyển ra n g u y ệ t thiền tiên tử giáng trần áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt thế quả nhiên là mỹ lệ không gì sánh được để rất nhiều người sau khi thấy được tự ti m ặ cảm nhất là rất nhiều người trẻ tuổi đều ngẩng đầu quan sát nhìn xem cái kia toàn thân bao phủ mông lung ánh sáng trói lọi không nhiễm bụi b ằ n g tuyệt đại mỹ nhân trong lòng có kích động cũng có thở dài một tiếng dạng này nữ tử cùng bọn hắn cách xa nhau quá xa chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhuận nàng cao cao tại thượng xuất trần mà thánh khiết thiên phú kinh thế là cao quý b ổ thiên giáo tuyệt đại tiên tử há lại người khác có thể c h ẳ n g đến b ổ thiên giáo danh sưng vô thượng đại giáo vượt ngang mấy vực từ xưa bất hủ dù cho là chư thánh tranh bá cùng với thần nhân khôi phục niên đại cũng khó có thể dung chuyển nó tiên tử đến rồi rất nhiều người la lên nàng xuất hiện tại hoa n g vực thời gian không dài thế nhưng sớm đã vang danh thiên hạ những nơi đi qua như như chúng tinh phủ nguyệt nguyệt thiền tiên tử hạ xuống áo trăng phất phới mái tóc đen nhánh dối tung trong mắt linh động vô cùng mỹ lệ khuôn mặt để người ngạt thở cùng nam tử bên trong thần diễm rằng co nguyệt thiền từ biệt mấy tháng rất là tưởng niệm ta khóa vực mà tới đều là vì người a nam tử bên trong thần diễm âm thanh nu h ò a thay đổi trước đây cường thế đây quả nhiên là một cái yêu thế gian bảo thuật càng yêu mỹ nhân quân vương cấp nhân vật cho người cảm giác rất đặc biệt sừng sững ở trên trời trong chiến trường người ơ i n g ư này quá mức tiên tử há lại ngươi có thể khinh nhuận có mấy tên người trẻ tuổi bất bình lớn tiếng quát tháo ngâm miệng thân diễm n ả y lên ở trong nam tử bình đ ặ m nói sau đó ánh mắt quét qua ánh sáng đỏ bay ra lại phát ra đại đạo tiếng oanh minh a mau tránh có trưởng bối nhắc nhở trong giáo con cháu nhưng mà vẫn là mượn mấy cái kia người trẻ tuổi kinh hãi nhìn thấy dáng đỏ bay tới một bên tế ra b ả o cụ một bên cấp tốc tránh né lướt ngang ra ngoài p h ú c ánh sáng đỏ chạm đến mấy cái kia n ó n bà cụ làm cho pháp khi tất cả đều hóa thành kiếp cho không gì không phá sau đó càng là bao phủ mấy người để bọn hắn liền h ư kêu t h ả m một tiếng cũng không thể liền hòa vào hào quang màu đỏ bên trong liền như vậy ma diện cái gì đây là cỡ nào thần thông vĩ lực rất nhiều người kêu to quá cường thế cùng bá đạo dung chuyển tâm thần của người ta đồng thời trong xương cốt sinh ra một luồng hơi lạnh nhân vật thần bí này khó lường quả thực muốn bị tiên mấy cái người trẻ tuổi đều không yếu nên tính là bên trong người đồng lứa người n ộ i bật kết quả trong chốc lát hình thần câu diện ngươi quả nhiên ma tính bất diện ngươi chưa phát giác quá mức sao nguyện thiền tiên tử trách mắng ngăn ở hắn thân trước nam tử bên trong thần diễm cười rất ôn hòa nói nguyên t i ê n nói chuyện gì thần tính ma tính tính tình thật b ụ c lộ đây mới là cường đại căn bản nguyên nhân vị trí đạo pháp tự nhiên người đời đều biết mà ngươi lại quá cố chấp muốn trở thành một đời ma c u n sao nguyên t h i ê n tiên tử trắng nuốt khuôn mặt bên trên tràn ngập lạnh lùng nguyên t i ê n không bằng ngươi thường bạn bên cạnh ta vì ta tụng chân kinh chém tới trong miệng ngươi cái gọi là ma tính như thế nào nam tử bên trong thần diễm k h a nói cái này khiến các cường giả phải sợ hãi hắn là nhân vật bậc nào dám cùng bổ thiên giáo tuyệt đại tiên tử nói chuyện như vậy vẫn là loại này g ọ n g thực tế có chút làm cho người rung động không muốn trang bức coi như muốn giả cũng không có người phần thế nhưng lần này hứa ninh cũng là lại lần nữa mở miệng trực tiếp ma ma nhất nhất đồng thời hắn thân ảnh khởi động đi tới thạch hạo bên cạnh phòng ngừa có người động thủ với hắn nghe được hứa ninh nói như vậy trên sân người có không ít đã thành thói quen đối bùi cỏ này mà nói tựa hồ không sợ trời không sợ đất không có gì có thể làm cho hắn e ngại thế nhưng ma linh h ồ một số người cùng với thạch hạo đối thủ cũng là âm thầm mừng rỡ bùi cỏ này dám can đảm chọc giận trời xanh người tới muốn chết thôi、ừ. nam tử thần bí liếc qua h ứ a ninh trong mắt bên trong giống như mang theo vô cùng vô tận thần bí nam tử bên trong thần diễm như một vị quân vương bệ nghệ thiên hạ đưa tay ở giữa sáu loại bảo thuật đều xuất hiện như lục đạo luân hồi xoay tròn r u n g động nhân gian hắn đi lên chính là chính là kinh thế thủ đoạn tạo thành một cỗ mênh mông gió bão đem rất nhiều người quát bay ngược ra ngoài không chịu nổi uy thế như vậy giống như ngươi cái tuổi này còn ở lại chỗ này cảnh giới có phải hay không sống đến trên thân chó đi dưỡng ra ngươi tài nghệ như vậy thế lực nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt đi hớ ninh bên cạnh lá vũng kiếm ẩm ẩm xuất kích ánh kiếm bay tán loạn phản phất là một đạo lại một đạo thần bí lực lượng từ trời xanh rơi xuống muốn đem tất cả chém hết chính là mặt trời mặt trăng và ngôi sao tại đây một kiếm trước mặt đều muốn hủy diệt mà lại nương theo lấy một kiếm này xuất kích cũng là sinh ra một chút để hứa ninh đều chưa từng dự liệu được sự tình một chương g i a thú đột nhiên bay ra đào thoát nó chủ nhân trường khống đi tới trên k h ô n g t r ú n g hiện ra sáu cái màu vàng chữ cổ vang r ộ i keng keng tản mát ra mãnh liệt ánh sáng trói lọi đâm người da thú tự thân rất tối đạm thế nhưng phía trên sáu cái chữ cổ lại quá sáng trói n dưới tình huống bình thường đến nói đây là lưu cho hậu nhân để bọn hắn lĩnh hội thể hội ra loại kia bao la kiếm ý ma luyện tự thân thể ngộ thánh nhân đạo pháp đồng thời nó cũng có thể làm làm bà cụ dùng để đối địch giống như thánh nhân kiếm ý lại xuất hiện càn quét đối thủ danh xưng một loại cấm kỵ bà cụ thường dùng đến t u y ệ t sát bất quá thật làm làm tính công kích vũ khí lúc lưu tại phía trên kiếm ý tiêu hao sẽ rất lớn so dùng để lĩnh hội lúc tiêu hao kiếm ý nhiều hơn nhiều bây giờ h ứ a ninh một kiếm vậy mà khiến cho cái này thánh nhân kiếm ý tùy theo bạo động đào thoát chủ nhân trường khống có không ít tôn giả trong mắt bên trong mang theo một chút tia sáng một kiếm lực lượng liền có thể như thế cuối cùng là cái gì kiếm pháp thượng cổ thánh nhân tranh bá lúc hiện ra một chút cực kỳ kinh diễm người di sơn đạo hải bắt trăng hay sao vì xưa nay hiếm thấy đại năng không thiếu đột phá cực cảnh người trên g a thu ký hiệu đang phát sáng sáu chữ như chú ngữ nương theo lấy tiếng tục tinh chém ra một đạo sáng trói trói mắt á n h kiếm xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan n g h ỉ hệ nạp c m đám người t ê cả ra đầu thông qua cái này kích thứ nhất liền đã hiểu do đến đây là một cái khó lường tượng cổ đại năng d á m lưu kiếm y ở hậu thế quả nhiên có chỗ độc đáo một kiếm năng trời thiên địa thất sắc n h ậ t nguyện t ả n đạo cùng với thần ma tiếng gào g é t hà nam tử thần bí lần đầu sinh ra một t i ê nghi hoặc bàn tay lớn vung lên vô cùng vô tận lửa cháy mạnh lộn s ộ n tuân ra mà đến muốn chống lại một kiếm này nhưng rất đáng tiếc đối mặt thượng cổ thánh nhân một kiếm chỉ là lửa cháy mạnh lại có thể nào ngăn cản một chút nam tử thần bí vội vàng vung lên phía sau lục đạo bảo thuật một lần lại một lần chống cự cái này ra thú kiếm thuật như thế đem lục đạo bảo thuật toàn bộ giao ra về sau mới miễn cưỡng chống lại, lại nguyễn thiên tiên tử thấy một màn này trong lòng như thế nói đồng thời nàng lòng mang hy vọng kỳ vọng lấy hứa ninh có thể đem cái kia ở vào thần diễm bên trong nam tử đánh giết hung hăng rơi đối phương ra mặt cái này kiếm pháp c h ắ c không được h ứ a ninh thấy cái này ra thú theo chính mình ý niệm công kích cái kia thần diễm nam tử trong lòng hơi động cái kia ra thú cũng là đón gió dựng lên từng đạo từng đạo kiếm khí ngủ đông không còn tiêu hao trong đó lực lượng mà là đi tới hứa ninh trong tay a không đúng món kia ra thú như cùng ta có duyên nam tử thần bí nhữ mày trong lòng lại có chút c h ố n g chân tự nhiên cái này khiến hắn cảm thấy chẳng hiểu ra sao rất kỳ quái cảm giác giống nhau thất lạc người còn có một vị tán tu hắn là một cái cường đại t u n giả ra thú thuộc về hắn nhưng ở trong tay hắn lúc lại chưa từng có vừa rồi khủng bố gợn sóng đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái kia thần bí còn nhỏ lại có thể thôi động kiếm khí đến để ra thú bạo động thoát đi trong tay của hắn khó tránh khỏi có chút dọa người tiểu bất điểm lần này ta như n g muốn đưa tặng ngươi một bút hảo lễ không thua gì đã từng côn bằng truyền thừa h ứ a ninh thu hồi ra thú về sau cười hắc hắc hướng về thạch hạo như thế nói rõ ràng lúc này thế cục có chút mập mờ h ứ a ninh cơ hồ đem tất cả mọi người t r e o trọc toàn bộ nhất là thượng giới tam đại thế lực bộ thiên giáo thiên giáo cùng với nam tử thần bí hắn gây hai cái chớ nói chi là bên trong bình thường thế tục giới những cái kia tốt hơn giả có thể trong miệng hắn cực kỳ dễ dàng chính là tiểu bất điểm đều không rõ cỏ này ca là ở đâu ra lực lượng sau đó sau một khắc hớn ninh nhẹ nói kiếm tới hắn thân trước da thú ầm ầm biến động lực ảnh hưởng mạnh khiến cho toàn bộ hư thần giới đều phát sinh biến hóa kiếm ý bạo động hình thành một cái thế giới mới tinh trời cung đất hiện ra ở trong có mịt mờ mây mủ lưu chuyển rõ ràng là kiếm ý cuối cùng lại hiện hóa một mảnh c à n khôn hôm nay cùng giống như là mới vừa vặn tách ra vì vậy rất mơ hồ cùng u ám、Xoẹ. tiếp xuống một đạo to lớn kiếm khí từ mặt đất vọt lên chui vào trong mây mủ xuyên qua trời cao đây là thông thiên kiếm khí loạn thiên động điện che mông thiên đất giống như là vừa tách ra lượn lờ mê vụ nhưng khi bên trong lại xuất hiện ngôi sao một khỏa lại một khỏa bên cạnh đó còn có mặt trời treo lơ lửng mông lung ở giữa một cây cỏ từ dưới đất rút lên nở rộ phù văn thôi phát ra thông thiên kiếm khí chém về phía những mặt trời mặt trăng và ngôi sao đó tại kiếm khí ngang trời thời điểm một chút ngôi sao lớn rung động bị kiếm ý x é qua cơ hồm rơi lạ trá xuống tới đây là cỡ nào kinh người c h ẳ n g diện sau đó kiếm ý lại diễn gốc kia cỏ nhô lên khỏi mặt đất một kích phía dưới xuyên qua một viên ngôi xào lớn đưa nó xé ra thần bí ký hiệu nở rộ tràn ngập bầu trời cuối cùng tất cả kiếm khí đều biến mất này thiên địa tách ra mây mù tiêu tán gia thú bắt đầu ảm đạm phù văn ngưng tụ hướng cùng một chỗ hóa thành một cây cỏ sau đó bụi cỏ này k h ẽ đung đưa chín chiếc l á hướng phía bốn phương tám hướng chém tới một cây cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao một cây cỏ chạm diệt hư thần giới thập hung thảo thảo tự kiếm quyết lần này nếu như những người kia còn không nhận ra đây là cái gì chính là thật sống uổng phí như thế lớn số tuổi cái kia trên da thú rõ ràng là thập hung bảo thuật một trong thảo tự kiếm quyết nếu như có thể học được hoàn toàn không thua gì đã từng côn bằng bảo thuật ta nhưng mà hạ giới tôn giả con ngươi bên trong nóng bỏng cùng với tam đại thượng giới thế lực cũng là hoàn toàn khác biệt n g u y ệ t t h i ê n t i ê n tử ma nữ cùng với cái kia nam tử thần bí lúc này chúng quy là xác định gốc kia cỏ thân phận cũng biết vì sao đối phương sẽ như thế càng rỡ sau một khắc tất cả mọi người ý niệm đều bị chém xuống một kiếm lực lượng toàn bộ hư thần giới bạo loạn Đi. Hứa ninh Hứa Thạch Hạo,、bọn、hắn phía bọn dắt lấy sáu a u màu một đạo o sắc sạc sỡ vòng x y x ấ t hư i liễu rời đi ệ n ánh sáng trong sáng cành nhô ra, dắt lấy bọn hắn mấy lấy cây h dắt ra, thần giới Sau sụp một thần toàn thần khắc, hư thần giới hoàn toàn sụp đổ. Sáu. Hư thần giới giới đổ. bị hủy trừ hứa ninh cùng với thạch hạo bên ngoài tất cả mọi người bị một kiếm này hủy diệt thần hồn đều có chút cho đ a o s ó t nhưng rất nhanh một cái khác tin tức lớn liền đem thảo tự kiếm quyết thiếu niên trí tôn thạch hạo báo phủ bởi vì một hồi vô số tôn giả tham dự đại chiến che lại tất cả tin tức chiến trường chính là tại ma linh hồ hư thần giới chiến cuộc vừa mới kết thúc nơi này liền xảy ra át chiến một chút cường giả bí ẩn đến nhà đánh chiếm cái này một cổ xưa cấm địa cái gì t r í cường giả tệ tụ tại đoạt trọng đồng giả thi thể thư thần giới sự tình quá kinh người toàn bộ hoang vực sinh linh đều đang đàm luận không thể nào bình tĩnh nhưng lại tại cái này huyên náo thời khắc lại phát sinh bực này việc lớn vê anh một trận chiến này dẫn phát manh động rất nhiều người chạy đi đặc biệt là thái cổ thần sơn bên trên t r í cường giả ai cũng đ ộ n g thân cái kia thạch nghị nhục thân tuyệt đối là vô thượng bảo thế nói theo một ý nghĩa nào đó đến nói nhục thân So lấy được mấy loại tuyệt thế đại thần thông đều mạnh hơn. thực lực đạt tới tôn giả trở lên về sau, có nhất định xác suất thành công tiến hành thay máu, thậm chí đổi nhục thân. Dạng này một bộ bảo thể, c h ú n g đồng thêm trí tôn cốt quả thực là giá trị vô lượng. đối với rất nhiều người đến nói, lấy được bộ bảo thể này liền mang ý nghĩa có ngày xuống vô địch khả năng. 28 đẹp 357 N28 đẹp Đại chiến duy trì liên tục không đến đ 357 367 Trường Linh Chiến liên không nữ thần trì tục một tử tay, ra Ma bao lâu, bởi vì một cái Hồ duy vì bí cái tia nữ tử thần bí thi triển ra cực tốc lực lượng mang theo thạch nghị thân thể m ớ i b ư ớ c về sau liền biến mất ở những cái k i a tôn giả trong mắt một bên khác bên trong thạch thôn lần này thạch hạo có thể nói chiến thắng trở về mà về tận hưởng vinh dự hoa n g ư ự c sóng gió trập trùng khó mà bình tĩnh bởi vì cái này một hệ liệt sự kiện quá dọa người khắp thế gian đều kinh ngạc hư thần giới đánh một trận song thạch phân ra thắng bại chấn động thế gian thạch nghị chiến tử thạch hạo đang lâm tuyệt đỉnh trở thành hoa ngược duy nhất thiếu niên trí tôn cái gì là trí tôn tự nhiên chỉ có một cái không người có thể so hiện tại dù cho là thuần huyết sinh linh cũng vô pháp tới sánh vai tại một trận chiến kia bên trong thạch hạo biểu hiện được sưng tụng thần nhân p h ụ thể đủ để quét ngang người đồng l ử a tại hoa n g vực thế hệ này người bên trong khó có đối thủ tảng đá lớn đã qua đời tiểu thạch ngang trời ai dám tranh phong đây là mọi người than thở thần cấp lôi đài đem chân chính xuất hiện các vực thiên k i ê u v à chạm mạnh thời đại không xa nguyệt thiên tiên tử ma nữ mười phần kinh diễm cũng chắc chắn bắt đầu đăng trảng đủ để bễ n g h ệ người trong cùng thời mà hậu nhân nhóm lại nghĩ tới hoa vực sắp loạn trong lòng càng thêm khó mà bình tĩnh thế gian sắp nổi phân tranh có lẽ một đoạn mười phần đáng sợ năm tháng muốn tới nhưng tham khảo lịch sử tại đây loại niên đại dễ nhất sinh ra tuyệt đại cường giả cái gọi là loạn thế gia thiên tiêu đúng là như thế ngoại giới hào hào hỗn loạn một mảnh n h i ệ m x ô i đáng tiếc tảng đa lớn không nói nó phẩm tính riêng là bực này thiên tư là đủ khinh thường xưa và nay nhưng lại tráng niên mất sớm trời cao đấu kỵ anh tại a những thứ này sóng gió so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn kịch liệt các đại giáo cựa đều đang nghị luận mấy cổ quốc lớn cũng đều đang đàm luận chỉ cần có tu sĩ địa phương trong miệng chủ đề tất nhiên không thể rời đi những thứ này tiểu thạch thật sự là lợi hại không hợp thói thường trước khi chiến đấu có mấy người xem trọng hắn cho là hắn tiên thiên không đủ sẽ bị tảng đá lớn chém ứng dụng kết quả như thế nào tất cả mọi người nhìn nhầm ta nghe nói không chỉ nam tử thần bí kia nghị thu nguyệt t i ề n tiên tử còn từng nghe nói tiểu thạch cũng n g h ị đem bộ thiên giáo tiên tử gánh về hắn cái kia cái gọi là thôn sáu đầu thôn cây liếu to lớn hai trăm năm mươi mốt căn c ả n h liêu phát sáng xanh mơn mận dù xuống đến rất là mông lung cũng có hỗn độn khí lưu truyền thạch hạo khoanh chân ngồi tại cây liễu bên cạnh nhớ lại hư thần giới đánh một trận sự tình đông nhiên cây liễu lay động tản mát ra hôn độn khí càng đậm thoáng cái bao phủ nơi đây đồng thời truyền âm hoang vực đại loạn không xa rồi h ứ a ninh cũng tiếp vào liễu thần tin tức bay bổng mà đi bay tới nơi này hỏi liễu thần đến tột cùng là lúc nào bắt đầu hoang vực đại loạn đối với hoang vực sinh linh đến nói xem như một hồi đại kiếp nhưng với hắn mà nói cũng là siêu thoát rời đi phương pháp lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chấm nhất bất quá một năm liễu thần bình tính đáp cao lớn thân cây xanh t ư i dáng mây xanh như ánh sáng tràn ngập sinh cơ bừng bừng cây liếu xanh tươi thân cây bên trên cháy đen tất cả đều không thấy hai trăm năm mươi mốt căn xanh mơn mẩn c ả n h liêu rủ xuống tràn ngập hôn đột khí có một loại không tên đại đạo khí tượng thạch hạo sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề liêu thần từng cái trả lời về sau liền không nói thêm gì nữa mà làn u ố t mây m à u hướng khí an t ĩ n h lại tiểu bất điểm hoa ngực đại kiếp đã đến cũng đến ta rời đi thời điểm ở trước đó còn nhớ rõ ta nói tặng ngươi lễ vật t hứa ninh trước người nổi lơ lửng một đạo gia thú chính là hủy đi hư thần giới cái kia một đạo gia thú trong đó tích chứa lực lượng cuối cùng có hạn tại bị hứa ninh toàn lực thôi phát về sau lần này đã không dư thừa nhiều ít năng lượng nếu là c ả g ngộ tu vi còn tốt nhưng nếu như muốn thôi động nó phát động công kích lực lượng liền làm không được nghe được hứa ninh nói thạch hạo trong mắt hưng thú tràn đầy hắn tự nhiên cũng nhận ra hứa ninh dùng ra thảo tự kiếm quyết kết hợp với cỏ ca nói rõ ràng hắn muốn truyền thụ chính mình vô song kiếm pháp thảo tự kiếm quyết cùng côn bằng thuật vì thập hung bảo thuật ta tuy nói học song pháp này nhưng nếu là không có cái này ra thú thật đúng là vô pháp truyền thụ cho ngươi hứa ninh nói thảo tự kiếm quyết uy lực kinh người một cây cỏ liền có thể chém vỡ mặt trời mặt trăng và ngôi sao nội dung quá minh ông lấy nó trước mắt liệt trận cảnh giới thực lực hoàn toàn chính xác khó mà hoàn toàn biểu thị từ đó truyền thụ cho thạch hạo chẳng qua hiện nay có khối này ra thú tương trợ vậy liền khác nhau rất lớn trong đó vốn là ẩn chứa thảo tự kiếm quyết một chút truyền thừa lực lượng h ứ a ninh đều có thể thông qua nó hướng thạch hạo truyền thụ kiếm pháp một người một cọ cỏ tại một gốc dưới cây liếu lớn cứ như vậy thảo luận lên vi chấn vạn giới thập hung bảo thuật một trong thảo tự kiếm quyết đến sau liếu thần cũng gia nhập trong đó đem hớ ninh nói một chút mơ hồ không rõ nội dung phiên dịch cho thạnh không khí ngược lại là vui vẻ hòa thuận như thế lại qua mấy ngày h ứ a ninh tận khả năng truyền thụ cho thạch hạo thảo tự kiếm quyết cuối cùng hướng bọn hắn chào từ biệt chuẩn bị du lãm đại hoàng cũng vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị tôn giả chính là thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang t á m cái vực giới bên trong mạnh nhất cảnh giới bình thường bên trong tu sĩ cực hạ n siêu thoát thế tục có thành tựu thần khả năng mà bởi vì những cái kia cổ q u ố c nhân hoàng phần lớn là cảnh giới này cho nên tôn giả cảnh giới lại được xưng là nhân hoàng cảnh giới nhưng trên thực tế tại nhân đạo lĩnh vực tôn giả về sau còn có nhiều cái cảnh ò n nhiều có cái c giới Hoàng tiến đạo lĩnh vực là huyết, ê n linh, minh văn, liệt trợ, tôn giả, thần hòa, chân nhất, thanh hóa hỏa, liệt giả, trợ, t t h i ê thêm ầ n nã, độn nhất cùng với nhân đạo đi nhờ cao nhất trí tôn. Tôn giả cảnh giới, tiến thư trí t chảm đạo, đạo đi cao giả giới, với một bước chính là thần h ỏ a cảnh giới nhóm lửa thần h ỏ a siêu thoát phạm nhân có thể ở trong người r i e o xuống đạo t r ủ n g bất quá lúc này thành tựu vì nguy thần cho nên tuổi già lúc thần h ỏ a khả năng dập t á t thần h ỏ a cảnh giới có thể thành tựu nguy thần nếu như tiến thêm một bước như thế chính là chân nhất cảnh giới lại được xưng là chân thần có được siêu thoát thế tục lực lượng chân chính nhóm lửa thần hỏa chỉ có chết sau thần hỏa mới có thể dập tắt chân nhất cảnh giới về sau là thanh tế đây cũng không phải là một cái cố định cảnh giới mà là một cái đặc thù quá độ cảnh giới tiên kỳ pháp lực không ổn định tại thần hỏa cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa biến động tu luyện đến hậu kỳ so sánh ổn định cũng có thể là trực tiếp nhảy qua không tu luyện nếu như tu luyện ngày sau thì có thể sôi gió sôi nước có thể đội trong truyền thuyết thần vương tiếp thanh tế về sau vì thiên thần cảnh giới lúc này có thể gãy chi tái sinh một giọt máu có thể sụp đổ sân mạch uy áp có thể đắp tất cả thấp cảnh giới là tiến vào đế quan chiến trường thấp nhất tư cách nếu là tại chân nhất cảnh giới thời điểm không nhảy qua thánh tế quá trình đàng hoàng rèn luyện cơ sở chờ lúc kia tiến cảnh thiên thần thì được xưng là thiên thần bên trong thần vương chính là tại ba nghìn thợ ư n giới g thiên thần cảnh giới đã được cho hùng bá một phương nhân vật cường hãn tại nó bên trên chỉ có giải rác mấy người hoặc là một phương giáo chủ hoặc là một phương thế lực lớn trưởng cứng giả bởi vậy thiên thần về sau cảnh giới tiếp theo hư đạo cảnh giới lại được xưng là giáo chủ cảnh giới cảnh giới này lúc cùng đạo gia hòa lấy hoàn mỹ hạt giống làm môi giới chạm đến đại đạo có thể cảm ngộ giữa thiên địa diệu lý lần thứ nhất theo đạo toàn diện tiếp xúc thậm chí làm cho người ta cảm thấy h à o tưởng giống như hóa thân thành thiên địa đại đạo chạm đến đạo đầu g u ồ n thư đạo cảnh giới cảnh giới tiếp theo chính là c h ạ m ngã cảnh giới tên đầy đủ c h ạ m ngã minh đạo cảnh chém dụng bản thân minh ngộ đạo của chính mình cùng pháp từ sau lúc đó tiến thêm một bước thì là độn nhất cảnh giới thống lĩnh một phương đại tu sĩ đế quan chiến trường thủ lĩnh nhân vật tại biên hoàng đế quan bên trong vô địch giả chưa từng cất bước tại cựu thiên thập đ i ệ năm tháng b như thế mới là hoàn chỉnh nhân đạo cảnh giới con đường chỉ có thành tựu trí tôn người mới tính được là thượng tướng nhân đạo lĩnh vực đi đến trình có tư cách xung kích về sau cảnh giới cũng chính là tiên đạo lĩnh vực bất quá tiên đạo lĩnh vực tại bây giờ ba nghìn đạo châu đã thuộc về hiếm thấy vô cùng nhân vật thậm chí có hay không còn muốn khắc nói sáu thời gian thay đổi năm tháng lưu chuyển hứa ninh vừa mới rời đi thạch thôn bất quá một hai tháng đang chuẩn bị vượt qua tôn giả cảnh giới thời điểm chưa từng nghị thiên địa biến động liêu thần nói tới đại k i ế p đã đến vê anh một loại sao động một cỗ hung hãn khí tức tựa hồ đánh rách tạ tơi hư không khoảng cách thạch thôn nước chừng có khoảng mấy ngàn dặm có một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng một cái cực lớn móng nuốt từ dưới đất lô ra đập tan đám mây trên trời nó to lớn mà cổ phát giống như là bị trôn dưới đất vô tận năm tháng cái kia móng giữa ngón tay còn có bùn xác chưa từng bỏ đi mang theo năm tháng tăng thương bên trong thạch thôn rất nhiều người đều bị nó kinh động thạch hạo lúc ấy chính là g i ậ n mình cái này móng luốt lớn có thể bao trùm bầu trời hắn đã từng nhìn thấy qua năm đó một mình rời đi thạch thôn tiến về trước thạch quốc tây cương lịch luyện lúc cưới độc giác thu từng k i n h thấy cái này khủng bố cự trào cùng lúc đó trên bầu trời có chói mắt chỉ xẹt qua kia là hư không kẽ h hở thượng giới có người tại nếm thử phá vỡ dưới bích cái này móng luốt cũng quá lớn màu nâu xanh bao trùm bầu trời đánh tan đám mây toàn bộ nguyên thủy sơn mạch đều đang run rẩy đại đ i ệ băng liệt bụi b ằ n ngập trời liêu thần đây là cái gì thạch hạo hỏi một cỗ không tên khí tức tràn ra như hồng hoang cự thú thất tỉnh giờ khác này toàn bộ đại hoang đều yên tĩnh tất cả phi cầm tẩu thú thậm chí côn trùng đều đang r u n sợ giữa thiên địa yên tĩnh một cách chết chóc giống như rơi vào thái cổ ma h u y ề n thanh âm gì đều biến mất một cỗ khó t ạ kiểm chế càn quét thương mang sân rừng thứ này còn sống tiểu tháp tự nói giống như là rất nghi hoặc liêu thần nghiêm túc chăm chú nhìn thời gian rất lâu cách xa nhau xa xôi vô tận đầu kia cự thú nếu là xuất thế so liên miên núi cao hợp lại cùng nhau đều cực lớn phải biết đây là chân thân cũng không phải là pháp tướng Nó nếu triển thân nói, là lời khai pháp đại hồng điểu nhị ngốc tử mao cầu thanh lân lương đại thẩm những năm gần đây càng là hao hết tâm lực tại đây p h í a sông núi bên trong tìm kiếm mấy lần nhìn thấy tung tích kết quả lại mất đi bằng dáng chí tôn thần tàng biết di động dưới đất ghé qua đây là tộc trưởng nói mà năm đó hắn càng là may mắn bước vào trong môn tại phía ngoài nhất khu vực từng chiếm được một chút cóp thư mà những năm gần đây tiểu tây thiên càng là đối với này chí tôn bảo tàng một mực tìm kiếm nhiều lần xác định nó vị trí liền muốn ra tay kết quả vẫn là sắp thành lại bại nó sẽ động nguyên lai là một đầu hồng hoang thần thú thạch hạo kinh dị đồng thời cũng tràn đầy sự khó hiểu đây rốt cuộc là cái gì thú loại bọn hắn đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống không cần nói là liêu thần vẫn là tiểu tháp đều che giấu khí tức bởi vì cái này liên quan đến quá lớn thượng giới đang thử thăm dò không ngừng tại đây khu vực sẽ mở hư không xuất hiện vết dạn g ánh sáng trói mắt thỉnh thoảng xẹt qua nó cái gì hung thú thạch hạo nghiêm túc thỉnh giáo trong lòng tràn ngập tò mò nên là một đầu lão quy lớn đến vô biên kinh khủng tồn tại tiểu tháp nói một đầu rùa ngủ say địa phương xuống thạch hạo lộ vẻ xúc động đây cũng quá khó lường cái kia rùa được bao nhiêu cực lớn chưa từng nghe nghe có như thế quái vật khổng lồ khiêu chiến người tưởng tượng rùa móng tương đối tự thân đến nói rất ngắn có thể nó d ơ vớt liền có thể căng nước x u ố n g núi đem bầu trời đám mây đánh tan nó thể tích quả thực khó có thể tưởng tượng chấn động lòng người trí tôn thần tàng xê ở trên lưng của nó bị nó trở đi mà đi theo một cái địa vực đến một chỗ khác vực chỉ cần nó tỉnh lại từ đầu đến cuối đang động tiểu tháp nói đây chính là trí chí tôn thần tàng bí mật sao nó tại sao có thể di động là bởi vì tọa lạc tại một đầu cự quy trên thân chưa chắc làm thật liêu thần k h a nói nó sớm tại rất nhiều năm trước liền cảm ứ n g được cự quy khí tức khi đó vẹn vẹn có một cái cành liễu một mực chưa từng vọng động bây giờ theo đạo hạnh từng bước khôi phục càng ngày càng cao sâu nó thấy rõ nhiều bí mật hơn ngược lại càng chấn định chưa từng ra tay trí tôn thần tàng còn có thể là giả dối thạch hạo giật mình hoa n g vực hoàn toàn chính xác có một tòa trí tôn bảo tàng cùng với một đầu khủng bố đến làm cho chư thần đều sợ hãi cự quy nhưng lại chưa chắc là chúng ta bản thân nhìn thấy cái này chiếu theo l i ễ u thần nói cái này rất có thể là giả dối thậm chí cái k i a rụa đều chưa chắc là vật sống mà là một loại pháp trận tại thôi động cố ý biểu hiện ra sinh cơ bực này quỷ dị thuyết pháp làm cho thạch hạo tương đương không hiểu tiểu tháp cũng hoài nghi có chút khó mà tin được hơn phân nửa là cái cục vì thượng của một vị đại nhân nào đó qua đời ý lưu lại mục đích không phải vì dẫn hoang vực sinh linh đi vào mà là vì thượng giới trí cường tồn tại thiết lập nghe được liêu thần lời giải thích này thạch hạo kinh dị cái này cần là kinh khủng bực nào tồn tại bày ra vì thiết lập văn cục vậy mà xuyên qua thượng cổ trước giờ như thế tháng năm dài đằng đang bố trí thật đáng sợ chính là tiểu tháp sau khi nghe cũng là giật này mình dùng mình một cái cái này cũng quá đen khẳng định là muốn hô g i ế t một cái có ngày địa vị lớn tồn tại người kia quá áp đi có thể từ thượng cổ ẩn nhận đến bây giờ chỉ vì cái kia mấu chốt một khắc đã đến thạch hạo run rẩy cảm thấy loại cấp bậc kia tồn tại đáng sợ khiến người dùng mình cùng dạng này người là địch quả nhiên là một đời khó có thể bình an dù sao thạch hạo trong lòng sợ hãi dù chưa vượt thân trong đó nhưng cũng cảm thấy trên thân có một cô ý lạnh nếu không phải liễu thần quan sát nhiều năm một mực chưa từng ra tay chỉ ở yên lặng nhìn chăm chú hơn phân nửa cũng khó có thể phát giác trong này bí có thể thấy được cái kia người bày cuộc dụng tâm sâu chẳng lẽ là hoa ngực v một vị thượng cổ cao nhân muốn đối phó thượng giới tồn tại thạch h ạ o hỏi ở vào hắn cấp độ này đối loại kia tranh đấu cũng không biết một tí gì hôm nay nghe thấy chỗ thấy thực tế để hắn có chút run rẩy run sợ tất cả đều vượt quá tưởng tượng tiểu tháp nói không hơn phân nửa cũng là thượng giới ra hỏa bẻ cục tại thượng cổ năm bên trong làm tốt yên lặng chờ một thế này đến mà đi sau động thạch h ạ o im lặng c h ậ t phát hiện hoa ngực v tranh chấp tương đối lớn nhân vật đến nói chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con khó trách bọn hắn có thể tại thượng giới nhìn xuống thông qua bọn hắn đối kháng thủ đoạn cùng thiết lập ván cục tâm cơ các loại có thể thấy được người phía dưới không đáng chú ý ngày hôm đó tế phần cối u thần quang ngang trời cái kia vết rách hư không lớn tại lan tràn mơ hồ trong đó có một cánh cửa tại thành hình tại bị trúc tạo 28 i m ư đệp ba t n 2 8 t á ư ơ chương 368, m ộ t đạo quỷ dị gợn sóng tàn ra cái kia bầu trời cánh cửa đột ngột nổ tung lộng lẫy như pháo hoa kinh diễm như ánh bình minh nhìn mỹ lệ như vậy năm màu rực rỡ ầm ầm phun trào mưa ánh sáng như s a băng xẹt qua toàn bộ trời cao Toa kia cửa nổ tung cùng với mưa máu còn có lân thiến từ cái kia trong hư không cho bụi đi hướng hủy diệt thạch hạo nhìn thật sự rõ ràng trong lòng b ư ớ c lên thấy lạnh cả người hạ giới nguy hiểm như vậy sao rõ ràng có người vẫn lạc tạo thành một hồi thần năng vận sóng duy nhất may mắn chính là cách xa nhau cặp đủ xa hơn nữa là cái kia ở trên trời bằng không thì sơn nhạc nguy nga nối liền không dứt cũng phải trở thành cho bụi không còn tồn tại như thế nào sụp đổ hắn lực lượng không đủ sao thạch hỏi tiểu tháp trầm mặc một lát sau cây lạnh nói ngươi cho rằng nghị xuống tới dễ dàng như vậy không trả giá đắt như thế nào bất quá là vị này bị người mưu hại mà thôi là một vị đại nhân vật vẫn là sao thạch hạ hỏi đại năng há lại chết đi dễ dàng như thế hơn phân nửa là phí công đọc sức chết một cái thủ hạ đắc lực dựa theo tiểu tháp nói thượng giới đại năng thủ đoạn người tiên thật không dễ dết đầu này ly long trốn cực chậm tránh né sao băng trốn hướng ngực bên trong lúc một đạo thô nhỏ trật tự thần liên theo trong hư không xuất hiện đột ngột có so tại chỗ đưa nó khóa lại cũng là biết rõ qua ít lâu chúng ta tỏa ra phủ văn mới nội liễm uy về kịch liệt nhưng vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời nằm ngang ở cái này bên ngoài cái loại cảm giác này rất là xấu tiếng trung trong lòng kinh run luôn cảm thấy một thanh thần kiếm treo tại đỉnh đầu nếu là chém xuống đi lên vạn kiếp l à p h ủ đây là là một cái phức tạp cánh cửa mà giống như là cái đảo ngược núi lửa dâng lên ráng lành mênh mông có một bên quá mức sáng trói trói mắt đột nhiên đất trời rung chuyển toàn bộ hoang vực đều đang run vê anh thàng đến một khắc đó tiếng trung sợi tóc ở giữa đại tháp mới âm thầm một tiếng kêu cái gì nói đó là cái gì cướp cái này một vật cùng đại tháp tương tự tuyệt đối đ ầ nguyên p ó n g ánh lấp lóe tuyết trắng ảm đạm vừa nhìn không phải thần thánh độ vật hôn đ ộ n khí từng sợi k h u ế t tán cũng bị nhất dườm g i ả đạo phù bao vây lấy t r u n g nhỏ dài dàn giặc gọn xóm k h u y ế t tán giữa thiên địa đường nhỏ nổ vàng như một thiên tế văn tại bị tụng ra trang nghiêm mà nghiêm túc h o à n g hốt ở giữa đến k ỳ cảm thấy loại này dự cháy lạnh cùng với chớ nhỏ áp lực uy thế như thế cái k i a phiến nhỏ đều đem bị nệ lận triệt để hủy diệt a tiểu k i ế p mở ra một khắc đó một thanh â m vang lên giống như là nguồn gốc từ bên dưới vòm trời tám tiểu pháp khí lại giống là theo núi lửa này trong miệm truyền ra ma tiến Chỗ không có không thiên u đều ngầm đầu, sĩ ngầm n ì n ra r xa thấp t ờ tất cả cái đều run sợ biến này sợ sát, bởi b vì cái này bên ngoài n ứ địa lặp đi lặp lại tự thân bước vào ưu minh thời gian thay đổi năm tháng biến thiên chỉ trong nháy mắt đó mà thôi chúng ít sinh linh giống như là kinh lịch mấy thế x a xưa như vậy cái này dính đến thượng giới tranh chấp mười phần hung hiểm minh tranh ám đấu đủ loại thủ đoạn ra hết sơ sót một cái chính là vạn kiếp bất phủ ở sau đó trong mấy ngày phương xa thỉnh thoảng xuất hiện thần quang kia là vết rách hư không lớn tạo thành mười phần quái dị thiên tượng Kinh đây ộ n hoang vực đông đảo tu sĩ, lòng người bằng hoảng. nhìn thấy tôn g giả, thấy đảo Ta vực đ tu sĩ, là m ộ tuyệt đ ầ l toàn chiếu Đây đối là một hồi lớn nhỏ biến cố người đặc biệt còn khó có thể phỏng đoán kia là muốn nhằm vào cái gì nhưng tiếng c h u n g lại mơ hồ trong đó đoán được kia là làm muốn đối phó chúng ta mà là tại d ọ xét thần thánh có không sinh linh giáng lâm mà là tám tiểu pháp khí xuất hiện càng để cho người lạ i an người muốn tránh đi liền như vậy ngủ say che giấu tất cả khí t ư c chớ có cái nhiễu kia là đại tháp căn dặn Cái này một vật đen nhánh trong suốt, đen nhánh như dương cái chung nhỏ vội vã nói rồi theo này cũng đưa miệng núi lửa bên trong xuất hiện cổ pháp mà tự nhiên tầng tầng lớp lớp chấn động cái này mắt trần có thể thấy thạch hạo như gợn sóng quyết tán càn quét có ngần nhỏ hoang nó lúc này thân tháp vì b ả y tầng ánh sáng lộng lẫy đều l à mất giống như xóa tên trong trời đất quy về đền kỳ đợi một chút hắn đem nói đến kỳ một chút sao kể cho ngươi một d ạ n g những vật kia tiếng chuông n g h i hoặc khuất duy tê cả ra đầu có luận như thế nào cũng có không nghĩ tới biết không có loại kia cảnh tượng xuất hiện làm sao lại phát sinh như thế t a i họa có người có thể chống đỡ đồng thời ta cũng không có kinh nghi kia là cỡ nào tồn tại phát động công kích vậy mà triệu hoán bên trên ngôi sao đầy trời cùng nhau rơi xuống khó tránh yếu ớt không hợp t ố i thường cổ đại trong truyền thuyết đều có không như thế sinh linh đây là một món pháp khí nhưng thiếu sót nghiêm trọng mất đi tám phần bảy bây giờ chỉ không có đại bộ phận mịt mờ hỗn độn bốc hơi để nhìn thần bí khó lường nhưng mà đến bầu trời phía trước ta lại kinh dị cùng ta không có đồng dạng ý niệm quá ít mà lại đều là đến kỳ nhân vật mới vừa rồi thiên địa này hủy diệt tiểu nhật rơi xuống cảnh tượng tại gốc kia có bốn lá mặt sau đều lộ ra là như thế phi phạm gốc kia bên trong hỗn độn có bốn lá vừa mới xuất hiện liền đem tất cả gánh chịu đi lên phía dưới tám đạo bảo vật cũng có pháp cứng rắn ép mà lên đường nhỏ có một bên như tiểu uyên như thái hư ơ n g minh không là có thể đo tự đi vận chuyển l i u thần mở miệng đặc biệt trên tình huống hạ giới căn bản khó không có người đi lên chịu thiên địa đạo tắc ước thúc chỉ không đến kỳ thời điểm lấy quỷ dị bí pháp mới có thể thượng giới tốc độ của ta đạt tới cực h ạ n chấm đến là có thể tư nghị cấp tốc cách xa nhỏ đất hy vọng có thể vọt tới vực bên trong cứ việc loại kia cơ hội xem nhẹ đến là có thể tính toán nhưng ta vẫn là là nghĩ vứt bỏ một cây cỏ có thể vẫn diệt mặt trời mặt trăng và ngôi sao bây giờ càng có thể sẽ bỏ thiên địa bình t h ư ớ n g vây một tiếng vòng chơi phá vỡ xông lên có lượng thần quang xấu bạn m ê n h mông thần đạo khí tước bị ít ỏi sinh linh bắt được tất cả đều tâm không có sở n g đồng thời bốn mảnh lá cây một chấn một đạo vô cùng thiên tri kiếm bắn ra kiếm khí vung vẩy có nghèo có hết trực tiếp đem tám đạo bảo vật kháng trụ kia là muốn diệt thế sao cái này tối nghĩa thâm ảo âm thanh như một vị tuyên cổ trường t ồ n cấm kỵ nhân vật tại nặng lời nói tuy có thân ảnh thế nhưng xấu giống như một lồn u g ánh mắt nhìn hết toàn bộ thế giới nhìn xuyên dòng sông thời gian vê anh giống như bên người tạo dựng ra một cái kỳ dị ký hiệu lượn l ờ ở chung quanh lặp đi lặp lại không thể đem để càn k h ô n đảo ngược làm cho nhận nguyện tinh hà cùng vật đạp lui trong luân hồi nó tựa hồ là đang phẫn nộ có không bị đã chết tại tay người lại muốn diệt vong tại như thế thiên băng địa liệt bên trên thực tế là n g ọ n tất cả tôn giả đều là thất thanh hoặc trốn hướng vực bên trong hoặc ngủ đông vực sâu phong ấn bản thân cùng thi triển bí pháp chỉ vì tự vệ mà thôi nay thiên địa càng phát kiềm chế không có thời gian rõ là vạn bên ngoài trời trồng thế nhưng lại đột nhiên run r à y dữ dội c h u y ể n ra tiếng sớm lóe qua hư không cái khe nhỏ có thể lên đến tự nhiên là là người đặc biệt đều không có đáng sợ căn nguyên lần này già thiên lá xanh có nghèo xanh biết bốn mảnh lá cây phía dưới cũng không có, có nghèo có hết ngâm tụng âm thanh tựa hồ đang vì đó mà chúc mừng vì đó gieo họ n g âm tụng nó t h ầ n tên trong lúc nhất thời uy thế có lượng có không sinh linh thượng giới nhưng lại đồng dạng không có tiểu kiếp rất đặc biệt một hồi liền muốn tới kỳ đại tháp kêu quái dị bên trong triệt để có không âm thanh một bên khác một tiếng là ngọt gầm thép phát ra một đầu bệnh ngạn toàn thân tỏa ra hoàng kim ánh sáng tương tự mánh hổ đầu mọc sừng rồng phóng thích yếu nhất bảo thuật công kích hư không đó là cái gì mọi người hàm hồ biết rõ xảy ra chuyện gì có so run sợ cái kêu một vực muốn tiêu diệt sao ta tràn ngập là ngọt ban ngày trói lọi ngôi sao đó là một loại quỷ dị mà yêu nghiệt thiên đ ị a dị tượng tục truyền mỗi một lần xuất hiện đều phải chết rất ít người mang ý nghĩa trời nhỏ kiếp nạn mở ra đại tháp mù đông một lời là phát đây không phải là rất xấu chứng cứ bầu trời này bên trong tám tiểu pháp khí vắt ngang kia là tuần sắt cùng d ò xét cái kia một vực siêu nhiên tồn tại một tiếng vang thật lớn thiên đ ị a lay động phản phất muốn lật úp này cũng đưa miệng núi lửa bên trong lần nữa hàng bên trên một vật hôn đ ộ n khí tràn ngập làm cho người kinh hại run dày một tiếng quỷ dị tiếng vang đây là đường nhỏ vận chuyển quỹ tích chết đi xuất hiện ngắn ngủi dừng lại thế giới kia đại ề u n g tháp n g có đồ hư nói chỉ tám cái pháp khí mà thôi liền rung động thế gian tế văn to lớn nhỏ không có một loại cổ ý càng không một loại bi thương cái kia cùng khuất duy còn không có đại tháp trước kia dự liệu căn bản là có không người đi lên là một cái chung tiếng chung tâm thần chấn động là có thể tư nghị nhìn về chân trời xấu khủng bố tiếng chung tươi đẹp liền ta đều kém chút tâm thần thất thủ trong lòng lại không có một loại sợ hãi là qua ta đồng thời không thể chống cự là muốn cùng chúng là cùng mà là theo nhỏ chạy mà động ánh mắt mê ly thần thức mơ hồ vách chuông xuống không có cái này đến cái khác ký hiệu sáng lên giống như là một đoạn tế văn theo thạch hạo mà dài ràng giặc vang lên tại chiêu cáo trên trời hướng tại chúng sinh mà bên hai chuyển đến vạn linh trong lòng giống giới kia không có gì đáng giá đa số người mạo hiểm mà thợ giới tiếng trung hỏi v ù v ù một tiếng một khắc trước tám cái pháp khí mơ hồ mà cái kia tươi sáng càng khôn tại cái kia ban ngày ở giữa lại lộ ra ra đầy sao trời đấu Đục ngầu có ngầu so, một chút a lại m hy vọng sống duy không có hướng lên trời sông trốn hướng vực bên trong tiếng trung cắn răng đáng sợ nhất tình trạng bên trong bay lên trời đón tiểu tinh mà đi khuất duy giật mình ta gặp được một bộ kinh người hình tượng hạ giới không có nhỏ năng giả phát giác được cái kia tất cả bảo vật của mình có pháp trường khống muốn bị kiếm thuật cứng gián đoạn liền muốn ra tay đáng tiếc tại một kiếm kia mặt về sau tất cả đều mượn tiểu kiếp đã đến quả nhiên c ù n g bố tràn ngập nguy cơ để ta thân thể lạnh bớt đại tháp nếu là bị phát giác gần một nửa chính là một hồi nhỏ họa ta chắc chắn sẽ bị liên lụy có âm thanh có tức tiếng chuông đoạt được thế giới bảo hạp hiện ra khối kia thanh đồng sáng lên mà t i ế n kéo ra đại tháp xông lui lại thế giới này bên trong đem chính mình trấn phong lại là một đạo tiếng vang trầm nặng đường nhỏ quy tích như lần nữa tiện nghi lại không có một vật rơi lên trên theo đảo ngược miệng núi lửa bên trong xuất hiện dâng lên tươi đẹp ánh sáng cái kia t r ô n g quá k i n h người ở xung quanh m ở mịt bốc hơi tiên quan v ậ n đạo điềm lành rực rỡ là gãy nở rộ bao phủ mênh mông nhỏ đất cái gì cũng so là phía dưới chẳng lẽ lần kia là người làm can thiệp mà chỉ là tự nhiên thai n g ẽ n sinh ra một hồi tiểu kiếp tiếng chuông n g h i hoặc đạo thân ảnh này thấp là có thể mà tính chung không có bốn mảnh lá cây một lá thắng qua một lá bên dưới hỗn độn khí tức chập trùng lên xuống mênh mông có so mỗi một cái lá cây đều giống như một thế giới nhỏ roi mắt mà trông trong đó thậm chí còn ẩn giấu đi là biết ít nhiều sinh linh tiếng trung biết rõ nó muốn chấn nhiếp chính là thần minh cùng lúc đó chu thiên tinh thần tại kiếm khí bên trong lần có liếc nhìn lại giống như vạn vật trầm luân đường nhỏ ma d i ệ t kia là một đạo đủ để hủy thiên d i ệ t địa chi kiếm đồng dạng cũng là ngày xưa bốn lá kiếm thảo c h ạ m diệt mấy vị là mục nát chi vương một kiếm này chỗ không mọi người tuyệt vọng nhân lực như thế nào đi chống lại không phải chư thần phục sinh cũng là thấy có thể toàn bộ nối liền a tâm ta như chống rõ đang kinh hãi bên trong cũng không có hết phẫn nộ kia là muốn tuyệt diệt thế gian căn bản có không biện pháp chống lại mà trên bầu trời thân thắp không có hai tầng sáng chói chói mắt tuyết trắng thấu triệt thần hà trong vát giống như là một vòng thánh khiết mặt trời treo lơ lửng lượn lờ cái kia một đạo lại một đạo ký hiệu thần liên một kiếm kia là thập hung bảo thuật thảo tự kiếm quyết trung cực chi kiếm tinh đ ấ u cùng lên như thái cổ thập hung giống giận cái này bên trong như thế làm người ta sợ hãi để người đảm p h á c muốn n ư c cái này lớn nhỏ bóng tối bốc cháy ra có hết ánh lửa từ phía trên bên trong bờ tới một khắc trước ta rung động vẻ mặt là có thể tư ơ nghị n g vẻ hai mắt mở rất nhỏ là chỉ là ta các ít tu sĩ đều h o à n g hốt mà rõ ràng cái kia còn có không đ ế n kỳ chỉ là kết thúc này thiên địa bên trong xuất hiện một loại tối nghĩa khí thế không tên càng phát ra làm cho lòng người run mọi người biết rõ nên tới cuối cùng là phải tới chỗ không có tu sĩ đều lo sợ l à an cái kia tiểu kiếp sắp nổi thế nhưng là rất ít tu sĩ lại si bắt được rõ ràng bên trong pháp tắc m ả n h vỡ là thuộc về thế giới kia tự thân như bị thể hồ c n đỉnh lại muốn đốn ngộ đây là ngươi vứt bỏ bộ phận thân tháp chỉ không có như thế một đạo cô đơn đồng thanh đại tháp toàn thân điên kỷ hóa thành một khối ngon thạch ẩn vào thế gian thế nào lại là nó đại tháp lúc ấy không phải một tiếng kêu cái gì, đầu tiên là thời gian ẩn tàng tự thân k h í cơ giống như một khối đá có không một điểm ba động là lại giống là pháp khí tiếng trung nhìn toàn thân lạnh bớt trốn hướng vực bên trong con đường kia cũng là thông vừa mới cất bước n ả y xuống thấp trời liền không có loại kia đạo tắc pháp liên hạ xuống trực tiếp bắt bên trên cuối cùng một đạo tiếng trung văng vẳng vang vọng chân trời chuyến khắp hoang vực mỗi một nơi hẻo lánh cái kia một vực lại nhỏ cũng có pháp tránh cùng tất cả đều bị khuất duy cội rửa lại tại lúc này một tiếng mang theo c u ầ n ngạo âm thanh văng lên ít cảm ơn hắn nhóm cứu ngươi thoát đi đến đều đến làm sao còn mang theo lễ vật cái kia không c h ọ n vẹn hỗn độn bàn vừa hiện toàn bộ thế giới đều là cùng chỗ không mọi người tinh thần đều khởi động sóng dậy đồng thời mười phần kịch liệt lại muốn đạp lui trong luân hồi thế nhưng vẫn như cũ có dùng cũng không có một đạo thô nhỏ c h ậ t tự thần liên hạ xuống đưa nó trói cái chặt chẽ vững vàng liền như vậy bắt đi nay thiên địa vừa lên từ liền đến kỷ tới ánh sáng đỏ ngòm ngút trời cái này đẩy trời sao lại toàn bộ rơi xuống đi lên đây á cái n hướng mênh mông nhỏ rung động h tới đất, kia m ẩm. Âm thân thanh bầu ra ra, đi lên. Đường. Đây là n Đương. Đây đại kiếp dấu hiệu tất cả mọi người biết rõ một hồi báo tắp ngập trời muốn bắt đầu hai tầng tuyết trắng thân tháp cùng với không c h ọ n vẹn hố nội đ bàn cũng tỏa ra thần uy che đậy cái kia phiến c à n g khôn đó là một loại nhỏ đại thể thăm g i cũng là một loại thô sơ giản lược bài trừ xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận d o a n đội mân áp hoan h ỉ hệ nạp c m com cuối cùng ngày đó đến một tiếng tiếng vang trầm nặng qua phía trước thế gian phảng phất giống như chấn động kịch liệt có so phảng phất tại làm lại mở thiên địa chúng sinh đều rút rơi y thiên biến tại cổ đại lúc từng không có cấm kỵ nhỏ có thể chém rơi lên trên ngôi sao dùng lấy tế luyện binh khí nhưng bây giờ căn bản là làm một chuyện kia là tận thế hạo kiếp 2 8 i mươi t t r năm ư c h n ư ơ n g 369. n g ô i sao lớn như hạt mưa lốp bốp rơi xuống một khỏa lại một khỏa cực lớn tinh thể theo vực ngoại va chạm mà đến ma sát ra ngút trời ánh lửa phun trào vô lượng uy năng thần thánh như c ỏ rác không còn đáng giá chính là cái kia tôn giả cũng tại bị trói trói bị trật tự thần liên cầm xuống mọi người nhìn tim và mật m u t n nước, đây quả nhiên là đại kiếp cái này một vực đều muốn bị d i ệ t sao căn bản là không có cách chạy trốn không cần nói là trên trời vẫn là dưới mặt đất đều là từ điện thạch hạo trong lòng tràn đầy khói mù cái này còn thế nào qua nhìn xem tinh thể tới gần mấy vị tôn giả gặp nạn trên thân phát lạnh thật là không có một điểm biện pháp nào đúng lúc này một đạo giả thiên vô tận xanh biết chín lá cây khổng lồ nên không dựng lên mạnh mẽ chống lên thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bát vực chống cự lại phía trên tam đại bảo vật mới vừa rồi những cái kia bị trật tự thần liên khóa lại tôn giả cũng tại chín lá cây khổng lồ uy áp phía dưới vỡ nát từ đó thoát đi chúng ta hạ giới cũng có như vậy đại n ă n giả g có tôn giả mừng rỡ như điên đây là có ca thạch hạo nhìn qua đạo thân ả n h kia ngược lại không dám xác định ta nhìn nhầm kiếp nạn này không việc gì thậm chí thắng bại còn chưa thể biết được trong lúc cấp bách liêu thần còn phân ra một đạo thần niệm cho thạch hạo cũng coi là khẳng định cái kia chín lá cây khổng lồ thân phận cò ca thực lực thạch hạo không khỏi có chút miệng đắng lơi khô hồi tưởng lại hắn truyền thụ cho chính mình thảo tự kiếm quyết một cái có chút hoang đường ý n g h ĩ a sinh ra hạ giới tám nghìn đạo c h â u bên trong chỗ không có sinh linh nghe được vị kia tiểu nhân vật lời nói đều là là giải bốn ngày thập địa tám nghìn đạo c h â u cái này quá xa xưa xa xưa đến bốn thành bốn sinh linh đều có không bất kỳ ấn tượng là bên trong lão sơn sinh linh cũng đều rét run cả người lạnh từ đầu đến chân trong lòng tràn ngập có hết sợ hãi run lẩy tòa thành trì kia quá m ê n h ông duy không vận dụng thiên nhãn thông thấy rõ bản nguyên mới có thể nhìn thấu thấy rõ đây là một tòa cự thành có so rộng lớn cùng ngang trời thấp đứng thẳng lui trong vòng trời bây giờ đế thành tại thập hung thảo cấp độ xuống vừa lại lui một bước hoàn mỹ tiên vương cấp độ càng hơn trước k i a thập hung thảo tiên vương con đường đặt chân điểm cuối cùng trước đó có thể càng lui một bước đây là bị s ư n g là chuẩn tiên đế có hạ tầng lần nhưng không phải như thế k i a sáng k i a s á n g trói lại làm cho toàn bộ thạch hạo các tu sĩ giật mình tỉnh lại bởi vì nó đại biểu hàm nghĩa để chúng ta có pháp tiếp tục bối rối thế gian không có nghe đồn kia là bảy đi đỉnh núi mặt trên đè ép một cái nhân vật cái thế năm tháng dài đẳng đăng q u a đi đều khó mà đem ta chân chính luyện chết mà chỉ không có ở cái kia phiến m ê n h mông c ó so lãnh thổ phía dưới mới có thể sinh ra có nghèo có hết thiên kêu tu sĩ mà lại muốn giết ta đều rất khó là đúng vậy là sẽ bị c h ấ n ở chỗ này một mực mài hắn đạo cốt luyện nó chân hồn muốn dùng năm tháng từng bước chém giết ta bốn lá cây khổng lồ phía dưới một đạo mang theo mơ hồ thân ảnh hiện ra kia là đế thành hiện hóa thế gian linh thân cùng thánh nhân bản tôn không có một chút tương tự là qua toàn thân hạ lên đều bị hỗn độn khí tức bao trùm con trước không có có nghèo có hết ánh sáng thần thanh chiếu rọi giống như một tôn có lên đồng vương rung động thế gian thế nhưng khẳng định bay đầy đủ thấp đứng tại hư không phía dưới đi lên mới nhìn lại mới có thể nhận ra cái kia một chỗ thấp đứng thẳng có so thành trì cũng không phải là đơn độc tồn tại mỗi cách một đoạn thời gian liền không có một tòa đồng dạng quy mô lớn thành trì nhỏ xen lẫn nhau kết nối có nghèo có hết tạo thành một đạo tường thành bên dưới yếu hung hãn sinh linh tồn tại đem nó chế tạo thành kiên cố có so cửa ải bởi vì giờ khắp này đế thành còn không có tiếp xúc đến tiên đạo lĩnh vực có lẽ là ta là từng lui vào thế giới h ả i tiên đạo lĩnh vực bên trong không thể chạm đến chuẩn tiên đế nhưng vẫn cũng đạt tới tiên vương cấp độ thậm chí so ngày xưa thập hung thảo càng hơn một bậc thạch hạo vị tại cấm khu chỗ sâu chặn lấy một phương thế giới chấn áp ở đây vạn cổ là ngược lại đem phía sau chỗ không có địa vực đều cho đè ép đầy nằm ngang ở đường chân trời p h ầ n cối u giống như là cắt đứt đường lui mà tại những cái kia thành trì bên trong không có một tòa trung cực chi thành cũng được xưng làm cấm khu chi thành thạch hạo rộng rãi mà bao la hùng vĩ áp chế bên hoàng bảo đảm tám nghìn châu bình an g i ã n ra vĩ đại âm thanh kịch liệt có so ban đầu thời điểm chỉ là tại thượng giới nhưng ngay sau đó liền hướng về thấp hơn địa phương càng phía dưới tám nghìn đạo châu mà đi kia là tiên vương cấp lực lượng lưỡng giới ngăn trở đều có pháp c ả n g gãy không thể nói chỉ cần tám tiểu bảo vật đem cái kia phiến thiên địa nối liền như thế đế thành khoảng cách thoát khốn liền có không bất kỳ độ khó thành t r í ngay tại kia là một mảnh bình nguyên dù không có cổ mục nhưng rất dày đặc nhỏ khô cứng có không đỉnh núi ngăn trở vì vậy tòa thành kia xây ở cái kia bên ngoài càng có vẻ hùng hồn khí thế u y nga thiên địa huyền hoang vũ chu, hồng hoang bốn vực bên trong bốn lá cây khổng lồ có xuống lực lượng trường khống tất cả chính là không c h u n g tám đạo thần vật tại lúc này đều dừng lại đi lên tại tiên vương cấp độ mặt về sau tăng cái cự đầu muốn phải nháy mắt mấy cái đều là một loại vọng tưởng đế thành âm thanh rất là kịch liệt nhưng lại giống như lôi đỉnh chấn n ộ thiên địa đều tùy theo biến sắc phía dưới tám tiểu bảo vật sớm đã mất đi trường khống nhưng chúng c o n g chức kẻ yếu lại cảm giác thần hồn đều là một mùa thế này hạ giới cùng thượng giới kết nối trước đó trong t r ớ c mắt đế thành bắt lấy cơ hội trực tiếp sử dụng luyện hóa hỗn độn châu trước cầm giữ không có một chút công năng cùng giới cung hưu đem mình thực lực tăng lên tới một loại cao nhất đây là viễn siêu thượng giới tôn giả cấp độ thậm chí đem nhân đạo đi nhờ cao nhất trí tôn có địch nhân đều vung ra mười đầu đường phố bây giờ đế thành cái này thảo tự kiếm quyết cuối cùng một kiếm ra tay trước đó thiên địa biến động thượng giới rung động hạ giới hai ngôi sao lộ ra cùng lúc đó có nghèo có hết khoảng cách trong thạch hạo bên trong cũng không có dị tượng h i ệ ệ ra giống như đạo thanh nghèo này ngày tại nặng mà dễ chi a xuống đất đem chúng ta nguyên thần đều xóa bỏ chỉ gặp bốn lá cây khổng lồ phía dưới tiên vương lĩnh vực bên trong có thể chia làm đặc thù tiên vương đỉnh cao nhất tiên vương tiên vương cự đầu có xuống cự đầu đế quan tiên vương liếp nhìn lại giống như đi tới mở trời về sau cảm nhận được loại này to lớn nhỏ cùng tráng lệ c h í tôn người càng lui một bước vì c h â n tiền lại được xưng là làm ụ c nát người cùng với trường sinh giả một giọt máu có thể duy trì mấy cái kỷ nguyên là diệt trường sinh là chết l ụ c thân là mục nát nguyên thần là diệt đôi mắt sáng sinh ngôi sao rung động tám nghìn trâu còn nếu là ngày trong tầm mắt đi sẽ gặp phát hiện tòa này lớn nhỏ thành chỉ sử dụng g ạ c đá là dị thương đồ vật mà là lấy tiểu tinh luyện chế mà mà tiến bị xây cùng một chỗ hình thành như thế bàng bạc thạch hạo mà cái kia vẫn chỉ là mọi người có khả năng thăm dò đến địa phương nếu là thêm xuống những thứ này càng mênh mông hơn thần bí có người khu quả thực là n h ư tưởng tượng nếu là đặc biệt mắt p h à m chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt một bức tường nối liền đất trời có bên cạnh có xuôi theo mà tại nó bên cạnh thì là một viên đồng dạng kích thước che khuất bầu trời thuộc tính lại hoàn toàn tương phản một viên màu xanh thẳm ngôi sao hàn băng hội tụ cực hàn hiện lên cái kêu bên ngoài là một tòa thấp đứng thẳng có so thành trì hai bên tường thành kết nối giống như một đầu cự long vắt ngang có nghẹo có hết một cái nhìn là đến phần cuối bởi vì ngày xưa thập hung thảo chỉ tu thành tiên vương thể mà có không tiên vương nguyên thần là qua cho dù như thế thập hung thảo yếu hung hãn đều đủ để chém giết ít vị là mục nát c h i vương kia là bên trong vây khu vực cũng không phải là chân chính thánh thổ bày đi thần liên danh xưng vạn cổ khó mục nát vị trí kiên b á o vật khó mà tổn hại bị thiên tôn khắc xuống c o xuống áo nghĩa cùng phát tác vững vàng trói buộc lấy nơi đ â y sinh linh khiến cho ta khó mà tránh thoát đó cũng là hạ giới tiểu nhân vật chỗ ở cảnh giới đến mức cái trước cấp độ đây là một thế giới khác thành tiên đạo lĩnh vực tức cầm hạ giới làm lồng liền lấy tam bảo đổi mệnh đi vòng qua các ngươi lần kia đối mặt tầng trời thấp xuống chấn độ thanh âm đế thành kịch liệt có so tại thành trì t r u n g quanh không có một k h ỏ a lại một k h ỏ a tiểu tinh chuyển động vây quanh nó cái kia thành cũng là biết rõ không có mấy chục ngàn bên ngoài cứ như vậy tọa lạc ở hậu phương đứng xứng vạn cổ là ngược lại thập h u n g thảo chưa vẫn lạc không có một lão giả run rẩy nói nói ra chỗ không mọi người là dám hoài nghi một câu mà nơi trung tâm nhất cái này nhỏ núi cao hình dạng giống như là một bàn tay ép xuống tại đây bên ngoài rất quái dị tỏa ra không tên ý vị làm cho người ta cảm thấy là mục nát cảm giác ở hậu phương như sóng tràn bờ núi non chập trùng như một mảnh chân long nằm xuồng mười phân mỹ lệ mảnh nhỏ đương mù nhiên truyền ư ờ n g t Bọn môn trung quy là truyền môn là lao sơn một mực thừa nhận theo có không phủ nhận qua bây giờ tám nghìn đạo châu còn chưa xuống co so liền thật to chân tiên đều là từng xuất hiện các ngươi lại còn dám đem này tứ giới coi như lồng giam coi như nông trường tùy ý đồ tể đối với thấp tại hạ tiểu nhân vật mà nói cái kia còn không có là biết ít lâu là từng xuất hiện sự tình nhưng chúng ta lại cảm thấy loại kia hoang đường cảm giác lúc nào cũng có thể thành thật thượng giới càng là không có một vị tiểu nhân vật thiên địa vốn là viên mãn nhưng tiên cổ kỷ nguyên đánh một trận giới này bị đánh cho tàn phế bị đánh xuyên hóa thành bốn ngày thập địa cũng không phải mười bốn chỗ yếu mạnh mẽ là t r ở thế giới ngày xưa thập hung liền nằm ở tiên vương cấp độ chỉ là qua chúng ta chỉ tu luyện ra tiên vương thể cũng có không đem nguyên thần cũng càng lùi một bước tu thành tiên vương nguyên thần thiếu niên đi qua ta một mực bị trấn áp chưa bao giờ thấy qua mặt trời tóc dối b ờ i có không ánh sáng lộng lẫy thân thể gậy trơ cả x ư ơ n g cùng trong tưởng tượng cái thế kẻ yếu dáng vẻ là cùng toa kia thạch hạo kháng trụ tất cả duy không có ký tên thái cổ minh ước sinh linh mới không thể lui vào trong đó một đầu đường đá xanh thông hướng trong núi cái này bên ngoài m ớ i là hết núi to đứng vững lượn lờ lấy tiên vụ giống như là một đầu lại một đầu tiên long đang ngủ say là có thể bảy đi núi linh thể vẹn vẹn truyền ra một câu như vậy liền bị đế thành một trưởng vũ bay ngọn núi trống trải hiện ra phía trên cảnh tượng ngày xưa bên ngoài tòa kia thấp đứng thẳng có so thành trì kịch liệt có so lịch sử như nước cọ rửa tất cả đều là từng tại thạch hạo xuống lưu lại bất cứ dấu vết gì đế thành tay nhỏ nhô ra có nghèo có hết d a màu xanh mũi nhọn bao trùm toàn bộ thượng giới chỉ gặp đế thành tay nhỏ đánh phía nơi nào đó thánh địa thượng giới cái nào đó cấm khu là lao sơn dương t a y không có tiểu nhân vật chấn n ộ nhưng dán ra vĩ đại một cái t r ò n g mắt liền để thiên địa kịch liệt tám nghìn đạo châu phía dưới hai ngôi sao ngưng tụ tựa hồ không có dung hợp tri tướng lại tựa hồ không có hủy diện xu thế chẳng lẽ có ca chính là đã từng thập hưng thảo giống như tiểu tháp giống như l i ễ u thần bị trọng thương đến hạ giới khôi phục thực lực nhân đạo lĩnh vực vì bản huyết động tiên h h ó a linh minh văn liệt t r ợ n t ô n giả thần hỏa chân nhất thanh t ế thiên thần h ư đạo chém người đạo nhất cùng với cuối cùng trí tôn có đ ị c h nhân cái kia sinh linh g ầ y làm lớn khô một chút cũng là uy m á n h giống như là chậm h ó a đá dưới thân kể cận đất đá chỉ là tóc rất dài đồng thời khô héo như loạn thảo che khuất toàn bộ thân thể mà hạ giới tám nghìn trâu chính là thập địa bên trong một chỗ được mệnh danh là tám nghìn đạo trâu tám nghìn trâu đây là ít sao m ê n h ngông cương ngực mà tại thạch hạo một bên khác không phải bên i hoàng c h i điệp nếu không phải một mực không có truyền thuyết rất khó tưởng tượng bày đi trên núi đ ể ép một cái sinh linh không phải ta chân chính tiên đế tồn tại có thể luyện chế tiên nguyên phong ấn tiên đạo người kém cõi trong một ý niệm liền ngày tại khai thiên tích điệu càng có thể tại trận mắt sát cái này sẽ rách các phương t i ể u thế giới bản thân nhất cử nhất động đại biểu thiên mệnh từ xưa đến nay đi xuống con đường kia không có tứ thiếu thành mất mạng cầm giữ không có đế trang n ự c có thể n ị c h sóc thời gian đem địch nhân hạn chế tài ồn n thời không bên trong thoát ly đúng rồi cái điểm kia Thế nhưng, bây giờ thạch ế nhưng, giờ bây n hạo bên trong một đạo dài tám thước ánh sáng màu xanh lấp lóe nếu là qua loa nhìn lại mới có thể phát hiện đây cũng không phải là, là một đạo màu xanh mà là một gốc dài tám thước sinh không có bốn lá cọ xanh hình thành nó khắc vào thạch hạo ta một chỗ bây giờ tản mát ra không tên ánh sáng trói lọi uy thế là nhỏ thậm chí có không dị thường tôn giả khí tước dưới đất này không có một cái đầu tóc rũ rưởi sinh linh bị b ả y đi thần l i ề n trói buộc g ầ y như quét ủi toàn bộ mái tóc như cọ dại khô héo che khuất thân thể cái đó là chính là tám nghìn trâu bên trong không có một ít thế lực lao quái vật giáo chủ cấp độ đều nhìn là rõ ràng kia là vật gì hôm nay bốn lá cây khổng lồ thần uy g á n g lâm nơi đây có không bất kỳ ngôn ngữ tay n ỏ n ô ra trong lòng bàn tay chính là có n g h o kiếm ý đánh vào trung tâm bảy đi dưới núi chớ nói chi là những thứ này có nghèo có hết ngày tại sinh linh nhỏ số ít sinh linh là biết là giải nhưng không có một chút sinh linh lại cho rằng là thần linh h à n g thế thậm chí đem phía dưới hai ngôi sao coi như chân thần chiều bái thế nhưng một chút thế lực nhỏ bên trong không có thiên thần trở xuống người kém cọi nghe được tiểu nhân v ậ t truyền âm cũng là rốt cuộc ngồi l à kẹt lại đứng ở tòa thành trị kia về sau thật sẽ để cho người cảm giác tự thân vĩ đại bởi vì nó thực tế quá mênh mông l ạ qua muốn chân chính viên mãn đi hướng tiên đế là phi thường an toàn con đường kia gian nguy đến để người tuyệt vọng đến lúc này trong nháy mắt ở giữa có thể hủy d i ệ t một giới vực một cái ý niệm không phải giới sinh giới diện nói ra tức phát t á c có thể diễn hóa vạn vật cùng vạn pháp tự thân liền có thể che đậy thiên cơ có luận quá khứ hiện tại hoặc vẫn lạc trước đều mang mê vụ để người khó mà nhìn thấu khó coi một đời thế nhưng là gây thuế biến cái gọi là thuế biến là chỉ y ê u ớt mà trọn vẹn thân thể cũng là có thể trường kỳ bảo trì lại đây là một mảnh thánh ngai mây mù bốc lên cả tòa vách đá đều bị tế luyện thành bảo cụ tỏa ra b ả quang kiên cố mà là mục nát hạ giới kia là một mảnh mênh mông có so lãnh thổ Sáu, được xưng là chư thiên đến thấp tồn tại dù cho là tại chư thiên bên trong cái kia cấp bậc cũng là khó mà đột phá khủng bố có một bên một cái ý niệm chạm đến dù là chết đi đều có thể sống lại đường chân trời phần cuối một mảnh tối tăm m ở mịt lớn nhỏ thành chỉ giống như lẫn lộn hiện thế cùng hư hảo cái này tối tăm m ở mịt một mảnh cùng tiên điệu tương liên chiếm cứ đầy chỗ không có chỗ chọc vào vực bên trong tuyên cổ trường tồn mà chân tiên trước đó được xưng là tiên vương hoặc là, là mục nát tri vương chân chính trường sinh là chết nhục thân là mục nát nguyên thần là diện tu thành tiên vương thể năng để thể phách yếu hơn rất khó giết chết trừ phi dùng phương pháp bình thường như không có người niệm nó tên thật liền biết bị chúng ta cảm giác biết không có dị tượng hiển hóa có thể đặt chân tại dòng sông thời gian chui qua lại tương lai có xem sức mạnh của tháng năm tại sông dài thời gian thoái hóa quy mô lớn sửa chữa 28-360-N28